Quy mô chương 211, giá huyền linh chấn nhiếp và dặm. Huyền Hoàng chương 211, giá huyền linh, chấn nhiếp và dặm. Theo Hắc Sa quần đảo, đến Thái Thương quốc lục địa cảnh độ, cũng không có gì hung hiểm vùng biển. Xuất phát ngày thứ 3, Hứa Dương bọn hắn liền thấy phương xa lục địa hình dáng. Thuyền tư nhân đã kết qua, chúng ta từ nơi này cưỡi huyền linh rời thuyền đi. Hơn 20 ngày trên biển đi thuyền, mà ngay cả Lê Trọng Hiên đều có chút khó có thể chịu được. Khi nhìn đến lục địa về sau, trong cơ thể hắn lao ra một đầu thanh loan, thường thường đứng ở tàu chở khách phía trước. Ha ha, nói đúng lắm, trên thuyền quá bực mình rồi, xương cốt đều có thể rỉ sắt. Hải Nhạc trong cơ thể lao ra một đầu ố vàng hùng bi, nhảy lên. Mọi người cối Tam đại Viễn Tông Huyền Linh, nhanh chóng như điện, đã đã đi ra tàu chở khách. Dưới chân bọn họ là màu xanh lam nước bợn, cuồn cuộn về phía trước. Nơi đây cự ly Hải Vân Quan viện, chỉ có hơn 2 vạn dặm, chúng ta tại Hồ Khâu thành mua sắm một ít rác mã thay đi bộ, chỉ cần 10 ngày có thể đến. Hải Nhạc nói ra. Tại Thiên Huyền đại lục, huyền giả thế giới chủ lưu tọa kỵ là tên là rác mã dị thú, loại dị thú này là hiếm ngày cùng mã tạp giao mà sinh, tốc độ nhanh nhẹn, sức chịu đựng dài, ngày đi mấy ngàn dặm là rất không tệ thay đi bộ tọa kỵ. Đương nhiên Zác Mã cũng chỉ là tại so sánh thành lớn phồn hoa thành phố mới có, như Lâm Nguyên thành cái loại này thành nhỏ, phàm tục nhân chiếm cứ đại đa số, Zác Mã uýt vô cùng cách nhìn, xuất hành phần lớn sạc phàm mã thay đi bộ, thậm chí không kịp nổi huyền sư tốc độ. Như vậy tốc độ vẫn là quá chậm, Nhạc Đình Vân đưa ra ý kiến, ta cảm thấy chúng ta tất yếu sớm đi đuổi tới Hải Vân Sơn. Vì cái gì? Hải Nhạc ngạc nhiên nói. Nhạc Đình Vân chỉ chỉ Hải Nhạc sau lưng Hà Kỳ, cái này từng đã là cường đại tông sư, chính có rút lại tại Hùng Bi Huyền Linh trên lưng của Phát Quân. Chúng ta trước phải tại Lưu Hà Đồng, đuổi tới Hải Vân Sơn, chi tiết bẩm báo Hà Kỳ bị phế sạch tiền căn hậu quả. Cùng với cùng Lưu Hề Đồng mỗi người đi một ngàn nguyên nhân, miễn cho lão nhân này tới trước, ngược lại vô gan chúng ta. Tại Kim Toa đảo thấy được Lưu Hề Đồng ra vẻ đạo mạo ở dưới vô sĩ rối trá. Nhạc Đình Vân đối với vị này uy tín lâu năm hội đồng, nói chuyện không có chút nào khách khí. Hải Nhạc gật đầu nói, vừa nói như vậy, quả thật có đạo lý. Khống chế Huyền Linh, một đường bay đến Hải Vân viện đi, lê trọng hiên từ Tôn nói, dùng tốc độ của chúng ta, chỉ cần thập mấy canh giờ, có thể đến tổng viện. Ta tán thành, tại đây đã là lục địa, nếu như huyền lực bất lực, chúng ta có thể tạm trú nghỉ ngơi. Nhạc Đình Vân nói ra. Hải Nhạc nói Có thể từ nơi này đến Hải Vân Viện, hội sẽ trên đường đi qua không ít chỗ hung hiểm, ví dụ như Hồ Câu, Ngưu Long Đàm cùng Sát Lốc, tục truyền nghe thấy đều có cực mạnh hung thú thậm chí yêu thú trấn giữ. Từ phía trên tiên không bay qua, mục tiêu quá lớn, dễ dàng đưa tới yêu thú công kích. Lê Trọng Hiên chuyển hướng Hứa Dương, hỏi Hứa Dương, ngươi có thể hay không mệnh lệnh Hỏa Ưng Phi thấp một ít, tại chúng ta cối huyền linh bên cạnh hộ tống. Hứa Dương nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không có vấn đề. Trên bả vai hắn một mực đang ngủ gà ngủ gật phi cầu, vừa nghe đến Hỏa Ưng hai chữ, lập tức trợn tròn con mắt, nhảy dựng lên. Tiểu Trảo phát thịt đô đông ngực, một bộ bao tại trên người của ta dạng. Hứa Dương thấp giọng cười mắng, Hỏa Ưng dù sao cũng là có linh trí yêu cầm. Ngươi khách khí với nó một ít. Như vậy đi, nói cho Hỏa Ưng, đến Hải Vân viện về sau, nó có thể đã đi ra, không cần tuân thủ thời hạn nửa năm. Hứa Dương nói những lời này thời điểm, thanh âm ép tới rất thấp, còn sử dụng huyền lực, ba lô, bao khỏa, không lo lắng những người khác nghe được. Đó lấy, Hứa Dương một tiếng hít, Vân Đoan Hỏa Ưng vây cánh đè ép xuống, hai cánh như giả thiên chi vân, kéo dài qua hơn 100 trượng. Gì? Sư Tình. Hỏa Ưng gần từng chữ nói ra, Nó tên ở thanh loan trên không, một đôi to bằng cái thước hung con mắt sáng ngời hưu thân địa chậm chậm vào thanh loan trên lưng hứa dương. Phi cầu nhảy dựng lên, leo đến hứa dương đỉnh đầu, tiểu trảo liên tục huy động. Hỏa ưng nghe hiểu phỉ cầu khoa tay một chân, hai con ngươi vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa mừng rỡ tỉnh, một lời, là nhất định. Phi cầu nhảy hồi trở lại hứa dương bà bay, đối với hứa dương hệ sọ so sánh mắc hoa. Hứa dương rất nhanh đã minh bạch ý của nó, liền nói với chúng người cười nói, hỏa ưng đã đã đáp ứng, chúng ta trực tiếp gây huyền linh phi chống đỡ hải vân viện, nó hội sẽ cùng chúng ta bảo trì đồng nhất độ cao, cao độ chấn nhiếp dọc đường hung thú thậm chí yếu thú. Hỏa ưng bản thân có yêu thú thực lực, tuy nhiên không đủ để quét ngang ven đường yêu thú, nhưng trên mặt đất sưng vương sưng bá yêu thú cũng chưa chắc nguyện ý đi trêu chọc một con yêu thú thực lực hỏa ưng, như vậy có khả năng tạo thành lưỡng bại câu thương. Hạ Nhạc Phân trấn nói, thật tốt quá. Chúng ta đi. Hung Bì Huyền Linh gào thét lên như một viên đạn pháo lao ra, hướng tây phương vọt tới. Ma Điệp Huyền Linh, Thanh Loan Huyền Linh đồng thời đợi kịp, cuối cùng hỏa ưng phát hai cánh, theo sát ở phía sau. Nó tuân theo Hứa Dương tìm cầu, cũng không áp chế bản thân hung uy, yêu thú cấp uy nghiêm của chiến lộ không bỏ sót. Phe này mên mông quần quần đi về phía trước, quả thực sợ hãi không ít người cùng thú. Nhưng thấy ven đường núi, mãnh hổ chạy tán loạn, gấu bự biến mất, vô số hung hãn hung thú, cảm nhận được hỏa ưng hung uy, đều chạy tứ phía, e sợ cho trở thành hỏa ưng mỹ thực. Chỉ cái nửa cái giờ, bọn hắn liền bay qua một tòa đại thành, thành đám người nhìn lên trời thiên không che khuất bầu trời hỏa ưng, tất cả đều sợ hãi được nói không ra lời, tại kịp phản ứng về sau, cả tòa thành như sôi sùng sục. Yêu thú, yêu thú công thành á. Chạy mau a, trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Hứa Dương bọn người ngơ ngác nhìn phía dưới một màn, đồng đều lắc đầu thở dài. Hạ Nhạc ha ha cười nói, cái này phương tựu là hổ khâu thành rồi không duyên cớ để cho bọn họ lo lắng hãi hùng, thật sự thật có lỗi. Không có gì, bọn hắn chứng kiến Hỏa Ưng đi xa, nhất định sẽ có sống sót sau tai nạn hưng phấn vui sướng, cái này vừa kinh vừa vui, bọn hắn cũng không có có hại chịu thiệt. Hứa Dương cười nói. Tại Tam Đại Huyền Tông cùng với Hỏa Ưng đi ra về sau, hồ khâu thành mảnh liễu sóng người mới dần dần dẹp loạn, ngược lại bắt đầu nghị luận lên. Làm sao sẽ đột nhiên toát ra một đầu yêu cẩm? Thật là đáng sợ, cái kia cường thịnh khí tức, tựa như một vòng mặt trời nhỏ. Có huyền dạ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không rõ ràng lắm a. Ta hộ khâu thành phụ cận, chỉ nghe nói qua có một con Bạch Ngạch hổ dữ, chưa nghe nói qua có yếu tố, càng đừng để yêu cầm rồi. Ta phảng phất chứng kiến, lựa kia ương phía trước, có mấy cái huyền giả, khống chế huyền linh, dùng tốc độ cực nhanh bay qua. Ta cũng nhìn thấy, các ngươi nói, đầu kia yêu cầm, phải hay là không đang đối giết bọn hắn? Có người suy đoán nói. Không đúng, còn có ai có thể bay qua yêu cầm? Đây chính là có thể so với Huyền Vương tồn tại. Nghị luận xôn xao, đương nhiên người gây ra họa sớm đã đi xa, nghe không được những nghị luận này tiếng. Tam đại huyền tông một đường phi hành, mỗi một hai canh giờ, đã đi xuống địa nghỉ nơi một phen phục hồi lực. Ven đường trải qua các đại hiểm địa, có hỏa ưng yêu cầm y áp trấn nhiếp, cũng không có gì hung thú dám nhảy ra ngăn trở. Bất quá, đi ngang qua Ngũ Long Đàm thời điểm, tựa hồ là cùng bầu trời hỏa ưng hung uy đối kháng, rộng tung tinh ngàn rặng Ngũ Long Đàm, đột nhiên sóng cả rung động, tương tự một cỗ yêu thú cấp hung uy theo đáy đầm toé phát ra, tựa hồ đang cảnh cáo. Ngũ Long Đàm cũng có yêu thú, nó biết rõ hỏa ưng chỉ là đi ngang qua, cho nên chỉ là phóng ra ngoài hung uy cảnh cáo, cũng không có xuất thủ. Hạ Nhạc có chút kinh tâm nói: "Chưa xong còn tiếp người tìm tỏi vui cười đồ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn." DS, canh ba quy một chương 212, Hải Vân thành mạc ra thế lực. Nghe đồn tại Ngũ Long Đàm, có một con chân giao, thực lực có thể so Huyền Vương cường giả, cực kỳ hung hãn, đã từng xuất lĩnh rất nhiều dị thú công thành, liên tiếp hủy diệt vài tòa đại thành, hung uy rừng rực. Hải Nhạc nói ra, sau đó thì sao, ai xuất thủ đưa nó hàng phục? Ngự Viễn Vũ nghe được mùi ngon. Hàng phục? Hải Nhạc cười khổ một tiếng, đầu kia chân giao tại Huyền Vương cấp độ chi, có thể nói vô địch, lúc ấy biên giới tại Ngũ Long Đàm phụ cận mấy cái tối tơ quốc, quốc chủ toàn bộ đều kinh động, bốn gã Huyền Vương một cùng ra tay, mới miễn cưỡng đánh vắc Liêu chân thuần luồng ai cuối cùng nó bị chúng huyền vương hợp lực kiêng tròng, trốn về ngũ long đàm trong. Những huyền vương cường giả đó, vì cái gì không đuổi tới, một đầu chân giao thế nhưng mà rất đáng tiền. Lữ Viễn Vũ chắc hẳn phải vậy nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản, đầu tiên, bốn gã huyền vương đối chiến chân giao cũng bị thương, tiếp theo, bọn hắn phân thuộc tứ quốc cũng không đồng lòng. Quan trọng nhất là, chân giao trốn về hang ổ, chiếm cứ sân nhà hữu thế, bốn gã huyền vương nếu như truy vào đi, rất có thể có đến mà không có về. Lữ Viễn Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, như vậy, cái này tứ quốc vì cái gì không mở biện vấn thượng quốc xuất thủ? Biển Vân Dự Quốc, bên ngoài đỉnh phong chiến lực cũng chỉ có Hải Hoàng, Sa Mây, hai vị này liền hoàn cường giả, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Ở đâu là tôi tớ quốc một điểm dưới tiện chi tất có khả năng ngồi được đấy." Nhạc Đình Vân nói ra. Nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ đối với Hải Hoàng Sa Mây cũng không phải rất tôn kính. Bọn hắn ven đường lại trải qua Sa Cốc, nhưng thấy phía dưới là một đạo nhìn qua không thấy cuối cổng lỗ khe hở, tất cả lớn nhỏ vô số trường sa cuốn lượn bỏ sát, tại khe hở ở trong chỗ sâu, tương tự có yêu thú hung uy bừng bừng phân trớn, kháng cự hỏa ưng uy nghiêm, nhưng này yêu xà cũng không có nhảy lên đi ra, cùng hỏa ưng đánh nhau chết sống hiện nhiên là có nơi kiêng kỵ. Cứ như vậy mọi người phi hành một ngày một đêm, Tam Đại Huyền Tông đều đã có vẻ mệt mỏi vẻ. Tuy nhiên cách mỗi một hai canh giờ, bọn hắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, khôi phục hiện lực, nhưng là liên tục không ngừng mà tế ra bổn mạng nguyên linh, tráng đêm phi hành, tâm thần lực lượng tiêu hao cũng là không chịu nổi. Nhạc Đình Vân thực lực kém cỏi nhất, sớm đã có vẻ mệt mỏi. Chỉ có Điêu Vị này thành thuộc mỹ nữ ngoài mềm trong cứng, bản tính hiếu thắng, cho nên một mực gắng gượng chịu đựng. Tốt đi ngang qua một ngày một đêm này phi hành, mọi người đã đi tới biển Vân bên trên trong biển giới. Hải Vân viện tổng bộ, phải hay là không tại Hải Vân thành ạ? Trứng Tiên vui nga trắng lệ xuống núi, Ngự Viện Vũ có chút hưng phấn, nàng đón gió buổi sáng, dang hai cánh tay, duỗi lưng một cái. Thon dài ngọc lập cặp đùi đẹp triển lộ không bỏ sót. Hải Vân Thành, tựa là biển Vân Thượng Quốc đô thành, cũng là cả biển Vân Thượng Quốc lớn nhất thành trì, tụ tập truyền phồn hoa vô cùng. Hải Vân Hoàng Thành chiếm diện tích mấy ngàn dặm, cách xa bên ngoài 700 dặm, có David thành vần quanh, mỗi một tòa vệ thành đều có thể so với tôi tớ quốc vương thành phồn hoa. Hải Nhạc hồi đáp, xem như thế đi. Hải Vân Viện tổng bộ. Tại Hải Vân Hoàng Thành đại vệ thành, Vân Đô Trung. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, một lần nữa ra đi. Tại Thanh Loan Huyền Linh trên lưng, Lê Trọng Hiên đột nhiên mở miệng, nói với Hứa Dương: "Ngươi biết Mạc thị sao?" Hứa Dương gật đầu. Hải Vân Hoàng Thành có David Thành, mà Mạc thị gia tộc tổng độ ngay tại liền một trong Mạc Thành, ngươi đơn giản không nên đến Mạc Thành đi." Lê Trọng Hiên phân phó nói: "Mạc thị thế lực, đến cùng có bao nhiêu khủng lồ?" Hứa Dương nhíu mày hỏi: "Phi thường lớn, vẹn vẹn theo Mạc Thành cái tên này, liền có thể thấy được luồng độ." Lê Trọng Hiên anh tuấn khuôn mặt, ít có điệu lộ ra vẻ kiêu rẻ, Mạc Thành thành trở lên khế đất đều thuộc về biển Vân Mạc thị, gia tộc bọn họ tư quân, tất cả đều là huyền sư đỉnh phong cường giả cấu tạo thành. Viên Tông cũng không quá đáng đảm nhiệm đội trưởng chức vụ mà thôi. Huyền quân cảnh giới cường giả mới có thể tại Mạc thị trở thành khách khanh, hưởng thụ cung phụng. Đương nhiên, có chút luyện khí tông sư, đàn đạo tông sư, hoặc là tông sư trên bảng siêu cường tông sư cũng có thể. Hứa Dương bắt đầu lo lắng, hắn đã sớm đem Mạc thị thực lực đoán chừng phải tương đối cao rồi, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Mạc thị gia tộc, mơ hồ là biển văn một phương bá chủ, thực lực của bọn hắn mạnh, chỉ sợ đều có thể kiên cố rồi. Chỉ tiếp thiên huyền đại lục châu, thủ địa dễ có được, sinh dân khó cầu. Không có dân chúng, dù làm một tòa thành trì đều không thể tiến thành, huống chi một cái quốc gia. Hứa Dương ẩn ẩn có chút minh bạch, vì sao Mạc thị đang nghe Hứa Thanh Nguyên bắt cóp bọn hắn tiểu công chúa về sau, hội sẽ, tức giận như vậy, khi bọn hắn mắt, được Sương Thiên tài hứa thay nguyên, thực lực còn không bằng gia tộc tư quân một cái đội trưởng. Bọn hắn lại thế nào cho phép, nhượng suất thân vắng vẻ Hàn Môn hứa thay nguyên, hái đi dòng họ xinh đẹp nhất một đóa tiểu hoa. Đối với Mạc thị, Lâm Viên hứa thị thật sự xem như vắng vẻ Hàn Môn rồi. Ta hiểu được, lê thúc, Hứa Dương trầm giọng nói, tại không có đủ thực lực trước khi, ta sẽ không xuất hiện tại Mạc Thành. Hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, Mạc thị thực lực cường đại như vậy, đi Hải Vân viện, thật là một cái sáng suốt lựa chọn sao? Lê Trọng Hiên phảng phất nhìn ra lòng hắn suy nghĩ, nói ra, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần ngươi không chủ động đi trêu chọc Mạc thị, bọn hắn cũng sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ đấy. Vì cái gì? Hứa Dương có chút tò mò, đối với những đại gia tộc kia mà nói, tha dễ lầm, cũng sẽ không bỏ mặc địch nhân trở nên mạnh mẽ, nhất là Hứa Dương như vậy một cái có tiềm lực thiên kiêu. Cái đó và mười mấy năm trước cái kia Tràng đại họa có quan hệ, may mắn mà có mẹ của ngươi. Nếu như không phải nàng lấy chết uy hiếp, Mạc thị người tới đã sớm đem Hứa thị nhất tộc diệt môn rồi, Lê Trọng Hiên ánh mắt có chút không biết giải quyết thế nào, tựa hồ đang hồi ức, tối chung Mạc thị đáp ứng không hội chủ động ra hại Lâm Yên hứa thị. Hứa Dương cúi đầu xuống, hắn ở kiếp trước một thân một mình, ở kiếp này thật vất vả đã có cha mẹ, lại vẫn cố nhục che liễu, phù thân tinh hải vỡ vụn, không biết tung tích, mẫu thân bị giam cầm ở một cái quái vật khổng lồ ra tộc trong. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, ta muốn toàn lực tăng cường chiến lực của mình, tranh thủ có một ngày lại để cho cha mẹ đoàn tụ. Hứa Dương âm ỉ hạ quyết tâm. Ruột tri ân không thể quên báo. Hứa Dương đối với cha mẹ của kiếp này, cảm tình cũng không sâu dày, nhưng ở đủ khả năng dưới tình huống, báo đáp phần này ruột tri ân, lại là một có lương tri phải làm. Lúc này, hải nhạc thanh âm hùng hậu theo bên cạnh truyền đến, "Lê Tông, Hải Vân thành trùng quanh trăm dặm, phải không được khống chế viền linh phi hành khu vực cấm bay chúng ta trước đáp xuống đi." Lê Trọng Hiên nhẹ gật đầu, lúc này mọi người đã đi tới Hải Vân thành phụ cận, có thể chứng kiến xa xa lờ mờ đại thành hình dáng. Theo hải nhạc giảng, cái kia đại thành hình dáng chỉ là tọa vệ thành một trong Lạc thành, còn không phải Hải Vân hoàng thành. Lạc thành theo phía tây bảy trăm dặm, tức là Hải Vân hoàng thành, bất quá chúng ta tạm thời không đi hoàng thành, trước muốn đi Lạc thành phía tây bắc Vân Đô tiến về trước Biển Vân tổng bộ, báo cáo ven đường chuyện đó xảy ra. Hải nhạc vừa nói, Một bên nhìn nhìn bên cạnh quàng xuống thân hình Hà Kỳ. Hà Kỳ mắt bắn ra hoán căm ghét qua màn, bất quá hắn cực lực che giấu ở. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười nở ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. GS, canh 4. Quy 1 chương 213, Thương Lan phủ Hải Vân nội viện. Vân Đô, là vườn quanh Hải Vân Hoàng Thành đại vệ thành một, mặc khác ngũ đại vệ thành, theo thứ tự là Hoa Đô, Bảo Đô, cùng với Lạc Thành, Mạc Thành cùng Thủy Thành. Vân Đô là Hải Vân viện tổng bộ chỗ, Hoa Đô thì là động tiêu tiền, trải rộng thanh lâu ký viện. Còn Bảo Đô, danh như ý nghĩa, liền khắp nơi đều là bán bảo hàng cửa hàng. Lạc Thành Mạc Thành cùng Thủy Thành, cái này ba tòa thành trì, có thể cho rằng Hải Vân Lật gia, Mạc gia cùng Thủy gia hao hộ, Tam gia là Hải Vân cửa quốc, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, mạnh nhất ba họ, hấp sưng Hải Vân tầm tính, thế lực cường hành vô cùng. Hải Nhạc bọn người một đường hướng Vân Đô bất đi, bọn họ đều là cường đại huyền giả, cho dù không thể phi hành, cái này bật lên túng dự tốc độ, cũng xa phi thường nhân có thể so sánh, khoảng cách mây trăm dặm, không quá một canh giờ, liền đã đến. Thật là hùng vĩ cửa thành, cái này là Vân Đô. Ngự Viên Vũ sợ hai thán nói. Vân Đô tường thành toàn thân hiện lên màu trắng, thành lâu cao tới 10 trượng. Hải Nhạc bọn người một đường đi vào trước cửa thành, trình chứng minh thân phận của bài. Vất vả. Phụ trách vấn đô an toàn thủ vệ, là một phần của Hải Vân viện chấp pháp đội, lúc này gác cửa thành tiểu tốt, cũng là chấp pháp đội thành viên, huyền sư cảnh giới cao thủ. Hắn gặp được Hải Nhạc đệ lên phân viện giáo viên thân phận của bài, liền tính tưởng bọn họ đều là dẫn đầu tuyển thủ tham gia quyết chọn giáo viên. Hải Nhạc thở dài, một cái khó nói hết ta. Dọc theo con đường này gian nan hiểm trở, nhiều vô số kể. Tiên kia chấp pháp đội thành viên, tuy là huyền sư, nhưng đối mặt Hải Nhạc một cái huyền tông, không có chút nào cúi nón vẻ, nói, cầm cái này mà bài, tiến về trước tổng bộ báo danh bản sự sẽ gặp cho các ngươi phân phối trụ sở. Hải Nhạc Tạ Ân, một đoàn người liền tiến vào vân đô trong. Mặt đường này thật rộng rãi, vị Đông Lai Vương thành đường đi đều tâm sướng, Ngự Huyền Vũ đi ở rộng rãi mặt đường bên trên, quay đầu lại hỏi ra, tổng bộ là phương hướng nào? Hải Nhạc chỉ chỉ phương bắc. Cách đó không xa toát ra một tòa tháp cao nói, cái kia chính là tổng bộ chỗ, cách nơi này ước chừng 10 dặm. Thay ngoại bộ phận đều là bình thường dân dân, cũng có một chút gia tộc thế lực. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến, mặc trắng xanh đan xen hải vân viện quần áo và trang sức người thanh niên, đến đi vội vàng. Những cái kia đều là tổng viện đệ tử, sư huynh của chúng ta sao? Ngự Huyền Vũ hỏi: "Bọn họ đều là ngoại viện thành viên?" Hải Nhạc nói ra: "Ngoại viện? Chẳng lẽ Hải Vân viện còn có trong ngoài chi phần?" Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên nói ra: "Không sai. Người bình thường đều chỉ biết là Biển Vân ngoại viện, cho rằng ngoại viện chính là Hải Vân viện rồi, kỳ thật bằng không thì nội viện mới là Hải Vân viện chỗ tinh hoa, có một văn dội danh hảo, Thương Lan phủ. Có thể tại Thương Lan phủ tu luyện đều là nhất thời chi tuệ điển." Thương Lan phủ? Kỳ thật, các ngươi những người này chỉ cần thông qua quyết tuyển, liền có tư cách tiến vào Thương Lan phủ tu hành. Chỉ có những cái kia không có thông qua quyết định người mới có thể bên ngoài viện tu hành." Hải Nhạc giải thích nói, "Tại Thương Lan phủ chi tu đi, so ngoại viện có chỗ tốt gì?" Hứa Dương trực tiếp bắt được vấn đề tâm. Hải Nhạc trả lời nói, "Chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, thứ nhất, Thương Lan phủ sắp đặc khủng lỗ tụ tập huyền khí trận pháp, huyền khí nồng đậm độ so ngoại viện mạnh 5 phần 10, thứ hai, Thương Lan phủ là Hải Vân thượng quốc rất nhiều cùng phụng tiền bối tiềm tu chỗ, nói không chừng ngươi có một ngày liền gặp được một cái huyền vương cấp bậc lão quái vật, đối với ngươi có phần coi trọng, thu ngươi làm chuyên nhân. Cuối cùng nha, Thương Lan phủ chi tu luyện, mỗi tháng ban phân phối tư chất nguyên có thể nói xa hoa, so ngoại viện tài nguyên nhiều ra mấy lần." Ngự Viện Vũ Hâm mộ nói ra, tốt như vậy, ta đều muốn đi vào rồi. Nhạc Đình Vân đả kích nàng nói, bằng cảnh giới của ngươi, muốn thông qua quyết tuyển, phi thường khó khăn. Ngươi, cơ bản kể cuối. Ngự Viện Vũ khẽ nói, đó cũng không nhất định, đánh nhau cũng không đều xem cảnh giới. Hải Nhạc nói, Huyền Vũ, ngươi chính là chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, chỉ có tại từng cái tôi tớ quốc, xếp hạng thứ 10 thiếu niên thiên tài, mới có tư cách không xa và dặn, đi vào Vân Đô tiếp nhận quyết tuyển, mà có thể thông qua quyết tuyển, tiến vào chiếm giữ Thương Lan phủ đệ tử, thập trong đó có thể có một hai cái liền rất tốt. Đừng nói là ngươi, coi như Hứa Dương đều chưa hẳn có thể ổn vào Thương Lan phủ. Chứng kiến Ngự Huyền Vũ bị đả kích lớn bộ dáng, Hải Nhạc cười ha ha một tiếng, còn nói thêm, bất quá, ngươi cũng không phải toàn bộ không có cơ hội. Chứng kiến Ngự Huyền Vũ chờ mong ánh mắt, Hải Nhạc nói, quyết tuyển không nhất định là lôi đại quyết thắng, quy tắc rất linh hoạt, khảo nghiệm không chỉ là tu vi cảnh giới, thiên phú, dũng lực, vật khí, nội tính, thiếu một thứ cũng không được. Dừng một chút, Hải Nhạc còn nói thêm, coi như quyết tuyển thất bại, bên ngoài viện cũng giống vậy tu hành, mỗi một năm, Thương Lan phủ chi đô hội sẽ loại bỏ một số người, sau đó theo ngoại viện hấp thu một ít tiến bộ cực lớn tiền tài. Với tư cách bổ sung, dùng bạo trì thương lan phụ sức cạnh tranh, cho nên, coi như ngay từ đầu quyết tuyển thất bại, về sau cũng có rất nhiều cơ hội. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi tới Hải Vân viện tổng bộ đại môn trước đó. Hải Nhạc tiến lên, đưa lên một bài, lập tức có một gã chấp pháp đội đệ tử, mang theo một đoàn người đi vào Hải Vân viện, một đường đi về phía trước, đi tới một tòa uy hoàng phòng trước đó. Đệ tử Chỉ Vũ, bẩm báo la quả sự, đông lai phân viện Hải Nhạc tông sư, dẫn đầu hai gã tuyển thủ, trước tới tham gia quyết tuyển. Tiên kia chấp pháp đội đệ tử, tên là Chỉ Vũ, đối với phòng ở trong cao giọng hô: Phòng trong, một cái tế tế thanh âm truyền đến, gọi bọn Hàn Vũ. Tri Vũ đáp ứng một tiếng, dẫn Hải Nhạc bọn người đi vào. Phòng mặt đất toàn bộ dùng màu trắng ngọc thạch trải thành, bóng loáng dị thường. Một chương đàn ngồi sau cái bàn mặt, ngồi một gã năm năm, mặt trắng không râu, đầu đội màu xanh mũ quả dưa. Các vị một đường khổ cực, cái kia La quản sự thông lệ thâm hỏi một câu, lập tức nhíu mày, phía sau người hai người kia, tựu là tham gia quyết chọn tuyển thủ. Ánh mắt hắn rất đúng, trực tiếp thấy được Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, còn Hạnh Nhi cùng Bồ Y Y, thực lực quá kém, đương nhiên bị hắn xem nhẹ. Hải Nhạc gật đầu nói, bẩm báo La quản sự Còn có một tên tùy thủ do Lưu Hề Đồng Tổng sư mang theo, hiện tại chắc còn ở trên đường. Các ngươi tại sao không có cùng đi?" Cái kia La quản sự nhíu mày hỏi. "Chuyện này nói rất dài dòng. Hải Nhạc đem trên đường đi phát sinh hung hiểm, Hà Kỳ đánh lén Hứa Dương bị lê trọng hiên phế bỏ, Lưu Hề Đồng mỗi người đi một ngả chuyện tình, từ đầu chí cuối nói cho La quản sự." La quản sự nhíu mày, hừ một tiếng nói ra, "Việc này không thuộc quyền quản lý của ta hạ, ta chỉ phụ trách cho các ngươi phân phối dừng chân. Nói sau, ta cũng không có thể tin tưởng lời nói của một bên. Đợi đến lúc phương phó viện chủ đến rồi, ngươi lại hướng hắn báo cáo đi. Các ngươi ít người sẽ ngủ ở nhân tự số 7 viện. Hải Nhạc tiến lên, lặng lẽ đưa lên 10 khối thượng phẩm huyền thạch, nói: "Một chút lễ mọn, kính xin quản sự xin vui lòng nhận cho." La quản sự trên mặt thần sắc dịu đi một chút, nói: "Ng혜 tình các ngươi đường xa mà đến, có chút vất vả, bản quản sự lập phe, các ngươi ở tại Chư Thiên số 2 viện. Nếu có người đến sau chén chút, đi thêm điều phối." Hải Nhạc hớn hở nói: "Đa tạ La quản sự." "Trí Vũ, ngươi mang theo cái này phân viện giáo viên, tiến về trước Chư Thiên số 2 viện." La quản sự phân phó nói. Chưa xong còn tiếp mời tìm tội vui cười ở ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Đoét, canh năm buộc phát hoàn tất, thỉnh cầu các huynh đệ hỏa lực cùng hộ. Quy 1 chương 214, Thiên tự viện trọng nhiên rời đi. Cái kia tên là Chỉ Vũ chấp pháp đội thành viên, mang theo Hải Nhạc một đoàn người, xuyên qua mấy cái viện, đi tới một chỗ rộng rãi sân nhỏ, tại trên cửa viện viết chữ Thiên số 2 chữ viết. Chữ Thiên số 2 viện chính là chỗ này, Chỉ Vũ nói ra, ánh mắt của hắn mang theo một tia hâm mộ, "Các vị, ta muốn đi giao lệnh, phiền toái đem ngọc bài giao cho ta." Hải Nhạc đem cửa ra vào thủ vệ cho ngọc bài trả lại cho Chỉ Vũ, thứ hai rất nhanh biến mất ở rừng trúc thấp thoáng cuối đường nhỏ. Hôm nay chữ số 2 viện, thật sự không tệ, địa phương rộng rãi thậm chí có 10 cái gian phòng. Nhạc Đình Vân khen, trong sân còn có đá lượm chồng hòn non bộ, róc rách nước chảy, mấy con cá cá tại nước chảy trong, thi thí nhộn nhạo nước chảy hòa viên vượng. Nhân tự sân nhỏ, so cái này trên lại không ít, đầu tiên diện tích liền nhỏ một chút lần. Hải Nhạc ha ha cười ra, nhân tự sân nhỏ phòng ốc cũng có hơn 10, bất quá mỗi một gian đều cùng lồng chim bổ câu đồng dạng, bực mình cực kỳ. Hải Tông, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi trước kia tại Biển Vân tổng bộ? Thứa Dương hỏi. Hải Nhạc cười nói, nhà của ta ngay tại Hải Vân hoàn thành. Nhạc Đình Vân chen lời nói, Hải Tông thế nhưng mà hoàng thân quốc thích. Ngươi nhìn hắn rùng họ, không phải là Đường Kim Biển Vân hoàng tộc rùng họ sao?" Hải Nhạc có chút cười xấu hổ, "Đâu có đâu có, ta tuy nhiên họ Biển, nhưng cùng Biển Vân hoàng tộc quan hệ cũng không mất, thiết, huyết mạch đã sớm đạm bạc, nếu không cũng sẽ không bị phân phối đến Đông Lai quốc Biển Vân phân viện." Lê Trọng hiên nãy giờ không nói gì, đợi đến lúc mọi người thanh em dẹp loạn về sau, hắn đột ngột nói ra, "Ta phải đi." Mọi người sửng sở. "Lê Tông, quá gấp gáp đi, thời gian qua đi hơn 10 năm, ngươi lần nữa đi vào Hải Vân hoàng thành, nói như thế nào cũng muốn tại Hải Vân hoàng thành đi dạo một vòng nha." Hải Nhạc nói ra. "Nhạc Đình Vân, Ngự Huyền Vũ mấy người cũng mở miệng giữ lại." Chỉ có Hứa Dương không nói gì, bởi vì hắn biết rõ Lê Trọng Hiên tính cách, cũng không làm như đấy, nói muốn đi, khẳng định là có chuyện. Ta còn có một việc muốn đi làm." Lê Trọng Hiên đôi môi thật mỏng như dao gọt sắc bén, từ tốn nói. "Sự tình gì?" Hứa Dương hỏi. "Đi tìm một người, hỏi một vấn đề." Lê Trọng Hiên sải bước đi ra chữ Thiên số 2 viện, cũng không quay đầu lại nói ra, "Hứa Dương, nhớ kỹ ta nói với ngươi lời nói, cố gắng tu luyện." Hứa Dương trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, Lê Trọng Hiên lại để cho hắn cảm thấy đã lâu quan tâm che chở, hắn cho Hứa Dương cảm giác tương đối gần nguyên hữu thị giằng họ càng thêm thân thiết. Lê Tông nói muốn đi tìm một người. Hỏi một vấn đề, rốt cuộc là vấn đề gì? Ngự Huyền Vũ tò mò nói ra. Nay làm sao đoán, Lê Tông nhất định là có chuyện quan trọng vụ, bằng không thì sẽ không đi được như vậy vội vàng, Hải Nhạc nói ra, "Đừng, không được, thảo luận cái vấn đề này, chạy nhanh phân phối gian phòng, dàn xếp lại." Mọi người nhao nhao gật đầu. Không tái thảo luận vấn đề này, ngược lại bắt đầu chia nhà ngang. 10 cái gian phòng, tự do lựa chọn, mà ngay cả Hạch Nghi cùng Bổ Y Y đều riêng của mình phân đến một gian. Đi ở văn đô đầu đường, Lê Trọng Nghiên sợ lên nhận chữ vật, một cái tản phá chết thay em bé, xuất hiện trên tay hắn lối đầu nhìn con này tàn phá con rối thứ đồ tầm thường, Lê Trọng Hiên ánh mắt hiện lên một tia thất thở. Giàn xếp lại về sau, Hứa Dương liền bắt đầu cân nhắc nên như thế nào cường hóa tự thân chiến lực, hướng núi sắp tới biển vân quyết truyện. Thương Lan phủ, ta nhất định phải tiến vào. Hứa Dương minh bạch, một khi tiến vào Thương Lan phủ, liên ý nghĩa trở thành Hải Vân viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đến lúc đó cho dù là Mạc thị, đều muốn đối phó Hứa Dương, cũng muốn suy nghĩ một hai. Hôm nay thực lực của ta, coi như là huyền sư sơ kỳ, Chu Tước Huyền Linh đã tiếp cận huyền sư kỳ cảnh giới. Bất quá, đầu tiên ta muốn đem con cực, lôi cực cùng ám cực tam đại huyền linh hóa hình ra ra mới có thể để cho chu tốc huyền linh tấn cấp. Huyền tiên bắt cảnh kinh, quan trọng nhất là tề đầu tích tiến. Đối với còn giữ lại tam đại huyền linh biến hóa, Hứa Dương cũng không lo lắng, hắn có quần trắng nữ tử sắc quang xoay vòng hóa huyền năng, có thể tiết kiệm rất nhiều tích lũy khổ công. Cũng không có thể chỉ chú trọng tu vi cảnh giới, huyền thuật tu tập cũng không có thể rơi xuống. Tu tập huyền thuật vẫn luôn là rất nhanh tăng cường chiến lực phương pháp xử lý, bởi vì tăng lên cảnh giới thật sự không dễ dàng, nhất là đến cuối cùng, khổ tu nhiều năm, không hề tiến thêm chỗ nào cũng có. Mà tu tập huyền thuật đối với tăng cường chiến lực thấy hiệu quả nhanh nhất. Hai gã huyền giả một cái huyền sư kỳ, một cái huyền sư hậu kỳ, người phía trước nếu như tu luyện rất nhiều đại uy lực huyền thuật thì có thể vượt qua cảnh giới, đánh bại huyền sư hậu kỳ địch nhân. Bí ngân thể đã có thể cường hóa thân thể lực phòng ngự, lại có thể tăng phúc lực lượng, là ta hiện tại muốn tu tập công pháp luyện thể. Cái này luyện thể pháp môn, hay là thiên giai công pháp kim cương bất hoại thân trực nhất giai đoạn bắt buộc quy thuật. Về phân tính công kích huyền thuật, Thất Sát Tuyệt Kiếm chiêu thứ 5, thứ 3, ta cảnh giới bây giờ cũng có thể tu tập. Hứa Dương thầm nghĩ, cứ như vậy, Hứa Dương đã chọn nhiệm vụ của mình, lập tức cảm giác nhiệm vụ nặng nề. Hứa Dương, Hứa Dương Chúng ta đi Vân Đô đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không tiên miên địa linh nú, cùng với tinh kim ô đồng được không?" Ngự Viên Vũ ở ngoài cửa hô. Thứa Dương cười khổ một tiếng, vừa vừa mới chuẩn bị tu luyện, cái này Ngự đại tiểu thư sẽ tới cái này cha. Hắn chỉ phải cự tuyệt nói, "Ta hiện tại muốn tu luyện, những ngày này đều không có rảnh." "Hử, tu luyện của nhân?" Ngự Viên Vũ bĩu môi, "Nhưng ngươi vậy, sẽ để cho ta rất có áp lực, có biết không? Có áp lực, liền cần thận đi tu luyện." Hải Nhạc thanh âm hùng hổ vang lên. "Đúng đấy, dựa ra tiểu nha đầu, ngươi chính là nhanh tăng cường thực lực a, còn phá thiên phách vương kích chứa trị, cũng không gấp tại nhất thời." Nhạc Đình Vân cười tủm tỉm thanh âm truyền ra. Thừa Dương mỉm cười, không để ý tới nữa phía ngoài hỗn loạn, hắn đóng cửa lại, ngồi xuống, ngồi xếp bằng nội thị. Tinh hải trong, Chu Tước phun ra nuốt vào viêm lưu, Huyền Vũ nhộn nhạo nước vượn, Thanh Long tụ hợp phong toán, Già Xu hãy, Kỳ Lân tách ra kim quang. Tại cự ly Chu Tước xa nhất vị trí, một cái băng tinh huyền xả, khép kín tự động, nho nhỏ miệng rắn mở ra, phun ra nuốt vào dòng nước lạnh. Tại ngũ đại huyền linh bay chung quần tâm, còn Thừa Quang cưỡi luân, ám cực huyền luân cùng lôi cực huyền luân, vây quanh một tòa thuần trắng ngọc tháp, liên tục không ngớt địa xoay tròn. Lúc này đây, liền biến hóa lôi cực huyền linh đi. Thở Dương đem tâm thần chìm vào lưu ảnh thạch, quan tưởng liền lôi cực chí tôn. Lôi cực chí tôn chi thú, số lượng ít nhất chỉ có một đầu Cực Long. Can theo như truyền thuyết, Cực Long giống như vũ xạ, là sinh trưởng ở thiên địa kẽ nứt ở giữa tinh quái, tại lôi quang trong sinh ra đời. Còn có một loại thuyết pháp, Cực Long là vũ xạ hóa rồng sau bộ dáng. Bất quá loại thuyết pháp này cũng không thể tin, không có căn cứ. Tại lưu ảnh thạch chiến đấu hình ảnh, Cực Long là uy thế cực lớn một đầu chí tôn chi thú, không chút nào kém cỏi hơn Chu Tức đẩy trời biển lửa. Nó một thân bạc vậy màu trắng, khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, tích tích ba ba điệu phóng xạ địa quang, một đôi mẩu trắng lóe hung đồng tử, không, có con người tồn tại, vừa mở ra chỉ biết đạo giao xin mà qua xà hình lối điện, cuốn lượn bộ da, mong làm cho người ta không còn kiềm suy tư nữa, uy lực càng là mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười ngộ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 215, bắt linh thành huyền xích chắc lực. Quang Cửu Huyền Linh, Hứa Dương chuẩn bị quan tưởng một đầu tên là Thất Uyên Ma Thần Viễn Cổ Chí Tôn Chi Thú. Loại này chí tôn chi thú, đem quang huyền lực thay đổi thất thường đặc tính, bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Người cuối cùng ám cửu huyền linh, Hứa Dương nhìn Lưu Ảnh Thạch Minh Nguyên Hư Linh cũng là chí tôn chi thú. Hứa Dương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tại quan tượng cực long về sau, tâm thần nhanh chóng chìm vào tinh hải, cái kia màu bạc trắng lôi cực huyên luân, ầm ầm bạo tán. Hứa Dương cố kiềm nén lại viền luân nổ tung đau đớn, được hắn triệu hoàn xuống, trấn huyền tháp, một quyển vẫy bay ra, theo đi xuống một gã áo trắng nữ, hai cái đồng tử tách ra ánh sáng tím. Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Thanh Long cùng băng tinh huyền xà, ngũ đại huyền linh đồng loạt phụt lên huyễn lực, trải qua tử sắc quang quyển chuyển hóa, trở lại như cũng là bản nguyên tinh thuần huyền năng, rót vào cái kia màu bạc trắng lôi cực huyền năng đoạn. Hứa Dương không có chú ý tới, cái kia quần trắng nữ, tinh xảo trên dung nhan Nhờ một chút nhân tính hóa biểu lộ, tựa hồ có hơi không biết giải quyết thế nào, có có chút mừng rỡ. Của hắn toàn bộ lực chú ý đều tụ tập tại Cực Long biến hoa phía trên. Cùng lúc đó, Hải Nhạc đang tại Hải Vân viện nhất phương bắc một tòa tháp cao ở trong, cùng tính túi đầu báo cáo. Hắn ngồi đối diện một cái tóc bạc đồng bình lão nhân, lão nhân ngồi lặng lặng, lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nếu nhắm mắt lại, dựa vào Hải Nhạc huyền tông linh giác, đều cảm giác không gian đối diện có người tồn tại. Hải Nhạc trong lòng áp lực trầm trọng, hắn biết rõ, người đối diện lão nhân là Hải Vân viện tứ đại phó viện chủ một trong, tên là Phương Đồng Hoa, huyền vương cảnh giới. Chân chính phong vương cao thủ. Phương phó viện chủ nghe xong Hải Nhạc giảng thuật, cau mày nói, "Hà Kỳ bởi vì tư toán, đánh lén trước đây, bị phế sạch cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cũng không phải làm lại để cho ngoại nhân động thủ. Ngươi nói phế bỏ Hà Kỳ cái kia tên huyền tông, tên là Lệ Trọng Hiên." Hải Nhạc kính cẩn nói ra, "Đúng vậy. Lệ tông." Lệ tông tại mười mấy năm trước, được Sương Thanh Loan kiếm hiệp hiện nay chỉ là huyền tông kỳ, ngay tại tông sư trên bảng triển cử một chỗ cắm rủi. Phương phó viện chủ không chút phật lòng, với hắn mà nói, một cái huyền tông, thật sự không tính là cái gì, dù cho kinh nghiệm đến đâu đích thiên tài, chưa trưởng thành mà bắt đầu đều như không được pháp nhãn của hắn. Nghệ tình lê trọng hiên một đường hiệp trợ hộ vệ, rất có công lao, bổn tọa liền không truy cứu, Phương Đồng Hoa nói ra, về phần Hà Kỳ, bổn tọa cũng không lại cái khác xử phạt. Sung quân hội trở lại Đông Lai phân viện, do vị vi bất đồng phân viện chủ xử lý. Hạ Nhạc thở dài một hơi, nói, viện chủ anh minh. Vệ phân Lưu Hề Đồng, lớn tuổi, còn như thế tham tài tốt lợi, thật khó cho hắn tu luyện đến huyền tông cảnh giới. Phương Đồng Hoa phó viện chủ tiếp tục nói, tuy nhiên bổn tọa cho rằng ngươi sẽ không lừa gạt ta, nhưng sự sự phải công bằng, không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên. Chuyện này, chờ đợi Lưu Hề Đồng đến về sau. Đi thêm tài quyết. Vâng." Hải Nhạc nói, "Ngươi nói, cái kia tên là Hứa Dương đệ tử, còn có một đầu yêu cầm Hỏa Ưng đi theo bảo hộ." Phương phó viện chủ mắt bắn ra thần quang, "Đầu kia Hỏa Ưng hiện ở nơi nào?" Hải Nhạc nói ra, "Tại hộ tống chúng ta đến Hải Vân thượng quốc cảnh nội về sau." Hỏa Ưng liền rời đi, nó vừa mới đột phá yêu cầm cảnh giới, có lẽ còn cần phải thời gian củng cố thực lực bản thân. Phương phó viện chủ gật đầu nói, "Nói cho Hứa Dương, không được đưa tới yêu cầm làm loạn vân đô, nếu không yêu cầm cùng bản thân của hắn đều muốn đã bị trừng phạt." Phương phó viện chủ kiến thức uyên bác, tự nhiên không có đem một đầu sơ bộ tấn cấp yêu cầm đặt ở mắt một loại yêu thú, cùng huyền vương tương đương, chỉ có những cái kia có viễn cổ huyết mạch yêu thú mới có thể địch nổi huyền hoàng. Gần gề Vân Đô Tròng, tứ đại phó viện chủ đều là huyền vương cảnh giới, yêu cầm hỏa ưng nếu như đến Hải Vân viện làm loạn, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều huyền vương cảnh giới trở lên cao thủ xuất mã, đem hạ phục. Hải Nhạc gật đầu nói, đó là tự nhiên. Hắn cũng không nói đến Hỏa Ưng thân có một tia vượng hoàng huyết mạch, tiềm lực thâm hậu. Quyết tuyển còn có thời hạn 1 tháng, ngươi đốc thúc tuyển thủ hảo hảo tu luyện, nếu như bọn hắn đem làm, có người có thể tại quyết tuyển trở hết tài năng, tổng viện đối với ngươi, đối với Đông Lai phân viện đều có giải thưởng lớn. Phương phó viện chủ nói ra, Hải Nhạc không ngờ lĩnh mệnh, túi đầu lui ra. Bảy ngày sau đó, chữ Thiên Số 2 viện, Kịch liệt tiên địa huyền khí chấn động, lần nữa theo Hứa Dương căn phòng của trong truyền đến, phản phất liền cất giấu một đầu tôn tiên cự thú, đang không ngừng nuốt tiên địa huyền năng. Hải Nhạc theo nhập định mở mắt ra, bất đắc dĩ nói ra, lại là Hứa Dương. Một bên nhạc đỉnh vân cười nói, lần này là hắn biến hóa cuối cùng một đầu bổn mạng huyền linh. Thật không biết, Hứa Dương tiểu gia hòa này, thân thể hội sẽ cường hãn tới trình độ nào, mỗi một lần bổn mạng huyền linh biến hóa, đều cho huyền sư thân thể mang đến bay vọt tiến bộ. Hải Nhạc lắc đầu nói ra, Hắn dù sao chỉ là huyền sư sơ kỳ cảnh giới, thân thể cường thịnh trở lại cũng có một cái cực hạn. Hứa Dương đã từng đã nói với ta, phía trước vài lần biến hóa huyền linh thời điểm, thân thể tiến bộ biên độ rất lớn, đằng sau mấy lần, tiến bộ biên độ liền tiểu rất nhiều. Hai gã huyền tông vừa nói, vừa đi về phía Hứa Dương chỗ ở căn phòng trước cửa, lặng lặng chờ đợi. Lại qua nửa canh giờ, thiên địa huyền khí chấn động tốc độ chậm lại xuống, rất nhanh, môn hộ một tiếng cọt kẹt mở ra, Hứa Dương một thân mồ hôi, ước đấm quần áo, đi ra. Bất quá xem thần sắc của hắn, tinh thần sung mãn, trên mặt còn mang theo sau khi đột phá sắc mặt vui mừng. Chúc mừng ngươi a, Hứa Dương Hải Nhạc ra, bắt Cửu Linh, quả thực kinh thế hai tục a. Không biết ngươi bây giờ sức mạnh thân thể mạnh bao nhiêu rồi hả? Tà Phi thưởng tò mò. Hứa Dương nắm chặt lại nắm đấm, một hồi ken két mảnh bạch bạo cốt tiếng vang lên, sức mạnh lớn khái tại 900 quân tả hữu, chỉ có điều không có cách nào đo đạc. Chuyện nào có đáng gì? Hải Nhạc vui vẻ ra, ta mấy ngày trước đây, liền từ lâu quản sự chỗ đó, lĩnh đến một kiện khảo thí sức mạnh thân thể huyền cấm xích. Theo nhận chữ vật, Hải Nhạc lấy ra một kiện đen nhánh sự vật, thứ này có chiều cao hơn một người, ran là một cái trống lớn, phía trên làm một thanh huyền cấm thạch đúc thành xích, dựng đứng ở phía trên. Ngươi dùng thân thể chi lực, toàn lực đánh kích cái này mặt trống lớn, nó hội sẽ căn cứ ngươi tái đẫm, kích phát huyền cấm thạch bên trên màu đỏ dấu hiệu. Màu đỏ dấu hiệu tối trung dừng lại khắp độ vị trí, sẽ là của ngươi sức mạnh thân thể. Cái này huyền cấm xích năng lượng cao nhất khảo thí 1000 quân lực lượng, ngươi nhanh đi thử một chút. Hứa Dương có chút chủ trừ nói, cái này hát nói là cái gì làm, ta toàn lực một quyền, nó chỉ sợ không chịu đựng nổi chứ. Hay nói giỡn. Hải Nhạc trừng mắt nói ra, cái này huyền cấm xích của mặt, là hung thú mang ra, trải qua đặc thủ xử lý chế thành, tầm thường huyền tông đều không thể phá hư. Nhanh, dùng toàn lực để cho chúng ta xem xem nhục thể của ngươi lực lượng cấp độ. Ngự Huyền Vũ, Bổ Y cùng Hạnh Nhi bọn người, nhao nhao chạy đến, vây xem, cái này cho hay. Hứa Dương gật gật đầu, phát lực một quyền, đánh vào cổ trên mặt. Lập tức một tiếng trầm muộn đùng âm thanh truyền ra, Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y sắc mặt đều là tái đi, trắng, Hạnh Nhi càng là không chịu nổi, bị tiếng chống chấn lùi một bước, ngồi ngay đó. Trăm lệ bốn quân. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi vui cười đồ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. DS, canh 2. Quy 1 chương 216, vĩnh án quốc vương Tôn Tần Việt. Khá lắm, 904 quân lực, lượng, so với ta còn muốn mạnh hơn một bậc. Tuy nhiên đã sớm biết Hứa Dương thân thể rất mạnh, nhưng cái số này, hãy để cho Nhạc Đình Vân một hồi đầu váng mắt hoa. Hứa Dương, ngươi vừa vặn như không có toàn lực phát kinh. Ngươi toàn thân phát lực, đánh lại một quyền thử xem." Hải Nhạc nói ra. Hứa Dương gật đầu, toàn thân cốt bạo âm thanh liền vang, xoay eo bảy cánh tay, như một con rồng lớn, một quyền vành kích mà ra. Không khí bắt đầu khởi động chấn nhiếp lòng người tiếng tiêu gạo, một tiếng xo so nguyên bản mạnh hơn đùng âm thanh truyền ra. Lần này, Lư Huyền Vũ thân hơi chao đảo một cái, Bổ Y cũng vừa mới đứng lên hành nghi, tất cả đều lảo đảo một bước, té ngã trên đất. Cấm nàng thực lực rất yếu, bị tiếng trống chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không có đem nắm lấy tâm thần. Tranh thủ thời gian nhìn xem, màu đỏ dấu hiệu bị kích phát đến vị trí này. Ngự Huyền Vũ nâng dậy Hành Nhi cùng bộ Yiye, lớn tiếng nói: "Hải Nhạc, nhặt đỉnh Vân Ngơ ngác nhìn Huyền Cấm Sích, chỉ thấy này màu đỏ dấu hiệu đã nhảy lên lên tới khắp độ cuối cùng. Hứa Dương toàn lực bộc phát nguyên kỳ, có thể đạt tới 1000 quân trở lên lực lượng. Hải Nhạc thán ra, coi như thông thường Huyền Tông sơ kỳ cường nhân, cũng so không được bên trên Hứa Dương thân thể chi lực a. Huyền Tông sơ kỳ, cũng chỉ là trăm quân, Huyền Tông kỳ, cũng chỉ là 1000 quân tạp hữu. Ma Hải Nhạc Hiện nay là Huyền tông hậu kỳ, lại là tổ cực Huyền tông, cho nên sức mạnh thân thể cường hành có 1500 cân trở lên. Đã biết rõ hắn là cái quái vật." Ngự Huyền Vũ hừ hực nói ra. "Nhà đầu, ngươi tới thử xem." Nhạc Đình Vân rực dây ra, "Ngươi có thể phát động nặng nghề đại kích, bảo ngày mai sinh thần lực." Ngự Huyền Vũ thoải mái tiến lên, toàn lực phát ra một quyền, một tiếng hơi nhẹ tiếng trống vang lên, màu đỏ dấu hiệu nhảy lên tới 496 cân vị trí. Gần 500 cân thân thể chi lực, đối với bình thường Huyền sư sơ kỳ mà nói, đã rất tốt." Nhạc Đình Vân tán dương. "Hoàn toàn chính xác." Một loại huyền sư sơ kỳ cũng chỉ là 300 400 quân lực, lượng, ngự huyền vũ trời sinh thần lực, viễn siêu cùng thế hệ. Chỉ có điều cùng hứa dương cái này bắt cực kiêm tu quái vật so sánh với, liền kém không chỉ một bậc. Nàng có chút khinh phục, nói ra, "Hừ, ta ngày mai phải đi tính thất rèn luyện thân thể." Chư thiên số 2 ở ngoài viện, đột nhiên truyền tới một tiếng người, "Đông Lai phân viện Hải Tông tại sao?" Hải Nhạc sững sờ, "Chúng ta tại bên này không có người quân a?" Hắn đáp ứng một tiếng, chuẩn bị tiến đến mở cửa. Bành, cửa sân bị lực mạnh đá văng ra, cửa cái chốt đều cắt thành hai đoạn. Chỉ thấy một nhóm mười mấy thiếu niên, từng cái trang phục hoa phục Khí tức cường thịnh, sắc mặt bất thiện chằm chằm vào Hải Nhạc bọn người. Hải Nhạc giận tái mặt. Đối phương mặc dù không có nói chuyện, nhưng đạp cửa mà vào, không thể nghi ngờ là khiêu khích biểu hiện. "Hừ, Đông Lai Quốc." Một người cầm đầu thiếu niên, chắp hai tay sau lưng, đi vào viện, nhìn chung quanh một vòng, ra, phòng chứa thiên nhà cửa. "Các ngươi chính là mấy người, cũng muốn ở." Nhìn hắn hồ dương, ngự viền vũ một cái. Cười ha ha một tiếng. Thiếu niên khác đều nở nụ cười, tài con mèo nhỏ hai ba con, Đông Lai Quốc quả thực thật là tức cười, to như vậy một cái tôi tớ quốc, liền mười danh mạch đều thu thập không đủ sao? "Các ngươi là người nào?" Nhạc Đình Vân lạnh lùng hỏi: "Theo 10 tên thiếu niên về sau, chuyển xuất 5 người, mỗi người đều là Huyền tông cao thủ. Một người cầm đầu." Giáng người lại cao vừa gầy, phảng phất một đoạn cây vậy chút, cười lạnh nói: "Chúng ta là Vĩnh An Quốc phân viện giáo viên, cái này 10 vị thiếu niên tại tuấn, đều là chúng ta Vĩnh An Quốc thiên kiêu." Hải Nhạc liếc nhìn đội ngũ cuối cùng một gã chấp pháp đội thành viên. Lúc này quát: "Trì Vũ, đây là chuyện gì xảy ra?" Nay Trì Vũ tựu là dẫn đầu Hải Nhạc bọn người tới đây chấp pháp đội thành viên, hắn không minh hành lên nói: "Vĩnh An Quốc chư vị giáo viên, tiểu thủ, tới đã trộm, Thiên tự viện rơi cũng đã phân phối hoàn tất." Vì vậy, vị nghiên phân viện mấy vị này thông sư, liền đưa ra muốn theo như quy củ cũ, bằng thực lực tranh giành đoạt thiên chữ sân nhỏ quyền cư ngụ. Quy củ cũ? Cái gì quy củ cũ? Nhạc Đình Vân nói. Hải Nhạc thấp thính đạo, hoàn toàn chính xác có một con như vậy quy củ, chỉ có điều nhiều năm không có tới, ta lại quên. Hải Vân viện từ trước đến nay là thực lực vi tôn, học viên đại bộ phận tài nguyên tu luyện, cũng là muốn dựa vào chính mình cố gắng cướp lấy. Cái này tiên tự viện rơi đích quyền cư ngụ, cũng là có thể cướp đoạt phạm vi. Lại nói tiếp, chúng ta tại Đông Lai phân viện, cấp đoạt liên văn phòng, cũng là y theo điều này quy củ cũ. Hải Nhạc lời tuy như thế, Hắn lông mày phong nhưng vẫn nhíu lên, phi thường tức giận, coi như đưa ra khiêu chiến, cũng có thể có cơ bản lễ tiết chứ. Đập cửa mà vào, các ngươi cứ như vậy hàm dương sao? Cầm đầu cái kia Vĩnh An Quốc thiếu niên, cười ha ha, đối với kẻ yếu, ở đâu cần gì lễ tiết. Ta Trần Việt, ghét nhất những cái kia hư đầu bàn nao độ vật, thực lực mới là sinh tồn căn bản. Không nghĩ tới một mình ngươi Huyền Tông, lại vẫn như vậy cổ hủ, thật làm cho ta thất vọng. Ngươi? Hải Nhạc tức đến cơ hồ nói không ra lời. Trở ngại quy củ, chỉ cần tuyển thủ không có mạo phạm giáo viên, giáo viên là không có quyền lực động thủ. Thực tế Hải Nhạc còn muốn cùng Lưu Hề Đồng tại phó viện chủ trước mặt đối chất, thời khắc thế này, thật sự không nên động thủ giáo huấn người này vô lễ với Vĩnh Nghiên thiếu niên, vạn nhất đến tai phó viện chủ châu đó, rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại không hề lòng lực ấn tạo xấu, ảnh hưởng Lưu Hề Đồng sự kiện xử lý. "Hãy bất sam luôn đi, tên địa gọi Tần Việt Vĩnh Nghiên thiếu niên, ngón tay chỉ hướng Hứa Dương, Nhạc Đình Vân, cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, cút cho ta đến phòng chữ nhân viện. Hôm nay chữ số 2 viện, quy chúng ta Vĩnh Nghiên phân việc rồi." Lữ Nguyên Vũ mắt hảnh trợn lên, ra mắt, "Xin chào, ngang tàng, chưa thấy qua ngang như vậy, cha của ngươi là Vĩnh An quốc vương sao?" Trung quanh một hồi cời vang, thứ nhất cái Vĩnh Nghiên thiếu niên nói ra, Tần lão đại phụ thân, là Vĩnh An quốc giám quốc vương, hắn tổ phụ mới là Vĩnh An vương. Hứa Dương giữ chặt ngự huyền vũ, hắn tiến lên một bước, nhàn nhạt mở miệng, nếu như chúng ta không đi đâu này. Tần Việt thật bất ngờ, yên lặng dò xét Hứa Dương một hồi, quay đầu lườm những cái kia Vĩnh Nghiên thiếu niên cười nói, xem ra gia Vĩnh An quốc, thật sự không có ai biết ta Tần Việt đại danh. Thậm chí có người dám nô nghịch ký của ta, thật thú vị. Một cái Vĩnh Nghiên thiếu niên nói khích, Tần lão đại, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Sướng có hay, ba người nhảy ra ra, nhao nhao reo lên, không cần tiểu vương đậu thủ. Con mèo nhỏ này hai ba con, chúng ta liền giải quyết." Tần Việt chỉ vào đứng ra hai ba cái Vĩnh Yên thiếu niên, nói với Hứa Dương, "Không biết tốt xấu đồ vật, tự tìm đường chết, trách không được ta." Hắn dừng một chút, đối với một thiếu niên nói, "Khất Độ Thông, ngươi trơ lên, lại để cho cái này đồng lai nước yếu cái gọi là thiên tài, biết một chút về ta Vĩnh An Quốc thiên điều." Cái kia tên là Khất Độ Thông thiếu niên đáp ứng một tiếng, thập phần hưng phấn. Hai gã khác thiếu niên lui ra phía sau, liền một thiếu niên không hài lòng nói, "Tần lão đại, đoạn đường này ra, ta chương nghĩ có thể buồn bực được không nhẹ, khó khăn đã có cơ hội chơi một chút, ngươi không nên cản ta nha." Tần Việt khoát tay chặn lại đi theo hai ba con gà mờ có cái gì tốt đụ, tháng sau quyết tuyển, thứ 13 tôi tớ quốc, còn có Hải Vân thượng quốc buồn quốc các lộ anh tài đều tới, đó mới đánh thắng được nghiện. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười độc ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 217, định bắt hoang phượng tử phạm tội. Tên là Khuất Độ Thông Vĩnh Nghiên thiếu niên, nâng lên cái cằm, Liếc Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ một cái, nói, ai tới trước? Bổn đại gia thời gian đang gấp. Cái này vĩnh an quốc người, mỗi người đều như vậy năng ngượng. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc nhau, thứ hai phiền muộn kiếm tức giận nói ra. Hải Nhạc trầm giọng nói, Vĩnh An quốc là tới gần Hải Vân thượng quốc một cái tối tớ quốc, lãnh thổ quốc gia bị đồng lai quốc lớn rồi gấp bội, tu huyền giới chỉnh thể trình độ, hoàn toàn chính xác muốn bị đồng lai quốc cao hơn, tại toàn bộ Hải Vân thượng quốc tứ thập tam tối tớ quốc, có thể xếp hạng thứ 5 liệt kê. Khuất Độ Thông cười ngạo nghễ, biết rõ là tốt rồi. Nhạc Đình Vân tức giận, mở miệng nói, coi như các ngươi là Vĩnh An quốc xếp hạng thứ 10 tiền tiêu, nhưng chứng kiến Hải Vân viện giáo viên, cũng nên có cơ bản lễ tiết. Sao có như vậy đối với sư trưởng nói chuyện? Khuất Độ Thông cười to, sư trưởng. Thiếu niên này nhìn Nhạc Đình Vân cùng Hải Nhạc một cái, huyền tông nhân vật, ta Khuất Độ Thông thấy không có 100 cũng có 80. Ta bịn nghiên quất ra, có suốt bảy họ khác Huyền tông cao thủ, đảm nhiệm ta gia tộc công vụ, cho quất ra đem ra sử dụng. Nói sau, hai vị bất quá là đồng lai phân viện giáo viên mà tôi, coi như mà vượt của ta sư trưởng. Mà ngay cả Trần Bổn Hải Nhạc, cái chắn cũng là cơn xanh nổi lên, hẳn không thể lập tức xuất thủ, đem cái này nói quắc không biết ngựa quất đột thông trấn áp. Nhưng bởi vì quy củ có hạn, hắn không có cách nào động thủ, chỉ có thể đem ánh mắt bỏ vào Hứa Dương cùng Ngự Viễn Vũ trên người. Ngự Viễn Vũ lạnh lùng nói, đủ hung hăng tàn bạo. Để cho ta tới ước lượng hạ xuống, ngươi có hay không phách lối tới bốn? Đùng một tiếng, chân dài áo trắng Ngự Viễn Vũ Đã đem đen nhánh đại kích tổ hợp nhất thể, một hồi tiêu to, cuồn quét hướng khuất đột thông. Khuất đột thông bốn là vẻ mặt khinh thường, đợi đến lúc chứng kiến cái này kích quét ngang uy thế, trên mặt biểu lộ không khỏi biến đổi. Đã đem cuồng vọng đều thu hồi. Bành, khuất đột thông đơn trưởng bộ ra, lôi cuốn lấy băng cực huyền lực, cùng Ngự Huyền Vũ đại kích đột nhiên va chạm. Ngự Huyền Vũ sức mạnh tân thể 496 quân, tại kèm theo huyền lực về sau, công sát xuất lực lượng gấp bội, tiếp cận 1000 quân. Hơn nữa đúng thiên giai huyền khí phá thiên phách vương kích tăng phúc. Cái này bình thản vô thường một kích, đã mang đủ 1200 quân lực đạo mà khuất độ thông sức mạnh thân thể, ước chừng tại 400 quân tả hữu, kèm theo huyền lực tăng phúc, chỉ có 800 quân. Hắn dưới sự khinh thường, không dùng huyền khí hoặc là huyền linh đối địch, một chiêu này đối bính liền đã rơi vào hạ phòng, sắc mặt trắng nhợt, bay ngược về phía sau. Vĩnh Viễn An chúng thiếu niên tiên tại trong bạo phát một hồi cờ vang, bọn hắn hiển nhiên biết rõ khuất độ thông thực lực không chỉ chừng này, vẫn là phi thường yên tâm. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngự Viện Vũ đồng cảm thấy phấn chấn, tiếp ta một chiêu ngư long mã diện. Đại kích gào thét, lôi cực huyền lực kích động, vô số cá lớn động vật biến hư ảnh, đồng loạt về phía trước công sát. Một chiêu này ngư long mã diện Trọn vẹn đem ngự Huyền Vũ công kích lực lượng lật ra gấp 3, đạt đến 1500 quân trinh độ. Khuyết độ thông trong cơ thể đột nhiên lao ra một đầu Hàn Băng Đại mãng. Cừ mãng lắc đầu vẫy đuôi, phụt lên khí đông, một đầu vọt tới đại kích. Hắn vận dụng Bốn Mạng Huyền Linh rồi, một kích này lực lượng không thể khinh thường. Hải Nhạc nói ra. Bốn Mạng Huyền Linh đối với Huyền Giả công sát tăng phúc là rõ ràng đấy, một cái đầu Hàn Băng Đại mãng, quang thân thể cản sẽ chi lực. Tỷu La khuyết độ thông bản thân lực lượng gấp 3 4 lần rồi, huống chi còn có khí đông ai. Một tiếng lôi âm bạo chấn, ngự Huyền Vũ cùng khuyết độ thông đều bị huyền lực đụng nhau dư 3 trùng kích, lui về sau và bước Xích, Lữ Nguyên Vũ chiến ý dâng cao, trong cơ thể nàng lao ra một cái màu bạc trắng lôi long. Mũi tên tiểu linh động, một đôi mắt rồng phóng xạ hung quăng, dương nhanh mô suốt, đánh về phía khuất đột thông. Huyền linh là một huyền giả lực lượng tinh hoa, bản thân liền có được huyền giả gấp 3 tả hữu vật lộ lực lượng, còn bổ sung kỳ huyền lực thuộc tính, càng là bá đạo. Cho nên rất nhiều huyền sư tầm thứ huyền giả đều là khống chế huyền linh đối địch, mà như Hứa Dương như vậy thân thể cường hãn quái thai, sẽ gặp tại huyền linh đối địch trên cơ sở, dựa vào thân thể solo. Lữ Nguyên Vũ trời sinh thần lực, phá thiên phách vương kích phối hợp bát hoang phá diệt kích sát chiêu, càng là hùng hãn dị thường. Nàng và Hứa Dương phong cách chiến đấu liền có chút ít cùng loại, đều ưa thích bạn tôn va chạm. Ngân Bạch Điện Long cùng Hàn Băng Đại Mãng tại giữa không trung càn xé chém giết, ngân quang điểm màng, có ánh băng tuyết tuôn rơi rơi xuống, ở phía dưới, hai gã huyền sư cấp tiểu niên anh tài, tương tự quên cả sống chết tương bạc. Huyền linh mã liệu giết còn không có phân ra thắng bại, phía dưới hai vị bạn tôn, lại rõ ràng đã có sự phân chia mạnh yếu. Lữ Huyền Vũ thanh quát một tiếng, thanh đồng đại kích bên trên một đạo huyền văn sáng cắt, đại kích phần đuôi trùng trùng điệp điệp trên mặt đất một dập đầu, một cú càn quét bắt phương, khí thế ầm ầm tuôn ra. Một chiêu này chính là định định bắt hoang, có trục đẩy lùi quân địch nhân hiệu quả. Khoát Độ Thông tay cầm hình thủ kỳ lạ đoản đao, vốn đã lấn vào ngự Huyền Vũ quanh thân trong vòng một trượng, lại bị một chiêu này trấn nhiếp, không tự chủ được lui về phía sau. "Ố hay!" Ngự Huyền Vũ trọng kích lên, lại một đạo huyền văn sáng lên, lưới kích biến ảo, giống như một mặt đoạn tội giao cấu, chạm, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Một chiêu này phụng từ pháp tội, mang theo một loại làm cho người không đường thoát lui ý cảnh, Khoát Độ Thông tâm tuân ra một tia không nên có sợ hãi, vắt ngang đoản đao, hướng lên nghênh đón. Một tiếng kim thiết giao kích, Khoát Độ Thông hai chân chui vào tổ lừa xích. Ngự Huyền Vũ cái này kích chừng 1500 quân lực mạnh, tương đương 45000 quân. Tựa như một tòa loại nhỏ ngọn núi, trấn áp tại khuất độ thông đỉnh đầu, khiến cho hắn hai chân hãm sâu xuống mộ, các đốt ngón tay kịch liệt đau nhức, cơ hồ bẻ gãy. Ngay sau đó, ngựa Viễn Vũ trong tiếng hít thở, một kích như điện, bắn thẳng đến khuất độ thông lực. Khuất độ thông quát to một tiếng, mang theo vô cùng sợ hãi, hắn đoạn đao như hắt nước giống như liên tiếp chém ra 7, 8 đao, đều chém ở đại kích kích phòng bên trên. Âm ầm đụng nhau tiếng vang lên, khuất độ thông miệng phun ra vết máu, cả người hướng về sau ngã bay mà ra. Hắn sử dụng là đồn đao, bản thân thích hợp du đấu, không thích hợp liều mạng. Hùng chi, nhục thể của hắn lực lượng Còn không kịp nội trời sinh thần lực ngự Huyền Vũ. Theo Khất Đột Thông bị thua, Thiên Không Hàn Băng Đại Mãng không người nào khống chế, động tác trở nên ngây dại ra, rất nhanh bị lôi điện giao long xé rách được không ngừng rơi xuống Hàn Băng mảnh vỡ. Khất Đột Thông chịu đựng lòng ngực là không thích, đem Hàn Băng Đại Mãng thu hồi. Ngự Huyền Vũ thắng một hồi, khẽ nói, "Khóe khoang khoăn lạc, các ngươi vĩnh an của người, cũng không có gì đặc biệt." Lời này vừa ra, lập tức lại để cho bị thua Khất Đột Thông cũng chịu không nổi nữa, phô cơ địa phun ra một ngụm máu tươi, có chút chật vật. Tiên là Trương Nghị Vĩnh Yên thiếu niên tiến lên, quát, "Đừng đặc ý, ta tới chiến ngươi." Chấm đã. Vĩnh An Quốc Vương Tôn Tần Việt tiến lên một bước, ngăn lại chương nghị, đánh giá Ngự Huyền Vũ một cái, thực lực ngươi ngược lại không tệ, hẳn là lần này Đông Lai quốc mạnh nhất một cái chứ. Ta Tần Việt thích nhất tựu là đánh đá tiểu mỹ nhân, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đi theo ta, tương lai bảo vệ một cái vương phi tôn vị. Ngự Huyền Vũ giận dữ, người nào có bị bệ không? Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười đồ hồ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 218, đính đổ rắc hung giao long cân. Tần Việt nghe được Ngự Huyền Vũ niệm ai, mi phong nhíu một cái, một cái nồng đậm xuyên tự xuất hiện, xem ra, ngươi là không muốn làm người vương phi này rồi. Ngự Viện Vũ lạnh lùng nói ra, thật là đồ điên. Hứa Dương nói, cái này vị Nghiên tiểu vương hầu, hẳn là từ nhỏ đã không có chịu qua cái gì ngăn trở, thế cho nên tư duyệt đều cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Nói đơn giản, tựa là quá ngu. Các ngươi, rất tốt. Tần Viện sắc mặt tái xanh, ta Tần Viện từ khi ra đời đến nay, còn không có như vậy bị người làm nhục quá. Các ngươi xong đời, hôm nay ta muốn hảo hảo nhục nhã các ngươi đông lai quốc tuy thủ. Hừ, đừng khoe khoang khoác lác, để thuộc hạ dưới thấy thực hư. Ngự Viện Vũ mang theo chiến thắng oai, lòng tin mười phần nói. Tần Việt bị chọc tức, thân thể của hắn đột nhiên thoát ra một cái mâu xanh giao long, một âm thanh long ngầm, không đạo phong nhận phun ra, vậy mà đem Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương đồng thời bao khỏa ở bên trong. Phong cực huyền sư, hơn nữa đã đạt đến huyền sư kỳ. Hứa Dương đã đoán được Tần Việt thực lực. Ngự Huyền Vũ kêu lên, đến thật tốt. Nàng đại kích hắn Vũ, một cái kinh khủng luồng khí xoáy tạo ra, đem phóng tới rất nhiều phong nhận, kể hết nấn lại. Âm ầm vừa vang lên, Ngự Huyền Vũ thân thể mềm mại liên tục rung động lắc lư, bị phong nhận trấn kích lực lượng, đánh cho không ngừng lùi lại. Tiếng gió dừng lại nghỉ, Ngự Huyền Vũ tài dựng bước, vừa mới lần kia giao phong. Nàng thân hình chọn vẹn lui về sau 7, 8 bước. Hứa Dương lắc đầu, "Cái này Tần Việt, huyền lực phi thường thâm hậu, Lữ Huyền Vũ thắng không nổi hắn." Tần Việt cất tiếng cười to, "Ta sức mạnh thân thể đạt tới 450 quân, nhưng huyền lực so cùng giai huyền sư, càng thâm hậu hơn, dùng huyền linh bắn ra phong nhận, mỗi một đạo đều vượt qua 1800 quân, là ta bản tôn lực lượng bốn lần." Lữ Huyền Vũ sát chiêu mạnh nhất cũng chỉ có 1500 quân lực đạo, xem ra chiến lệch của song phương đích xác rất lớn. Hải Nhạc trầm giọng nói, "Nhạc Đình Vân nói ra, không nên gáp gáp, không phải còn có một tiểu quái vật tại nha." Quả nhiên, ngay tại Tần Việt điều khiển phong long, muốn tiếp tục công sát thời điểm, Hứa Dương tiến lên trước một bước, đem sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt ngự Huyền Vũ ngăn ở phía sau. "Để ta làm đối thủ của ngươi." Hứa Dương lạnh nhạt nói. "Ngươi?" Tân Việt giống như đã nghe được cái gì việc hay, "Các ngươi Đông Lai quốc, cái kia lên mặt kích mạnh nhất nữ, đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cùng ta đánh nhau chết sống, cảm thấy có hy vọng sao?" Đằng sau ngự Huyền Vũ thở phào được một hơi, cười lạnh nói, "Với ngang cốt đấy, các ngươi nghe cho kỹ, vị này Hứa Dương, mới là ta Đông Lai quốc, đang tiến hành thiếu niên huyền giả mạnh nhất một người." "Không có khả năng." Quách Độ Thông không khỏi biến sắc. Hắn bị ngự Huyền Vũ chiến bại, mà Hứa Dương mạnh hơn ngự Huyền Vũ. Chẳng phải ý nghĩa hắn khuất bất thông, không cách nào còn hơn Đông Lai quốc bất kỳ một cái nào tuyển thủ. Tân Việt khoát tay, vẻ mặt sâm lãnh nói, đến cùng cũng phải, một trận chiến liền biết. Hứa Dương nói, "Chầm đã. Ngươi sợ?" Tân Việt lặng lẽ cười lạnh, "Ngươi đánh với ta một trận, nếu là ta thua, muốn cho xuất chữ thiên số 2 viện. Ngươi thua, không cần trả bất cứ giá nào. Ngươi không biết là, quá chiếm tiện nghi rồi hả?" Hứa Dương tử tổn nói, "Vậy ngươi nói như thế nào?" Tân Việt nhíu mày, nhìn xem Hứa Dương vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc, lòng hắn rất không phải mái. Song Vương đều cho ra đầy đủ tiền đặt cược. Hứa Dương nói ra, Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược?" Tân Việt nói. "Thấp nhất cũng muốn là phẩm bảo vật." Thửa Dương nói ra. Mọi người tại đây đều hít vào một hơi, phẩm bảo vật đều là giá trị liên thành, dùng vạn làm đơn vị dự trữ hộ tệ, mới có thể đem liền mua xuống. "Hừ." Tân Việt ra, thổi thật lực khí, "Các ngươi có phẩm bảo vật sao?" Thửa Dương giữ im lặng, nhấc chữ vật vừng sáng lóe lên, một khối ngân quang sáng sủa loại nhỏ bị ngân hối, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Độ tinh khiết chín thành trở lên bí ngân đính, Thửa Dương từ từ nói, "Ta dùng nó làm làm tiền đặt cược." Tần Việt hai ngón tay khoác lên bí ngân đính lên, một cỗ huyền lực nổ ra, lập tức bí ngân đính thả ra rực rỡ tia sáng màu bạc. Bốn phía, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô. Lữ Nguyên Vũ nói, như thế nào, không bỏ ra nổi phẩm bảo vật, liền sớm làm xéo đi. Tần lão đại, đây là bọn hắn quý tế, chỉ cần ngài không bỏ ra nổi phẩm bảo vật, bọn hắn có thể coi đây là lợi cơ, phóng thủ mà không chiến. Chương Nghị nói ra. Đấu Dương, Tần Việt cười ha ha. Hừ, hai cái đông lai quốc thủ bao, phẩm bảo vật, rất hiếm có sao? Tần Việt nhẫn trữ vật vầng sáng lóe lên, hắn đột nhiên vung ra một quyển hơi mờ cục cao su dài mảnh. Dùng huyền lực nắm cừ động, để ngang hứa Dương trước mặt. Đây là một đầu hung giao giao cân." Tân Việt cắn răng nói ra, "Ta lấy nó đảm đương tiền đặt cược, như thế nào đây? Hung giao là có thể so với Huyền Quân cường giả thú thú, giao cân với tư cách hung giao trên người có giá trị nhất tài liệu, xứng đôi phẩm bảo vật phẩm giai." "Có thể." Hứa Dương từ tốn nói. Hai người đem bạo vật cùng nhau đưa để ở một bên trên bệ đá, do Đông Lai quốc, với ngân quốc riêng của mình điều động một gã huyền tông trông coi. "Áo lam nhỏ, hiện tại có thể đã bắt đầu chứ?" Tân Việt nhế răng cười, hắn có một loại đạt được góc muốn cảm đắm giác, nhìn xem Hứa Dương luôn là một bộ phong khinh vân đạm dạng hắn liền bốc hỏa. Bộ dáng kia giống như tại giễu cợt hắn. Đến đây đi. Hứa Dương cũng không có lấy ra huyền khí. Muốn biết Tần Việt vừa mới cho thấy thực lực, dùng Huyền Linh công pháp, gấp 3 4 lần bản tôn Tăng Phúc, cũng là 1800 quân lực đạo, Hứa Dương bản tôn lực lượng của thân thể cũng đã là 1000 quân trở lên. Phối hợp huyền lực tăng thêm, tuyệt đối tại 2000 quân trở lên, nếu như thả ra bổn mạng huyền linh, hoặc là sử dụng một ít điệu giai công pháp huyền thuật, đạt tới 3 tăng gấp đôi bước, cái kia chính là 3000 quân lực lượng. Coi như Huyền Tông nhân vật, hắn cũng dám tại đối chiến. Bất quá Tần Việt cũng không phải là Huyền Tông, chẳng qua chỉ là một gã huyền sư kỳ mà thôi. Hứa Dương căn bản không có tất yếu toàn lực ứng phó. "Tr chịu chết đi." Tần Việt hét lớn một tiếng, phong chi thanh long dung trời ngâm nga, vô số màu xanh phong nhận nổi bắn ra mã ra, uy thế so lúc trước tiện tay một kích, càng càng mạnh mẽ, mỗi một đạo phong nhận ẩn chứa lực lượng, tiếp cận 1900 quân. Phẫn nộ, đích thật là có thể khiến người vừa xa người thường phát huy chất xúc tác. Trước mắt bao người, Hứa Dương một tay rối ra, tương tự thanh sắc quang mang, được hắn trong lòng bàn tay trong long lảnh. Phản phát một cái vô hình phong động, tại Hứa Dương lòng bàn tay thành hình, to lớn hấp lực, đem sở hữu tất cả phóng tới phong nhận, kể hết hấp thụ đi qua. Tần Việt khó có thể tin dưới ánh mắt, Hứa Dương năm ngón tay từng chút một khép lại, đem phóng tới phòng nhận. Toàn bộ bộc nát. "Không, điều đó không có khả năng." Tần Việt mắt lộ xuất vẻ kinh hoàng, "Ngươi không có sử dụng huyền thuật, liền bộc nát của ta huyền linh thế công. Ngươi chẳng lẽ là Huyền tông?" Hứa Dương cười lạnh, chưa cùng hắn giải thích, đối với thứ nhị thế tổ này, hắn liền một câu đều lười nhiều lắm nói. Hứa Dương trực tiếp đi đến Tần Việt trước mặt, âm ầm, ầm một quyển, lôi cuốn lấy nhàn nhạt màu xanh huyền lực, quen kích mà ra. Tần Việt phấn chấn tinh thần, Thanh Long bản nằm, một ngụm cắn xé hướng Hứa Dương năm đấm. Thanh Long huyền linh kẹp lại lực lượng, có 2000 quân Tần Việt không nói lời nào, mắt lại lóe ra hung ác hào quang, lúc này đây, muốn cho tay ngươi cánh tay đứt từ cổ tay, cho ngươi lưu một cái dạy dỗ khó quên. Phía dưới số lượng từ chưa đủ ngàn không tính tiền. Đã hết, cánh năm bộ phát hoàn tất, các huynh đệ kính xin quang toán một phát phiếu đề cử, còn 1 giờ hội đổi mới, rèn bò, cảm ơn mọi người. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi vui cười độ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 219, bại Tần Việt thử nói đại thế. Thửa Dương mỉm cười, quyền của hắn phong đột nhiên nổi lên màu đỏ cổ ánh sáng lộng lẫy, độ cứng tăng thêm mấy lệnh. Một quân này, tại huyền lực tăng phúc xuống, Hứa Dương công kích lực đạo tại 2000 quân trở lên, cũng không thua ở Thanh Long Huyền Linh. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Long Huyền Linh bị đẩy lui, mà Hứa Dương lại vững như Thái Sơn, cổ đồng thể kèm theo cường hãn phòng ngự, lại để cho hắn căn bản không sợ điểm này huyền lực đụng nhau dư ba. "Chết tiệt, nhục thể của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi nhất định là Huyền tông, ngươi dùng dịch dung thuật, ngươi là lão quái vật." Tân Việt nhìn xem Hứa Dương từng bước một tới gần, mắt vẻ kinh ngạc, càng ngày càng đậm, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn. Thật sự là thật đáng buồn. Hứa Dương cười một tiếng, một cước hướng Tân Việt đá vào. Thứ hai vậy mà đều không có chống cự, cứ như vậy bị một tước đá bay. Thừa Dương không có kèm theo hồi lực, nhưng hắn sức mạnh thân thể vẫn đang không phải chuyện đùa, chọn vẹn 1000 quân lực lượng, so ra mà vượt tầm thường huyền sư sơ kỳ cao thủ, khống chế huyền linh toàn lực công kích. Tân Việt miệng phun ra một cỗ máu tươi, rơi trên mặt đất thời điểm, đã là sắc mặt tái nhợt. Thương thế của hắn không tính trọng, nhưng thể xác và tinh thần đã bị trọng thương. Không cần phải nói ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng chảy máu Tân Việt, mà các Vinh An quốc tiên tài huyền giả bọn họ, đều là một cái ánh mắt đăm đăm. Ấn tượng tung hoành trẻ tuổi vô địch tần lão đại, cứ như vậy thất bại. Hơn nữa là dùng loại này không có năng lực phản kháng chút nào phương thức bị đánh bại. Cái này trên bờ vai có một con tiểu quả cầu nhung quái thú thanh niên mặc áo lam, liền bổn mạng huyền linh đều không có tế ra, cũng không có sử dụng bất luận cái gì một chiêu huyền thuật, cứ thế mà bằng vào thân thể chí lực, cùng với trụ cột huyền lực tăng phúc, liền đánh bại ác chủ bài ra hết Tân Việt, hắn mạnh như thế nào? Các ngươi còn muốn tranh giành sao? Hứa Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh An quốc thiếu niên huy dạ. Mọi người lẫn nhau, đều từ đối phương đôi mắt nhìn ra lùi bước. Chết tiệt. Hứa Dương, ngươi dám làm tổn thương ta? Tân Việt tại người khác nâng dưới, cuối cùng miễn cưỡng đứng lên. Căn nhà thiết sĩ địa gia, ngươi đã xong. Ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Không thua nổi gia hỏa?" Lữ Huyền Vũ khinh thường bĩu môi. "Hải Nhạc Quát, ngươi im ngay. Nơi này là Hải Vân Thượng Quốc hoàng thành dưới chân, Hải Vân viện sở tại Vân Đô. Hãm lại cho cho ngươi tiểu tử này quốc vương tôn, đẩy cánh cửa. Ỷ thế hiếp người, tranh thủ thời gian cút cho ta." Hứa Dương lấy được một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, Hải Nhạc với tư cách hắn giáo viên, nói chuyện cũng ngại khí rất nhiều. Hắn bàn tay lớn cuốn một cái, liền đem Hứa Dương đánh bạc thắng này cuốn giao cân cầm lấy, tính cả bị ngân đính. Đồng loạt đưa cho Hứa Dương, ánh mắt mang theo vẻ tán thành, "Hứa Dương, làm tốt lắm." Vĩnh Nghiên phân viện vài tên Huyền tông, nhìn thấy mạnh nhất Tần Việt đều không có lực phản kháng chút nào địa bị đánh bại. Ở đâu còn mặt mũi nào mà sống ở chỗ này? Bọn hắn vội vàng phân phó Vĩnh Nghiên thiếu niên, dắt dìu lấy Tần Việt, phản hồi bọn họ nhân tự sân nhỏ. "Mọi người đi rồi." Hải Nhạc cùng Nhạc Đỉnh Vân lại đến Hứa Dương trước mặt. "Tiểu đem làm thật lợi hại, Hải Nhạc thán ra, không ngờ tới, bát cực kiếm tu về sau, chỉ là thân thể chi lực, liền có thể mạnh mẽ như vậy." Phổ thông huyền sư, biến hóa một đầu bổn mạng nguyên linh, thân thể liền cũng tìm được một lần rèn luyện cường độ gia tăng. Ma Hứa Dương thân thể, trải qua bát đại huyền linh giải luyện, lại tu luyện có cổ đồng thể bực này cường hành luyện thể huyền thuật, lúc này mới vượt xa khỏi cùng thế hệ. Ngươi thực lực bây giờ, tại Huyền tông trở xuống, cơ hồ là vô địch, Hải Nhạc đánh giá ra, chỉ cần không phải huyền linh biến giai đoạn đỉnh phong huyền sư, đều khó có khả năng còn hơn ngươi. Ngự Viễn Vũ nói, ta cảm giác, Hứa Dương triệu hoán huyền linh, toàn lực động thủ, một kích dưới, ít nhất sẽ có 3000 quân sức lực lớn, uy thế cỡ này, coi như là Huyền tông cũng chưa chắc có thể gánh vác được đi. Hải Nhạc lắc đầu nói, bằng không thì, Huyền tông cường đại, còn thể hiện tại đại thế Bi áp Thí dụ như ta cùng Hứa Dương độc thủ, người sáng lập hội trước dùng lớn như núi thế, trấn nhiếp Hứa Dương, hắn 10 phần lực lượng, ngay cả đám nửa đều không phát huy ra được, sao có thể uy hiếp được ta. Nhạc Đình Vân cười nói, nếu như huyền tông cảnh giới, còn thắng không nổi một cái huyền sư sơ kỳ, Hải tông cũng có thể đi theo ngược. Thiên huyền đại lục trên, vì cái gì huyền giả coi trọng nhất tu vi cảnh giới, đối với thân thể cũng không đặc biệt coi trọng. Đây là bởi vì mỗi đột phá một cảnh giới lớn, đều là một lần biến chất. Nhạc Đình Vân nói những thứ này, cũng là vì tỉnh ngủ Hứa Dương, không muốn đi lên con đường sai trái. Hứa Dương đương nhiên minh bạch vị mỹ nữ kia Viễn Tông ý tứ. Hắn mỉm cười nói, cảnh giới cùng thân thể, cả hai đều phải chiếu cố. Kỳ thật, Hứa Dương ở sâu trong nội tâm, hay là cho rằng rèn luyện thân thể trọng yếu nhất. Thân thể đến chứa đựng nguyên năng bao khố, thân thể cường hành, liền có thể chứa đựng càng nhiều nữa nguyên năng, đột phá cảnh giới, dĩ nhiên chính là thủy đáo cử thành sự tình. Đây là hắn đến từ vạn năm sau đích nhận thức, so với những thứ này thời đại hoàn kim huyền giả, càng thêm cắt sâu. Trải qua lúc này đây, tin tưởng mặt khác các quốc gia phân viện người tới, cũng không dám coi thường đến đâu ta đông lại phân viện rồi. Hạ Nhạc có chút cao hứng nói ra. Đây cũng là Hứa Dương thi triển Lôi đỉnh thủ đoạn kích thương tần việt nguyên nhân. Hắn quyết tiếp hơn 20 ngày, muốn tu luyện bí ngân thân thể, còn muốn cân nhắc thất sát truy kiếm, nếu như thuận lợi, hắn còn muốn đem thu hoạch bảo liệu, như là hung giao động tử, giao long cân, giao long cốt những vật này, hỗn hợp đến chính mình hóa hình ra huyền linh trong, khiến cho uy thế càng cường đại hơn. Cho nên, những ngày này, Hứa Dương không muốn có mắt không ngỡ người đi tới quấy rầy. Trở lại phòng, Hứa Dương yên lặng hồi trở lại ôn một lần, tu luyện bí ngân thân thể phương pháp. Hắn theo nhấn chữ vật, lấy ra khối kia ngân quang sáng sửa ổ bí ngân đỉnh. Ta điều kiện thân thể bây giờ, đầy đủ tu luyện bí ngân thể rồi. Đây là chuẩn tiên giai luyện thể diệu pháp, một khi tu thành 1500 quân phía dưới vi lực công kích, liền có thể bỏ qua. Ta cũng thị có cùng bình thường Huyền tông chống lại vô liếng. Nhạc Đình Vân Huyền tông nói không sai, Huyền tông cùng Huyền sư cảnh giới, trên lệch lớn nhất chính là đại thế. Đây là một loại ý cảnh, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng Hứa Dương không có nói ra, chỉ cần tâm thần lực lượng đủ mạnh huống hẳn, liền có thể đem đại thế ảnh hưởng xuống đến mức thấp nhất. Cho nên, Hứa Dương còn đánh tính toán, một khi tâm thần hao phí cực lớn, hắn liền lập tức tiến vào trấn Huyền Tháp, mượn nhờ sườn đổi thăng cấp, tôi luyện tâm thần lực lượng. Hải Vân Hoàng thành phương Tây Nam, Mạc thành. Đây là một tòa màu đen phong cách vệ thành màu đen tường thành, cửa lớn màu đen, mà ngay cả thủ vệ tại đầu tường nguyên một đám huyền sư cấp bậc tư quân đều là màu đen khô giáp. Một cái thanh y anh tuấn nam đi tới Mạc Thành trước cổng chính. Các hạ là ai? Chúng coi Mạc Thành đại môn đấy, đến Mạc thị gia tộc một gã huyền sư định phong gia tướng, hắn ngăn cản anh tuấn nam, dò hỏi: "Ta tên là Lôi Trọng Hiên." "Cái gì? Thông sư nhân vật trên bảng." Chúng quanh Mạc thị tư quân, nhao nhao xì xào bàn tán. Thanh y nam đúng là Lôi Trọng Hiên, trong tay hắn nắm chặt một cái tàn phá chết thay hoa nhi, không để ý tới nhà kia đem mắt kinh ngạc thân sắc, trực tiếp mở miệng nói, lại để cho Mạc Vân Tường đi ra gặp ta. Chưa xong còn tiếp mời tìm tội vui cười đồ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 220, Bí ngân thể minh hạ đại thế. Cho Mạc Vân Tường, đi ra gặp ta. Cái này tám chữ, phản phật có một loại ma lực, chung quanh Mạc Thị Tư Quân, cả đám trợn mắt há mồm, cùng nhìn nhau, hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ. Mạc Vân Tường là ai? Doanh châu thiên bảng trong, tông sư trên bảng, xếp hạng thứ nhất cường giả, dùng huyền tông cảnh giới, dùng lực huyền quân nghịch thiên nhân vật, càng la biển văn Mạc Thị một đời trước đệ nhất thiên kiêu. Mạc Vân Tường năm nay 34 tuổi, liền đã có lớn như vậy thành tựu, tại biển văn Mạc Thị Hắn cũng là chuẩn bị bị chú mục chính là thiên tài, tục truyền nghe thấy sẽ trở thành Mạc thị một đời mới gia chủ. Hôm nay cái này Thanh y Nam Lê Trọng Hiên, há miệng khiến cho Mạc Vân tưởng đi ra thấy hắn, mặc dù hắn là tông sư nhân vật trên bảng, đây cũng quá quá vô lễ. Đi thông báo đi, Lê Trọng Hiên nhìn ra Mạc thị áo giáp màu đen huyền sư tập tư, trên báo tên của tà. Tên kia Mạc thị huyền sư, do dự nhìn Lê Trọng Hiên một cái, quay người bay vọt hồi trở lại Mạc Thành. Một phút đồng hồ về sau. Ha ha, Trọng Hiên, làm sao ngươi có rảnh đến xem lại ca? Một cái sang sảng tiếng cười to truyền đến, lập tức một đạo hắc sắc lưu ảnh, nhanh chóng phóng tới rơi vào Lê Trọng Hiên trước mặt. Đây là một cao lớn hắc y nên nhân, tướng mạo đường đường, cùng Lê Trọng Hiên anh tuấn bức nhân bất động, hắn toàn thân lộ ra một loại ôn hòa, bao dung khí tức, khiến người không tự chủ được thả lỏng trong lòng phòng bị, cùng hắn thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với nhau. Người này, tự là doanh châu thiên bảng, đệ nhất tông sư, Mạc Vân Tường. Chứng kiến Lê Trọng Hiên một mực dò xét chính mình, Mạc Vân Tường sửng sở, nói ra, "Trọng Hiên, huynh đệ ta ngươi hơn 10 năm không thấy, như thế nào như vậy xa lạ?" Mau theo vi huynh ra, tại Mạc Thành thật dễ nói chuyện. Lê Trọng Hiên lắc đầu, đột nhiên ánh mắt mấy liệt. Sau lưng của hắn một tòa cẩm đậy kiếm gãy núi hoang hư ảnh hiện hiện, một cú khủng lỗ tích diện sát lực, hướng mặc vân tường đánh thẳng tới. Mặc Vân Tường kinh hãi, quát, "Trọng Hiên, ngươi cái này là ý gì?" Quanh người hắn, thâm trầm hắc ám bắt đầu khởi động, một mặt màu đen tâm chắn ngưng tụ thành hình, ngang tại một kích này trước đó. Kiếm thương đại thế, là Lê Trọng Hiên đặc ý thủ đoạn. Mặc Vân Tường cảm giác một kiếm kia tích diệt chi ý, không ngừng mà phân hóa tan dã hắn ám cường lực, chỉ là hô hấp tầm đó, màu đen tấm chắn liền ầm ầm nổ tung. Lê Trọng Hiên ánh mắt lạnh lùng, to lớn kiếm gãy hư ảnh đâm thẳng mà ra, đồng thời, hắn trầm giọng nói, "Dùng đại thế, nếu không Ngươi ngăn không được ta." Mạc Vân Tường cười ha ha, Nguyên Lai like trọng hiện tại khảo giáo vi huynh tu vi. Hắn khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng, một cỗ huyền tông uy nghi nghiêm của tỏa ra. Tại Mạc Vân Tường quên người, tử khí lan tràn. Mặt đất đều hóa thành khênh khênh hoa hoa âm giới thổ địa, một đầu lại một đầu âm giới ác quỷ, theo hớp thổ địa bò sát mà ra. Lê Trọng Hiên kiếm thương đại thế sát lực, hoàn toàn chính xác cường hãn, một đường chém giết vô số ác quỷ. Tối chung, hư không một cái đen kịt sông lớn hư ảnh, phát ra mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực, đem chôi kiếm gãy hư ảnh. Dẫn vào nước sông trong. Một đóa thủy hoa đô không có tóe lên, Mạc Vân Tường cười nói, "Trọng Hiên, Ngươi ngưng luyện ra đại thế, không có chút nào phòng ngự năng lực, hoàn toàn là dốc sức liệu mạng công kích thủ đoạn, không hổ là dốc sức liệu mạng Tam Lăng A. Minh Hà đại thế. Lê Trọng Hiên mắt hiện lên một tia khó có thể tin, hắn lập tức thu hồi kiếm thương đại thế. Mạc Vân Tường cũng thu thế, tiến lên hai bước cười nói, ngươi một câu không nói, đi lên liền đánh. Thức đem Vi huynh lại càng hoảng sợ. Luân bàn tu vi, cũng muốn sự tình nói trước một tiếng nha. Lê Trọng Hiên sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn mở miệng nói, đây không phải luật bàn, chỉ vì nghiệm chứng lòng ta nghi hoặc mà thôi. Mạc Vân Tường nhíu mày, nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Bây giờ là không phải đã sáng tỏ? Lê Trọng Hiên lắc đầu, lần này nghiệu trứng, để cho ta càng thêm nghi ngờ. Hắn lấy ra một cái tàn phá chết thay hoa nhi, đưa tới. Đây là Huyền Vương luyện chế chết thay khối lỗi. Mạc Vân tưởng khẽ giật mình, hắn rất nhanh nhận ra được, "Trọng Hiên, ngươi từ chỗ nào mà đến?" Lê Trọng Hiên thở dài, "Việc này nói rất dài dòng. Hải Vân Hoàng Thành Đông Bắc Vương, Vân Đô Hải Vân Viện, chữ Thiên số 2 sân nhỏ." Hứa Dương đầu đầy đại hãn, nhìn xem hung định, đỉnh lấy cái kiếm mỏng manh một tấm bạc buộc màu trắng. Cuối cùng a tu luyện bí ngân thể cần có đặc thù thuốc buộc cho luyện chế thành công rồi, bước tiếp theo, có thể tu luyện bí ngân thể rồi. Hứa Dương tràn ngập chờ mong. Tu luyện bí ngân thể, muốn đem nóng hồi bí ngân chất lỏng bôi lên toàn thân, quá trình này rất nguy hiểm, coi như Hứa Dương thân thể đã thập phần cường hãn, cũng không thể có thể nên đón nóng chạy trạng thái bí ngân chất lỏng. Cái này phần bạc bột màu trắng, không chỉ có thể phát ra nội cách nhiệt tác dụng, còn có thể trình độ lớn nhất địa trợ giúp Hứa Dương hấp thu bí ngân trong tinh hoa, xúc tiến bí ngân thể tu luyện. Bổ Y ỉ ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta, đi đối với Hải Tông nói, ta muốn tu luyện nhâm người phương nào không nên quấy rầy ta. Bổ Y ỉ đáp ứng một tiếng, đã đi ra. Hứa Dương đem phỉ cầu theo trên bờ vai lấy ra, sau đó một thân áo lam rất nhanh cởi, lộ ra toàn bộ màu đỏ thân thể. Hắn cả người cơ bắp khối cũng không hết sức rõ ràng, nhưng mà lộ ra cân xứng phóng rộng dài, một lần tình cờ còn chạy qua một tia cổ đồng ánh sáng lấp lẫy, đó cổ đồng thể tu luyện kết quả. Đang tu luyện bí ngân thể về sau, giác của ta chỉ sợ sẽ trở nên rất trắng. Hứa Dương lắc đầu, đem cái này tạm niệm khu chủ, bên ngoài trở nên như thế nào cũng không trong yếu, thực lực mới là vị thứ nhất. Chu Tước Huyền Linh một tiếng lễ phiếu, theo Hứa Dương trong cơ thể lao ra, đồng thời Hứa Dương đem khối độ tinh khiết chín thành bí ngân đính, dùng huyền lực nắm nâng tại giữa không trung trong. Chu Tước Huyền Linh phụt lên vi lưu, xuất tại bí ngân khối phía trên. Luyện hóa bảo liệu, tự nhiên là hỏa cực huyền linh hữu hiệu nhất suất, tỉ lệ. Hứa Dương dùng huyền lực thôi động nóng chảy bí ngân chất lỏng, khiến cho không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái nho nhỏ ngân bạch vòng xoáy, miễn cho nó cứng lại. Một giọt trọng thủy bị Hứa Dương phân tâm độ ra, rơi vào hoang đỉnh. Trọng thủy khuyết chương đặc tính lập tức hiện lộ ra, một giọt này trọng thủy nhanh chóng tràn đầy cả chiếc hoang đỉnh. Hứa Dương dùng huyền lực quấy đỉnh trọng thủy, rất nhanh, trọng thủy cùng đỉnh đáy, những cái kia luyện chế thành công đặc tu dược tán bắt đầu dung hợp, từ nguyên bổn không dành trong suốt, trở nên hơi trắng bệnh, còn bất chợt lộ ra tí tí ngân quang. Hứa Dương thả người nhảy vào hoang đỉnh. Bắt đầu vận chuyển bí ngân thể tu luyện khuyết quyết, hấp thụ trọng thủy trong đặc thù dư tán. Hắn ngưng thở, liên đầu lâu đều chui vào đỉnh. Trọn vẹn vận hành cái chú thiên, hứa dương theo hoàng đỉnh nảy ra, hắn toàn thân tách ra ngân quang, đã hấp thụ rất nhiều dư tán. Lúc này hoàng đỉnh, bên trong màu trắng bạc cơ hồ nhìn không thấy rồi, lần nữa khôi phục thành vốn là thanh tịnh. Có thể, bắt đầu. Hứa Dương hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Nóng hồi bí ngân chất lỏng, từng giọt nhỏ tại hứa dương quanh thân. Nhỏ rõ xuống bộ vị là có chú trọng đấy, cơ hồ đều là quanh thân chư chỗ hội vị, huyền mạch giao hội chi địa. Mặc dù có cách nhiệt dược tán chi lực, Hứa Dương vẫn là lao hít vào khí lạnh chính thành thuần độ đích bí ngân, điểm nóng chạy rất cao, Chu Tước Huyền Linh phóng hỏa muốn hồi lâu mới có thể nằm chạy, liền có thể nhìn ra bí ngân chất lỏng độ ấm. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười nổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 221, xa chỉ quốc sân nhỏ trên đoạn, mặc thành trong một quán rượu. Cái gì? Ngươi nói vật ấy đến từ một cái Hoàng Sam Quỷ Diện Huyền Tông, người nọ đã từng tập sát Hứa Dương. Mạc Vân Tường cùng Lê Trọng Hiên ngồi đối diện nhau, cái này cao lớn ám cực huyền tông, mở miệng sắp nhận. Đúng vậy, cái kia áo và người, thực lực cao tuyệt, có lẽ cùng ngươi tương xứng. Lê Trọng Hiên từ tốn nói, hơn nữa Huyền Vương mới có thể luyện chế chết thay Hoa Nhi, cho nên ta hoài nghi hắn chính là người giả trang. Chết không được, Trọng Hiên ngươi vừa thấy mặt đã lôi đỉnh xuất thủ, còn muốn ta dùng đại thế ngăn cản, Mạc Vân Tường tức cười nói, hiện tại ngươi tin tưởng ta rồi hả? Lê Trọng Hiên không nói gì gật đầu. Một cái Huyền Tông, chỉ có thể có một loại đại thế, này náo vàng Huyền Tông, có là phồn hoa đại thế giới đại thế, mà Mạc Vân Tường cô độc mà thành là minh hà đại thế, cả hai hoàn toàn bất đồng. Ta phải đi. Lê Trọng Hiên uống vào một chén rượu, đứng dậy. Trọng Hiên, làm gì gấp gáp như vậy? Huynh đệ ta ngươi nhiều năm cũng thấy. Tối nay phải không say không nghỉ." Mạc Vân Tường nói. Lê Trọng Hiên lắc đầu, không tâm tình. "Nhiều năm như vậy, ngươi chính là đối với lão nhị chuyện tình canh cánh trong lòng." Mạc Vân Tường thản nói, "Ta cũng không muốn như thế, có thể chuyện năm đó, ngươi rất rõ ràng. Bẻ nát lão nhị tinh hải, có thể giữ lại hắn một mạng, đã là mạc gia mức từ hạ." "Ta không muốn nghe những thứ này." Lê Trọng Hiên quay người, liền muốn ly khai. "Trọng Hiên, ngươi có biết hay không, lão nhị bây giờ đang ở nơi nào?" Mạc Vân Tường đứng lên, truy vấn. Lê Trọng Hiên im lặng lắc đầu. Một cái tinh hải bị bẻ nát phế nhân, một thân một mình tại hung hiểm tiên huyền đại lục lưu lạc lại có thể làm những gì? Có lẽ, Hứa Thanh Nguyên sớm đã chết tại cái nào đó không người nào biết nơi hiểm lạnh. Ngươi tới một lần, không gặp gỡ hy như sao? Mạc Vân Tường nói. Tương kiến không gặp không biết, chỉ làm thêm đau sót. Lê Trọng Hiên hai, ba bước đi xuống thang lầu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mạc Vân Tường lắc đầu than khổ, chấp hũ rót rượu, tự rót tự uống. Vân Đô Hải Vân Viện, chữ thiên số hai xấp nhỏ. Hứa Dương toàn thân toát ra bước hơi nhiệt khí, dưới làn da đại cân như con rắn nhỏ giống như du động, hắn đang cố gắng vận chuyển bí ngân thể pháp môn tu luyện, đem bí ngân tinh hoa hấp thu hô thể. Khiến cho thân thể lực phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thang đến cuối cùng một giọt bí ngân chất lỏng chui vào da thịt, Hứa Dương Tài đã xong vận chuyển pháp quyết. Cái này còn xa xa không có chấm dứt, Hứa Dương đem Hoang đỉnh trọng thủy rửa qua, nhảy vào đỉnh. Tâm thần hắn điều khiển chu tức huyền linh, thứ hai một tiếng lại phiếu, phun ra một đạo dược đỏ hỏa diễm, theo Hoang đỉnh đầu rõ rốt tiến vào. Lập tức đỉnh phúng ra cao ba thước dược náo nhiệt diễm, Hứa Dương khoanh chân lơ lửng, ngồi ở hỏa diễm phía trên. Trên người hắn toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Đạo bí ngân thể sơ bộ tu luyện hiệu quả, hỏa diễm với tư cách ngoại lực, có thể tận lực giúp trợ Hứa Dương chuyển hóa bí ngân tinh hoa. Hứa Dương đây cũng là vừa mới dùng bí ngân chất lỏng bôi lên toàn thân về sau, mới dám ngồi ở hỏa diễm bên trên tu luyện, đây là bí ngân thể một đạo tu luyện chương trình, chân hỏa luyện thân. Hứa Dương trên người ngân quang tách ra ba luợn, hắn cái chán mồ hôi đầm đìa. Nốt lửa này bốc hơi cảm giác, đem làm thật bất hảo bị. Hô, vòng thứ nhất giải luyện, hoàn thành. Hứa Dương theo hoàng đỉnh miệng đỉnh nhảy xuống, thu hồi chu tức về linh. Đây vẫn chỉ là bí ngân thể tu luyện bước đầu tiên, cứ ly bí ngân thể lại thành, còn cần 5 lần chân hỏa luyện thân Hứa Dương thầm nghĩ. Chỉ có điều chân hỏa luyện thân, không thể gấp tại cổ thành, muốn cho cơ thể có một quen thuộc tích lũy quá trình. Cứ mỗi 2 ngày, tiến hành một lần chân hỏa luyện thân, tại quyết điển trước khi bắt đầu. Của ta bí ngân thể là được tu luyện thành công. Cổ đồng thể phòng ngự, có thể thừa nhận 500 quân trở xuống đích công kích, mà bí ngân thể có thể thừa nhận 1500 quân sức lực lớn đả kích, mạnh hơn cổ đồng thể cấp 3. Phía sau 20 ngày tới, các quốc gia thiếu niên thiên tài đều ở biển văn giáo viên dưới sự dẫn dắt, lục tục chạy đến Vân Đô. Mỗi một ngày, Hải Vân viện tiếp đãi đại sảnh đều nên đón một thiếu niên anh tài, nguyên một đám khí thế cường hành, như long giống như hổ. Tại cấp đoạt thiên tự viện rơi đích quyền cư ngụ trên, đệ tử các quốc gia đích thiên kiêu ai đều không phục ai. Tự nhiên bạo phát chiến đấu kịch liệt. Ngự viện Vũ đi xem nhiều lần, hoàn toàn chính xác phát hiện nhiều cái cường nhân. Bất quá Hứa Dương một mực dốc lòng tu luyện, hắn hoặc là kiểu là chân hỏa luyện thể, tiến hành bí ngân thể tu hành, hoặc là liền đang suy nghĩ diễn luyện tất sát tuyệt kiếm cuối cùng mấy chiêu. Cũng có người đánh qua chữ thiên số 2 sân nhỏ chủ toàn tính, bất quá lúc nghe Vĩnh An quốc tần việt tiểu vương, đều ở chữ thiên số 2 sân nhỏ chết kích trầm xa tin tức về sau, không ít người liền đánh muốn lui lại. Cũng không phải nói tất cả mọi người sợ chữ thiên số 2 sân nhỏ Hứa Dương bọn người, có chiến lực rất mạnh thiếu niên thiên tài, suy nghĩ thật trọng, không muốn không dính cớ đắc tội một cái mạnh như thế địch nhân. Dù sao Thiên tử viện rơi tổng cộng có một nhiều, không đến mức đi gặm căn này sửng cứng. Hứa Dương, hôm nay có Hắc Vũ quốc đế nhất thiên tài, cùng Sa Chỉ quốc đế nhất thiên tài so đấu, hai người tranh đoạt cuối cùng một chỗ Thiên tử viện rơi, ngươi có đi không xem? Sáng sớm, Ngự Viện Vũ ngay tại Hứa Dương ngoài cửa kêu la. Hứa Dương theo nhận định từ từ mở mắt, nhổ ra một ngụm trọc khí, ha ha cười nói, đi, vì cái gì không đi? Luôn tại phòng tu luyện cũng vô cùng bậc mình, Hứa Dương đơn giản vọt vào tắm, thay đổi một thân quần áo sạch, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Có bổ ý hiện tại, hắn áo lam luôn rất sạch sẽ, không cần vì thế phiền nhiễu. Vì cầu thả người nhảy dựng, màu trắng viên thịt thân hình tại giữa không trung hoạt suất một đường vòng cung, tinh chuẩn điệu rơi vào Hứa Dương trên bờ vai. Bên ngoài Ngự Huyền Vũ chứng kiến Hứa Dương đi tới, ngược lại là thoáng có chút ngoài ý muốn, ngươi cái này tu luyện của nhân, cũng bỏ được đi ra a. Hứa Dương mỉm cười, hắn ở đây hôm qua đã tu luyện thành công bí ngân thể, thân thể lực phòng ngự tăng nhiều, tại không sử dụng huyền lực hộ thể dưới tình huống, có thể thừa nhận 1500 quân sức lực lớn đả kích. Nếu như vận dụng huyền lực hộ thể, Hứa Dương chính diện thừa nhận 2000 quân sức lực lớn, cũng không có vấn đề. Hai người này đệ nhất thế tại, ở chỗ nào tỷ thí? Hứa Dương hỏi. Ngự Viễn Vũ nói: Bọn Hàn nước định tại đại hội trường, nhanh nuốn bắt đầu, chúng ta nhanh đi. Một đường có thể chứng kiến không ít đến từ các quốc gia thiếu niên thiên tài, đều hướng về đại hội trường phương hướng dũng mãnh lao tới. Có thể quan sát hai quốc gia đệ nhất thiên tài quyết đấu, đối với Sắc Minh bản thân sở học, cũng có ích lợi rất lớn. Cái này hai cái thiên tài, theo thứ tự là Hắc Vũ quốc địa phương lang, cùng với Sa Chỉ quốc Thạch Song Toàn. Ngự Huyền Vũ vừa đi, một bên tại đối Hứa Dương giới thiệu, hai người đều đã đạt đến Huyền Sư kỳ. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, theo sau Ngự Huyền Vũ, một đường đến đến đại tái chẳng trong. Người kia, phải hay là không bằng rượu tổ? Ngự Viễn Vũ nhìn cách đó không xa một thiếu niên, hơi sửu sốt, rát hứa Dương một bà. Hứa Dương nhìn một cái, người nọ quả thật là banh rượu tổ, một thân áo xanh. Banh rượu tổ cũng phát hiện Hứa Dương hai người, chứng kiến Ngự Viễn Vũ lôi kéo Hứa Dương ống tay áo một màn, sắc mặt của hắn lập tức không nhìn khá hơn. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười đồ hộ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 222, nảy sinh chiến tranh tương lần sư huynh. Bất quá banh rượu tổ đặc biệt am hiểu gần nhẫn, hắn chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Hứa Dương hai người một cái, lập tức biến mất ở đám người trong, căn bản không có làm khó dễ ý tứ. Banh rượu tổ đã trở về, như vậy Cái kia buồn nôn nhân lưu hề đồng lão đầu, vậy cũng đến, Ngự Viễn Vũ nói nói, chắc không được hại Nhạc tông sư hôm nay giống như có chút mất hứng, hơn nữa sáng sớm liền đi ra ngoài, nguyên lai là tại phó viện chủ trước mặt của, cùng này lưu lão đầu đối chất. Thị phi công đạo đều có kết luận, Hứa Dương nhàn nhạt nói một câu, lập tức mang theo Ngự Viễn Vũ, đi tới lôi đài trước đó. Ngự Viễn Vũ chỉ trỏ, ngươi nhìn, này hắc quần áo, tự là Hắc Vũ quốc địa phương lang, nghe nói là Long hội thiên nhất đạo trưởng công tử, mà này quần áo màu trắng đấy, tự là xa chỉ quốc đệ nhất thiên tài, Thạch Sơn toàn. Hứa Dương khoảng cách gần quan sát hai thiếu niên thiên tài cao thủ, Thạch Song Toàn là thứ cường tráng cao lớn thiếu niên, một thân ngắn ngủn quần áo màu trắng, ngực, cánh tay đều phơi bày, lộ ra cường tráng hữu lực bắp thịt của khối. Mà Phương Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo một cô âm nhu khí tức. Chẳng biết tại sao, Thửa Dương vẫn cảm thấy phương này lăng mặt của bộ hình dáng rất quen thuộc, hắn tự hồ ở địa phương nào nhìn thấy qua. Đối phương đến từ Hắc Vũ Quốc, cùng ta chưa từng gặp mặt, ta hẳn là nhầm. Thửa Dương lắc đầu. Thạch Song Toàn, ngươi dám cùng ta Phương Lăng đoạt tiên tự viện rơi, to gan lớn mật. Hôm nay ngươi cái này xa chỉ quốc đệ nhất thiên tài, nhất định bị ta giẫm nát dưới chân. Phương Lăng cười lạnh, ta nhưng là Tiềm Long bảng bại danh thứ 961, cùng gia tròng, tiềm không được đối thủ. Thạch Song Toàn hừ một tiếng, đại đại liệt liệt nói ra, Tiềm Long bảng thì thế nào? Người này lần đều đến rồi rồi, còn đắc ý như vậy? Người? Phương Lăng nổi giận, năm nào vẻn vẹn thập một tuổi, cũng đã nổi tiếng Tiềm Long bảng, cái này vẫn là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng hôm nay lại bị đối thủ bỏ qua. Làm một thiếu niên thiên kiêu, hắn làm sao có thể chịu được? Muốn chết? Phương Lăng tật nhảo tới trước, một trường bổ về phía Thạch Song Toàn. Một trường này lôi cuốn cường tịnh băng cực huyễn lực, phát ra phá không rợn thiếu. Thạch Song toàn mắt không đáng chi ý rõ ràng, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra vàng tối hào quang, một cánh tay giá trụ một trường này. Hai đại thiên tài kích thứ nhất, cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Thạch Song toàn sức mạnh thân thể, mạnh hơn Phương Lăng xuất không chỉ một bậc. Hứa Dương hơi kinh ngạc, nhưng là bọn hắn huyền lực tu vi cùng loại, cái này thăm dò tính một kích, Phương Lăng khẳng định không địch lại. Cũng không biết hắn huyền linh hóa thân phải trang đủ mạnh hung hãn, có thể hòa nhau cục diện. Quả nhiên, Phương Lăng tại đối bính một chiêu về sau, muốn hành nhất thành, huống lộ ngược ra sau. Phiêu nhiên rơi xuống đất, ăn hết một cái thiệt tỏi nhỏ. Tốt một con châu hằng lại đến. Phương Lăng hét lớn một tiếng, theo trong cơ thể lao ra một đầu cường tráng tuy lang, ngựa mặt lên trời chu dài. Thạch Song Toàn khẽ nói, so đấu huyền linh, ngươi cũng không phải đối thủ. Hắn đồng dạng triệu hồi ra một đầu ám hoàng sắc tông hùng, nên đón tuy lang thế công. Hai đại thiên tài đều rất cẩn thận, không có trực tiếp vận dụng buồn mạng huyền linh xuất chiến. Cần biết buồn mạng huyền linh, một khi bị thương, bản thể cũng sẽ gặp phải tổn hại. Tại đây quyết tuyển sắp khai mạc trước mắt, bất kể là Thạch Song Toàn hay là Phương Lăng, cũng không muốn bị thương. Cuộc tỷ thí này cũng là dùng thăm dò chiếm đa số, hai cái thiên tài đều đang tự dò xét đánh giá đối thủ thực lực, nếu như mình không địch lại, liền lập tức lối ra, bảo toàn bản thân. Cự ly quyết tuyển trì có 2 ngày rồi, coi như có thể cướp được thiên tự viện rơi, cũng chỉ có 2 3 ngày được tốc kỳ, không cần phải đánh nhau chết sống. Phương Lăng cùng Thạch Song toàn chiến đấu, đều chỉ là vì một cái mặt mà thôi. Tống Hùng một cái độ truy, liền đem tấn công mà đến Tuyết Lang đánh bay, sau đó người phía trước hai cái bàn chân gấu thật cao giơ lên, như đầm bình thường đột nhiên lôi hạ. Tuyết Lang kêu lên một tiếng, vị truy tán thành đẩy trời băng cực huyền lực tiêu tán, toàn trường thổi lên một hồi hơi gió lạnh. Phương Lăng sắc mặt rất khó nhìn, bất kể là tay không tương bác, hay là biến hóa huyền linh công sát, hắn đều đã rơi vào hạ phong. Nếu tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể tế ra bổn mạng huyền linh đối bính rồi, nhưng đối với tay cũng đồng dạng còn không có xuất động bổn mạng huyền linh. Chỉ có Triệu Vô, có chút mất mặt, bất quá vì quyết định ngày, vẫn là đáng ra đấy. Phương Lăng vừa muốn nói chuyện, liền thấy ngoài lôi đài bên cạnh một hồi xô đẩy, vài tên mặc trắng xanh đan xen hải vân viện trang phục đích thanh niên lách vào vào. Các ngươi đều cho ta xuống. Một người cầm đầu thanh niên uống nói, tại đây bị ta trừng dụng, muốn luật võ, đi nơi khác. Hứa Dương xem xét, lập tức sững sờ, nguyên lai cầm đầu người thanh niên này, hắn là biết, hay là tại Kim To Đạo, muốn muốn ép mua hung giao đồng tử thanh niên, thiên nhất đạo trưởng tứ công tử. Phương chính nhân: "Xem, những người này ngược đều có một đóa màu xanh da trời đám mây ký hiệu, đây là Hải Vân viện, nội viện Thương Lan phủ học viên tiêu chí." Ngự viện Vũ mắt sắc, kéo Hứa Dương một bả nói ra: "Thương Lan phủ." Trung quanh tiếng nghị luận vang lên, chỉ có thông qua quyết tuyển mới có thể tiến vào Thương Lan phủ, không, có thông qua quyết tuyển người, cũng chỉ có thể bên ngoài viện tu hành. Nhưng hôm nay, ba cái Thương Lan phủ đệ tử, lại như vậy nên ngang địa xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Nói các ngươi đâu rồi, như thế nào không xuống?" Cầm đầu Phương chính nhân quát. Phương Lăng vừa vận đã có bậc thang, hắn đối với phía dưới Phương chính nhân nháy mắt một cái. Được, ta đây đã đi xuống, già, mời sư huynh sử dụng đại hiệu trưởng." Thạch Song Toàn không hài lòng, hắn vốn là muốn thắng rồi, đương nhiên không hi vọng có người làm rối. Tuy nhiên Thương Lan phụ sư huynh tên tuổi rất lớn, Thạch Song Toàn không thể không qua loa chấm dứt cuộc tỉ thí này, nhưng ai thua ai thắng, muốn phân cái tinh tưởng mới được. "Này, họ Phương đấy, tự ngươi nói, phải hay là không ta Thạch Song Toàn đối thủ?" Thạch Song Toàn trừng mắt một đôi mắt to, quát hỏi. Phương Lăng có bộ da ca ca ở một bên, dũng khí rất đủ, làm sao có thể trước mặt của mọi người nhận thua? Hắn cười lạnh nói, "Thạch Song Toàn, ngươi nghĩ thắng ta, đó là mơ. Hôm nay cấp các vị sư huynh Đại đại chủ động xuống đài, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thạch Song toàn giận dữ, "Tốt, vậy ngươi lên cho ta ra, ta trong vòng bá chiêu bạn ngươi." Phương Lăng khí thế một nỗi, lại nghe được một bên Phương Chính Nhân lạnh lùng nói ra, "Ngươi người man này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Nói nơi đây đã bị ta chiếm dụng, ngươi còn nghỉ lại trên đài, đây là coi rẻ ta sao?" Phương Chính Nhân thả người nhảy lên đài, lạnh lùng nói ra, "Ta là lần trước tuyển thủ, hôm nay tại Tiềm Long bảng bên trên bài danh thứ 648 vị. Ngươi nói ngươi xem thưởng Tiềm Long bảng cao thủ. Vậy ngươi đến chỉ giáo hai tà chiêu ok." Thạch Song Toàn không có đoán được Phương Chính Nhân cùng Vương Lăng quan hệ, hắn rất kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền trọc phải một vị Thương Lan phụ sư huynh. Vị sư huynh này, ta Thạch Song Toàn vô tình ý mạo phạm, bất quá cũng mời ngươi không cần quá phận. Thạch Song Toàn có chút niềm tin chưa đủ, nhưng vẫn là ngang nhiên nói ra. Quá phận? Phương Chính Nhân cười ha ha, thứ thời mau cút đi xuống này, dám nữa đứng ở trên này, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là chân chính quá phận. Phương Chính Nhân nhiều lần khiêu khích, Thạch Song Toàn rốt cục nhịn không được, dùng sức giẫm chân một cái, lôi đại mặt đất xuất hiện vài đạo rõ ràng vết rạn. Hừ, ngươi nhiều lần khiêu khích, ta Thạch Song Toàn cũng không phải dễ chế. Trếc song toàn một đôi mắt to như chu đồng, trừng tròn xoe, cùng lắm thì đỏ sức một hồi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi vui cười đỡ hổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 223, ra tay ác độc chính yên khiêu chiến. Lại có náo nhiệt cũng thấy. Vốn quay người rời đi các vị tuyển thủ, đều nhao nhao hưng phấn lên, có thể chứng kiến Sa Chỉ quốc đang tiến hành đại nhất thế tài, cùng Thương Lan phụ sư huynh đối quyết, thực là một chuyện may mắn. Có chút không đúng, này Thương Lan phụ sư huynh, cũng vô cùng hùng hổ dọa người một chút. Có thiếu niên đưa ra nghi vấn. Phương Lăng khẽ miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Có chút không ổn, Hứa Dương nói nói, Này Phương chính nhân, hiện tại đã là huyền sư tu vi đỉnh cao, bất kể là sức mạnh thân thể hay là huyền lực tu vi, đều chế trụ Thạch Song Toàn. Lữ Huyền Vũ nói, liền xem Thạch Song Toàn bổn mạng huyền linh phải chăng cấp lực rồi, nếu như bổn mạng huyền linh đủ hung hãn, vẫn có có thể có thể chống đỡ đấy. Dù sao, hắn là Sa Chỉ quốc đang tiến hành đại nhất thiên tài. Phương chính nhân cười lạnh, ngón tay nhấc câu, "Lên đây đi, để cho ta sưng một sưng người cát lượng." Thạch Song Toàn không dám thất lễ, đối thủ vượt lên đầu hắn hai cái cảnh giới nhỏ, trên lệnh rất lớn. Chỉ thấy cái này cường tráng cao lớn thiếu niên hét lớn một tiếng, theo trong cơ thể lao ra một đầu một người cao vàng óng ánh hùng bi. Sai bước đặng đặng về phía Phương Chính Nhân vọt tới. Hùng bi huyền linh cũng là quý củ. Phương Chính Nhân cười lạnh, gọi ra một đầu mỏ vàng kim voi lớn, giẫm trận tại chỗ đón đánh. Nay đầu voi lớn, trừng cao 3 trượng, thân dài 5 trượng. Một này người cao hùng bi, cùng nó căn bản cũng không ở một cái tầng cấp bên trên. Hai người ngay từ đầu liền vận dụng bổn mạng huyền linh, hoàng kim voi lớn bổn tắm lớn để thật cao giơ lên, sau đó ầm ầm rơi xuống. Một vòng mắt trần có thể thấy không khí rung động bộ phát ra, thạch song toàn hùng bi huyền linh lập tức bị trấn nhiếp, choáng váng ngay tại chỗ. Đây là một chiêu rất lợi hại huyền thuật, tên là đại địa chân kích, Phương Chính Nhân kinh nghiệm đối địch phong phú sẽ không bởi vì thạch song toàn cảnh giới thấp liền coi thường, mà là toàn lực ứng phó. Tại huyền sư sơ kỳ, bổn mạng huyền linh bình thường chỉ có căn xé chém giết thủ đoạn, huyền sư kỳ có thể biến hóa ngoại trừ bổn mạng huyền linh ra huyền linh xuất chiến, huyền sư hậu kỳ, bổn mạng huyền linh có thể thi triển huyền thuật, uy năng tăng nhiều, huyền sư đỉnh phong, bổn mạng huyền linh đem đột phá gông cùm xiển xích, nên có biến. Một chiêu này đại địa chấn kích chấn nhiếp rồi Hùng Bì, hoàng kim voi lớn túi đầu đột nhiên trùng phong, to lớn đầu lâu đụng vào Hùng Bì bụng của. Phương chính nhân sức mạnh thân thể 600 quân tả hữu, bổn mạng của hắn huyền linh voi lớn, va chạm chi lực cũng đạt tới làm cho người ta sợ hãi 2400 quân, chọn vện lật ra bốn lần. Huyền sư đỉnh phong thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Hoàng kim hùng bi gấu vốn tráng kiện thân hình, tại voi lớn vai chạm dưới, lộ ra vô cùng nhỏ bé, bay ngược mà ra. Tại giữa không trung liền rơi lả tả xuất vô số khối màu vàng lợt huyền năng mảnh vỡ. Thạch Song thành phô cờ địa nổ ra một ngụm máu tươi, cả giận nói: "Ngươi!" Hắn thật không ngờ, Phương Chính Nhân đã vậy còn quá ngoan độc. Chứng kiến Thạch Song thành thu hồi huyền linh, Phương Chính Nhân cũng không có truy kích. Hắn biết rõ làm việc điểm mấu chốt, trọng thương Thạch Song đã thành kinh, trải qua, đã đủ rồi, nếu như muốn đem hắn đánh chết Mặc dù Phương Chính Nhân là Thường Lan phủ thành viên, cũng phải bị trách móc nặng nề. Thạch Song thành sắc mặt tái nhợt. Hai cái xa chỉ quốc thiếu niên thả người tiến lên, đưa hắn đỡ xuống đài. Ở đây đích thiên tài đám tuyển thủ, ngoại trừ Phương Lăng bên ngoài, đều dâng lên một cỗ không phải mái cảm xúc, cái này Phương Chính Nhân khiêu khích trước đây, nặng tay ở phía sau, lại là lấy lớn nhíp nhỏ, thật sự không phù hợp một cái Thường Lan phủ sư huynh hình tượng. Ha ha. Phương Chính Nhân đắc ý cười to. Hắn cảm giác những thứ này tương lai sư đệ xem ánh mắt của hắn có ý kiến, chứng mắt nói, như thế nào, còn có người không phù cho dù lên đài. Tại 3 năm trước đây, Phương Chính Nhân tham gia biện văn quyết tuyển thời điểm, thực lực của hắn không mạnh, liên hắc vũ quốc đệ nhất thiên tài đều chưa có xếp hạng. Hiện tại, hắn khinh thường đang tiến hành quyết chọn chỗ có một đời tuổi trẻ, đáp ý phi phàm, cảm giác 3 năm trước đây tiếc nuối toàn bộ lập đầy rồi. Phương Chính Nhân ánh mắt nhìn quét một vòng, ánh mắt sắc trí, tất cả quốc gia thiếu niên thiên tài đều cúi đầu xuống. Địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ là quyết tuyển tiền thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng không dám cậy mạnh, sợ bị Phương Chính Nhân đả thương, giống như thạch sơn toàn, ảnh hưởng quyết tuyển. Phương Chính Nhân trong lòng thoải mái, đột nhiên, ánh mắt của hắn chuyển động, phát hiện hai cái có can đảm cùng hắn đối mặt, hào không, túi đầu người Hai người này, đương nhiên là Ngự Huyền Vũ cùng Hứa Dương rồi. Hứa Dương là tâm không sợ, mà Ngự Huyền Vũ trên cơ bản tiểu là ngốc lớn mà rồi. Cái này nào Lam sư đệ, ta xem ngươi, giống như kích động nhà. Phương Chính Nhân cười ha ha một tiếng, hắn đã nhận ra, cái này đầu vai nằm một cái màu trắng quả cầu nhung thiếu niên, hay là tại Kim Tát Đảo, không để ý hắn thiên nhất đạo trưởng Phương Chính Nhân tên tuổi uy áp, có can đảm cùng này Huyền Quân lão giả giao dịch Hứa Dương. Mượn cơ hội này, hắn đương nhiên muốn hảo hảo nhục nhã Hứa Dương một phen. Hứa Dương mỉm cười, Phương Chính Nhân, ngươi vi bảo đệ ngươi tìm trưởng, không tiếc lấy lớn nhỏ, trả thù đả thương người vậy thì thôi. Ta vừa rồi không có vạch trần ngươi, làm gì như vậy đồ ta?" Một phen nói ra, lập tức quanh mình nghị luận ầm ĩ. Tới tham gia quyết chọn thiếu niên thiên tài cũng không phải cốc, Hứa Dương nói dảnh mạch, phương chính nhân là vì Phương Lăng mà ra tay, cố ý gây hấn, đem thạch song toàn đả thương. Thật quá phận. Đúng đấy, ta nói chuyện gì xảy ra, quả nhiên là cố ý gây hấn. Phương chính nhân con mắt lạnh lẽo, "Hứa Dương, ngươi sợ sao? Ta và ngươi đều là tiềm long bảng trên có tên họ chính là nhân vật, ta khiêu chiến ngươi, không có gì ỷ lớn hiệp nhỏ hiềm nghi." Ngươi muốn là nhát gan, liền từ đại hiệu trưởng cút ra ngoài. Hứa Dương Hắn là tiểu sát thần Hứa Dương. Đúng rồi, hắn tiểu là ở tại chữ Thiên Số 2 viện, đem Vĩnh An quốc đệ nhất thiên tài Trần Việt đã thương đông lai quốc đệ nhất thiên tài, tiểu sát thần Hứa Dương. Nghe nói mấy ngày trước đây, Vĩnh An quốc tiểu vương Trần Việt mới đưa thương thế dưỡng tốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Dương, thiếu niên mặc áo lam này, là xuất chiến hay là lùi bước? Hứa Dương ánh mắt dần dần lạnh xuống, một bên ngự viễn vũ, hướng về phía Phương Chính Nhân nói, ngươi thẳng rồi, thật sự là tự tìm đường chết. Hứa Dương lắc đầu thở dài, vốn không muốn gây thù hằn, không biết làm sao dồn ép không tha. Thân hình hắn lướt lên, đã kinh hoàng đến trên lôi đài. Hứa Dương lựa chọn chiến. Không hổ là tiểu sát thần, không thối lui chút nào. Muốn biết Phương Chính Nhân vượt lên đầu hắn ba cái cảnh giới nhỏ. Hai người chênh lệch rất lớn a, không biết Hứa Dương có thể thắng hay không quá Phương Chính Nhân. Có ít người lo lắng. Không thể nào. Phương Lăng chợt mắt nhìn, Hứa Dương cường thịnh trở lại, cũng sẽ không là tứ ca đối thủ. Hắn nhất định phải thua. Bị Hứa Dương đả thương vĩnh yên tiểu vương Trần Việt, nhìn xem trên đài rằng có hai người, cảm giác rất phức tạp. Hắn và Hứa Dương có cựu oán, hy vọng Hứa Dương bị trọng thương. Nhưng theo trên mặt cảm tình rằng, hắn lại không hi vọng y lớn hiệp nhỏ Phương Chính Nhân tiếp tục hung hăng càn quấy xuống dưới, hung hăng chồng ngã nhào một cái. Dù sao, hắn giống như Thạch Song Toản, cũng là đang tiến hành quyết truyện đích tư tài, đối với phương chính nhân loại này mượn khiêu chiến luật bản, đoạn người tiến trình hành vi rất phản cảm. "Hứa Dương, ta hy vọng thời khắc này đã rất lâu rồi, phương chính nhân khoái ý nói nói, tại Kim Toa đảo, ngươi cũng dám không để ý cảnh cáo của ta, cùng lão gia hỏa kia giao dịch. Ta cha xét lai lịch của ngươi, cho nên tại tham gia hết bán đại hội, liền quay trở về Hải Vân viện. Ta muốn đưa ngươi trọng thương, đoạn tuyệt ngươi tiến vào thương lan phủ hy vọng." Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười nổ ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 224, xuất tự tượng sinh tê hồ lang. Nội hiệu trưởng phía tây, một lão già cùng một cái niên nhân, nhân, sóng vai mà đi, chứng kiến trên lôi đài một màn, bỗng nhiên dừng bước. Trên lôi đài thứ nhất người, là Thương Lan phủ thành viên chứ. Lão nhân kia ho khan một vừa nói nói, vì cái gì Thương Lan phủ đệ tử sẽ cùng lần này tham gia quyết chọn tuyển thủ lôi đài quyết đấu? Phương phó viện chủ lão nhân, phải hay là không ngăn lại hắn hai người giao thủ? Tiên kia năm người ta nói nói, Thương Lan phủ đệ tử cùng tân tân tuyển thủ đối chiến, khó tránh khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ. À, Liễu Xuyên, thôi chút chờ một chút, phương phó viện chủ nhìn xem trên lôi đài hai người, như có điều suy nghĩ, có lẽ Sự tình cũng không như ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Hai người này, lão nhân là Hải Vân viện phó viện chủ Phương Đồng Hoa, mà tên là Liêu Xuyên Nghiên Kỷ Nam thì là Thương Lan phủ một vị chủ quản. Tại Hải Vân viện, chủ quản quyền lực rất lớn, thủ hạ thống ngự vài tên quan sự. Vị này Liêu chủ quản, niên kỷ không đến 50, cũng đã là huyền quân cảnh giới, tiền đồ rộng lớn. Trên lôi đài, Hứa Dương cùng Phương chính nhân không nói hai lời, đã giao thủ lên. Phương chính nhân cười lớn một tiếng, hắn tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay, trực tiếp gọi ra bổn mạng Nguyên Linh, một đầu hoàng kim chiến tượng. Cự tượng túi đầu, đột nhiên hướng Hứa Dương va chạm mà đi. Với tư cách tổ cực huyền sư, ưu thế lớn nhất tựu là lực lượng cường hành. Phương chính nhân đã đạt đến huyền sư đỉnh phong, huyền linh bắt đầu đột phá cực hạn. Theo khí thể hình liễn có thể nhìn ra, hoàng kim chiến tượng hình thể khổng lồ, trừng cao 3 trượng. So với hắn, Hứa Dương thân hình lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thì sợ Kha Giang ngang ngang hoàng kim chiến tượng đứng thẳng người lên, một đôi bổn tắm lớn giống như đề cao cao giơ lên, sau đó ầm ầm rơi xuống. Một chiêu này đại địa chân kích, là phương chính nhân đánh bại thạch song toàn đắc ý huyền thuật, dùng huyền linh sử xuất, có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hứa Dương như thế nào không triệu hoán huyền linh, hắn như vậy phải thua không thể nghi ngờ. Có người nói Thửa Dương ánh mắt lạnh lùng, thân thể hắn hoài bắt cực huyền linh, có bao nhiêu chủng, chủng, tổ hợp, nhiều loại chiến thuật có thể đánh bại Phương Chí Nhân. Nhưng là, Thửa Dương lựa chọn đơn giản nhất, thổ bạo phương thức, hắn muốn tại đây Hải Vân viện, dống nhiên nổi tiếng. Trấn nhiếp chứ cường, miễn cho những cái kia tự cho là đúng đắn thiên tài bọn họ quấy rầy hắn tu luyện. Thửa Dương xoay eo, như một con rồng lớn, một quyền mãnh liệt vung ra. Một quyền này, lôi cuốn lấy kim sắc quang mang, Thửa Dương dùng thổ cực huyền lực gia trì, tay đấm tác phúc, đặt đến hai năm lần. Âm âm vừa vang lên, quyền phong mang theo âm bảo, hướng hoàng kim chiến tượng vánh cứ. Trứng kiến hứa dương vậy mà xông đi lên cùng huyền linh vật lộn. Phương Chính Nhân cười ha ha. Hắn là huyền sư đỉnh phong, hoàng kim chiến tượng huyền linh đã bắt đầu để nhấp biến, như thế hình thể khổng lồ, mang tới là cường kháng đòn, cùng với bền bị tắc chí lực. Ngươi một quyền này, coi như bên trên tổ cực huyền lực gia trì, cao nữa là cũng là 1000 quân. Đối với bổn mạng của ta huyền linh mà nói, cùng cái nữa. Phương Chính Nhân một đạo ý niệm vừa mới truyền qua. Hứa dương quyền phong đã mệnh cự tượng trước lực. Ầm ầm. Phảng phất đất bằng này sinh một tiếng lôi, hoàng kim cự tượng một tiếng gào rú, lại bị một quyền này đánh cho liên tục rút lui. Phương Chính nhăn ngược một buồn mực, tâm hỏa hốt, vừa mới một quân kia, chứng 2500 quân sức lực lớn, xem số liệu, so Hoàng Kim chiến tượng 2400 quân cũng chỉ là hơn một chút, nhưng không nên quên, Hứa Dương là tay không đánh kích, cũng không có triệu Hoán Huyền Linh, cũng không có sử dụng địa giai huyền thuật, tên mặt trắng nhỏ này, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Phương Chính kinh nghi bất định. Hứa Dương toàn thân tách ra ngân quang, thân dài cao ngất thân hình như một ngân giáp chiến thần, hắn đem bí ngân thể vận chuyển tới cực hạn, tự nhiên không sợ đụng nhau dư uy. Hét to một tiếng, Hứa Dương lòng bàn chân phong cực huyền lực kích động, như một đạo ảo ảnh, lao thẳng tới Phương Chính Nhân. Phong cực huyền lực, thổ cực huyền lực, Hứa Dương vậy mà thân mang song cực. Lối dưới đại có người kinh hô. Ngự Huyền Vũ cười khúc khích, nếu những thiên tài này biết rõ Hứa Dương kiếm tu bát cực sẽ là cái gì biểu lộ. Tại phong cực huyền lực gia trì dưới, Hứa Dương tốc độ nhanh như quỷ mị, Phương Chính Nhân đến không kịp chống tránh, chỉ có điều kiện cự tượng huyền linh ngăn cản ở trước mặt mình, linh hoạt vòi vòi giơ lên, như một đạo nhu tiên, hướng Hứa Dương quấn quanh mà đi. Hứa Dương rối tay ra, choàn dài trắng non năm ngón tay nắm chặt, đã đem vòi vòi một mực trảo ở lòng bàn tay. Hắn toàn thân ánh sáng trắng bạc đại thịnh, hai tay nắm chặt vòi vòi, màu vàng thổ cực huyền lực dâng lên mà ra. Hứa Dương trong tiếng hít thở, trực tiếp đem cái này đầu rất la to lớn cự tượng cho lăng không vung lên, âm ầm thế rất tại thân thể của hắn khác một bên. Trên lôi đại hạt bụi tràn ngập, dưới lôi đại yên tĩnh y mắng. Lực lượng rất mạnh. Đầu kia cự tượng huyền linh, thân thể chỉ sợ trọng gần 3000 quân. Hứa Dương làm sao có thể đưa nó ngã đứng lên? Thần lực này, quả thực có thể so với Huyền tông. Cự tượng huyền linh bị cái này ngã xuống, đã bị rất mạnh chấn động, trong chốc lát không cách nào đứng dậy. Phương chính nhân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn quát to một tiếng, trong cơ thể lao ra chư lang, kim hổ, hai đầu huyền linh hướng Hứa Dương phốc cắn mà đi. Huyền sư kỳ, huyền linh liền không giới hạn nữa tại bổn mạng huyền linh một đầu, chỉ cần huyền năng dự trữ đầy đủ, liền có thể hóa hình ra thêm nữa. Huyền linh. Nhưng cùng bổn mạng huyền linh so sánh với, những này tạm thời biến hóa huyền linh chiến lực cũng không cường. Như chư lang, kim hổ, tối đa có được phương chính nhân gấp 2 lực lượng tăng phúc, 1000 quân tạp hữu. Hứa Dương nhìn cũng không nhịn, hai tay thoa ra, huyền lực kích động, hướng hai đầu huyền linh chụp tới. Chư lang, kim hổ so cự tượng huyền linh muốn linh hoạt, phân biệt cắn xé tại Hứa Dương ngân quang sáng sủa hai tay bên trên. Kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Hứa Dương hai tay không hề hao chút nào. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, hai tay một phần, sau đó mãnh lực đụng thẳng vào nhau. Lập tức chiến lang, kim hổ đụng nhau, chiến lang ầm ầm bạt tán, kim hổ cũng bị thương nặng, lùi vài trên mặt đất. Hứa Dương thân hình như mũi tên, đột nhiên hướng Phương Chính Nhân đánh tới, hô hấp tầm đó, cự ly Phương Chính Nhân chưa đủ ba thước. Hắn mặt không biểu tình, một quyền đánh kích mà ra. Phương Chính Nhân một cái thủ cực huyền sư, tự nhiên không có khả năng tránh đi Hứa Dương công kích, hai cánh tay hắn khung ở trước lực, ngăn chặn Hứa Dương công kích. Nhất thanh một hưởng, Phương Chính Nhân phòng ngự tư thế bị đánh tan, cả người đàng vân giá vụ bay lên. Giữa không trung, tờ ngó bay lạ tà. Về ngoại tại địa voi lớn, kim hộ, tất cả đều hóa thành kim quang, phản hồi phương chính nguyên thân thể hắn. Lệ cách vừa văng lên, phương chính nguyên thân hình rơi xuống đất, hạt bụi tứ tán. Hứa Dương cũng không quay đầu lại đi xuống lối đài, một đám thiếu niên kia tại, không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi, lại để cho hắn thông qua. Ngự Nguyên Vũ cảm thấy rất có mặt, cười tủm tỉm đi theo Hứa Dương ly khai. Thẳng đến Hứa Dương rời đi, tiếng bàn luận xôn xao mới vang lên. Hứa Dương vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ bại địch, vậy mà không có sử dụng bổn mạng huyền linh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì huyền thuật. Quá cường đại chứ. Quả thực liền là yêu nghiệt. Hứa Dương hẳn là dùng huyền thuật đấy, trên người hắn toát ra ngân quang, hẳn là một môn phòng ngự huyền thuật, nếu không, không có khả năng thừa nhận huyền linh kẹp lại chí lực, còn không chút nào tổn hại. Vậy cũng đủ mạnh hung hãn rồi. Xem ra căn bản thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bành Diệu tổ nhìn chòng chọc Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ đi xa bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Hứa Dương, mặc kệ ngươi trở nên rất mạnh, giết đệ mối thù, không thể không có báo. Bành Diệu tổ nghĩ thầm. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười nổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 225, Liêu chủ quản phương phó viện chủ. Tần Việt nhìn xem Hứa Dương bóng lưng rời đi, thẳng đến người bên cạnh vô hắn hạ xuống, mới đem hắn bình tĩnh. "Tần lão đại, này Hứa Dương quá mạnh mẽ, đập Tần Việt chính là Vĩnh An Quốc thiếu niên thiên tài chương nghị, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hai nói nói, chỉ có người chúng ta Vĩnh An Quốc tiền bối cao thủ mới có thể trừng trị hắn rồi." Tần Việt vớt ve tay của hắn, lạnh lùng nói ra, "Ngươi đi rồi. Hứa Dương nhất định sẽ tiến vào Thương Lan phủ, đã bị Hải Vân viện trọng điểm tài bồi, ngươi muốn cho Vĩnh An Quốc cùng Hải Vân viện là địch." Dừng một chút, Tần Việt nói ra, "Về sau đều không nên trêu chọc Hứa Dương." Kỳ thật Tần Việt Tâm đã đã tự tư tưởng nên như thế nào cùng Hứa Dương giao hảo rồi. Hắn với tư cách vương tộc đệ, trở nhỏ xôi gió xôi nước, không khỏi tự cao tự đại. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn lẳng ngốc. Một cái tương lai thiên diều, không giới pháp boss chết hắn thời điểm, liền tận lực cùng hắn giao hảo. Nếu Hứa Dương chỉ cái mạnh hơn Tần Việt từng chút một, Tần Việt nhất định sẽ khống phục, ghen ghét Hứa Dương, cũng cùng Hứa Dương đối nghịch. Nhưng Hứa Dương cho thấy thực lực đã vượt xa khỏi Tần Việt, trên lệch quá lớn. Tần Việt ngay từ đầu ghen ghét tâm tư đã tiêu tán rất nhiều, ở đấy lòng hắn, thậm chí có vẻ mơ hồ kính sợ. Hai gã đồng dạng là Thương Lan phủ đệ tử, không dám ngăn trở Hứa Dương ly khai, chỉ có thể đem phương chính nhân mừng dậy, cùng Hắc Vũ quốc địa phương lang bọn người, cùng một chỗ phản hồi bọn hắn ở viện. Võ đại phía tây trong trượng, phương phó viện chủ cùng chủ quản xem xong rồi Hứa Dương, phương chính nhân quyết đấu toàn bộ quá trình. Phó viện chủ lại nhận, cái này Hứa Dương thật là lợi hại, là khả tạo chi tài. Phương phó viện chủ gật gật đầu, nói ra, cái này Hứa Dương đạo sư, là người nào? Liêu chủ quản Bắc Văn Cường kĩ tỉn thông đủ loại sách, đối với cái này một lần tuyển thủ đích tư liệu rành mạch, là Đông Lai phân viện Huyền Tông giáo viên Hải Nhạc. Phương phó viện chủ mắt hiện lên một vòng dị sắc, là Hải Nhạc. Như thế nào Phó viện chủ đại người biết người này, Lưu chủ quản rất kỳ quái, dù sao Hải Nhạc thực lực, tại tông sư trong chỉ có thể coi là làm lên, xa xa không tính là siêu quần tộc tụ. Phương Phó viện chủ nói, có chút ấn tượng, hôm nay phải xử lý một việc sự vụ, kiểu là về Đông Lai phân việc đấy, Hải Nhạc là người trong cuộc một trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, một đường hướng bắc, đi tới tháp cao trước đó. Tháp cao trước, có hai người đang đợi, theo thứ tự là Hải Nhạc cùng Lưu Hề Động. Ra mắt, xin chào, Phó viện chủ đại nhân, bái kiến chủ quản đại nhân. Chứng kiến hai người huy chương trước ngực dấu hiệu, Hải Nhạc cùng Lưu Hề Động không dám thất lễ đồng loại không mình hành lễ. Hải Vân tổng viện giáo viên, trước ngực đeo huyền thiết đúc thành đám mây ký hiệu. Quản sự, trước ngực đeo xích đồng chú thành đám vân hoa tiêu ký. Đồng trong là luyện khí lương tài, tam phẩm bảo vật. Chủ quản, trước ngực đeo bí ngân chú thành vân hoa tiêu ký. Ẩn tu nơi đây, ngẫu nhiên tu đồ đệ các trưởng lão, trước ngực đeo tinh kim vị ẩn hoa tiêu ký, tinh kim so bí ngân rất cao nhất đẳng, dựa theo độ tinh khiết bất đồng, cao nhất có thể đạt tới bảy phẩm bảo vật cấp độ. Về phân phó viện chủ, bọn họ dấu hiệu đồng dạng là tinh kim chất liệu, chỉ có điều đồ án cũng không phải là đám mây, mà là một vòng luân nguyệt. Phương phó viện chủ hơi gật đầu. Mang theo Hải Nhạc đám người tiến vào trung tháp. Lưu Hề Đồng: "Hải Nhạc, các ngươi có chuyện gì, muốn giao cho phó viện chủ đại nhân tài quyết?" Đợi đến lúc Phương phó viện chủ sau khi ngồi xuống, Liễu chủ quản đứng ở hắn một bên, mở miệng hỏi. Hải Nhạc vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt nghe Phương phó viện chủ quát tay, "Ngươi nói, ta đã biết được, lại để cho Lưu giáo viên nói đi." Lưu Hề Đồng nhìn thấy Hải Nhạc kinh ngạc, trong lòng một hồi cao hứng, bẩm báo phó viện chủ đại nhân, chủ quản đại nhân, chuyện là như vậy. Hắn liền đem như thế nào theo Đông Lai phân viện vâng mệnh mà đến, như thế nào nửa đường Hà Kỳ giáo viên bị phê sạch. Mọi người mỗi người đi một ngả chuyện tình một vừa nói ra, Lưu Hề Đồng không dám nói dối lựa gạt phó viện chủ cùng chủ quản, hắn chỉ có thể hết sức châm trước dùng từ, lại để cho hành vi của mình càng thêm quang minh chính đại một ít. Đối với bánh rượu tổ thay đổi địa vị, hắn chỉ là một câu mang qua, nhưng đối với Hà Kỳ bị phế, Hải Nhạc xưa đổi chuyện của hắn, lại lớn nói đặc, biệt, nói, nhất là Hứa Dương đánh chết Trầm Ngọc Thành một tiết, Lưu Hề Đồng trầm thống nói ra, Trầm Ngọc Thành là đông lai quốc số một số 2 thiên tài, thân có hỏa lôi song cực, trong mắt của ta, so Hứa Dương cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn lúc trước. Có thể tiếp như vậy một cái thiên chi tiêu. Vậy mà Không Minh Bạch Địa đã bị chết ở tại Đảo Sương Ngủ trong. Đây là ta Hải Vân viện một tổn thất lớn a. Lưu Hề đồng tóc trắng đồng bề, càng nói càng kích động, theo ta thấy, Hứa Dương đây là đấu kỵ người tài, hắn cảm giác mình so ra kém Trầm Ngọc Thành, lại muốn đoạt Đông Lai đại nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp, liền ra tay ám đánh lén. Cái này mới đưa đến Trầm Ngọc Thành vẫn lạc. Ta đề nghị, đối với Hứa Dương, làm nghiêm trị. Hừ, Hứa Dương so ra kém Trầm Ngọc Thành. Như vậy tại Đông Lai Hải Vân Sơn trên lôi đài, Hứa Dương tài nghệ trấn áp quần hùng thời điểm, như thế nào không thấy Trầm Ngọc Thành lên đài khiêu chiến? Hải Nhạc nói. Lưu Hề đồng nói: Cái này là trâm ngọc thành kim tốn, chú ý đại cục thể hiện, hắn đối với Hứa Dương, là anh hùng tương tích, muốn đồng lai like quốc nghiệp một thiếu niên thiên tài, tham gia quyết truyện, lại để cho Hải Vân viện càng thêm lớn mạnh. Ngươi, đối với Lưu Hề đồng như vậy một cái không biết xấu hổ lão đầu nhị, tính tình cương trực Hải Nhạc ở đâu là đối thủ? Á khẩu không trả lời được, chỉ có thể oán hận nói ra, ngươi nói hiệp nói vượn. Đã đủ rồi, phương phó viện chủ từ tôi nói, bổn tọa cho ngươi trần thuật sự thật, tựu là muốn biết Hải Nhạc nói, không, có dấu giếm, lộ hổng chỗ. Tuy nhiên hai người các ngươi nói có tất cả trọng điểm, nhưng chân thật quá trình, bổn tọa đã biết rõ. Hiện tại, bổ tọa tuyên bố xử lý quyết định. Hải Nhạc lòng thấp thỏm bất an, hắn không giỏi nói chuyện, tại quỹ biện trọng chất Lưu Hề Đồng trước mặt, dưới tại hạ phòng. Mà Lưu Hề Đồng, tất thì là có chút đất ý, hắn cúi đầu xuống, tận lực không để cho người khác chứng kiến khóe miệng của hắn giáng tươi cười. Thứ nhất, Trầm Ngọc thành chi tử, gieo gió gập bão, không truy cứu hứa Dương trông trách. Lưu Hề Đồng nụ cười trên mặt đọc lại. Thứ hai, Lưu Hề Đồng bị tế nguyên Ngô thị thu mua, có nhục hại văn viện uy danh, phạt lương đồng 1 năm. Thứ ba, Lưu Hề Đồng tiếp thu ban rượu tổ, khiến cho đổi giáo viên, không hợp quy định. Nghệ tinh Lưu Hề Đồng một đường hộ vệ mà đến rồi có vi công, liền không đáng truy cứu, Bành Diệu tổ tính toán làm lưu hề đồng môn sinh. Hải Nhạc đại hỉ, liền vội vàng không lời hành lễ, đa tạ Phó viện chủ đại nhân. Lưu hề đồng việc này có 3 cái mục tiêu, một là trừng phạt Hứa Dương, hai là trừng phạt Hải Nhạc, đệ tam là đem nhận lấy Bành Diệu tổ vi môn chuyện phát sinh đã định ở pháp. Hiện tại 3 cái mục tiêu, chỉ cái hoàn thành một cái, bản thân của hắn còn nhận lấy 1 năm đồng độc trách phạt. Điều này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Phó viện chủ đại nhân, Lưu hề đồng vừa muốn nói chuyện, liền thấy Phương Phó viện chủ khoát tay một cái nói, Liêu Xuyên, dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Liêu chủ quản đáp ứng một tiếng, nói: "Hai vị giáo viên, xin mời." Ba người đi ra thật cao, Lưu Hề Đồng oán hận nhìn chằm chằm Hải Nhạc Liệp, hướng Liêu Xuyên chắp tay hỏi chủ quản đại nhân: "Cái này tự quyết, tự hồ vô cùng thiên hướng Hứa Dương cùng với Hải Nhạc rồi." Liêu Xuyên lắc đầu nói ra: "Ngươi biết ngươi bại ở nơi nào sao?" Lưu Hề Đồng mở miệng: "Hứa Dương thực lực như thế nào, ta cùng phó viện chủ đại nhân đã xem nhìn rồi." Liêu Xuyên mỉm cười nói: "Thương Lan phủ đệ tử Phương Chí Nhân, bị hắn tay không đánh thành trọng thương. Ngươi nghĩ nói Hứa Dương ghen ghét trầm mặc thành, còn đánh lén giết hắn đi, ta đều không tin." Chưa xong còn tiếp mời tìm tội vui cười đỡ hộ. Tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 226, Dưỡng Thần Đan Tiên Thiên Tam Vương. Huyền Hoàng chương 226, Dưỡng Thần Đan, Thiên Thiên Tam Vương. Hải Nhạc cười ha ha một tiếng, mặt ngươi ra mặt dày, công đạo tự tại nhân tâm. Hy vọng bánh rượu tổ mang cho ngươi tới ban thượng, có thể so ra mà vượt năm đó lương động. Hắn lần nữa đối với Lưu chủ quản ti lễ, hào hứng đã đi ra. Lưu Hề đồng mắt phóng hỏa, nhưng hắn không dám lần nữa đi phiền nhiều phương phó viện chủ, chỉ có suy đoán đầy bụng hẩn dỗi rời đi. Chữ tiên số hai sân nhỏ. Nhạc Tông, ngươi không biết Hứa Dương một quyền đem phương chính nhân quật ngã thời điểm, cảm giác kia, siêu cấp sảng khoái. Ngự Nguyên Vũ mặt mày hớn hở, hướng Nhạc Đình Vân giảng thuật hôm nay tỷ võ trải qua. Với tư cách người trong cuộc Hứa Dương, nếp miệng mỉm cười, vứt hoài phi cầu đầu. Phi cầu tại Hứa Dương hoài cọ sát, nằm ngay o o. Tiểu gia hoàn này, bình thường ngoại trừ ngủ, tựu là ăn, một ngày cũng khó có nửa khắc hơn khắc là tỉnh dậy đấy. Lúc này, cửa sân truyền đến đều đặn nhanh chóng tiếng đánh. Phải hay là không hại tông trở lại? Ngự Nguyên Vũ chạy tới mở cửa. Cái môn này cái chốt vài ngày trước bị Vĩnh An quốc phía trước khiêu khích thiếu niên đa số, không quá sớm đã chữa trị. Cửa mở Ba cái thiếu niên thân hình cao lớn đứng ở ngoài cửa. "Ngươi là?" Thạch Song Toàn, Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên nói ra. Sắc mặt có chút tái nhợt, thân mặc bạch y Thạch Song Toàn, có chút miễn cưỡng địa lên tiếng cười, cười, "Hứa Dương ở đâu? Ta tìm hắn." "Vào đi." Ngự Huyền Vũ đối với Thạch Song Toàn không có gì ác cảm. Ba tên thiếu niên đi theo Ngự Huyền Vũ đi vào. "Hứa Dương." Thạch Song Toàn liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh Hứa Dương, ôn quyến nói, "Hôm nay đa tạ ngươi, cho ta xả được cơn giận." Hứa Dương nói, "Ta cũng không phải là vì giúp ngươi, này phương chính nhân đều chọn tên của ta." rơi vào đường cùng xuất thủ mà thôi. Thạch Song toàn nói, ta chỉ xem kết quả, không nhìn nguyên nhân hành động. Thạch Phong. Thạch Song toàn bên trái một người cao lớn thiếu niên tiến lên, theo nhẫn chư vật lấy ra một chiếc thạch đầu hộ, bày đặt lên bàn. "Hứa Dương, đây là một gốc Bạch niên dã sơn sâm, chỉ kém vài thập niên, tự là ngàn năm sơn vương." Thạch Song toàn nói, "Cảm cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận." Mấy trăm năm dã sơn sâm. Nhạc Đình Vân cùng Ngự Huyền Vũ đều có chút biến sắc. Dã sơn sâm là đại bổ trong thuốc. Bách Niên Già Sơn Sâm liền được cho nhập phẩm linh dược rồi, đằng sau mỗi gia tăng 200 năm dược lực, liền kéo lên một phẩm giai, Bách Niên Già Sơn Sâm là thật đạt thật năm phẩm linh dược, chỉ kém vài thập niên, có thể đạt tới 6 phẩm, bước vào bảo dược cấp độ. Tại 6-8 phẩm bảo dược cấp độ. Già Sơn Sâm liền bị gọi Sơn Vương, mỗi gia tăng 1000 năm dược lực, có thể kéo lên một phẩm giai. Còn 4000 năm trở lên Già Sơn Sâm, đó là không hơn không kém 9 phẩm thuốc tiên. Có thế lực ý đồ gieo trồng nhân sâm, nhưng cũng là cuối cùng đều là thất bại. Cũng không phải tiếng người tham gia, sâm, chủng, trồng, không sống, bình thường gieo xuống nhân sâm 6 năm tà hữu có thể nắt lấy, nhưng dược lực so với dạ sơn sâm, kém quá xa, chỉ có thể làm thành phạm dược chữa bệnh. Thứ này quá quý trọng. Hứa Dương cực tuyệt. Hắn tin tưởng nợ nhân tình khó trả đạo lý. Thạch Song từ nói, "Hứa Dương, chúng ta xa chỉ quốc man tộc ở tại vắng vẻ bắc hoang đại địa, loại này dạ sơn sâm, không thiếu. Ta man tộc đàn ông, yêu nhất kết giao có bản lĩnh, trọng nghĩa khí bằng hữu. Ngươi không cần chối từ." Man tộc. Hứa Dương khẽ giật mình. Hắn ở đây điển tịch đọc qua thời đại hoàng kim lịch sử, Dương Châu các nước, không ít quốc gia xa xôi địa khu, đều sinh hoạt một ít lạc hậu dân tộc, mà man tộc tự là hắn một chi, có xa xôi dân tộc, tính tình tàn bạo xảo trá, không thể kết giao. Nhưng man tộc bất đồng, dân tộc này thượng võ, tôn nghĩa, trọng hứa, hơn nữa tộc đoàn kết như một, ngược lại là có thể kết giao. Hứa Dương gật đầu nói, đã như vậy, ta liền nể náy rồi. Chứng kiến Hứa Dương nhận lấy dã sơn sâm, Thạch Song toàn vui vẻ nói ra, "Tốt, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, hôm nay ta có tổn thương cho ngươi, qua mấy ngày này, ta tìm ngươi uống rượu." Chứng kiến Thạch Song toàn chính phải ly khai, Hứa Dương hơi động lòng chấm đã. Thạch Song Toàn ngây người quay đầu lại. "Ngươi bổn mạng Huyền Linh bị hao tổn, chỗ này của ta có một viên linh đan, đối với ân cần săn sóc Huyền Linh có chút trợ giúp, ngươi có thể thử xem." Hứa Dương theo nhận chữ vận, lấy ra một cái nhỏ bình ngọc. Thạch Song Toàn vui vẻ, cũng không già bộ, tiếp nhận bình ngọc hỏi đây là cái gì đan? "Viên thuốc này tên là Dưỡng Thần đan, là ta vài ngày trước vì ân cần săn sóc Huyền Linh mà luyện chế." Hứa Dương khẽ cười nói, hắn đối với cái này hảo hạng không hương vị cường tráng thiếu niên, có đi một tí hảo cảm. "Dưỡng Thần đan, nghe danh tự rất không tồi." Thạch Song Toàn cười nói, "Hứa Dương, ta môn tộc không có mấy người biết luyện đan đấy." Không trông coi Bắc Hoang Đại Địa vô số dược liệu, lại chỉ có thể bị những cái kia ăn tươi nuốt sống đàn sư bắt đột. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi, ha ha. Theo Thạch Song Toản, Hứa Dương huyền sư tầng tứ thực lực, cực hạn là luyện chế tứ phẩm đan dược. Hứa Dương thực lực mạnh mẽ như thế, tại phương diện luyện đan, tu không khả năng siêu quần xuất chúng, cái này viên ngũ phẩm thần đan, có lẽ cũng không tính trân quý, cho nên hắn xúc độc thu. Đưa đến Thạch Song Toản, Nhạc Đình Vân nói ra, này Thạch Song Toản có thể đã kiếm được một cây ngũ phẩm giá sơn sâm, liền đổi được một viên ngũ phẩm linh đan dưỡng thần đan. Đồng phẩm giai bảo vật, thành phẩm đan dược đương nhiên so dược liệu càng thêm quý trọng. Ngũ phẩm dư liệu, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, nhưng này phải thường bên trên các loại thuốc phụ, mấu chốt nhất, còn muốn luyện đan sư hao phí thật lớn tâm lực mới có thể luyện thành. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, kết giao bằng Hữu mà tôi, làm gì để ý những thứ này. Thạch Song toàn trở lại hắn chỗ ở chữ địa số 2 viện, một bên Thạch Phong nói ra, Song Băng ca, cái này Hứa Dương cho đang dương, đến cùng hữu dụng hay không à? Mắt thấy Tửu là quyết truyện, người thương thế kia. Thạch Song toàn thở dài một hơi, ta hai ngày này muốn bế quan, tranh thủ khôi phục thương thế. Lúc này đây, ta nhất định phải thông qua quyết truyện, tiến vào thương lan phủ. Thạch Phong tức giận nói ra, "Xa chỉ quốc mấy cái quý tộc đệ, giật dây chúng ta đoạt sân nhỏ thời điểm, đối với Song Toàn ca nhật tình vô cùng, hiện tại ngươi một bị thương, toàn bộ đều không để ý không hỏi chúng ta. Lúc ấy còn, cảm, dắt cho bọn họ là có thể giao bằng hữu." Hừ. Thạch Song Toàn bắt đầu thở dài, cũng không nói chuyện, yên lặng đi tiến gian phòng hắn. Hắn lấy ra hừa dương cho hắn bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên màu ngà sữa, tản ra xông vào mũi mũi thơm ngát viên đan dược. Mùi thơm thoang thoảng, nghe liền có một loại vui vẻ thoải mái hương vị. Thạch Song Toàn bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ, giống như viên này dưỡng thần đan bội ngoài không sai. Mặc kệ, dù sao có chút ít còn hơn không đi. Hắn đem viên thuốc này nuốt vào miệng, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu thổ nạp viền năng, ân cần săn sóc Huyền Linh. Tinh Hải trong, Hoàng Kim Hùng Bi gấu Huyền Linh thân hình tàn phá, tại Tinh Hải trung tâm, không hề động đậy mà nằm sắp lấy, vô tình. Trong tiên địa Huyền Năng, tại thạch sông toàn bộ nạp xuống, dọc theo thổ cực huyền mạch, rót vào Tinh Hải, chậm rãi tu bổ Hùng Bi Huyền Linh thân thể. Cái tốc độ này chậm hơn, chỉ sợ muốn bỏ qua quyết truyện. Hải Thạch Song Toàn có chút nhục chí thời điểm, một cỗ ôn hỏa dự lực, chậm rãi trong người lưu chuyển, vô số màu ngà sữa rất nhỏ quang điểm, rót vào này về bại không phân trấn hùng bi huyền trong linh thể. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười độ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 227, xa trì hồng đăng tiên kỳ tháp. Thạch Song Toàn cảm giác được một cách rõ ràng, theo màu ngà sữa rất nhỏ quang điểm rót vào, nguyên bản về bại không phân trấn hùng bi huyền linh, hai con ngươi dần dần có một chút thần thái. Giống như, cái này dưỡng thần đan rất hữu hiệu. Thạch Song Toàn tâm vui vẻ, càng thêm cố gắng hút vào huyền năng, rót vào huyền linh hắn. Hùng bi huyền linh chậm rãi ngồi dậy, theo quanh thân lỗ chân lông tách ra điểm điểm ánh vàng, đem rót vào tinh hải trong huyền năng hấp thụ nhập vào cơ thể, bắt đầu tự động tu bổ bản thân. Thạch Song toàn vui mừng quá đỗi, đây là huyền linh sống lại tiêu chí. Tại bình thường, huyền linh liền sẽ tự động phun ra nuốt vào huyền năng tu luyện, trợ giúp huyền sư huyền lực càng thêm tinh thuần. Chỉ có điều bị trọng thương huyền linh, hội sẽ tạm thời đánh mất loại năng lực này. Hiện tại Hùng bi huyền linh một lần nữa bắt đầu phun ra nuốt vào huyền năng, điều này đại biểu nó tâm thần phương diện thương thế đã không có trở ngại. Giếng thần đàn, giếng thần đàn Thạch Song toàn mặc niệm hai lần loại đan dược này danh tự, lập tức tâm cả kinh, đan dược này có thể khôi phục huyền linh tương thế, khẳng định rất chân quý. Chỉ sợ, viên đan dược kia thấp nhất là tứ phẩm, cân nhắc đến chữa trị huyền linh, cần cần săn sóc tâm thần đặc thù tác dụng, nó có thể là ngũ phẩm. Thạch Song toàn cười khổ, vốn là đi cảm tạ Hứa Dương, nào biết được còn chiếm người ta một cái không nhỏ tiện nghi. Bất quá, đáy lòng của hắn cũng cảm giác được Hứa Dương cùng những xa trí quốc đó thế gia đệ bất đồng, là chân chính có thể tương giao bằng hữu. Sau nửa canh giờ, Thạch Song toàn cửa khe khẽ mở ra. Phong. Thạch Song toàn hô một tiếng, lại không người đáp ứng. Hắn nhíu nh mày, Theo bên cạnh truyền đến loáng thoáng tiếng cãi vã. Thạch Song Toàn nghe được hắn một thanh âm là Thạch Phong, hắn đi ra phía trước, vừa muốn đẩy ra này bên cạnh cửa phòng, chợt nghe đến một cái lanh lảnh thanh âm truyền đến, Thạch Song Toàn hiện tại đã phế đi, dựa vào cái gì độc chiếm một cái phòng. Thạch Phong, ngươi đang ở đây ta Sa Chỉ Quốc Top 10 thiên tài hắn, xếp hạng thứ 2 đến được, nên cho ngươi đi cùng này Thạch Song Toàn, lách vào một cái phòng mới đúng. Thạch Song Toàn nghe được này thứ nói, La Sa Chỉ Quốc phi lúc, nổi tiếng thứ tư lý mật, ngày bình thường Song Toàn ca, Thạch lão đại kêu có chút nóng bỏng, ai ngờ xem chính mình đã tao ngộ một điểm ngắn trợ. Đã vậy còn quá chênh chua vỗ ra xuống giếng. Bạch, Thạch Song Toàn đại lực đá mở cửa phòng. Môn ba bốn thiếu niên đồng loạt nhìn lại. Thân hình cao lớn Thạch Phong kinh hô một tiếng, Song Toàn ca. Lý Mật sắc mặt có chút xấu hổ, bất quá cái này thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đại đại liệt liệt nói ra, Thạch Song Toàn, chúng ta chỗ ở không rất rộng rãi, chỉ bị quất ngươi và Thạch Phong, Thạch Lâm chen một chút đi. Một bên Thạch Lâm cả giận nói, ngươi đây là khi dễ người. Nếu không phải ngươi giật dây, Song Toàn ca sẽ đi cùng Hắc Vũ Quốc tranh đoạt tiên tự viện rơi. Lý Mật lặng lẽ cười lạnh, Thạch Song Toàn hắn không có cất lại, phù kỳ vọng của chúng ta. Là mất mặt ra chỉ có mặt, ta làm gì cho hắn thêm mặt." Thạch Song Toàn trầm nói, "Ngươi vì sao gọi xong toàn ca tên đầy đủ? Buổi sáng hôm nay, ngươi không phải là còn xưng hô hắn Thạch lão đại sao?" Lý Mật hơi đỏ mặt, lập tức bất cứ giá nào khuôn mặt đàn ra, nói, "Trước khắc nay khác. Thạch Song Toàn hiện tại đã phế đi, ta một tay đều có thể bại hắn, dựa vào cái gì xưng hô hắn lão đại?" "Được, rất tốt." Thạch Song Toàn mắt phóng hỏa, xương ngón tay các đốt ngón tay miết xoẹt rồ ẻo xoẹt rồ ẻo rung động. "Lý Mật, ngươi nói ngươi một tay có thể bại ta. Đến đây đi." Lý Mật không có quan sát Thạch Song Toàn khí tức, hắn như đạo, "Ngươi muốn chết, chết không được ta." Hai người đồng loạt đi tới viện, Thạch Phong Thạch Lâm mang theo vẻ mặt lo lắng cũng đi theo ra ngoài. Khụ khụ. Giáo thủ hợp lại, Lý Mật bay rất ra ngoài, ho ra đầy máu, mặt trắng như tờ giấy. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về phía Thạch Song Toàn. "Ngươi, ngươi không có bị thương." Lý Mật khinh hai nói. Thạch Song Toàn khẽ miệng lộ ra một tia trào phúng, "Ta đích xác bình thường, chỉ có điều, nắm một cái bạn tốt phúc, không chỉ khỏi hẳn, hơn nữa càng có tiến tiến." Nói thật, thật thua thiệt lần bị thương này. Thạch Song Toàn khinh thường nhìn xem Lý Mật nãy bề ngoài trắng nõn tu tú y thực xấu xí si không chịu nổi trước mặt lỗ, nếu như không bị thường, ta sao có thể biết rõ như ngươi loại này tiểu nhân chân diện ngủ. Chư Thiên số 2 viện. Hạ Nhạc một thân nhẹ nhàng đi trở về, quản lý viện kết quả xử lý, đối với Nhạc Đình Vân, Hứa Dương đám người vừa nói, tất cả mọi người cảm thấy thật cao hứng, Ngự Huyền Vũ càng là tiêu to phố viện chủ đại nhân anh minh thần vũ, mắt sáng như đuốc. Bọn hắn không biết là, nếu không có Hứa Dương tại trên lôi đài biểu hiện, lại để cho phương phó viện chủ trước đó đã có trên tâm lý thiên hướng, lần này tài quyết kết quả, thật đúng là khó có thể đoán trước. Tiếp đó, còn có 2 ngày, tựa là quyết tuần ngày. Các ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Hải Nhạc cười nói, Ngự Huyền Vũ hỏi Hải Tông, quyết tuyển đều có những cái kia chính tự. Hải Nhạc nhíu mày nói ra, mỗi một giới quyết tuyển đều có chỗ bất đồng, bất quá hôm nay nghe một ít tin tức linh thông giáo viên nói, lần này quyết tuyển là khóa trước hoàn thiện nhất một lần, hội sẽ toàn bộ phương vị địa suy tính tuyển thủ tu vị, ý chí, kỹ thuật đánh nhau thậm chí thân thể. Như vậy, lần này quyết tuyển rất có thể là được đăng thiên tháp. Đăng thiên tháp, đó là cái gì? Ngự Huyền Vũ ngạc nhiên nói. Đăng thiên tháp là man hoang thời đại lưu truyền xuống kiến trúc, nội hàm vô cùng thần kỳ. Đến bây giờ, còn không có ai có thể khám phá hắn huyền bí. Hải Nhạc Trịnh trầm nói: "Lợi hại như vậy?" Ngự Viện Vũ nói: "Hải Hoàng cùng Sau Mây, hai vị này Huyền Hoàng cấp đại năng, cũng không cách nào khám phá Đăng Thiên Tháp huyền bí sao?" Hải Nhạc gật đầu nói: "Không chỉ là Hải Hoàng, Sau Mây nhị vị Huyền Hoàng. Có ghi lại, tham dò qua Đăng Thiên Tháp tiền bối cao thủ, gần kề Huyền Hoàng còn có 10 vị. Còn có hai vị là siêu việt Huyền Hoàng tồn tại. Nhưng là, bọn hắn không có một cái nào có thể leo lên Đăng Thiên Tháp tầng cao nhất, khám phá tòa tháp này bí mật." Ngự Viện Vũ biểu lộ quái dị nhìn Hứa Dương Liệp: "Siêu việt Huyền Hoàng tồn tại. Thế tôn cường giả?" Liên tuyệt thế cường giả như vậy, đều không thể khám phá Đăng Thiên Tháp bí mật, tòa tháp này thật đúng là vô cùng đạt thủ. Tòa tháp này có tác dụng gì?" Ngự Huyền Vũ hỏi. "Đăng Thiên Tháp, lại được xưng làm Mê Vấn Tháp, tháp ẩn chứa vô cùng vô tận ảo cảnh, mỗi một tầng ảo cảnh trong đều có các loại các dạng dị thú, huyền giả tạo thành quân đội, công kích tiến vào người, nếu như tại Đăng Thiên Tháp nội chiến chết, kẻ sống vào bản thân sẽ không tử vong, nhưng tâm thần lực lượng hội sẽ tiêu hao rất lớn, thường thường muốn vài ngày mới có thể phục hồi như cũ." Hải Nhạc nói ra. Hứa Dương đang nghe Đăng Thiên Tháp ba chữ thời điểm, cả người đều hóa đá là sách cổ ghi lại này tòa đăng thiên tháp sao? Đời sau Hứa Dương đọc qua địa tích, đó là huyền khí khu kiệt thời đại, mọi người đối với thiên huyền đại lục huyền khí tiêu tán nguyên nhân suy đoán, liệt ra thập đại nỗi văn văn. Hắn một trong, tự là doanh châu Hải Vân Thừa Quốc đang thiên tháp. Chỉ có điều, đăng thiên tháp thật sự quỷ dị khó lường, không người nào có thể khám thấu huyền bí của nó, cho nên mọi người cũng chỉ là đem liệt vào nghi hung mà thôi. Đừng nói thế tôn, lợi hại hơn thánh nhân cũng từng thăm dò qua đăng thiên tháp, nhưng là không công mà lui. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi vui cười nữa ồ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 228. Cửa thứ nhất khóa nguyên đoạn long. Sáng sớm, tác động Hải Vân thượng quốc vô số gia tộc thần kinh hải vân quyết tuyển, rốt cục ngày hôm đó mở ra tấm màn lớn. Các quốc gia phân viện giáo viên, mang theo từng người môn sinh, nhao nhao đi tới Hải Vân viện, phương phó viện chủ chỗ ở này tòa tháp cao trước trên quảng trường. Xem ra nhân số không ít nha. Lữ viện Vũ đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy trên quảng trường, khắp nơi đều là áo gấm cường hãn thiếu niên, lôi kéo Hứa Dương ống tay áo nào nói ra. Hứa Dương nói, 43 cái tôi tư quốc, mỗi quốc gia lấy tối 10, trên lý luận là 430 người. Cân nhắc đến có chút quốc gia nhân tại điều lĩnh, hoặc là giống chúng ta Đông Lai quốc tình hình, Thực tế nhân số có lẽ tại 400 tả hữu. Tại đây xa xa không chỉ 400 người a. Ngự Huyền Vũ không rõ. Còn dư lại thiếu niên thiên tài, phải là đến từ Hải Vân Thượng Quốc bản thổ cảnh nội, Hứa Dương nói nói, không nên quên, Hải Vân Thượng Quốc bản thổ diện tích lãnh thổ bao la, so ra mà vượt 43 tôi tớ quốc diện tích tổng. Trình thể huyền giả trình độ cũng so với tôi tớ quốc cao hơn một đoạn, bọn hắn mới là quyết chọn quân chủ lực. Hải Nhạc quay đầu nói, Hứa Dương nói không sai, lần này lại hội, 43 tôi tớ quốc cộng có 409 người, mà Hải Vân Thượng Quốc đích thiên kiều, lại chiếm hết 1570 người có tên nạch. Hứa Dương gật đầu, Huẩn Hải Vân viện muốn 2000 người tham gia tuyển bạn, phân phối cho 43 cái tôi tớ quốc tổng cộng 430 cái danh ngạch, slot, nhưng không nghĩ tới tôi tớ quốc chỉ cái đưa tới 409 cái. Cho nên nói, căn bản đại hội cùng sở hữu 1979 thiếu niên thiên tài tham gia quyết tuyển. Tôi tớ quốc thiếu niên thiên tài, Hải Vân viện miễn phí cung cấp dừng chân, dù sao cũng là đường xa mà đến. Còn Hải Vân bản thổ cảnh nội thiên tiêu, cũng chưa có đãi ngộ tốt như vậy rồi, dù cho đường sá xá xa xôi, cũng sẽ không cung cấp sân nhỏ dừng chân, chỉ cái có thể ở tại Hải Vân thành cùng với trung quanh đại vĩ thành. Thật ra khiến những cái kia khách sạn Quán rượu sinh ý nóng này, Hải Vân thượng quốc đích thiên tài, mạnh như thế nào? Ngự Viên Vũ nói, cùng Hứa Dương tên biến thái này so như thế nào? Hải Nhạc trầm tư một lát, nói ra, lần này có truyện, Hứa Dương nên xếp hạng thê đối thứ nhất, có thể cùng so với hắn hai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dừng một chút, Hải Nhạc còn nói thêm, bất quá, cũng không có thể như vậy nói rõ Hứa Dương tại Hải Vân thượng quốc trẻ tuổi vô địch. Phải biết, Hải Vân thượng quốc, những cái kia có lâu truyền thừa lại gia tộc, kiên quyết nhất đệ, chắc là sẽ không tới tham gia Hải Vân tam tuyển đấy. Vì cái gì? Hải Vân viện là tu luyện bảo địa, một khi thành công kết nghiệm, Còn có một quang minh tiên đồ, Ngự Huyền Vũ Kỳ quái nói ra. Hứa Dương nói, những cái kia chân chính Hải Vân đại tộc, dốc sức tài bồi kiến xuất đệ, so tại Hải Vân viện tại nguyên càng thêm phất phú, tiến bộ cũng càng nhanh. Còn tiên đồ, bọn hắn rất nhiều đều là gia tộc tương lai người thừa kế, đương nhiên trưởng mắt Hải Vân viện kết nghiệp về sau cung cấp chức vị, đối với bọn họ mà nói, những người khác khao khát địa vị cao trái lại chói buộc. Hải Nhạc Ken, Hứa Dương thấy rất ấu. Chính là cái đạo lý này, chân chính siêu cấp thế gia, chắc là sẽ không đem xuất sắc nhất đệ tiến đưa tới tham gia Hải Vân tam tuyển đấy. Bọn hắn tối đa hội, sẽ đưa tới lần nhất lưu đệ. Nhưng đó cũng là không thể khinh thường, hắn mỗi người đều có thể cùng 43 tôi tớ quốc đế nhất thiên tài sánh vai. Theo tháp cao trong, ba cái mặc Hải Vân Vân viện phục sức lão nhân nối đuôi nhau mà ra, lòng bàn chân không gió mà bay, bay lên cao cao. Bao quát quảng trường mọi người, lập tức, trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Theo này ba vị lão nhân trước ngự ký hiệu, liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. Xích lô màu vàng loan nguyệt, ba vị này lão giả, là Hải Vân tổng viện ba gã phó viện chủ, chân chính vương cấp cao thủ. Cầm đầu phó viện chủ Phương Đồng Hoa. Đôi mắt tùy ý quét qua, lập tức trên quảng trường tất cả mọi người không tự chủ cúi đầu. Viên Vương uy nghiêm của, tuyệt không phải người không phận sự có khả năng thừa nhận. Hải Vân quyết tuyển, hôm nay bắt đầu, phương phó viện chủ thanh âm trầm thấp, truyền vào ở đây mỗi người tai, rõ ràng có thể nghe, quyết tuyển cộng phân ba cửa ải. Cửa thứ nhất, do Liễu Xuyên chủ quản chủ trì. Ba gã phó viện chủ lập tức rơi xuống, nơi ở tạm thời dựng nảy sinh một tòa đại cao lên, quan sát quyết tuyển. Một thân hải lam trường bào Liễu Xuyên chủ quản lăng không bay lên, cũng không có chút nào huyền lực chấn động, cho thấy bằng hương lực không năng lực phi hành. Trẻ tuổi như vậy huyền quân cương giả, chỉ sợ chỉ có hơn 40 tuổi, quả thật là đáng sợ. Hải Nhạc thì thào nói ra, có thể không tá trợ Huyền Linh, huyền lực, bằng hương ngự không, tựu là quân hầu tiêu chí. Liêu Xuyên chủ quản lời nói, tương tự truyền khắp toàn trường. Quyết tuyển cửa thứ nhất, thân thể khảo thí. Các giáo sư đem ngọc phù phân phát cho 1979 vị tuyển thủ, các vị phân viện giáo viên tập tức ở trong ly khai sân bãi. Hứa Dương cố gắng lên. Hạ Nhạc trầm giọng nói, đồng thời Nhạc Đình Vân cũng sờ lên ngự huyền vũ đầu, cho cái này chân dài thiếu nữ đẹp nói một câu cổ vũ mà nói. Mấy hơi thở công vu, sở hữu tất cả phân viện Huyền Tông rút đi, trên trận chỉ còn lại có 1979 tên tuyển thủ, lập tức trống không rất nhiều. Tuyển thủ xếp thành hàng. Tại liêu Xuyên chủ quản dưới sự chỉ huy, sở hữu tất cả tuyển thủ xếp đặt trở thành hàng khắp nơi hàng dài, mỗi người trước, về sau, trái, hữu đô chống ra khoảng 1 triệu đất chống. Hiện tại tuyên đọc quy tắc, Liêu Xuyên chủ quản lãng vừa nói nói, các ngươi dưới chân quần trường đã bị bố trí một tòa khóa nguyên đoạn Long đại trận. Tòa đại trận này có thể do người điều khiển gây bất đồng trình độ áp lực, dùng khảo nghiệm lục thể của các ngươi cường độ. Có thể dùng tinh khiết thân thể, thừa nhận 300 quân áp lực tuyển thủ, đạt được nhất tinh danh giá, hướng lên mỗi gia tăng 50 quân, thêm vào đạt được một viên tinh. Cố gắng đạt được càng nhiều nữa tinh đi. Tư Dương lập tức minh bạch, có thể có thể mỗi một quan đều theo theo tinh bao nhiêu đến đánh giá tuyển thủ biểu hiện, tối chung tinh tổng số, đem quyết định phải chăng thông qua quyết tuyển. Có người cao giọng hô, nếu như ngay cả 300 quân đều không thể chịu đựng, làm sao bây giờ? Liêu Xuyên đôi mắt quét qua, chứng kiến một cái cười đùa tí từng thiếu niên, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói ra, đào thải. Có thể đến huyền sư cấp độ, thân thể trên cơ bản đều có thể thừa nhận 300 quân lực lượng, huống chi ở đây đều là thiếu niên tiên tiêu, khẳng định không có vấn đề. Cái kia cười đùa tí từng thiếu niên, là Hải Vân thượng quốc một cái siêu cấp gia tộc đệ, ngu xuẩn cực kỳ lại đang cái này uy nghiêm túc mục quyết tuyển trên trận lấy lòng mọi người. Khoá nguyên đoạn long đại trận, ngăn cách huyền lực, một khi phát động, các ngươi liền không cách nào vận dụng huyền lực hộ thể. Liễu Xuyên nói nói, cảm giác không chịu nổi, liền bóp nát ngọc phù sẽ trong nháy mắt đem bọn ngươi truyền tống đến ngoài sân rộng đây. Đồng thời, thành tích của các ngươi cùng với lấy được tinh sẽ gặp biểu hiện ra tại đây khối một bảng phía trên. Theo tiếng nói, Liễu Xuyên tay áo dương lên, một quyển cây hồng bì màu trắng quyển trục răng rắc rất chiệt hai, lơ lửng tại giữa không trung trong, thượng diện hiện ra nguyên một đám tuyển thủ danh tự, phía bên phải theo thứ tự là cửa thứ nhất, cửa thứ hai cùng cửa thứ ba chữ, tại cửa thứ nhất chữ viết phía dưới lại có hai cái hạng, theo thứ tự là thân thể cường độ cùng tinh. Xác định tất cả mọi người rõ ràng quy tắc, Liêu Xuyên ánh mắt mấy liệt, hét lớn một tiếng, khóa nguyên đoạn long đại trận, ra. Chưa xong còn tiếp mời tìm tội vui cười độ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. DS, canh năm bộ phát hoàn tất mà khác, huyền hoàng bởi vì trùng tên vấn đề, muốn thay thế tên sách rồi, mời các huynh đệ rút sạch bất thời giờ nhìn một chút chỗ bình luận truyện đưa link tiếp, đối với sách mới tên cho điểm ý kiến. Bái tạ. Cảm tạ các vị huynh đệ khen thưởng, cảm tạ các huynh đệ ném ra về tháng. Quy 1 chương 229, xem Ngọc phù huyền vương nghị luận. Theo Liễu Xuyên hét lớn Quảng trường cuối cùng chuyển đến quanh thanh niên ầm ầm, một cổ vô hình chói buộc, hướng từng cái sếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên quấn đi vòng qua. Đây là một cấm trận, cùng tiểu huyền cấm trận cùng loại, chỉ có điều cường lực hơn rất nhiều, có thể ngăn cách huyền sư tầng thứ cao thủ huyền lực, Hứa Dương cảm giác được một thân huyền lực bị giam cầm ở, liền huyền linh đều không thể bay ra, nghe Liễu chủ gọi nói, còn sẽ có áp lực cường đại. Vậy hẳn là là cấm trận diễn biến sát trận biến hóa. Quảng trường đầu phía bắc, giữa không trung trong, Liễu chủ quản thần sắc bình tĩnh, tay vừa nhấc, kết xuất một cái ấn quyết, đoạn long biến, 300 quân. Lập tức trên quảng trường mỗi một thiếu niên thiết tại, trên người đều kèm theo 300 quân trọng lực đang không có huyền lực hỗ trợ dưới tình huống, chúng thiên tài chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể mạnh bạo kháng. Không ít người lưng eo nhẹ nhàng cùng, sau đó mới chậm rãi thẳng lên eo. 300 quân áp lực, bình thường huyền sư dựa vào thân thể đều có thể chống cự, ở đây thiếu niên thiên kiêu nhóm, đám bọn họ đương nhiên không nói chơi. Liêu chủ quản trên mặt nhìn không ra biểu lộ, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tại giữa không trung lơ lửng cái kia chuông cây hồng bì màu trắng trên bảng danh sách, tất cả mọi người danh tự đằng sau đều xuất hiện 300 quân cùng nhất tính chữ. Những chữ số này phải không đoạn biến hóa, một khi mộ thiếu niên không chịu đựng nổi áp lực, bộc nát ngọc phù Thành tích của hắn sẽ định dạng, không hề biến hóa. 350 quân. Liêu Xuyên chủ quản ấn quyết thoáng biến đổi. Áp lực gia tăng lên 50 quân, nhưng các vị thiếu niên thiên tài cũng không một người bị loại bỏ. Nhưng là một nhóm người, đã là sắc mặt trắng bệnh, thân hình run run dậy, hiển nhiên tại căng răng trèo chống. 400 quân. Liêu Xuyên chủ quản khuôn mặt lộ ra một bôi khen ngợi. Hứa Dương thân hình thẳng tắp, thân thể khảo nghiệm là của hắn tương hạng. Hắn thậm chí còn có dư dận, quan sát người xung quanh. 400 quân lời nói một hô lên. Áp lực càng thêm, lập tức Hứa Dương bên trái một cái màu nâu quần áo thiếu niên, không chịu nổi, bộc nát tay ngập phù. Ánh sáng màu xanh lóe lên, tạo thành một cái vòng phòng ngự, đưa hắn, Ba lô, ba khóa ở bên trong. Chật thân hình của hắn biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại ngoài sân rộng đây, này khóa nguyên đoạn long đại trận bên ngoài. Trên quảng trường ánh sáng màu xanh không ngừng chớp động, nguyên một đám thiếu niên thiên tài, bị truyền tống xuất hiện. Chỉ một thoáng, cả tòa quảng trường nhân số của, giảm mất 1 phần tư. Nói cách khác, 1 phần tư thiếu niên thiên tài. Thân thể cường độ đều sen vào 350 quân 400 quân tầm đó. Thành tích của bọn hắn, dù là 350 quân cùng hai tinh. Thì ra là thế, tay ta ngập phủ, có phòng ngự, truyền tống tốc độ Võ nát đồng thời liền sẽ sinh ra ánh sáng màu xanh vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới áp lực, sau đó đem tà truyền tổng xuất hiện. Hứa Dương đối với khối ngọc này phụ thấy hứng thú, hắn bắt đầu cân nhắc ngọc phù bên trên huyền ảo phù. Dù sao nhà rỗi cũng là nhà rỗi. Chứng kiến tại 400 quân dưới áp lực, còn có 3 phần tư thiếu niên thiên tài có thể chịu chống. Liêu Xuyên chủ quản khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng, trên tay ấn quyết tái biến, 450 quân. Trên quảng trường lóng lánh một mảnh ánh sáng màu xanh, hiển nhiên đại bộ phận thiếu niên đều chịu không nổi 450 quân lực đạo, lựa chọn buông tha cho. Thành tích của bọn hắn, tất thì như ngừng lại 400 quân cùng bà tinh bên trên. Trên quảng trường nhân số của chỉ còn lại có 1 phần 10. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ, chỉ còn lại có thưa thất hơn 100 người. Ngự Nguyên Vũ cũng cảm thấy một tia áp lực, nàng ngồi ở Hứa Dương bên phải, nhỏ giọng nói, hạ một cái cấp bậc, dù là 500 quân rồi, ta nhất định phải thành công. Ngự Nguyên Vũ vài ngày trước khảo thí thân thể thời điểm, là 496 quân. Trong khoảng thời gian này, nàng có hơi có chút điểm tiến bộ, mới có thể đạt tới 500 quân, nhưng đây cũng là cực hạn của nàng rồi. Quảng trường đầu phía bắc, tạm thời dựng lại sinh trên đài cao, ba gã huyền vương tại giúp nhau nói chuyện với nhau. Lão Vương, cái này phê hải rất không tồi a, thậm chí có 172 người, thân thể tại 450 quân trở lên. Một cái lông mi dàn có một nốt rồi lão nhân, ha ha cười nói. Cái khắc trên mặt có một vết sẹo lão nhân nói, thân thể cường thịnh trở lại, cũng là tiểu đạo, cảnh giới tu vị mới là căn bản. Cái này hai tên phó viện chủ, cái kia mi tâm có nốt rồi Huyền Vương lão tổ, tên là Trần Thiếu Phong, mà cái kia có vết sẹo lão giả, gọi là Dương Minh. Trần Thiếu Phong phó viện chủ nói ra, thân thể cường độ cũng rất trọng yếu, bất kể là huyền lực tăng thêm hay vẫn là hồi linh, huyền thuật tăng phúc, đều là dùng bản tôn lực lượng làm cơ sở. Có thể sức mạnh thân thể, mỗi một cảnh giới đều có cực hạn, chỉ có đạt tới cảnh giới kế tiếp mới có thể tiếp tục tăng trưởng, Dương Minh phó viện chủ nói, hơn nữa rèn luyện thân thể quá mức dân nan, thấy hiệu quả lại chậm. Phương Đồng Hoa phó viện chủ ha ha cười nói, hai người các ngươi liền đừng cái cỏ. Tinh sa như thế nào không có tới? Trần Khiếu Phong nói ra, tinh sa tính nết ngươi cũng biết, nàng đang bế quan, coi như là hải hoàng, sau mây đã đến, cũng không ai dám kinh động nàng, chớ nói chi là một lần quyết tuyển. Phương phó viện chủ cùng Dương phó viện chủ đều cười khổ lắc đầu. Hàn Tinh Sa, La Hải Vân viện tên thứ tư phó viện chủ, Hỏa Cực Huyền Vương. Nàng tính nết rất táo bạo, lại là tu luyện của nhân, có ai dám quấy rầy nàng Bối Quang, người kia nhất định phải chết. Lúc này, trên quảng trường áp lực đã tăng dài đến 500 cân. Còn lại 172 tên thiếu niên thiên tài, ít nhất 150 người không chịu đựng nổi 500 cân chọ áp, chọn rời đi. Thành tích của bọn hắn là 450 cân cùng bốn tinh. Ngự Huyền Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng thân hình run rùng, nhưng vẫn nhưng kiên trì được. Sức mạnh thân thể là Ngự Huyền Vũ cường hạng, cảnh giới là của nàng thượng hạng. Nếu như không có ở đây cường hack lên, lấy thêm một ít tinh, nàng liền rất khó tiến vào Thương Lan phủ. Rất giỏi. Thương Lan phủ nhưng thứ kia sư hậu kỳ đệ tử, sức mạnh thân thể thì ra là 500 quân mà thôi. Cái này 20 thiếu niên anh kiện, đều có tiến vào Thương Lan phủ hy vọng a." Trần Khiếu Phong nói ra. Dương Minh nhìn lướt qua, cái này hơn 20 tên tuyển thủ được hắn mắt, bất luận tu vi cảnh giới hay vẫn là thuộc tính huyền cực, đều nhất thanh nhị sở, không hề bí mật đáng nói. Thậm chí có hai người là huyền sư sơ kỳ." Dương Minh kỳ nói, hai người này tất nhiên thiên phú dị bẩm. Cái kia áo trắng cô bé, sắp không chịu được nữa rồi." Trần Khiếu Phong nói nói, cực hạn của nàng, có lẽ ngay tại 500 quân. Mà thiếu niên mặc áo lam kia Ồ, Trần Khiếu Phong phó viện chủ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nói: "Thiếu niên Ma Cao lang kia, cực kỳ cổ quái." "Cổ quái?" Dương Minh quan sát tỉ mỉ một mắt Hứa Dương, giật mình nói: "Bát cực Huyền Linh, khá lắm, dĩ nhiên là đồng tu bát cực, thật khó cho hắn tu luyện thế nào đến huyền sư cảnh giới." Điều này nói rõ hắn trời sinh kỳ ngộ, hoặc là có một bộ thích hợp bát cực công pháp tu luyện. Phương Đồng Hoa kiến thức rộng rãi, nói ra hai cái suy đoán. "Còn một điều cổ quái, các ngươi xem trên bả vai hắn tiểu thú." Trần Khiếu Phong nói ra. "Phương Đồng Hoa," Dương Minh nhìn sang, lập tức có chút biến sắc. "Này tiểu thú, không có gì sóng năng lượng." Hắn là một cái bình thường loài thú. Nhưng vì cái gì, nó có thể ở khóa nguyên bản Long Đại trận Bình Nghiên vô sự?" Dương Minh nói ra. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười ngộ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 230, Mộ phủ văn thế tôn đệ tử. Này cũng không phải phàm thú." Phương Đồng Hoa cùng Trần Khiếu Phong đủ vừa nói. "Thiếu niên kia ta biết, là Đông Lai quốc phân viện đưa tới, theo phân viện giáo viên từng nói, gia tộc của hắn chỉ có thể coi là đoạn kết của Triệu Lưu, chỉ có một tên huyền tông nhân vật tọa trấn." Phương Đồng Hoa nhớ lại hạ xuống, mở miệng nói: một cái đoạn kết của chảo lưu gia tộc đệ tử, làm sao sẽ đạt được bát cực tu luyện thần công, lại có như vậy kỳ lạ loại thú làm bạn." Dương Minh nói. "Theo phân viện giáo viên nói, thiếu niên này rất không tầm thường, không chỉ học thức uyên bác, luyện khí, đan đạo, trận pháp, phù lục cung có đọc lướt qua, hơn nữa tại lúc đến, còn có một đầu yêu cầm hỏa ưng làm bạn." Yêu cầm hỏa ưng? Trần Phiêu Phong, Dương Minh đều lập dung. Kém nhất yêu thú, cũng có thể so với Huyền Vương, có được viễn cổ huyết mạch cường hành yêu thú, có thể địch nội Nguyên Hoàng. Đầu kia yêu cầm, còn có một kia Phượng Hoàng huyết mạch." Phương Đồng Hoa trầm nói. "Lần này Trần Khiếu Phong cùng Dương Minh biểu lộ đều đặc lại. "Ta suy đoán, thiếu niên này nên được đến cái nào đó lãnh đời không ra lão quái vật có trọng, thu làm đệ tử, lần này là khiến hắn rời núi lịch lẫm rèn luyện." Trần Khiếu Phong nói nói, hắn đồng tu bát cực, thân thể trải qua 8 lần rèn luyện, tất nhiên cường hành được không thể tưởng tượng nổi. "Ta đoán chừng, cái này năm trăm quân, khẳng định không phải của hắn tự hạ." "Nói đúng." Dương Minh thán nói, "Một lão quái vật đồ đệ." "Cái này là có thể giải thích, vì sao hắn có bực này thần công, cùng với yêu thú cấp những hộ vệ khác rồi. Cái này ba cái huyền vương, đã có thểm được xem thường nhân miệng lão quái vật rồi." Ba gã Huyền Vương miệng lão quái vật, tất thì tăng thêm sự kinh khủng, là siêu việt huyền hoàng cảnh giới cường giả tuyệt thế. Thiếu niên này tên là Hứa Dương, chúng ta phải cẩn thận đối đãi, đừng cho hắn nửa đường yêu chết, nói như vậy, sau lưng của hắn cường giả tuyệt thế nhất định sẽ nổi giận, đến Hải Vân Hoàng thành vấn trách." Trần Khiếu Phong nói. Phương Đồng Hoa gật đầu. Lập tức nói ra, bất quá cũng không cần lo lắng quá nhiều, dựa theo bình thường đệ tử đối đãi, không thể quá mức thiên vị. Chúng ta Hải Vân Thượng quốc, lập quốc vào năm nội tình hùng hậu, thật cũng không sợ một lượng tên thế tôn cấp bậc cường giả. Cứ như vậy, ba gã Huyền Vương ngươi một lời ta một câu, Hứa Dương vô hình trong liền nhiều hơn một cái hư ảo thế tôn sư phụ. Lúc này, trên quảng trường trọng áp đã tăng dài đến 550 quân. Ngự viện vũ không chịu nổi, bộc nát ngọc phù. Trên quảng trường chỉ còn lại có giải giác mấy tên thiếu niên thiên tài. Thạch Song toàn cắn răng trèo chống, hắn ở đây thương thế khôi phục về sau, thực lực lại có tiến tiến. Thân thể có được 550 quân lực lượng. Cái này là cực hạn của hắn. Dương mắt chứng kiến Hứa Dương áo lam bóng lưng, Thạch Song toàn chỉ có thể cảm thán, Hứa Dương huynh đệ thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Những cái kia đứng ở quảng trường gia thiếu niên, tất cả đều cẩn thận chằm chằm vào xem gia hoàng đái ngọn nguồn ra trắng bằng đơn chỉ còn lại 5 người rồi, bọn hắn thật là lợi hại, tinh khiết thân thể liền có được 550 quân lực lượng, theo kịp bình thường viễn sư đỉnh phong cao thủ. Có thiếu niên xỉ xào bàn tán, cảm giác có chút thất bại. Không sao, tu vi cảnh giới mới là trọng chi trọng. Một ít thiếu niên tự an ủi mình. Đầu phía Bắc Tiên không thành, Liêu Xuyên sắc mặt cũng có một tia nghiêm trọng, hai tay của hắn biến ảo ân quyết, quát lớn, 600 quân. Thạch Song toàn mắt tối sầm lại, biết mình đã đạt tới cực hạn, hắn vội vã bóp nát ngọc phù. Lùng ánh sáng màu xanh thể, áp lực lập tức biến mất. Hắn thở phào một hơi, ngay sau đó bị chuyển đưa đến quảng trường bên ngoài kể cả thạch song toàn ở bên trong, tứ thiếu niên tiên tài đều không chịu nổi 600 cân trọng áp, bọn hắn lựa chọn đương thái cho. Bọn hắn bốn người, thành tích chính là 550 quân, 6 tinh. Cái này, trên quảng trường chỉ còn lại có một cái Hứa Dương. Ánh mắt mọi người đều chú xuống tại Hứa Dương trên người. Thằng này, đến cùng lại là gì, 600 cân trọng áp đều như không có gì. Trương Ngập tại trên quảng trường nói chuyện riêng, Hứa Dương không phát ra gì, tinh thần của hắn cũng đã bị ngọc phù thượng nguyên áo phù hấp dẫn. Thì ra là thế, khối ngọc này phù bản thân chỉ có 2 đại phù, vốn lấy đạo thứ 3 kỳ dị phù đem kết hợp lại, cho nên hóa thành một khối ngọc phù. Một khối phụ lục có được hai chủng công năng, vòng bảo hộ tăng thêm truyền tống. Chậc chậc, rất giỏi, cái này loại thứ 3 kỳ dị phủ, tuyệt đối là của quý. Hứa Dương thả ra tâm thần lực lượng, dọc theo đạo thứ 3 phủ quy tắc, quanh quơ địa đi về phía trước. Cái này gọi là sao chép, là quan sát cao thủ phủ một loại phương thức. Sao chép đích tụ pháp, đối với tâm thần lực lượng yêu cầu rất cao, Hứa Dương chỉ là vẽ ra đạo thứ 3 huyền ảo phủ bắt đầu bộ phận, cũng cảm giác tâm thần lực lượng giống như thủy triều tuôn ra, bị làm cho sợ đến hắn vội vã đình chỉ vẽ phác thảo. Loại này quan hệ song song phủ, quá mức huyền ảo, chỉ sợ là huyền quân đã ngoài cao thủ mới có thể vẽ ra. Không phải ta cảnh giới bây giờ có khả năng tham gia đấy." Hứa Dương thán nói, xem ra, chỉ có lục loại hạ xuống, đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai phủ, cái này hai đạo phủ muốn dặn dị rất nhiều. Đời sau Hứa Dương đọc qua tông môn tàng kinh các rất nhiều điển tịch, thông hiểu rất nhiều quý báo phù lục tri thức, nhưng thời đại hoàng kim rất nhiều tri thức, tại hậu thế đều rơi lạc tà đoạn tuyệt, Hứa Dương ở thời đại này, tương tự có rất nhiều không biết đồ vận, Ngọc phủ này bên trên là thứ ba chủng, chủng kỳ dị phủ, tự là hắn một trong. Loại nội phủ bị Hứa Dương tạm thời mệnh danh là quan hệ song song phủ. Quảng trường đầu phía bắc là bầu trời bao la, Liêu Xuyên chủ quản khẽ nhíu mày, thủ ấn bí quyết biến hóa. 650 quân. Quảng trường áp lực lần nữa gia tăng. Ngoài sân rộng vây các thiếu niên, Châu Đầu ghét hai, ánh mắt khó có thể tin, nhìn xem quảng trường duy nhất thiếu niên áo lam. 650 quân, tám viên tình đánh giá. Chơi ạ. Lực thể của hắn mạnh như thế nào hành, đều có thể sánh được Huyền Linh biến thành đúng Huyền tông cao thủ. Người này ta đã thấy, tựa là đem thương Lan phủ sư huynh phương chính nhân, đánh thành trọng thương tiểu sắt thần hứa dương. Danh bất hư truyền a. Hắc Vũ quốc đệ nhất thiên tài phương lang, nghe được câu này, sắc mặt tối sầm. Liêu xuyên chủ quản lần nữa ở biến hóa ân quyết, đem trận pháp trọng áp tăng lên tới 700 quân. A, đạo thứ nhất phủ là Phong Thuấn phủ, cung cấp phòng ngự vòng bảo hộ, lập tức có thể chống cự thiên quân trọng áp. Tuy nhiên chỉ là trong ngay mắt, nhưng là đầy đủ đạo thứ hai phủ đem truyền đã đưa ra ngoài. Hứa Dương thật cao hứng, đạo này Phong Thuấn phủ, so chính hắn nắm giữ càng thêm tinh diệu, phòng ngự cường độ cao hơn gấp đôi. Thay đổi, lại thay đổi. Liêu chủ quản đã đem áp lực đề cao đến 750 quân. Cái này Lựa Dương, vẫn còn như người không có sao đồng đẳng dạng, một mực túi đầu, vẫn không lúc ních. Không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh quảng trường thiếu niên tiên tài nhóm, đám bọn họ nói ra, 750 quân thân thể cường độ, đủ có được ngự viên tinh đánh giá. Nhưng, cái này còn không phải hứa dương cực hạn. Liêu Xuyên chủ quan sắc mặt thay biến, hắn hai tay bên nào, lại một ánh hào quang bắn vào quảng trường đại trận. 800 quân. Một loại huyền tông sơ kỳ, sức mạnh thân thể, cũng chỉ là 800 quân mà thôi. Ba gã huyền vương cấp phó viện chủ, cũng có dấu kinh hãi quái lạ, nhao nhao phát ra sợ hãi thảm thủ. Ta rất muốn biết, thiếu niên này thân thể cực hạn. Phương Đồng hoa mắt loè ra nồng nặc thú. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười độc ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn quy mô chương 231, Huyền Vân Tinh TẢ Vương Truyền Thuyết. Đạo thứ hai phủ, truyền tông phủ, cũng là rất hiếm thấy đấy. Nay một đạo phủ chỉ có thể truyền tông trăm trượng cự ly, tác dụng không lớn, chỉ ta có thể quan sát hắn quy tắc, dùng cái này hoàn thiện nhân độn trận tranh thủ hướng thiên độ đại trận biến hóa. Bất kể là Huyền khí thượng miền vân, hay là trên phủ lục phủ, hoặc là xây dựng trận pháp chân vân, đều là nghị thông suốt đấy, cao minh huyền giả, hoàn toàn có thể làm được nhất pháp thông, trăm pháp thông, theo toàn những cái này phủ hay lý bổn nguyên quy tắc, diễn hóa ra bất động viễn vân, phủ cùng trận vân. Hứa Dương yên lặng suy tư, không có chút nào chú ý tới Quảng trường chịu áp lực, đã đạt đến bắt ngũ vạn con nhiều, 90 vạn quân. Liễu Xuyên chủ quản đã hơi choáng rồi, hắn chỉ là cơ giới địa bắt tấn quyết, thúc dục trận pháp từng đợt nặng nề địa ra tăng áp lực. Thiếu niên mặc áo lam kia, phản phất một mực còn chưa đạt tới cực hạn, như vậy nửa ngày trôi qua rồi, hắn một mực bảo trì túi đầu tính toán tư thế, không nhích động chút nào. Không chỉ có là Liễu Xuyên, xung quanh quảng trường thiếu niên khác cũng đều đã chết lặng, như vậy một cái có thể nói biến thái cùng thế hệ, mặc kệ ai cũng hội cảm thấy thật sâu vô lực. Chỉ có cùng Hứa Dương đã giao thủ người, mới biết được Hứa Dương thân thể cường hãn, có một tia chuẩn bị tâm lý. Vĩnh An quốc tiểu vương Tần Việt đứng đầu, Nhìn một chút một bảng, tìm được Hứa Dương kia một làn. 90 vạn quân, 13 viên tinh. Nhìn nhìn lại quảng trường chi Hứa Dương, hắn vẫn đang không có chút nào động tác. Vân vân. Chuyển động, này Hứa Dương rốt cuộc động. Rất nhiều thiếu niên kích động thậm chí kêu to lên. Nhìn xem như vậy một cái yêu nghiệt biến thái, bọn hắn tâm áp lực không thể so với quảng trường Hứa Dương nhỏ. Hôm nay rốt cuộc phát hiện Hứa Dương cực hạn, bọn hắn có thể không kích động sao? 90 vạn quân cực hạn sao? Nay đã phi thường khó lần rồi, bình thường Huyền tông sơ kỳ chính là nhân vật, cũng chưa chắc hơn được chứ. Có chút thiếu niên cảm thán trước khi áp lực, lại để cho trạng thái chuyên chú Hứa Dương không hề có cảm giác gì, nhưng lại 90 vạn quân áp lực, cho dù Hứa Dương biến thái thân thể, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một tia trừng trọng. A, tất cả mọi người đi sạch rồi hả? Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn một chút xung quanh. Liêu Xuyên chủ quản chỉ là chứng kiến Hứa Dương ngẩng đầu, cũng không có bốc nát ngọc phù. Hắn trầm ngâm sau, lại bắt một lần ấn quyết. Cửu Ngũ và quân. Hứa Dương cảm thấy áp lực quá nặng đi một tí. Bất quá còn chưa tới nơi cực hạn. Ta phải hay là không có lẽ chủ động đi ra ngoài? Nếu như vận chuyển bí ngân thể lời mà nói, ta có thể kháng cự 1500 quân cực hạn áp lực. Nhưng này dạng, phải hay là không quá kinh người một ít. Bí ngân thể, cũng không cần huyền lực liền có thể vận chuyển, đây là loại này huyền thuật đặc tính, là dựa vào ở thể nội bí ngân tinh hoa vận chuyển đấy. Hứa Dương, ngươi còn chưa tới nơi cực hạ sao? Liêu Xuyên chủ quản biết rõ tên Hứa Dương, hắn mở miệng nói ra, ngươi trực tiếp báo cho ta, lục thể của ngươi cực hạn, ta tới vận chuyển đại trận hào thí. Hắn thật sự không kiên nhẫn lần lượt điệu ra Tăng Ngũ và Quân, thiếu niên mặc áo lam này, đã đầy đủ làm cho người ta rung động rồi. Hứa Dương mỉm cười, ngẩng đầu nói ra, chủ quản đại nhân, ta đã đạt tới cực hạn, trực tiếp rời khỏi. Khối ngọc phù này liền không cần sử dụng, cho ta có thể sao?" Hứa Dương trong lòng bàn tay mở ra, khối này ngọc phù xuất hiện. Liêu Xuyên chủ quản thở dài một hơi, gật, gật đầu. Ngọc phù chỉ là chuyện nhỏ tình. Hắn bắt ấn quyết, mang tỏa nguyên đoạn Long đại trận đình chỉ. Hứa Dương cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi, hắn mỉm cười, mang ngọc phù để vào nhận chữ vật. Hoàng bì màu trắng trên bảng danh sách, tên Hứa Dương xếp ở vị trí thứ nhất, Cửu Vũ và Quân, 14 viên tinh. Hứa Dương có lẽ còn chưa đạt tới cực hạn." Dương Minh phó viện chủ nói ra. "Đúng, chỉ đã đầy đủ kinh diễm." Trần Khiếu Phong nói, "Lần này Những lão gia hỏa kia có lẽ cũng nhịn không được rồi." Ngươi là nói, "Những con đó không có truyền nhân trưởng lão sao?" Dương Minh cười nói, "Hoàn toàn chính xác, đây là một khối lương tài mỹ chất." Phương Đồng Hoa lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Tuyệt đối không thể." "Vì cái gì?" Trần Khiếu Phong ngạc nhiên nói, "Các ngươi quên chúng ta vừa mới suy đoán, Hứa Dương có khả năng là một gã thế tôn đệ tử, những cái kia huyền vương cấp các trưởng lão khác ai có tư cách này thu hắn làm đồ? Coi như là viện chủ đại nhân, cũng không dám nói ngoài có thể thu Hứa Dương, là đạo lý này." Trần Khiếu Phong giận mình, thở dài, "Cho nên phải báo cho những trưởng lão kia, đặc biệt là cái kia tính tình quái dị lão gia hỏa, đừng, không được, thấy cái mình thích là thèm, loạn thu đồ đệ đệ tử. Dẫn xuất thế tôn thì phiền toái." Phương Đồng Hoa nói. Vừa nhắc tới tính tình quái dị lão gia hỏa, Trần Khiếu Phong cùng Dương Minh hai đại văn vương, trên mặt đều lộ ra thần sắc không tự nhiên, hiển nhiên Phương Đồng Hoa nói chính là cái người kia, để cho bọn họ đều rất kiêng kỵ. Nay có chút khó khăn, nhưng hắn là không nhất dạng đạo lý đấy, không sợ trời không sợ đất. Nếu không, cũng sẽ không chiếm được một cái tà vương danh hiệu." Dương Minh thấp giọng nói ra. "Bất quá, hắn tính tình lười nhác cực kỳ, không thích nhất thu đồ đệ." chưa chắc sẽ xuất thủ. Trần Khiếu Phong cười khổ, an ủi. Phương Đồng Hoa lắc đầu, hắn phi thân lên, hét to nói, "Cửa thứ nhất, thân thể khảo thí kết thúc. Cửa thứ hai, do Trần Khiếu Phong phó viện chủ chủ trì." Trở lại trên quảng trường, các vị thiếu niên đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Hải Vân viện phó viện chủ đều là huyền vương cường giả, phóng tại bất kỳ một cái nào tôi tớ quốc đều là quốc chủ cấp bậc tổ đại, định hải thần châm. Cửa thứ hai, khảo thí huyền lực tu vi, Trần Khiếu Phong nói, "Sở hữu tất cả tuyển thủ, chia làm 10 tổ." Hắn nói xong, tay áo vung lên, theo nhẫn chữ vật bay ra 10 con hơi có vẻ trong suốt màu trắng bạc hình tròn đại cỡ. Mỗi một con đều là một xích, 0.33m, Đường Kính. 10 con đại cầu, chỉnh tề địa xếp thành một hàng, rơi vào 10 tổ thiếu niên trước mặt, mỗi một tổ đều có một con. Đây là theo Huyền Văn tinh tạo hình thành địa cầu thể, Trần Thiếu Phong phó viện chủ lãng nói ra, đưa tay đặt ở Huyền Văn tinh lên, chỉnh độ lớn nhất điệu thôi phát huy lực, hình cầu liền sẽ phùng lớn. Đường Kính đạt tới lục xích, đặt được một viên tinh, đạt tới bảy xích, đặt được nhị viên tinh còn lại cứ thế mà suy ra. Theo Trần Thiếu Phong phó viện chủ tiếng nói, giữa không trung chi hoàng bì màu trắng một bảng, cửa thứ hai chữ viết từ từ hiện hiện, tại ba chữ kia phía dưới, còn có hai cái hạng Theo thứ tự là Huyền Văn Tinh Đường tính cùng tinh. Đã có cửa thứ nhất kinh nghiệm, sở hữu tất cả thiếu niên thiên tài, không cần giải thích liền minh bạch, muốn tận lớn nhất cố gắng, đạt được rất cao tinh cấp. Hứa Dương xếp hạng ngự Huyền Vũ phía trước, tại hắn phía trước là Hắc Vũ cốt tuyển thủ. Phương Lăng bây giờ đối với Hứa Dương là vừa hận vừa sợ, bất quá, tại cửa thứ hai khảo thí huyền lực tu vi phức diện, hắn lại không e ngại Hứa Dương. Hứa Dương, Phương Lăng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lạnh cười cười, "Thân thể ngươi là mạnh, vậy thì sao? Cửa ải này khảo thí đấy, là tu vi. Huyền giả trọng yếu nhất là tu vi và cái giới." Ông xòm Tại Hứa Dương cùng Ngự viện Vũ sau lưng, Thạch Song toàn lạnh lùng nói ra, "Cửa thứ nhất, ngươi tinh cấp chỉ có 3 viên chứ? Lại để cho lão nhìn xem, ngươi cửa hải này sẽ đạt tới mấy viên? Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi nhạc độc ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn." Quy 1 chương 232, song cực ra 10 sao trấn tràng. Huyền Hoàng chương 232, song cực ra 10 sao trấn tràng. Phương Lăng cười lạnh nói, "Ta là chỉ có 3 viên tinh, nhưng ngươi thì sao? Bản thân bị trọng thương, ngươi chỉ sợ liền một khóa tinh đều rất khó chứ?" Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía danh sách kia. Phương Lăng không có chú ý xem bảng Hắn cho rằng Thạch Song Toàn trọng thương chưa lành, khẳng định phát huy không tốt, khó coi. Lục Tinh. Phương Lăng con mắt nhanh chóng trừng lớn, làm sao có thể? Ha ha, đồ ngu. Thạch Song Toàn cười to, lão cữu là Lục Tinh, ngươi cắn ta à? Phương Lăng tản nhẫn mà trừng mắt nhìn Thạch Song Toàn một cái, xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Tài nghệ không bằng người, lại sính miệng lưỡi chỉ biết làm cho người ta cười. Bạch Đế Quốc Tống Bình Lương, Huyền Vân Tinh Đường tính đạt tới bát xích, đánh giá ba viên tinh. Bạch Đế Quốc Hà Hao, Huyền Vân Tinh Đường tính đạt tới bảy xích, đánh giá nhị viên tinh. Hứa Dương, giống như Bạch Đế Quốc đằng sau, tựu là Hắc Vũ Quốc. Xa hơn sau chính là chúng ta Đông Lai quốc, sau đó là đằng sau Sa Chỉ quốc." Ngự Viện Vũ nói ra. Thửa Dương gật đầu, hiện ở trên bản đơn, xuất sắc nhất chính là Khúc La quốc một vị tên là Nhan Ngọc nữ tính tuyển thủ, Huyền Vân tinh đường tính 12 xích, đánh giá bảy vị tinh. Không nghĩ tới, một kẻ nữ lưu đều có thể lợi hại như thế." Ngự Viện Vũ khẽ nói, "Như thế nào, ngươi xem thường nữ nhân?" Thửa Dương chỉ là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, nhất thời nói sai, nghe vậy cười ha ha nói, "Này đương nhiên không phải, chỉ bất quá nữ có thể có thực lực như vậy, khẳng định phải so nam càng thêm cố gắng mới có thể." Chính đảm thiếu tâm đó phía trước địa phương Lăng đã bắt đầu khảo thí. Nay khảo thí tốc độ cực nhanh, một cái tuyển thủ chỉ cần thập cái hô hấp công phu, có thể kiểm tra xong. Rất nhanh, phụ trách khảo thí quản sự tiếng âm vang lên. Hắc Vũ quốc Phương Lăng, Huyền Vân tinh đường tính đạt tới tựu sĩ, đánh giá tứ viên tinh. Thứ viên tinh thành tích đã xem như ưu tú. Xem một bảng phía trên, tuyệt đại đa số là nhị tinh, cũng không có thiếu nhất tính đấy, ba viên tinh đã rất ít, còn tứ viên trở lên, thường thường mười mấy danh tự hắn, mới có một. Kế tiếp cửu là Hứa Dương, hắn đi ra phía trước. Phương Lăng rất đắc ý nhìn Hứa Dương một cái, nói ra, "Hử Thân thể cường hãn thì sao, có ta huyền lực tu vi thâm hậu sao? Tại Phương Lang nhận thức, Hứa Dương tại thân thể trên việc tu luyện rơi xuống lớn như vậy khổ công, như vậy không khỏi hội hoang phế huyền lực tu vi. Hứa Dương không có phản ứng đến hắn, nhìn tên kia chủ trì huyền văn tinh khảo thí quản sự một cái, ta có thể bắt đầu chưa? Tiên quản sự kia kiểm tra đo lường một chút huyền văn tinh cầu đường tính, sắp nhận đã trở về hình dáng ban đầu sau. Gật đầu nói, có thể. Hứa Dương một tay, đặt tại hơi có chút có giản huyền văn tinh làm trên cơ thể. Oeng. Một cỗ huyền lực tuôn ra, lập tức huyền văn tinh tách ra hào quang màu xanh, như thổi hơi cầu động dạng vùng lên. Nay huyền văn tinh cầu la vì khảo thí huyền giả huyền lực tu vi mà chế tác, mỗi khi huyền giả rót vào nhất định lượng huyền lực sau, nó sẽ chướng lần trọng đại này, mỗi lần đường kính phổng lớn 1x, 0.33m. Phong cực huyền lực đưa vào khoảng một nửa, huyền văn tinh cấu thành viên cầu, cũng đã chướng lớn đến lục xích đường kính. Thỏa mãn nhất tinh đánh giá yêu cầu. Của ta đơn cực huyền lực, hẳn là bình thường huyền sư trường cấp 2. Hứa Dương tiếp tục đưa vào, hắn có linh mộ. Chỉ Hứa Dương là bắt cực kiếm tu, cho nên hắn tổng huyền lực cộng lại, nếu so với bình thường huyền sư hùng hậu gấp 10 lần, đây là làm cho người kinh hãi con số. Huyền lực hùng hồn trình độ, có thể so với huyền tông cường giả. Nhưng là Hứa Dương không cách nào trong cùng một lúc thi triển bắt cực huyền lực công sát bị thủ, chuyện này ý nghĩa là hắn huyền lực bộ pháp trình độ so ra kém Huyền tông, chỉ là tại lực bền bị thượng cùng Huyền tông tương đương. Hứa Dương tinh hải hắn, phong cực thanh long phụt lên huyền lực, dọc theo huyền mạch liên tục không ngừng địa bắn ra. Bát xích, bát xích, dừng lại cho ta. Dừng lại. Phương Lăng ở một bên nghiến răng nghiến lợi, tâm lớn tiếng la lên, hắn rất hi vọng chứng kiến này Huyền vận tinh cầu đỉnh trì phòng lớn, Hứa Dương huyền lực tu vi khó kiện, như vậy có thể tránh trận chê cười một phen nguy cách rất tốt, chỉ sự thật rất tàn khốc, Huyền Vân tinh hình cầu một mượn phòng lớn, rất nhanh sẽ phá tan những cũ xích tứ tinh cửa khẩu. Đã 10 xích rồi, 11 xích. Tiên quản sự kia cũng tinh thần tỉnh táo, thật là lợi hại, lần này quy tuyển, cũng chỉ có năm người thiếu niên thiên tài, huyền lực tu vi đạt đến 11 xích đường tính lục tinh binh giá. Phương Lăng có chút mất mát, nhưng hắn loại người này, là không thể nào thừa nhận thất bại đấy, chứng kiến Hứa Dương ánh mắt tự tiếu phi tiếu quét tới, Phương Lăng cả giận nói, "Hứa Dương, ngươi quan đã ý. Trên bảng danh sách cao nhất đấy, là 12 xích bảy tinh. Tu vi của ngươi, còn so ra kém người ta." Hứa Dương mỉm cười, Đa cửa thứ nhất đã bại lộ thực lực của mình, như vậy dứt khoát cao điệu một bả, kinh diễm toàn bộ quyết tuyển đi. Lại để cho ngồi ở trên đài cao phó viện chủ nhóm, đám bọn họ đều nhớ kiếm một cái tên, Hứa Dương. Lại để cho Hải Vân viện đem mình làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Huyền Vân tinh ánh sáng màu xanh thu lại, hào quang màu vàng nóng lại tỏa ra. Ma này cực lớn 11 xích viên cầu, cũng không có thu nhỏ lại, ngược lại đột nhiên phồng lớn. 13 xích, 14 xích. Tiên quản sự kia kinh ngạc trừng to mắt, khá lắm, song cực huyền sư, chết không được. Song cực huyền sư cũng không phải là hi hiu, tỉ như bị mất mạng Hứa Dương dưới tay trầm mặt thành cứu là hỏa lôi song cực, nhưng là, Trầm Ngọc thành thân thể không đủ mạnh, tinh hải cũng không đủ khoảng đạt, chứa đựng huyền có thể không đủ, thế cho nên huyền lực tu vi không sâu. Nếu như hắn đến khảo thí, đơn cực huyền lực có thể đến ngũ sích còn chừng, ngay cả đám tinh cũng không đủ. Chỉ có song cực liên tục tác dụng mới có thể để cho khảo thí cầu đến bát, hữu sích trình độ cũng là 3, tứ tinh mà thôi. Hứa Dương đơn cực huyền lực thì đến được 11 sích, lục tinh tình trạng, Trầm Ngọc thành cùng hắn là không có biện pháp so sánh đấy. Tại thủ cực huyền lực thúc dục xuống, khảo thí huyền văn tinh hình cấu trướng lớn đến 15 sích đường kính, chuyện này ý nghĩa là 10 tinh đánh giá Ở đây muốn nói rõ chính là, Huyền Vân tinh hình cầu, càng đi về phía sau lại càng khó phục lớn, theo đường tính 11 xích phòng lớn đến 12 xích, hình cầu thể tích tăng trưởng biên độ, nếu so với theo đường tính 1 xích phòng lớn đến 2 xích, cao hơn rất nhiều. Hứa Dương cũng không tiếp tục xuống dưới, hắn thu tay lại. Cái thành tích này đã đầy đủ kia người, bắt cực cùng tu bí mật hay là ẩn dấu đi đi. Phương diện này, Hứa Dương cũng nói rõ với Hải Nhạc qua, cho nên Hải Nhạc cũng không có tặn Hứa Dương bắt cực kiêm tu sự thực. Bất quá Hứa Dương không biết là, ba gã Huyền Vương lão tổ, sớm đã đem Hứa Dương chi tiết thấy nhất thanh nhị sợ. Trả lại cho hắn Lăng không phòng đoán ra một cái thế tôn đệ thân phận. Hứa Dương không để ý đến góc như gà gỗ địa phương Lăng, trực tiếp hướng ngoài quảng trường đi đến. Ngươi có đi hay không? Đứng ở chỗ này sẽ ảnh hưởng những tuyển thủ khác khảo thí đấy. Tiên quản sự kia đối Phương Lăng quát. 1979 vị thiên kiêu, chia làm 10 tổ tiến hành khảo thí, phần lớn người thành tích đều là nhị, ba tinh khoảng chừng, tứ tinh xem như không sai đấy, ngũ tinh cùng sở hữu trên dưới 100 cái, lục tinh đánh giá có 10 cái, bảy tinh đánh giá chỉ có 1, mà cao nhất đấy, tự là Hứa Dương 10 tinh đánh giá, độc ở đứng đầu bảng vị trí, hơi có chút tầm mắt bao quát non sông hương vị chưa xong còn tiếp mời tìm tòi nhạc độ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 233, cửa thứ 3 tam đại ảo cảnh. Vẹn vẹn một canh giờ, cửa thứ 2 sở hữu tất cả khảo thí liền toàn bộ hoàn thành. Đến từ Đông Lai quốc tiểu sát thần Hứa Dương, hai quan tổng điểm 24 tinh, lực áp toàn trường a. Tổng điểm đạt song song thứ hai đấy, cùng sở hữu ngũ nhân, hắn có cốc La quốc nham ngọc, xa chỉ cốc thạch sơn thành, cùng với Hải Vân thượng cốc tam người thiếu niên thiên tài. Chỉ là bọn hắn tiến cấp, tổng cộng chỉ có 11 viên. So Hứa Dương kém một nửa. Xem ra lần này quyết tuyển, tiểu sát thần xác định vững chắc có thể vào ở Thương Lan phủ rồi. Cửa thứ 3 hắn cho dù không tham dự, cũng không có người có thể rung chuyển hắn đệ nhất địa vị. Nghị luận son sao, đều ở trao đổi hứa dương cùng thế. Cửa thứ 3, do Dương Minh phó viện chủ chủ trì. Phương Đồng Hoa phó viện chủ mở miệng nói ra, lập tức trên quảng trường an tĩnh lại. Mang trên mặt một vết dao xẻ Dương Minh phó viện chủ, dù sao cũng hơi hung ác sát khí, hắn bay lên giữa không trung, lớn tiếng nói, "Cửa thứ 3, toàn bộ phương diện khảo thí chiến lực, tâm thần, vũ lực cùng cơ vận. Tất cả mọi người đều tiếp nhận đăng thiên tháp khảo thí." Đăng thiên tháp, tức là quảng trường phương bắc tòa này tháp cao, nhất tầng dưới là đại sảnh, theo tầng thứ 2 bắt đầu. Mới là đàng tiên tháp lối vào. Đàng tiên tháp khảo thí, đơn giản nhất, cái kia chính là trèo lên rất cao tầng cấp. Dương Minh phó viện chủ thanh âm như kim thiết giao kích, truyền khắp toàn trường, ngươi có thể đủ trèo lên số tầng, quyết định ngươi có thể thu được tinh. Sở hữu tất cả tuyển thủ, một nén nhang trong thời gian, tự do tổ đội, mỗi đội hạn chế 10 người trở xuống. Trên thực tế, đàng tiên tháp tiến vào là hạn chế đấy, một lần tối đa tiến vào 10 người. Phiếu phù ở giữa không trung chi bảng đơn, răng rắc rắc rung động, tại cửa thứ 3 chữ viết phía dưới, xuất hiện hai cái hạng, theo thứ tự là số tầng cùng tinh. Đàng tiên tháp, kỳ thật tiểu làm mê viễn chi tháp, tháp mỗi một tầng đều là một ảo cảnh. Ở đây sở hữu tất cả tuyển thủ, trên cơ bản đều nghe phân viện giáo viên giảng giải qua tòa tháp này, chỉ giải càng nhiều, càng lại đối với tòa này thần bí chi tháp tràn ngập kính sợ. Ảo cảnh chi, sẽ xuất hiện thành đàn dị thú thậm chí là huyền giả công sát, vậy thì khảo nghiệm tuyển thủ chiến lực. Tâm thần lực lượng cường đại. Cừu cũng không bị ảo cảnh mê hoặc, rất nhanh phá vọng. Này khảo nghiệm tuyển thủ tâm thần. Tâm không sợ, mới có thể dũng cảm tiến tới, tốc trí đam ưu, phương có thể tránh nguy hiểm. Này khảo nghiệm tuyển thủ dũng lực. Một người gặp được loại nào ảo cảnh, chính độ nhất định, nói rõ tuyển thủ cơ vận. Đương nhiên, cơ vận mà nói, hư vô mà mịt, rất nhiều người cũng không tin. Hứa Dương ngồi sếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ngự Viên Vũ cũng học theo, ngồi ở bên cạnh hắn, nói ra, "Hứa Dương, ngươi bây giờ thế, nhưng mà một chút đều không nắm nảy, vững vững vàng vàng có thể đi vào thương lan phủ." Hứa Dương mở mắt ra, cười nói, "Ngươi cũng không tệ, hiện tại tinh cấp tiểu viên, cử ly tên thứ hai, cũng chỉ có nhị viên." Ngự Viên Vũ bĩu môi nói ra, "Không sai, người cũng không nhìn một chút, này cạnh tranh có nhiều kịch liệt. 10 viên tinh tên thứ hai, tuy là 5 người đạt song song, 10 viên tinh đấy, cùng sở hữu bát cựu nhân." mà củ tinh liền càng nhiều. Cung sở hữu 24 một người cùng ta đặt song song. Hứa Dương nói ra, dựa theo thập so một tỉ lệ, có thể xếp hạng 200 tên trong vòng, thì có hy vọng tiến vào thương lan phủ. Hào hào cố gắng lên. Không ít người hướng Hứa Dương đi tới, ngắn gọn điệu giới thiệu chính mình, đồng thời phát ra tổ đội yêu cầu, chỉ đều bị Hứa Dương từ tuyệt. Hứa Dương, ngươi không có ý định tổ đội sao? Ngự Huyền Vũ nói ra, chúng ta Đông Lai quốc đã có thể hai người, thế đơn lập bạc. Hứa Dương cười nói, ta chuẩn bị đi mời xa trì quốc man tộc thạch xong toàn tổ đội. Tôi mới nói được bọn hắn, bọn hắn đã tới rồi. Thạch Song Toàn đã tới, cùng đi còn có Thành Phong, Thạch Lâm. Thạch Song Toàn rõ ràng đã nghe được Hứa Dương lời mà nói, cười ha ha, Hứa Dương huynh đệ, ta chính coi ý đó, đây là ta hai cái hảo huynh đệ, Thành Phong, Thạch Lâm, đều là Bắc Hoang đại địa nam nhi tốt. Hứa Dương huynh đệ, đang tiến thập đích tư liệu, ngươi có sao? Mọi người biết nhau sau ngồi xuống, Thạch Song Toàn nói ra. Hứa Dương lắc đầu, chỉ biết sẽ có ảo cảnh khảo nghiệm, những thứ khác không rõ lắm. Thạch Song Toàn cười ha ha nói, nay để cho ta tới kể cho ngươi giải một phen. Ngự Viên Vũ ngạc nhiên, ngươi từ chỗ nào lấy được tư liệu? Thạch Song Toàn nói, ta man tộc một vị lão tổ Liên đã từng sống qua đàng tiên tháp, hắn biết rõ ta muốn tới tham gia quyết truyện, có khả năng sẽ tiến vào tháp khảo hạch, cho nên liền lôi kéo ta giảng đi một tí. Năm người làm thành một vòng tròn. Đàng tiên tháp chi ảo cảnh, thiên kỳ quái quái, chỉ về mặt tổng thể, có thể chia làm tam loại, theo thứ tự là sát lục ảo cảnh, nhiệm vụ ảo cảnh cùng với tìm ra lợi giải ảo cảnh. Thạch Song toàn thấp giọng nói ra, loại thứ nhất, sát lục ảo cảnh, rất đơn giản, tự là sát. Đem ảo cảnh sở hữu công kích ngươi gì thú, nhân loại kể hết chiếm liệt, càng cao nhất tầng thang lầu sẽ xuất hiện. Hảo bạo lực dạng. Lữ Huyền Vũ vỗ vỗ trưởng thành bất lương bộ luật nói. Bất quá nàng tình sạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại vẻ hưng phấn. Loại thứ hai, nhiệm vụ ảo cảnh, Thạch Song Toán nói, loại này ảo cảnh khá phiền toái, khảo nghiệm không chỉ là vũ lực, hơn nữa là chỉ số thông minh. Ai, chúng ta man tộc đàn ông, ghét nhất chính là như vậy ảo cảnh. Loại này ảo cảnh, bắt đầu sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ngươi tại ảo cảnh chi hoàn thành, nếu hoàn thành thất bại, kẻ xông vào cũng sẽ bị lập tức mà sát. Gật bỏ. Lữ Viên Vũ lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ tại đăng thiên tháp, còn có tử vong nguy hiểm. Đăng thiên tháp tử vong, cũng không phải thật sự là tử vong, chỉ là bị truyền tống ra ngoài tháp, Thạch Song Toán nói, chỉ bất quá Tại đàng thiên tháp tử vong, tâm thần hao tổn rất lớn, hội vài ngày mới có thể trì hoãn qua được. "Ừm, nhiệm vụ ảo cảnh, ta cũng vậy chán ghét cái này một loại, không bằng sát lục ảo cảnh sảng khoái." Ngự Nguyên Vũ trong lòng có sự cảm thông. Hứa Dương thiếu chút nữa nhạc lên tiếng ra, "Hai người này, quả thực là tranh nhau nói ta rất ngu ta tứ chi phát triển đầu góc muzi. Si. Loại thứ ba là tìm ra lời giải ảo cảnh." Thạch Song Toàn nói, "Loại này ảo cảnh lớn nhất, hơn nữa nhiều mặt, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng." Hứa Dương điểm điểm đầu, nói ra, "Như vậy ba loại ảo cảnh đều là luân chuyển xuất hiện sao?" Thạch Song Toàn lắc đầu nói, "Là tùy cơ hội xuất hiện đấy." Về mặt tổng thể nói, sát lục ảo cảnh xuất hiện được tối đa, mặc kệ vụ ảo cảnh rất ít, còn tìm ra lời giải ảo cảnh là ít nhất đấy, 10 tầng bên trong chưa chắc có một tầng. Bất quá, đàng tiên tháp mỗi một lần tiến vào, mỗi một tầng ảo cảnh đều là bất đồng đấy. Tỷ như này một nhóm người đi vào, tầng thứ nhất là sát lục ảo cảnh, đám tiếp theo nhân đi vào, tầng thứ nhất nói không chừng sẽ là nhiệm vụ ảo cảnh. Mọi người nói chuyện với nhau tầm đó, Dương Minh phó viện chủ đã lần nữa lăng không bay lên. Tổ đội hoàn tất, tất cả đội tuyển thủ, phía trước nhận lấy thẻ số, theo như trình tự tiến vào đàng tiên tháp. Hứa Dương này một đội, tự nhiên là Hứa Dương đi nhận lấy thẻ số sức lực của hắn mạnh nhất, mơ hồ là nảy một đội hoạch tâm đội trưởng nhân vật. Không bao lâu, Hứa Dương liền quay trở về. Ta hỏi một chút, ở đây 1979 nhân cùng hợp thành 208 chi đội ngũ. Chúng ta giúp tham được đấy, là thứ 107 cái tấn lần. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi nhạc đồ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 234, chiến dị thú thiết bối lang quân. Thứ 107 đội. Ngự Huyền Vũ chừng mắt nhìn con mắt, sao còn muốn thời gian rất lâu đây? Hứa Dương gật đầu, ngồi xếp bằng tại trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần, dù sao cũng rảnh rỗi, ta trước tu luyện một hồi. Ngự Viện Vũ cùng thạch song toàn đối mặt. Thạch song toàn thở dài, ta minh bạch vì cái gì Hứa Dương hinh đệ mạnh mẽ như vậy rồi." Ngự Viện Vũ khẽ nói, "Hắn, dù là người tu luyện cùng nhân, hai người bị Hứa Dương tu luyện lay, cũng đã bắt đầu đạt tọa tu hành. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống Hứa Dương bình tĩnh như thế, không dám mang tâm thần chìm vào tinh hải, chỉ có thể hơi chút thổn nạp biểu tức, cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái, nên đón này chuyển thuyết, thế tôn đều không thể hiểu thấu đáo thần bí chi pháp." Trên quảng trường, không ít thiếu niên cũng đồng dạng đang ngồi. Vì tranh giành đến tiến vào Tương Lan phủ danh mạch, Sarlot, bọn hắn đều tích đủ hết tinh thần. Thiên không chi Này hoàng bị màu trắng cực lớn một bảng, thượng diện từng khỏa tinh cấp, tựu là nhất trực quan thúc dụ. Lần ngồi xuống này, thì ngồi vào mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc ngọc lên ở phương đông. Chỉ bất quá ở đây đấy, thấp nhất cũng là huyền sư nhân vật, tu luyện cái một ngày một đêm, đều là chuyện tưởng. Trung quanh cổng trường, vô số hào quang sáng lên, đem trọn cái sân bãi, chiếu rọi được giống như ban ngày. Lữ Nguyên Vũ đỉnh chỉ thổn nạc, chớp mắt nhìn xung quanh, sợ hãi thán nói, thật mỹ lệ ngọc đèn. Bên người nàng truyền tới một âm thanh trong trẻo, những điều này đều là thôi ngọc tạo hình thành đèn sáng, thôi ngọc lại xương dạ quang ngọc tại ban đêm sẽ phát ra ánh sáng, là vào phẩm linh bảo. Dựa theo phẩm chất, theo sơ phẩm đến tứ phẩm đều có. Những này tôi ngọc đèn như vậy sáng lợi, hẳn là tứ phẩm. Tứ phẩm bảo vật, vậy mà dùng để tạo hình đèn đường, Hải Vân viện nội tình thật sự là hùng hậu a." Thạch Song toàn cảm thán. Hứa Dương gật đầu, lúc trước hắn dùng đến ngưng tụ quang cực huyền luân bảo vật, tương tự là một khối cơ ngọc, bất quá chỉ là nhị phẩm. Người so với người làm người ta tức chết, Hải Vân viện tài đại khí thổ có thể thấy được luôn đúng. "Hứa Dương, ngươi không tu luyện?" Ngự Huyền Vũ có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hứa Dương đứng người lên, nói ra, "Sắp đến viên chúng ta." Quả nhiên, tại ở gần đàng tiên tháp cửa ra vào, Một gã quản sự theo huyền lực huyết đại âm thanh, cao giọng tuyên bố, "Thứ 106 tiểu đội vào bản, thứ 107 tiểu đội chuẩn bị." Người nhắm mắt tu luyện, làm sao sẽ biết rõ? Ngự Viễn Vũ rất ngạc nhiên, bất quá Hứa Dương mỉm cười, cũng không có nói. Tu luyện tới cảnh giới vông ngã, trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngược lại so bên ngoài thái mắt mũi lưỡi thân càng thêm chuẩn xác. Hứa Dương cùng năm người tới đăng tiên tháp cửa ra vào, đưa qua thẻ số sau, lặng lặng chờ. Nay quản sự đánh giá bọn hắn một cái, ngạc nhiên nói, "Các ngươi chỉ có năm người." Hắn thường thấy 10 người đội ngũ, cũng đã gặp cửu nhân đội ngũ chỉ năm người đội ngũ hay là nay ngày thứ nhất lần chứng kiến. Bên cạnh có một tuyển thủ hế ồm nói, người ta là thiên tài cường nhân, đương nhiên chướng mắt chúng ta. Hứa Dương nở nụ cười, hắn chứng kiến người nọ tựu là từng mở miệng yêu cầu hắn, kết quả bị cự tuyệt người. Cái khác tuyển thủ nói, hừ, này đang thiên thấp rất quỷ dị, thực lực cường hành, cũng chỉ là qua sát lục ảo cảnh có ưu thế mà thôi, gặp được những chủng loại khác ảo cảnh, coi như là tiểu sát thần cũng chưa chắc có thể đi thật xa. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung rắc bằng đơn, cửa thứ ba. Phần lớn người đã nhận được nhị tinh, ba tinh đánh giá, một số nhỏ nhân chỉ có một tinh đánh giá. Đương nhiên cũng có người lấy được Ngũ tinh đánh giá, điều này đại biểu lấy người nọ thông qua được đăng thiên tháp bốn vị trí đầu tầng, tại tầng thứ 5 thất bại chịu sa. Nhìn chung tổng trưởng, cao nhất chỉ là Ngũ tinh, này đăng thiên tháp. Quả nhiên quỷ dị khó lường. Thửa Dương cười nói, rất nhanh, thứ 106 tiểu đội bị truyền tống đi ra, mỗi người sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi. Đây là tâm thần lực lượng hao tổn quá lớn biểu hiện. Tiểu đội này, mỗi người đánh giá đều là nhị tinh. Bọn hắn tại tầng thứ 2 đã bị soạt ra rồi. Đáng chết. Tầng thứ 2 liền gặp tìm ra lời giải ảo cảnh thật là xui xẻo. Thứ 106 tiểu đội thứ nhất viên, Vũ Dụ nói: "Thứ 107 tiểu đội, hiện tại vào bản, thứ 108 tiểu đội chuẩn bị." Quản sự lớn tiếng nói, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Hứa Dương bọn người hướng 106 tiểu đội ném ra ánh mắt đồng tình, sau đó đồng loạt đi vào đăng tiên tháp nhất tầng dưới. Nhất tầng dưới, ba gã phó viện chủ thịnh lình đang ngồi. Trên mặt có vết sẹo Dương Minh phó viện chủ, chỉ chỉ bên cạnh một cái có chút lấp loè lưu quang trong suốt môn hộ, nói ra: "Cái kia chính là đăng tiên tháp cửa vào, các ngươi vào đi thôi." Hứa Dương bọn người đáp ứng một tiếng, lại bị Trần Khiếu Phong gọi lại. "Cái này phó viện chủ kinh ngạc nói, Hứa Dương Hứa Dương sững sờ, "Phó viện chủ đại nhân, có dặn dò gì?" Trần Khiếu Phong ho khan một tiếng, nói, "Ừm, không có việc gì, các ngươi tiến vào đi. Chúc các ngươi may mắn." Hứa Dương bọn người lần nữa thi lễ sau, theo thứ tự tiến vào lầy lưu chuyển quang huy trong suốt môn hộ. Một cỗ rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác truyền đến, lập tức Hứa Dương hai chân, liền bước lên bậc điệp. Đây là một phiến núi rừng, cảnh ban đêm như nước, gió thổi thụ, phát ra tuôn rơi thanh âm, phương xa thỉnh thoảng vang lên một tiếng lớn lên sói tru. Tình cảnh này có chút đáng sợ, bất quá Thạch Song toàn ngược lại thở dài một hơi, khá tốt cũng may, núi rừng ảo cảnh Bình thường theo sát lụcạo cảnh chiếm đa số, ít nhất không phải là tìm ra lợi giải hảo cảnh. Co chừng, không còn có 50 con dị thú đang ngó chừng chúng ta. Hứa Dương có chút tê dại ra đầu. 50 con dị thú? Còn lại bốn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dị thú chỉ chính là có chút bộ vị đạt được cường hóa dã thú, chúng mặc dù không có hung thú thiên phú thần thông dị lực, chỉ so tầm thường dã thú phải mạnh hơn, phiền toái nhất đúng là thân thể cường hãn, có chút dị thú mạnh mẽ, thậm chí có thể theo thân thể đối bính huyền sư. Trung quanh núi rừng, lũ cây, một đôi đối với Bích Lục đối mắt sáng lên, vẩn quanh lấy ngũ nhân. Vâng. Thiết Bối Lang Quân. Thái Song Toàn nói ra, chúng ta bắt hoàng đại địa, thường xuyên nhìn thấy một loại dị thú. Thân thể của bọn nó cứng cỏi cường đại, nhất là phần lưng, càng thêm lạnh kháng như huyền thiết, lực phòng ngự rất cao. Hơn 50 đầu thiết bối lang, vẫn không tính là quá lớn uy hiếp, Hứa Dương Trầm nói ra, mỗi người 10 đầu, bắt đầu. Hứa Dương lòng bàn chân ánh sáng màu xanh lóe lên, như một mũi tên bắn vào đàn sói, song trưởng liên phách, liên tiếp mệnh hai đầu lưng sắt đầu sói, cái này hai đầu hung ác sói kêu rên một tiếng, theo lốt hai, trong mồm đều phun ra tơ máu, thi thể nằm trên đất. Tất cứng rắn xương sợ, ta song trưởng đều ẩn chứa 1000 quân lực lượng, cho dù một khối ngân thạch, đều có thể lấy được nắp bẫy. Nhưng lớn như vậy lực đạo, đánh vào thiết bối lang xương sọ lên, nhưng không có nứt xương. Thiết bối lang chỉ là bởi vì não bộ nhận lấy sức lực lớn chấn động, bị đánh chết đấy. Hứa Dương trầm ngĩ. Hứa Dương không tránh không né, ánh bạc tách ra, một đầu thiết bối lang cắn cánh tay của hắn, phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Một trường lôi cuốn kim quang vút tới, Hứa Dương lần này vận dụng thổ cực nguyên lực, một kích này lực lượng tăng vọt gấp đôi, đạt tới 2000 quân. Thiết bối lang đầu lâu bị đánh nát, trắng bóng óc vàng khắp nơi, lộ ra vô cùng tư tại. Đây thực sự là ảo cảnh sao? Hứa Dương có chút khó mà tin được. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi nhạc độc hộ. Tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 235, Sa mãng quần héo giữ thiên phú. Thiết Bối Lang chỉ là phòng ngự cường hãn, lực công kích không tính quá mạnh mẽ. Ngự Viên Vũ đại kích quá ngang, liên tiếp đánh bay vài đầu Thiết Bối Lang, cười nói, hảo thông khoái. Làm cho bên cạnh Hứa Dương, Thạch Song Toàn bọn người không còn gì để nói. Thạch Song Toàn rút ra hai thanh bát lang tử kim chùy, đầu đúa tựa như một cỗ tiểu hình xe ngựa thùng xe, lớn vô cùng. Nay cự đại mập mạp tử kim chùy, nằm trong tay Thạch Song Toàn, nhưng thật giống như nhẹ như không. Ô hay. Thạch Song Toàn nổ quát một tiếng, hai đầu Thiết Bối Lang bị lệnh nhập bổn đất chi, tứ chi đất hết. Khà lắm, này hai thanh tử kim truy, hợp lại hẳn là có 400 con trùng, chính là 12000 cân. Tính cả thạch song toàn bộ cực huyền lực giá trị, một đố này xuống dưới lực đạo, hẳn là vượt qua 1500 cân. Ngự Nguyên Vũ âm thầm nói thầm, nàng cảm thấy áp lực. Thạch Phong cùng Thạch Lâm, một người cầm trong tay Khai Sơn đại đao, một người nắm Lang Nha bổng, đều hùng hãn phi thường. Hơn 50 con dị thú cấp thiết bối lang khác, luận thực lực, cũng thì tương đương với hơn 50 cái huyền sĩ. Ngũ ảnh hình người chém dưa thái rau đồng dạng, mang những này dị thú giết xác. Trước mắt Sơn Lâm đột nhiên bắt đầu mơ hồ, giống như là một bức bị thủy ướt nhẹp tranh thủy mặc. Cảnh vật một lần nữa đập vào mi mắt thời điểm, phía trước cũng đã xuất hiện một đoạn thang lâu. Đây là đơn giản nhất sắt lụcạo cảnh, chúng ta hơi chút nghỉ ngơi, thượng tầng thứ 2." Thạch Song Toàn nói. "Ta nói, thạch song toàn của ngươi này hai cây lại truy, là làm bằng vật liệu gì?" Ngự Huyền Vũ tò mò hỏi. Thạch Song Toàn cười ha ha, "Không là cái gì tốt đồ đạc, xích đồng chế tạo. Nếu như theo Như Huyền Văn để tính, hẳn là là địa dưới bậc phẩm huyền khí. Xích đồng tuy nhiên không bằng bí ngân, tinh kim chân quý, chỉ cũng coi như là không sai nhập phẩm bảo vật." Thạch Song Toàn cự truy, "Lớn như vậy thể tích, chỉ sợ muốn dùng đi vài phương xích đồng." Nhiều như vậy xích đồng? chỉ làm được một kiện địa giai hạ phẩm huyền khí. Thửa Dương nhíu mày, đây chính là ta Bắc Hoang thành tốt nhất nhất danh luyện khí sư tác phẩm. Hết cách rồi, tộc có rất nhiều huyền khí, chỉ cũng không tiện tay, ta liền nữa thích loại này đại gia hỏa." Thạch Song thành sở lên đầu, cười nói. Thửa Dương lắc đầu, lớn như vậy thể tích xích đồng huyền khí, có thể thừa nhận ba đạo đã ngoài thượng phẩm huyền văn uy năng. Mặc dù không cách nào chế tác thiên giai huyền khí, nhưng là tuyệt không đến mức địa giai hạ phẩm cấp bậc này." Thạch Song toàn thở dài, hết cách rồi, chúng ta Bắc Hoang thành quá vấn vẻ, hoàn cảnh cũng hiếm ác, có bản lĩnh luyện khí sư, đan sư, cũng không muốn ở chỗ này nốc. Năm người hơi chút nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp đi lên thang lầu, tiến vào đăng tiên tháp tầng thứ 2. Tại tiến vào cái khác có chút sáng lên môn hộ sau, năm người trước mắt cảnh vật biến đổi. Trước mặt là mênh mông hoàng sa, liệt nhật no lên cao, không khí đều lộ ra một loại khát khô cổ khó nhịn luỵ vị, nặng nề dị thường. Nay cũng hẳn là sát lục khảo cảnh, ta cảm ứng được, những dị thú kiawidetilde dấu ở dưới cát vàng. Hứa Dương tâm thần lực lượng cường hãn, rất nhanh phát giác lòng đất có vật còn sống tung tích. Năm người lưng tụ lại, làm thành một cái đường kính 10 thước quyển. Trong giây lát, theo năm người sau lưng, cái kia làm thành quyển, đột nhiên thoát ra một đầu kim hoàng sắc đại mãng xuống về Thạch Phong Phệ Giảo đi qua. Đồng thời, ở ngoại vi cũng thoát ra 4 năm đầu cự mãng. Mọi người rất có ăn ý, Thạch Phong khai sơn trưởng đạo rút ra, hét lớn một tiếng, nhất đạo thanh sắc đạo luân quần quật về phía trước, mang đầu kia kim hoàng sắc đại mãng độ ngang hai nữa. Còn lại 4 người, đều tự ra tay, chém giết một đầu hoàng sắc mãng xạ. Thạch Phong, Thạch Lâm hai người, tuy nhiên thực lực không bằng Thạch Sơn toàn, chỉ có thể xếp hạng xa chỉ quốc trước 10, đương nhiên không thể khinh thường. Đối mặt nhất con dị thú, vẫn có thể đối phó. Đây là dị thú sa mãng, có đào đất năng lực, cắn người thể sẽ sinh ra cục héo rũ hiệu quả, chí tản tỉ lệ rất cao. Tố Dương xem qua một quyển dị thú tập tranh ảnh tư liệu, lúc này nói ra, bất quá, lực lượng của nó, tốc độ, lực phòng ngự đều như bình thường. Bản thân có loại này dị năng quái thú, nếu như lực lượng tốc độ cũng cùng đại, nó chính là hung thú cấp." Thạch Song toàn gật đầu nói. "Này 4 năm đầu sa mãng, chỉ là dò đường linh lạc, năm người chỉ thấy vàng nóng ánh xa địa thượng, vài chục chiếc thô to đống đất hở ra, rất nhanh hướng mọi người hỗn lộn bò sát. Chỉ một thoáng, hơn 40 đầu sa mãng theo xa địa trì, đột nhiên chui ra, hướng về mọi người tấn công. Mãng xà các loại dị thú, đầu lâu tấn công tốc độ là thật nhanh." Mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hoàng sắc qua ảnh, công kích cũng đã gần ngay trước mắt. Chú ý, không nên bị sa mãng cắn được, bằng không thì phiền toái. Hứa Dương triển khai thân pháp, lòng bàn chân phong huyền lực kích động, tự mình hóa thành một cái lam ảnh, tại mãng xà quần xuyên toa, mỗi một lần ra tay đều có một cái sa mãng nổ tung. Giống như vậy mấy chục con sa mãng liên tục công kích, nhất khảo nghiệm chính là thân pháp độ linh hoạt, cùng huyền sư xo so chiêu bất động, trung quanh mỗi một đầu sa mãng, đều muốn lo lắng đến nó sau một khắc góc độ công kích, cũng kịp thời làm ra phản ứng. Như vậy có thể rèn luyện nhân đánh cận chiến năng lực, có nhiều chỗ tốt. Một đầu sa maang tức giận đánh tới, bị Thạch Lâm tránh thoát, hoàng sắc đầu chân nặng nề lệnh trên mặt đất, vàng nóng ánh đất cắt bắn tóe bốn phía. Sa maang tụi trước này bổ nhào về phía trước thế, chui vào sa địa chi, nổi lên trước lần công kích sau. Lưu tại Thạch Lâm thở dài một hơi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến báo động, thạch song toàn thanh âm vang lên, chú ý. Một đầu sa maang theo Thạch Lâm sau lưng vô thanh vô tức địa chui ra, mở ra đường kính một thước nửa dãn, đột nhiên cắn lấy Thạch Lâm trên bờ vai. Thạch Lâm quát to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, hắn là man tộc đàn ông, thiên tính nhanh nhẹn dũng mãnh dũng cảm, gặp được này tình thế ác liệt, không có thất kinh, mà là trợ tay một gậy nặng nghề đánh bên vai trái mãng trên đầu. Bùm. Lập loè hoàng quang lang nha động, mang viên này đầu chần đánh nát. Chận chiến này, thời gian cũng không dài, rất nhanh hơn 40 đầu sa mãng, toàn bộ bị tiền đánh. Ảo cảnh biến mất, đi thông tầng thứ 3 thang lầu, từ từ xuất hiện. Thạch lâm bị thương. Thạch song toàn xé mở thạch lâm trên bờ vai quần áo, phát hiện bị sa mãng cắn được vị trí, làn da thậm chí có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, giống như mất đi hơi nước. Đây là sa mãng năng lực tiên phú, tuy nhiên không tính là thần thông dị lực, cùng loại với một loại độc tố, có thể làm cho miệng vết thương khéo dữ. Thửa Dương thở dài, làm sao bây giờ? Thửa Dương huynh đệ với có hay không biện pháp tốt. Thạch Song Toàn nhăn mi đạo, tiếp tục như vậy, Thạch Lâm một cái bảng khẳng định với bỏ. Thửa Dương cười nói, Song Toàn, ngươi đem nơi này cho rằng thế giới chân thực. Muốn biết được nơi này là đăng tiên tháp trong, chỗ bị thường, cũng chỉ là dị thường thực tại ảo giác thôi. Đương nhiên, loại này ảo giác tại đăng tiên tháp trì, là thực thực vô cùng. Chỉ muốn đi ra đăng tiên tháp, như vậy tại tháp thụ đến tương thế, thậm chí là người bị chết, đều phục hồi như cũ. Thạch Song Toàn giật mình, xấu hổ cười, "Quân." Dừng một chút Thạch Song Toàn sắc mặt lại nghiêm túc lên, nhưng là, kế tiếp hảo cảnh sơn quan, Thạch Lâm cực rất nguy hiểm. Thạch Lâm lắc đầu nói ra, Song Đoan ca, ta có thể đi đến tầng này, cũng đã không sai. Dù sao ta trước hai quan lấy được tinh cấp quá thấp, cửa ải này cho dù bắt được ngủ, Lục Hoà Tinh cũng rất khó tiến vào Thương Lan phủ. Ta lùi lại từ đây, không kéo các ngươi chân sau. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc đồ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 236, Hắc Bạch cách bản cờ đại điện. Thành Song toàn chiến thắng, Lâm, ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ta Bắc Hoang đàn ông, khi nào thì vứt bỏ qua đồng bạn? Cái đó sợ sẽ là tại đây Giả Tuyết đang tiến tháp, cũng không được. Thành Phong cũng quên ngủ, Lâm, lão đại cái gì tính tình ngươi không biết sao? Giữ vững tinh thần, có thể bỏ cao nhất tầng, chịu tận lực cao nhất tầng, nhiều một tầng chịu nhiều một khóa tinh. Ngự Huyền Vũ nhưng thật ra vô cùng tưởng tức thạch song toàn bọn người loại này nhi khí, vỗ tay nói ra, chính là, như ngươi vậy rời khỏi, chúng ta trong nội tâm đều không dễ chịu. Đồng loạt lên tầng thứ 3, ai cũng không được lùi bước. Thạch Lâm chỉ có gật đầu, kéo xuống một đoạn quần áo bao lấy miệng vết thương, cắn răng tiếp tục đi tới. Thửa Dương, Ngự Huyền Vũ truyền âm nói, ngươi có hay không trị liệu sa mãng cắn bị thương linh đan? Thửa Dương lắc đầu, tương tự theo huyền lực truyền âm, đang tiên pháp trì, là không cách nào sử dụng bất luận cái gì đang dưỡng. Ngự Huyền Vũ giật mình, đi vào tầng thứ 3 môn hộ, tại cảnh vật biến ảo sau, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Trước mắt là một mảnh trống trải cực kỳ lạ điện, mặt đất giống như bàn cờ, bị chia làm răng khắp nơi một trăm cách. Cách có hắc có bạch, tất cả chiếm 50 cách, đều đều điệu dịch ra, từng cách đều đường giải ba thước. Tầng này không có bất kỳ sinh mệnh dấu vết. Thạch Song toàn sắc mặt có chút khó coi. Không có sự sống dấu vết, tự ý nghĩa không phải sát lục ảo cảnh, mà là nhiệm vụ ảo cảnh hoặc là tìm ra lợi giải ảo cảnh. Những này hắc bạch cách, rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì? Thạch Song toàn nhíu mày, lão ghét nhất loại này tìm không được đầu mối gì đó. Ngự Huyền Vũ mang cẩu viện ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Mang theo Ngự Huyền Vũ cái này bạo lực nữ, còn có Bắc Hoang Man tộc bọn này tứ chi phát triển đầu góc ngu si man, Hứa Dương chỉ có tự nhận không may, này động cân náo việc, chỉ có thể tự hắn để làm. Chú ý, trước không cần phải bước trên những này hắc bạch phương cách. Tại bàn cờ bên ngoài tìm tìm trong cái, có hay không về cái này hảo cảnh nhắc nhở. Hứa Dương nói ra, hắn tự quan sát ký trước những này hắc bạch phương cách. Ngự Huyền Vũ bọn người bỗng cảm thấy phân trấn, có người đứng ra, tiểu ý nghĩa không cần động cân náo. Bọn họ lập tức bắt đầu xung tìm kiếm. Hứa Dương huynh đệ, nơi này có một đoạn phiến đá Phía trên có méo mó khúc khúc chứ như gà bới, xem không hiểu. Thạch Song toàn hào phóng thanh âm tại khắp ngóc ngách vang lên. Hứa Dương theo tiếng đi đến, hắn hơi độc lòng, chiến đá phía trên chữ như gà bới, lại là Tưởng Đạo Man hoàng tử. Man hoàng tử, ta chỉ nhận ra hắn 1 phần 8, này phiến đá thượng tự, không biết có thể hay không đọc thông. Hứa Dương lắc đầu, chỉ có ôm tử một lần tâm thái, ngồi xuống xuống. Nghiên cứu nửa ngày, Hứa Dương bất đắc dĩ phát hiện, phiến đá thượng tự, hắn vậy mà chỉ nhận được một hai cái. Nay thuần tuy là vận khí không tốt. Tại Hoang Cốc bí cảnh lấy được khối này hoàng kim bản, Hứa Dương có thể nhận ra hắn gần 1 phần tư tự. Hắn còn ẩn chứa điều kiện huyết năng bí pháp, là gặp may. Lúc này đây, Hứa Dương số phận sẽ không có tốt như vậy. Trứng Kiến Hứa Dương cũng đứng người lên, cười khổ lắc đầu, còn lại bốn người càng là một lòng chìm đến đáy cốc. Hiện tại, chỉ có đi đến những nơi cách thượng, tùy cơ ứng biến. Hứa Dương nói ra, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, thạch xong toàn cắn răng một cái, ta đi lên trước thử xem. Hắn nhấc chân muốn trên lên đi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái thứ nhất đi lên, rất có thể gặp được không biết nguy hiểm, làm cho đàng hại. Để cho, Hứa Dương kéo hắn lại, ta trước đi thử xem. Thạch Song Toàn nói ra: "Hứa Dương huynh đệ, ngươi là chúng ta người Tây Vực. Nếu ngươi bị loại bỏ, mấy người chúng ta càng không có chủ ý." Hứa Dương cười nói: "Của ta tinh hần là cũng đủ tấn chức Thương Lan phủ, về tình về lý, đều hẳn là để ta làm." Thạch Song Toàn không co ảo qua Hứa Dương, chỉ có nói ra: "Ngươi chú ý." Hứa Dương gật đầu, hắn nâng lên một chân, vững vàng giẫm nát một cái bạch sắc kết thượng. Bạch sắc kết không có động tĩnh chút nào. "Hứa Dương, xem dưới chân của ngươi." Ngự Huyền Vũ mắt sắc, "Hô, có một chữ như gà đối." Hứa Dương tối đầu xem xét, không khỏi bật cười, "Ở nơi này là chữ như gà đối, mà là Man hoàng tử chi con số 1." Màn hoàng từ chi, con số là đơn giản nhất, Hứa Dương toàn bộ đều biết. Chẳng lẽ nói bạch sắc cách, không gặp nguy hiểm? Hứa Dương chuẩn bị bước trên nghiêng góc đối một cái khắc khối bạch sắc cách, lại cảm thấy một cổ rất mạnh lực cản, làm cho hắn không cách nào bước chân. Hứa Dương hơi kinh hãi, mang những tình huống này hướng những người khác nói rõ. Đây là dò đường giả phải làm được, tận lực nhiều đi thu thập tin tức, để tìm ra lời giải. Không cách nào nghiêng góc đối đi, như vậy đi thẳng hẳn là có thể. Ngự viện Vũ Nghi cái nói, chính là, đi thẳng ba phương hướng, trước, trái, hữu tất cả là một cái hắc sắc cách. Hắc Sát Cách cũng đã nghiệm chứng không gặp nguy hiểm, chỉ hắc cách khả năng gặp nguy hiểm. Thạch Song Toàn đã ở động căn nào? Hứa Dương cười nói, không cần lo lắng, ta thử xem bên trái Hắc Sát Cách. Hắn phía bên trái đi một bước. Cái kia Hắc Sát Cách thượng, xuất hiện một cái mọc ra cánh mảnh hổ đồ án. Ngay sau đó Hắc quang tỏa ra, Hứa Dương thân hình trong nháy mắt biến mất. Lưu lại bốn người đưa mắt nhìn nhau, rất là kinh hãi. Cái dạng gì thần thông chật pháp có thể làm cho Hứa Dương biến thái như thế vô thanh vô tức, không có sức phản kháng nào mà biến mất? Ngự Viên Vũ thị thào nói ra. Xem ra Hắc Sát Cách là không thể lập lên, Thạch Song Toàn thở dài một hơi chỉ lại không có cách nào đi nghiêng góc đối. Tiếp tiếp, ta đến thử xem đi, Thạch Lâm xin đi giết giật nói, nếu như là sát lục khảo cảnh, cần mọi người đến bảo vệ ta, chỉ đây là tìm ra lợi giải ảo cảnh, chiến lực cũng không chảo yếu. Ta liền phát huy thoáng cái nhiệt lượng thừa đi. Lúc này, Hắc Quang lần nữa chớp động, Thừa Dương thân hình lang không xuất hiện. Mọi người lại bị lại càng hoảng sợ, Lữ Viễn Vũ sáng giọng, "Thừa Dương, làm sao ngươi xuất quỷ nhập thần?" Thừa Dương khí tức hơi có chút loạn, hắn hít một hơi thật sâu, điều hòa khí tức nói, "Đi đến Hắc Sắc cách trong nháy mắt, ta bị truyền đưa đến một chỗ cùng loại với đấu thú trường tiền địa, cùng một đầu rực hổ chiến đấu." bại chém giết nó trong ngay mắt, Tửu quay trở về tới tại chỗ. Dực Hổ, tựa là vừa vận hắc sát cách thượng dị thú đồ án. Mọi người tất cả giật mình, Dực Hổ là mãnh hổ chi ngoại tộc, sườn sinh hai cánh, thân thể lớn như cối xay, là cường hành phi thường dị thú. Hứa Dương vậy mà tại mấy câu câu vu, liền đem hắn chém giết. Phần này thực lực, sát thực làm cho người thán phục. Tiếp đó, liền có ba cái bạch sắc cách phương hướng có thể lựa chọn. Bên phải bạch sắc cách chính là ta lúc đến phương hướng, có thể bài trừ, kế tiếp là đi về phía trước, còn là tiếp tục hướng trái đi. Hứa Dương suy tư về, đi về phía trước. Tin tức không đủ. Hứa Dương cũng không có cách nào, chỉ có tùy tiện tuyển nhất cái phương vị. Hứa Dương, lại là chữ như gà đấy." Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương tối đầu xem xét, này một khối bạch sắc cách, phía trên hiện ra một cái man hoang con số 3. Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Dương xoay người nói ra, "Trở lên tới một người, dọc theo ta đi con đường, đi một chuyến." Bốn người lập nhau, Thạch Lâm tiến lên. Đi tới vừa mới Hứa Dương đại chiến rực hồi hắc sắc cách thượng, cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc đồ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 237, đánh ảnh báo đối chiến hung thú. Xem ra hắc sắc cách thượng dị thú chỉ đánh bại qua một lần, ưu cũng không xuất hiện lần nữa." Ngự Huyền Vũ nói ra. Hứa Dương gật đầu, nói với Thạch Lâm, "Bên trái của ngươi, một khối đó Bạch Sắc Cách sẽ không có gặp nguy hiểm. Đi lên thử một lần." Thạch Lâm không chút do dự đi tới, nhìn thấy Bạch Sắc Cách trì, hiện ra một cái man hoang thời đại con số. Hứa Dương phân biệt một chút, mấy cái chữ kia là đồng dạng là 3. Hiện tại Hứa Dương cùng Thạch Lâm đều dẫm nát Bạch Sắc Cách thượng, vị trí là nghiêng góc đối. Thạch Lâm tại hàng ngũ như nhất, Hứa Dương tại hàng thứ hai. Ta bên trái Hắc Sắc Cách, thì ra là Thạch Lâm phía trước cái này, hẳn là cũng có một con dị thú." Hứa Dương thầm nghĩ, chỉ là không biết Thực lực đạt đến trình độ nào? Thạch Lâm, ngươi tạm thời đừng núp lích, ta tới thử một chút này một cái hắc sát cách." Hứa Dương nói ra, hắn phía bên trái đi một bước. Hắc sát cách thượng, hiện ra một đầu hắc báo đồ án, hắc quang thoáng hiện, Hứa Dương lần nữa bị lôi kéo tiến một cái đấu thú trường. Bên ngoài Ngự Huyền Vũ cùng Thạch Song toàn bọn người lẫn nhau, thảo luận nói, xem ra quy luật rất rõ ràng, bạch sắc cách là an toàn thông lộ, chỉ không cách nào liên tục đi bạch cách, phải thông qua hắc sát cách khiêu chiến hắn dị thú, mới có thể đi tới. Bọn họ không biết là, tại đấu thú trường chi Hứa Dương, lâm vào một lần không nhỏ nguy cơ. Đây là ảnh báo. Ám cực hung thú, trưởng thành ảnh báo có thể địch nổi Huyền tông tương giả. Hứa Dương trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi thủy, kỳ quái, như thế nào lại mạnh như vậy? Cùng Dương thổ dễ, cái bản không cùng đẳng cấp. Hung thú cùng dị thú, đích thật là hai cấp độ. Dị thú chỉ tương đương với Huyền sĩ, Huyền sư, mà hung thú lại có thể so với Huyền tông, Huyền quân. Đầu kia ảnh báo lớn đến bằng gian phòng, nó cũng đã đỏ lên hai mắt, thứ chào đã điệp, hướng Hứa Dương tấn công mà đến. Tốc độ, giống như nhanh như điện chớp. Hứa Dương tránh cũng không thể tránh, toàn thân ngân quang đại phóng, bí ngân thể tế ra, hai tay vừa mới vượt qua ở trước ngực, tiểu nên đón ảnh báo to bằng cái thất cái vướt đánh ra. Hứa Dương chỉ cảm thấy như bị đả tấn kích, không tự chủ được về phía sau ngã bay mở ra. Thủ cực huyền lực hộ thể, bí ngân thể huyền thuật, cùng với Hứa Dương bản thân cường hành thân thể, ba người chất chồng, có thể chống lại 2000 quân trùng kích, mà ảnh báo này tiện tay một kích, lại vượt qua 2000 quân. Nay đâu ảnh báo thực lực, tương đương với Huyền tông sơ kỳ. Hơn nữa nó không có đại thế ảnh hưởng, ta thực sự có lực đánh cuộc một lần. Hứa Dương bay ngược đồng thời, đã ở tỉnh táo suy tư. Có thể so với Huyền tông sơ kỳ ảnh báo, nếu như mãnh lực đánh ra sẽ rách, sinh ra lực đạo hẳn là có nhị 500 quân trở lên. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là nó cắn hợp lực xác định vững chắc vượt qua 3000 quân, một khi bị nó cắn, mặc dù Hứa Dương có bí ngân thể, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hung thú cùng Huyền tông bất đồng, không có đại thế trấn áp địch nhân. Bất quá, không thể bởi vậy nói hung thú không bằng Huyền tông. Tuyệt đại bộ phận hung thú đều có hắn năng lực thiên phú, đối ứng bát cực một trong. Thì như này đầu hành báo, năng lực thiên phú chính là ẩn nộn, thuộc về ám cực chi nhánh. Chứng kiến một kích không có đánh Hứa Dương. Hành báo con mắt hung quang hơi chút bất phòng tuấn đi một chút, nó quanh thân đột nhiên tuôn ra đại đoàn hắc vụ, phóng tới kia sáng bị đều hắc tu. Thần nộn. Hứa Dương run tay bắn ra một ngọn gió cực lực Phá thành tiểu hình lang quyển, hướng ảnh báo cuốn sạch mà đi, trực tiếp mang hắc vụ hễ quét là sạch. Hắc vụ biến mất sau, ảnh báo thân hình nhưng vẫn không bày ra. Hứa Dương lặng yên vận huyền lực dò xét, lại như cũ không có thể phát hiện ảnh báo tung tích. Ảnh nộn, là ảnh báo năng lực tiên phú, đương nhiên không phải dễ dàng như vậy phá giải. Bây giờ là tinh thần cao độ khẩn trương thời khắc, Hứa Dương căn bản không có khả năng mang tâm thần lắng động xuống. Bằng vào linh giác cảm ứng ảnh báo phương vị tung tích. Cái đó và trên quảng trường lúc tu luyện, trong lòng sinh ra ý nghĩ là không thể so sánh. Xem ra, chỉ có như vậy a. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Đối mặt hung thú cấp bậc có thể so với Huyền tông ảnh báo, muốn phản kháng, cơ hồ không có khả năng, phải có chỗ hy sinh. Hứa Dương nhắm mắt lại, đồng thời mang bí ngân bên ngoài cơ thể phóng ánh sáng thu liễm lại, một bộ hảo không phòng bị dạng. Hắn nhìn như tàn mạng, kỳ thực tinh thần cao độ tập, nghe phong lưu động, đến cảm ứng ảnh báo phương vị. Nhưng là ảnh báo tốc độ thật sự quá nhanh, Hứa Dương chỉ cảm thấy áp phong đập vào mặt, ngay sau đó là mũi tanh xông vào mũi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, ảnh báo hướng hắn vọt tới, mở ra to bằng vại nước miệng máu, một kia mũi tanh tản mát tình cảnh. Hứa Dương đột nhiên mở hai mắt ra, Bí ngân thể mở ra, thủ cực huyền lực xây dựng phòng ngự cháo đồng dạng lập loè kim quang. Lên ken một tiếng, bên hông cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, ảnh báo miệng to như chậu máu, cũng đã cắn về phía Hứa Dương đầu lâu. Nay đầu to bằng gian phòng hung thú, nếu là cắn thực, nhất định sẽ mang Hứa Dương liền bằng cột đầu bà bay, cắn thành hai đoạn, bởi vì miệng của nó quá lớn. Hứa Dương chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu, cố gắng tránh ra bên cạnh tự mình, ảnh báo một đôi răng nanh, cắn Hứa Dương bà bay, phía sau lưng. Thủ cực huyền lực vòng bảo hộ nghiền nát, bí ngân thể hào quang điểm điểm tiêu tán. Đây là Hứa Dương vẫn lấy làm kiêu ngạo hai đại phong ngự. Đối mặt hung thú ảnh báo phệ dạo, hai đại phòng ngự cũng chỉ có thể đón đỡ đại bộ phận lực lượng, dư uy còn là cần hứa Dương thân thể thừa nhận. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, ảnh báo chùy thủ vậy răng nanh, thật sâu lún vào Hứa Dương bà vai. Con thú dữ này vết hồng đôi mắt hung quang lóe lên, đầu lâu rung lên, cừu đem Hứa Dương hàm lên. Hứa Dương đang ở giữa không trung, ý thức lại vô cùng tinh tỉnh, tâm thần cũng ở vào tỉnh táo trạng thái. Con thú dữ này tuy nhiên so với cùng giai huyền tông lực lượng càng mạnh hơn, nhưng nó không có đại thế, kỹ xảo chiến đấu, trí tuệ cũng không đủ cùng đẳng cấp huyền tông đánh đồng, ta khẳng định có cơ hội. Hứa Dương nhìn chằm chằm ảnh báo Dụ đại ảnh báo bả hứa Dương hàm đứng lên, cao cao vung đậy, ý đồ đem cái này ngoản cố nhân loại quăng bay đi thời điểm, Hứa Dương hét lớn một tiếng, hắn rốt cục động thủ. Thất sát kiếm, trường hồng quán nhận sát. Lưu tại ảnh báo, cao cao ngẩng đầu lên sọ, mang cổ họng bạo lộ ra trong nháy mắt. Một đạo ánh sáng chói mắt hình cùng, bắn mạnh ra, cường hành quang cực hệ lực, lôi cuốn trước cổ đệ kiếm, hóa thành một chi xạ nhật thần tiễn, đâm ảnh báo cổ họng. Hứa Dương chọn dùng quang cực hệ lực, là vì quang ám là đối lập lưỡng cực, theo quang huyền lực đánh giết ám cực hung thú ảnh báo, cũng tìm được ngoại mức thương tổn hiệu quả. Hứa Dương bản tôn lực lượng, tại 1000 quân trở lên, một chiêu này địa giai kiếm thuật Uy lực tăng phúc nghị, ngũ lần thì phải là nhị 500 quân lực lượng. Lại thêm trường hồng quán nhập sắt châm cứu cả tính, là mang 3000 quân lực lượng ngưng kết thành một điểm, bộc phát ra xuyên thấu tính chất công kích. Ảnh báo thân thể phòng ngự rất mạnh, so với Hứa Dương còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng ở Hứa Dương này, lòng trời lở đất một kích trước mặt, nó yếu ớt cổ họng cũng không thể chịu đựng. Cổ họng nổ tung, huyết vụ bốc hơi, quang cực huyền lực tại ảnh báo bản thân ám cực đặc tính, sinh ra biên độ nhỏ nội mạnh hiệu quả, ảnh báo kêu rên một tiếng, huyết hầu bị phá khai rồi một đạo máu me đầm địa khẩu. Nó dựa theo quán tính phóng ra hai bước, to bằng gian phòng tự mình, từ ầm ầm ngã xuống đất. Chưa xong còn tiếp tục tìm tòi nhạc đạo, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 238, thử bạch cách suy tính bản cờ. Thửa Dương cũng theo giữa không trung, nặng nề ngã rơi xuống đất thượng, cảm giác vai trái kịch liệt đau nhức, hắn cười khổ một tiếng, theo huyền lực phòng bế nửa bên trái thân thể. Như vậy khả để tránh cho thương thế chuyển biến xấu, chỉ không khỏi sẽ đối với chiến lực có ảnh hưởng. Đấu thú trưởng nhanh chóng biến mất, Thửa Dương thân hình, một lần nữa phản hồi đăng thiên tháp tầng thứ 3, Hắc Bạch đại điện. Thửa Dương, Ngự Viện Vũ hét to, ngươi bị thương. Thành Song Toàn cũng là chấn động, khi hắn ấn tượng, Thửa Dương là cùng giai vô địch thiên kiêu, sao biết bị thương? Thửa Dương cười khổ nói, "Là một đầu ảnh báo, hung thú cấp bậc, khá tốt, nó cũng không đặc biệt cường lực hung thú, nếu như là có thể so với Huyền tông cường giả tối đỉnh, thậm chí Huyền quân cao thủ, ta liền trực tiếp đổi hàng." Hung thú cấp bậc, có thể so với Huyền tông. Những lời này nói ra, lập tức làm cho bốn người khác kinh hãi vô cùng. "Thửa Dương huynh đệ, ngươi là nói, ngươi, ngươi đánh chết một con hung thú?" Thạch Song toàn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận mà hỏi thăm. Thửa Dương bụm lấy trái vết thương trên vai, nỗ lực đứng dậy, cười nói, "Đúng thế. Bằng không, nơi nào cảnh cũng sẽ không để cho ta đi ra." Vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa là vượt qua nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới. Thạch Song toàn lập đầu, thật bất khả tư nghị, tin tức này nếu như truyền đi, Hứa Dương huynh đệ của ngươi Tiềm Long bảng bài danh sẽ trong nháy mắt tăng lên mấy trăm vị, chính thức cùng những kia cũng đã ở vào Huyền Linh biến giai đoạn tiên kiêu sánh vai. Hứa Dương lại là rất thanh tĩnh, đầu kia hành báo, so với vậy Huyền Tông sơ kỳ, hẳn là còn là có vẻ không bằng, dù sao không có đại thế ảnh hưởng, cũng không có Huyền Tông kinh nghiệm chiến đấu cùng kỳ xảo, lúc này mới bị ta nghe chuyện, lại đam luận vài câu. Ngự Viên Vũ đột nhiên nói ra, kế tiếp làm sao bây giờ? Vừa mới Hứa Dương tao ngộ rồi hung thú Tiếp tiếp có khả năng gặp được người lợi hại hơn, ta xem chúng ta hơn phân nửa muốn dừng lại tầng thứ 3." Hứa Dương lắc đầu cười nói, vừa mới tiến đánh hành báo, thực sự nghiệm chứng ta một cái suy đoán." Hứa Dương ngẩng đầu, nhìn về phía giăng khắp nơi, trắng đen xen kẽ bản cờ đại điện, đối với như thế nào thông qua này bản cờ đại điện, hắn đã có quyết đoán, trực tiếp về phía trước phóng ra một bước, đó là một khối bạch sắc cách. Cái này bạch sắc cách, hiện ra một cái man hoang quân số, một Thạch Lâm, về phía trước nhất cách, sau đó trái đi nhất cách, mục đích cuối cùng nhất, đệ nhị đi thứ một cái bạch sắc phương cách." Hứa Dương nói ra. Thạch Lâm dựa theo phân phó tiến lên, với cùng đỉnh chỉ bạch sắc cách thượng, hiện ra một cái man hoang con số, nhị, huyền vũ. Đệ một đi thứ tư cái, bạch sắc cách. Ngự huyền vũ không chút do dự đi lên. Hứa Dương chú ý tới, cái kia cách thượng còn số là 1. Quả nhiên cùng ta đoán giống như lúc. Hứa Dương khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Nay ban cờ đại điện, ngoại trừ hàng ngũ như nhất bên ngoài, những thứ khác hắc sắc cách trung quanh tứ cái phương vị, đều quay trùng quanh trước một cái bạch sắc cách. Bạch sắc cách chi, đều là man hoang tự thư viết xuống con số. Này bốn con số ra tăng chi hỏa, tựu đại biểu cho tại hắc sắc cách ẩn chứa dị thú hoặc là hung thú, cho có đủ thực lực bình xét cấp bậc. Vừa mới Hứa Dương đánh bại Ảnh Báo, phía trước nhất cách con số 1, đằng sau nhất cách con số là 3, bên trái nhất cách con số là 2, bên phải nhất cách con số cũng là 3, gia tăng là 9, đại biểu cho Huyền Tông Sơ Kỳ Ảnh Báo, thực lực bình xét cấp bậc là 9. Hứa Dương vòng thứ nhất tiến đánh Dư Hổ, phía trước cách con số là 3, bên trái cách con số cũng là 3, bên phải cách con số là 1. Bởi vì Dư Hổ chỗ hắc sát cách chính là đệ một hành, phía sau không có cách, cho nên thực lực của nó đánh giá chính là 7. Đầu kia Dư Hổ, đại khái là Huyền Sư hậu kỳ thực lực, mà Ảnh Báo là Huyền Tông Sơ Kỳ tiêu chuẩn, hai người thực lực chi kém, vừa mới là hai cái cảnh giới nhỏ. Hứa Dương mỉm cười, hắn đã phát hiện này bản cửa đại điện bí mật. "Hứa Dương, như thế nào, ngươi thật giống như có chút phát hiện. Ngự Huyền Vũ tinh thần tỉnh táo, ta sau đó phải đi như thế nào?" Hứa Dương cười nhạt một tiếng, "Huyền Vũ, không đổi, chúng ta đều đường cùng lui về, hiện mang tầng thứ nhất tất cả Bạch Sắc Vương cách đi một lần." Tầng thứ nhất Bạch Sắc Vương cách rất nhanh bị đi khắp. Hứa Dương đã tính toán một chút, chỉ ra hắn hai cái Hắc Sắc Cách, "Huyền Vũ, xong toàn. Các ngươi phân biệt đi hai người này." "Hắc Sắc?" Thành Phong Cát kinh nói, "Đây chính là có dị thú tồn tại a." Hứa Dương rất có tự tin nói, "Yên tâm." Hai người này Hắc Sát Phương Cách, hắn dị thú, thực lực cũng sẽ không vượt qua Huyền Sư sơ kỳ. Hán Chu ý tới, hai người này Hắc Sát Phương Cách, trung quanh bạch sắc phương khối con số gia tăng, một cái là ngũ, một cái là tứ, điều này đại biểu chúng nó so với kia đầu rực hổ còn thấp hơn nhị ba cái cảnh giới nhỏ. Lữ Nguyên Vũ cùng Thạch Song Toàn, đối hứa Dương Mạn nói thập phần tín phục, bọn họ trực tiếp đi đến Hắc Sát Phương Cách. Lữ Nguyên Vũ chân đạp phương cách, nhất con mãnh hổ hư ảnh xuất hiện, mà Thạch Song Toàn phương cách trong, có một con chằn lớn màu xanh ngảo giác. Hai người đều biến mất tại Hắc Quang vượng. Mấy hơi thở qua vu, Lữ Nguyên Vũ tiểu tại Hắc Quang chi lần nữa xuất hiện, nàng mang đại kích thu hồi Hư nói: "Con hổ kia mới Huyền Sĩ đỉnh phong thực lực, bị ta nhất kích chém thành hai khúc." Lại qua mấy hơi thở, Thạch Song toàn đã ở Hắc Quang Hiền Thần, chân lớn màu xanh dị thú, thực lực tại Huyền Sư sơ kỳ, đã bị ta tạm nát. Lần này, bốn người đều đối Hứa Dương phán đoán vô cùng tin phục. Tiếp đó, chúng ta muốn thăm dò càng nhiều Bạch Sắc phương cách, giao cho ta suy tính." Hứa Dương phát ra nhiệm vụ, bốn người lập tức bắt đầu hành động. Đang thiên thăng ngoài, chuyện gì xảy ra? 107 tiểu đội vì cái gì một mực tại tháp chưa hề đi ra? Đệ 108 tiểu đội, xa chỉ quốc một đám thế gia đệ tử, đều nghị luận, bọn họ sớm đã đợi được không bình tĩnh. Quản sự nói, im lặng. 107 tiểu đội đang tại sông tầng thứ 3. Tại vị này quản sự thủ, có một kiện bàn quay, phía trên biểu hiện hứa dương mang theo thẻ số, trôi số tầng. Chỉ thấy luân trên bàn, cái kia kim đồng hồ chỉ hướng 3. Bọn họ tại tầng thứ 3, đã qua 1 phút đồng hồ đi. Đệ 108 tiểu đội, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên âm lanh nói, thời gian lâu như vậy, khẳng định gặp tìm ra lời giải ảo cảnh, giữ nhiều là ít. Này thạch sông toàn, tự cho là ám tiểu sát thần ủi, có thể một đường thông suốt. Hừ hừ, tìm ra lời giải ảo cảnh, cho dù tiểu sát thần vũ lực cường thịnh trở lại, cũng chưa chắc có thể thông qua. Cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên, chính là Sa Chỉ quốc ngày thứ 4 mới lý mật. Hắn bị thạch song toàn đa thương, may mà thương thế không nặng lắm, hai ngày này hắn lại an linh đang chữa thương, miễn cưỡng hồi phục. Nhưng là lần bị thương này, đối tình trạng của hắn không khỏi có ảnh hưởng, lý mật trước mắt thành tích, sức mạnh thân thể 3 tinh, huyền lực tu vi 3 tinh, cộng lại lục tinh, trên cơ bản không có khả năng tiến vào thương lan phủ, trừ phi hắn tại cửa thứ 3, đang tiến tháp nhân phẩm đại bộc phát. Quản sự trong lúc vô tình lần nữa nhìn lướt qua bản quay, hắn kinh ngạc phát hiện, kia một thằng không có động tĩnh kim đồng hồ, đột nhiên trèo lên nhắc cách, chỉ hướng tứ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc độc. Tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 239, giấc ứng tập hổ giao vây giết. Đang tiên thập trong. Hô, nhìn chung thông qua này bản cờ đại trận. Lữ Nguyên Vũ thở dài một hơi, nhìn trước mắt lần nữa xuất hiện tầng lầu thứ tư thế nói ra. Đúng vậy à, vừa mới nhất định là một lần khó khăn tìm ra lời giải ảo cảnh, may mắn Hứa Dương huynh đệ tình thông suy tính. Bất quá, ngươi là tính thế nào đi ra, cái nào cách dị thú mạnh, cái nào cách dị thú nhược? Thạch Song toàn kỳ quái hỏi. Hứa Dương mỉm cười, nói ra, theo những kia chữ như gà đối xu thế, thông qua so với suy tính ra Tịch Song đoàn trợn tròn trung đồng đại hai mắt, quay đầu lại nhìn nhìn này, nguyên một đám bạch sắc cách phía trên làm cho người choáng váng đường vân quy tích, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng, chỉ có thở dài, cũng chỉ có Hứa Dương huynh đệ thông minh như vậy người, mới có thể phải biết những kia trước như gà bới ý tứ. Hứa Dương không có lộ ra tự mình biết hiểu bộ phận man hoang từ bí mật, tại hắn xem ra, tuy nhiên Thạch Song toàn là khả giao chi nhân, chỉ còn chưa tới thành thật với nhau trình độ, đương nhiên phải có điều giữ lại. Hoang thông dịch, là thời đại hoàng kim, khiến cho vô số huyền giả đỏ mắt trí thức, tự nhiên không thể đơn giản nói ra. Không biết tầm thứ tư, vậy là cái gì hoàn cảnh? Hy vọng là sắt lục cáo cảnh. Trải qua tầng thứ 3 tìm ra lời giải ảo cảnh lăn qua lăn lại, Ngự Huyền Vũ vô cùng hoài niệm tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 đơn giản bạo lực. Sát lục khảo cảnh, có thể nói là đơn giản nhất, cũng có thể nói là khó khăn nhất, Hứa Dương nói ra, nếu như cho ngươi hiện hóa ra một đám hung thú, yêu thú, vậy tuyệt đối không có thông qua hy vọng, không đến mức chứ. Ngự Huyền Vũ bị lại càng hoảng sợ. Đăng thiên tháp, theo đẳng cấp tăng lên, xuất hiện dị thú thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, Thạch Song toàn nói ra, đương nhiên, tại phía dưới cùng nhất mấy tầng, có nên không xuất hiện một đám hung thú cấp, chớ nói chi là yêu thú. Mọi người đi tới tầng thứ 4. Gặp sắt lục cáo cảnh, là một đám rặc rừng, thật dai tiềm hế, như sắc bén mũi thương, lại thêm rắc ứng khủng bố lao xuống tốc độ. Mọi người áp lực phi thường lớn. Một phen chém giết, rắc ứng tất cả bị mất mạng, Thạch Phong cùng Thạch Lâm lại bị trọng thương. Thạch Phong bị một đầu rắc ứng lao xuống, tiềm hế mệnh bả bay, toàn bộ cánh tay đều bị nổ bay. Mà Thạch Lâm thảm hại hơn, một cái chân nhỏ cắt thành hai đoạn. Mọi người cười khổ, leo lên tầng thứ 5, lại là sắt lục cáo cảnh. Lúc này đây, bọn họ gặp thành đàn khủng lang. Khủng lang cùng bình thường lang loại bên ngoài tương tự, hình thể lại lớn hơn gấp bội, một đầu trưởng thành khủng lang, thân thể có dài một trượng. Một cái cao hơn người, vật lộn năng lực rất mạnh, có thể so với bình thường huyền sư hậu kỳ thực lực, mỗi một lần tấn công đều có 1500 quân đã ngoài lực đạo, chúng nó cắn hợp lực. Càng la đạt đến 2000 quân. Thứa Dương vận chuyển bí ngân thể, toàn thân ngân quang sáng lóng lánh, bên ngoài lại bao phủ lên một tầng thổ cực huyền lực cấu thành hộ thuẫn, kim ngân chiếu rọi, mỹ lệ dị thường. Đến trình độ này, Thứa Dương không có nâng tay. Thân thể gánh vác một đầu có một con khủng lang tấn công căn xé, hoàn hảo tay phải cầm cổ định kiếm, ánh kiếm phừng phực, đánh giết bảy sói. Những này khủng lang, lực phòng ngự cũng có thể so với bình thường huyền sư hậu kỳ cường giả. Cố định kiếm chém kích cũng không đủ để mang khủng lang ban chết, chỉ có thể đem trọng thương, chỉ có Hứa Dương vận chuyển huyền thuật, sử xuất thất sát tuyệt kiếm một loại cường lực sát chiêu mới có thể một kích giết địch. Ngân Bạch lôi long bay lên không, Lự Huyền Vũ không chịu nổi áp lực, cũng đã thi triển ra bổn mạng nguyên linh, phụt lên lôi quang. Thạch Song toàn đồng dạng hét lớn một tiếng, một đầu mỏ vàng kim hùng bi xuất hiện, tựa như là núi chắn trước mọi người. Sau đó Thạch Phong, Thạch Lâm cũng triệu hồi ra đều tự bổn mạng nguyên linh, cũng bắt đầu liễu mạng. Nếu như là một chọi một, ở đây vài tên tiên kiều, tuy nhiên đều là huyền sư sơ kỳ, kỳ, chỉ đều không sợ những này có thể so với bình thường huyền sư hậu kỳ khủng lang chỉ bất quá khủng lang quá nhiều, 50 đầu bình thường viện sư hậu kỳ khủng lang tạo thành đụn ngũ, chống đỡ đứng lên phi thường khó khăn. Hơn nữa bảy sói cùng vậy đàn thú bất động, có chút thông hiểu chiến thuật, hiểu được công kích nước điểm, độ khó càng thêm. Đều lui ra phía sau. Hứa Dương một tiếng hét to, hắn nổi giận, từ trong cơ thể chạy ra khỏi một cái to bằng ngón tay, trong suốt long lanh con rắn nhỏ. Tất cả mọi người theo Hứa Dương người tập phúc, bọn họ nhanh chóng triệt thoái phía sau, bốn người lưng tựa lưng đứng thành một vòng. Hứa Dương đỉnh đầu, ngay trong suốt long lanh, chỉ có một đường dựng thẳng con rắn nhỏ, đột nhiên mở mắt ra. Dựng thẳng đồng chi, bắt đầu khởi động khôn cùng dòng nước lực. Đây là Hứa Dương Băng cực Cực Linh, Băng Tinh Huyền Sả. Nó một thân thực lực, tám phần tại dựng thẳng đồng phía trên, ngày thường đều đóng chặt dựng thẳng đồng, ôn dưỡng thần uy, chỉ có tại chiến đấu thời khắc mới mở mắt ra, phóng thích hắn băng phong thiên lý uy năng. Hiện tại Băng Tinh Huyền Sả còn chưa trưởng thành đến dựng thẳng đồng mở ra, ngang dặm đóng băng cảnh giới, nhưng nó tại hóa hình thời điểm, luyện vào băng tinh phách loại này kỳ bảo, cho nên dòng nước lạnh tinh thuần trình độ phi thường cao. Ở đây khủng lang, phạm vi hoạt động tổng cộng 100m, theo Băng Tinh Huyền Sả năng lực, đủ để bao trùm hắn phạm vi 70m cự ly. Băng cực huyền lực kích động, dòng nước lạnh dâng trào, tất cả bỏ mạng tấn công khủng lang bị đóng kết thành băng điêu, bảo trì tấn công, trầm xuống, nhảy lên vân vân bất đồng động tác. Tất cả mọi người kinh hãi, nói không nên lời một câu. Khá lắm. Hứa Dương huynh để lại vẫn người mang băng cực huyền linh. Thật bá ba đạo băng cực huyền linh, trong nháy mắt đóng băng 34 đầu có thể so với bình thường huyền sư hậu kỳ khủng lang. Thạch Song thành thì thào nói ra. Hứa Dương tu hồi băng tinh huyền xả, này cái con rắn nhỏ hiện tại có chút đề bại, toàn thân lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy cũng ảm đạm rồi vài phần. Nó cần tại Hứa Dương tinh hải chi ôn dưỡng, ít nhất một lượng này mới có thể khôi phục nguyên khí, mà muốn tích lũy mạnh mẽ như vậy hàn khí, chỉ sợ ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Những khủng lang đó cũng đã thành băng điêu, Ngự Huyền Vũ, Thạch Song thành cười hắc, phân biệt lấy ra đại kích, búa tạ, một kích một cái, đánh phi thường cao hứng. Đăng Thiên Tháp bên ngoài, đệ 107 tiểu đội có đi tới một tầng. Trước mắt đã là đệ lục tầng. Có người bỏ vào quản sự trước mặt bản quay kim đồng hồ, thán phục tiến bố. Tiểu sát thần Hứa Dương, danh bất hư truyền. Tại lúc trước hắn, kỷ lục cao nhất chính là Ngũ Tinh đánh giá. Hắn hiện tại cũng đã dẫn đội lấy được lục tinh. Sa chỉ quốc lý mật, Hắc Vũ quốc phương lang bọn người, sắc mặt đều rất khó nhìn rốt cục, quản sự trước mặt bàn quay hảo quang ngẩng đạm đi, điều này đại biểu trước hứa dương đám người đã trùng quan thất bại, tại đệ tầng bị tất cả kích sát. Theo đăng tiên tháp chi đi ra, tiểu đội 5 người nguyên một đám sắc mặt đều có chút tái nhợt, đây là tâm thần lực lượng tiêu hao quá lớn biểu hiện. Tại đăng tiên tháp tử vong, cũng sẽ không chân chính chết đi, nhưng là tâm thần lực lượng hội có rất lớn hao tổn, vậy cần nghỉ dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Thật biến thái." Ngự Huyền Vũ oán hận nói ra. Thạch Song toàn bộ mọi người nhìn nhau không nói gì, tại trấn huyền tháp đệ lục tầng, đệ 107 tiểu đội đồng dạng gặp sát lục cao cảnh. Một đám huyền sư đỉnh phong cường hãn dị thú hổ giao, giao đầu hộ thân. Vậy quanh năm người đánh giết. Hứa Dương cường thịnh trở lại, cũng vô pháp giữ được mọi người chu toàn, Thạch Phong Thạch Lâm trước sau bỏ mình, Ngự Huyền Vũ cũng thê thảm tiền đánh, thạch song toàn thứ 2 đến ngược cái nga xuống. Hứa Dương vốn có bả vai đã bị trọng thương, một đường đánh tới, huyền lực tiêu hao cũng rất lớn, tiểu trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Như vậy cũng không tính bị tiền đánh, tâm thần lực lượng lại là hao tổn nhỏ bé. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc đạo ổ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 240, vào trận môn thương lan trước phủ. Cuối cùng, Hứa Dương thành tích, theo 30 tinh cao cư đứng đầu bảng. Khảo hạch cũng đã kết thúc. Ta đây tựu phản hội viện lạc nghỉ ngươi." Hứa Dương hướng Thạch Song Toàn cùng Bắc Hoang Man tộc đệ tử nói ra, "Các ngươi có cần phải tới chữ Thiên số 2 Vi Lạc." Thạch Song Toàn nói, "Hứa Dương huynh đệ, ta còn muốn nhìn xem, cùng bao nhiêu người có thể vượt qua thành tích của ta." Thạch Song Toàn thành tích là 17 tinh, chỉ lần này tại Hứa Dương, cùng hắn đặt song song cũng chỉ có mấy người thôi. Hứa Dương cười nói, xem cũng không hề có tác dụng, chúng ta cũng đã tận lực. Dù sao đến ngày mai, kết quả là hội công bố. Ngự Viện Vũ vô bản tay nhỏ bé, là đạo lý này. "Hứa Dương, chúng ta trở về đi." Ngự Viện Vũ tổng cộng một ngũ tinh, vận khí tốt, còn có thể đi vào Thường Lan phủ. Chứng kiến Ngự Huyền Vũ đều là một bộ không quan tâm rộng rãi thái độ, thịch xong toàn có chút xấu hổ, cười ha ha, là ta quá để ý thành phòng, Thạch Lâm, chúng ta trở về đi. Song Phương nói lời từ biệt, đều tự trở lại chỗ ở. Hứa Dương trở về phòng, theo bộ quần áo nói đơn giản hai câu nói, ưu ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào trấn huyền háp, bắt đầu ở sườn đồi thạch cấp chỗ tôi luyện. Đây là Hứa Dương tổng kết ra rèn luyện tâm thần lực lượng phương pháp tốt, một khi tâm thần lực lượng tiêu hao quá lớn, ưu lén vào trấn huyền háp, tại sườn đồi thạch cấp phía trên, cố gắng leo. Mỗi hướng leo lên một bậc thang, đều là rất giỏi tiến bộ. Suốt đêm không nói chuyện, Sáng sớm ngày thứ hai. Hứa Dương. Hứa Dương. Ngự Viện Vũ sáng sớm tụ ở ngoài cửa hô lớn. Hứa Dương theo nhập định tỉnh lại, hắn lại tu luyện một đêm. Tại trấn Huyền Tháp rèn luyện tâm thần sau, phản hồi thân thể thời điểm, tâm thần lực lượng luôn tràn đầy vô cùng, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ giống như vậy, có chút thần dị. Cho nên Hứa Dương không có ngủ, mà là tiếp tục thổ nạp. Vận chuyển Huyền Tiên bắt cảnh kinh, phong phú chính mình huyền lực tu vi. Chuyện gì? Hứa Dương từ từ hỏi. Còn cái gì sự? Ta thông qua quyết truyện, ta mang cùng ngươi cùng một chỗ, tiến vào Thương Lan phủ. Ngự Viện Vũ hì hì cười nói, lại nói tiếp. Nhờ có tại cửa thứ 3 đang tiến tháp, ôm bắp đuổi của ngươi, ta mới lấy được lục tinh đánh giá, tổng điểm 1 ngũ tinh, đặt song song đệ ngũ ngũ tên. Lần này Thương Lan phủ tuyển nhận danh nghịch, tổng cộng là 150 người. Ồ, chúc mừng. Hứa Dương cười, thạch xong toàn này nhỏ, nắm ngươi hưng phúc, bắt được 17 tinh, đặt song song thứ hai, Ngự Huyền Vũ tiếp tục nói, hắn thức dậy so với ta còn sớm. Những tin tức này đều là hắn đem đến cho ta. Hứa Dương tại bổ quần áo hầu ha ha, dựa mặt xong, sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi cửa phòng. Hôm nay chính là chính thức tiến vào Thương Lan phủ này, tại đàng tiên tháp cũng đã dãn ra báo cáo làm cho đạt được Tương Lan phủ tư cách học viên, buổi trưa thống nhất tại Đăng Tiên tháp tập hợp. Xuất phát đi trước Thương Lan phủ, Ngự Nguyên Vũ thật cao hứng, liễu gíu tuyết không ngừng. Cái đó và ngay từ đầu nhận thức Ngự Nguyên Vũ, tương phản cũng lớn quá rồi đó. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, thủ vỗ chán tầm nghĩ, nguyên lai nàng ngay từ đầu bằng lãnh, chỉ là nguy chàng, tính là chân thật cách lại là như vậy ồ nào. Tại lúc ra cửa, Thạch Song toàn bọn người vừa mới tới. Chúc mừng ngươi a Hứa Dương huynh đệ, 30 tinh cao nhất phần, náo thị của Luân. Ngươi tiến Tương Lan phủ, khẳng định bị cho rằng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thạch Song toàn cười ha ha nói. Thường Cùng vui cùng vui. Thở Dương trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía Thạch Phong cùng Thạch Lâm. Phong cùng Lâm tiểu kém một chút số phận, bọn họ là đặt song song đệ 385 tên, thoạt nhìn cách 150 tên có rất lớn cự ly, nhưng cũng chỉ là lượng khoảng tình chiến lệnh, Thạch Song toàn thở dài, lập tức phấn chấn tinh thần nói ra, bất quá, ta bác hoàng đàn ông sẽ không bị điểm ấy ngăn trở đánh ngã, Phong cùng Lâm, tại huyền giả trên đường nhất định sẽ đi được càng xa hơn. Thạch Phong Thạch Lâm đều cợt mở cười, lần thất bại này, tại bọn hắn tâm cũng không lưu lại á mảy gì. Tại Vân Đô một tòa tử lâu, mọi người lần nữa tụ thủ, hồi tưởng lại đàng tiên tháp trong cùng chống chọi với dị thú từng màn, cũng không thắng cảm thán. Bộ quần áo, hạnh nhi chấp bình rót rượu, năm người nói chuyện với nhau thật vui, cả trên bàn nộn nhạo trước khoái hoạt không khí. Huyền giả rất uống ít pháp kỷ, bọn họ càng ưa thích chính là có trợ giúp tu luyện dược thuốc. Tỳ như đại danh đỉnh đỉnh Tân Phong Quốc, chế riêng cho tang lạc rượu, thanh tâm tỉnh thần, thường ẩm có thể tăng lên cảnh giới lĩnh ngộ năng lực. Nhưng này loại rượu ngon, cực kỳ trân quý, được cho cao phẩm linh dược, vậy huyền giả lại uống không nổi. Có người ngâm vị tang lạc rượu sắc so với quỷ tương càng non, thương cùng cam lộ vĩnh xuân, nói loại này rượu ngon rượu dụn. Bộ y y, ngươi không cách nào tiến vào thương lan phủ. Ta tại Vân Điểu, Hải Vân viện phụ cận, cho ngươi tìm kỹ một cái khách sạn." Hứa Dương nói ra, "Vân Điểu thiên địa huyền khí đầy đủ, ngươi tu luyện cũng rất nhanh." Bổ Y thì ánh mắt có chút thảm đạm, ngậm miệng gật đầu. "Theo ta tại Thương Lan phủ một vị huynh trưởng thạch mạnh lòng nói, mỗi nửa năm đều có một lần ra tới cơ hội, không cần lo lắng." Trứng Kiến Hành Nhi cùng Bổ Y thì đều không vui, Thạch Song Toàn cười ha ha nói ra. "Tại gian xếp tốt Bổ Y, Hành Nhi sau." Hứa Dương, Thạch Song Toàn cùng Ngự Viễn Vũ ba người, đồng loạt đi tới quảng trường phương Bắc đang tiến hạ. Tháp. Tháp cao như trước đứng vững, nhưng ở này tụ tập nhân số so với hôm qua tiểu ít đi rất nhiều liền 1 phần 10 cũng chưa tới. Những người này chính là thông qua quyết tuyển mang tiến vào chiếm giữ Thương Lan phủ tình anh thiên tài. Giữa chưa đã đến, thậm tra đối chiếu nhân số. Nhất danh uy nghiêm đoan chính niên nam, theo trong tháp cao phiêu nhiên mà ra. Mọi người nhận ra người này, đúng là Liễu Xuyên chủ quản. Đông Lai quốc Hứa Dương, Sa Chỉ quốc Thạch Song Toản, Khúc La quốc Nhan Ngọc. Theo Liễu Xuyên chủ quản điểm danh, nguyên một đám thiếu niên thiên mới không dám thất lễ, tất cả đều lớn tiếng đáp lại. Này Liễu Xuyên chủ quản, vẻn vẹn hơn 40 tuổi, cũng đã là huyền quân cao thủ, ở đây 150 tên thiên tài Tuy nói là từ Hải Vân thượng quốc hơn 10 ứng sinh dân tuyển bật ra, chỉ ai có thể cam đoan thành tựu tương lai hội cao hơn Liêu Xuyên. Chỉ sợ tuyệt đại đa số thiên tài, cuộc đời này đều rất khó lên lẹ bèo huyền quân. Nhân số chỉnh tề, đi theo ta." Liêu Xuyên trầm giọng nói, hắn dẫn đầu chúng thiếu niên, hướng trong tháp cao bộ đi đến. Không là muốn đi nội viện Thương Lan phụ ư? Vì cái gì còn tiến đàng thiên tháp?" Có người nhỏ giọng hỏi. "Tiến vào đàng thiên tháp tầng thứ nhất, Liêu Xuyên chủ quản chỉ vào bên trái một vẻ sáng tràn ngập các loại màu sắc trong suốt môn hộ nói ra, Thương Lan cửa phủ hộ chính là nơi đây. Nhớ kỹ, Thương Lan phụ không được tự mình ra ngoài." Nếu không sợ thông hành lệnh bài, tại vượt qua trận môn thời điểm, sẽ bị đại trận đánh giết. Tất cả mọi người là âm thầm cảnh giác. Xem ra kiến trúc này trong, bên trái chính là Thương Lan phụ trận môn nhập khẩu, phía bên phải thì là đăng tiên tháp ảo cảnh tầng thứ nhất nhập khẩu, tuyệt đối không thể lầm. Hứa Dương xếp ở vị trí thứ nhất, hắn được đến lệnh e chủ quản mệnh lệnh, trực tiếp bước vào bên trái trong suốt môn hộ. Trước mắt một hồi mơ hồ, cảnh vật phi tốc tụ lùi. Hứa Dương biết rõ đây là phát động độn trận lúc đặc biệt tình huống. Xem ra, cánh cửa bên trái, liên tiếp một tòa hộ viện đại trận. Tòa đại trận này, đã độn trận, cũng là sắp trận. Có cơ hội, thân thiết hảo quan sát. Hứa Dương có chút hứng phấn, tại nơi này, hắn tiếp xúc đến một chút càng thêm tinh thâm tri thức, là đời sau Tảng Kinh Các chi không sở hữu. Cảnh vật một lần nữa rõ ràng, Hứa Dương phát hiện, trước mặt hắn là một chỗ thuần chánh cự đại lam ngọc đại môn, phía trên tô điểm cho từng viên từng viên mật đinh. Tại trên cửa chính phương, Thương Lan phủ ba chữ to đập vào mi mắt, nâng cái móc thiệp bơi, phản phất liếc mắt nhìn, đều có một loại con mắt bị tổn thương sắc bén cảm giác. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc đồ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 241, Thạch Mạnh Long tích phần đánh tổ chiến. 150 tương lai tự các nơi tiên tiêu thiếu niên, đều chuyển tống đi tới nội viện Thương Lan phủ. Ngay sau đó, Liêu Xuyên chủ quản thân hình cũng xuất hiện. Đi theo ta." Liêu Xuyên chủ quản trực tiếp hướng cửa lớn màu xanh lam đi đến, đại môn ầm ầm mở ra. Một cái thẳng tắp đường phố rộng rãi hướng xa xa kéo dài, hai bên là chỉnh tề lạc viện phong ốc. Nay Thương Lan phủ bên trong, rất giống một trấn nhỏ. Mọi người một bên đi theo Liêu Xuyên chủ quản đi tới, một bên nghe hắn giới thiệu. "Thương Lan phủ, tổng cộng chia làm ngũ đại khu vực. Thứ nhất, học viên khu dừng chân, thứ hai, tính thất khu tu luyện, thứ ba, trưởng lão tiệm tu khu, đệ tử, diễn võ khu, thứ năm, bà khu. Ta mang bọn ngươi đi học viên khu dừng chân." Từ 2211 giới học viên dẫn đầu các ngươi quen thuộc Thương Lan phủ. 2211 giới. Chúng ta là nhiều ít giới? Có người hỏi. Liêu Xuyên chủ còn nói, mỗi 3 năm một lần, các ngươi là đệ nhị nhị 12 giới học viên. Liêu Xuyên làm một vị nguyên quân, thời gian quý giá, không có khả năng như hướng dẫn du lịch đồng dạng, mang theo các vị học viên mới du lãm Thương Lan phủ. Rất nhanh, Thương Lan phủ mặt đông nhất, học viên khu dừng chân đã đến. Không ít thanh niên đã đợi tại khu dừng chân trước, nguyên một đám khí tức dày, có chút cường hãn, bọn họ chính là đệ 2211 giới học viên, hứa dương bọn người sư huynh, sư tỷ. Xin chào Liễu chủ quản. Những kê học viên cũ đều cung kính hành lễ, Liễu Xuyên chủ quản, tại Thương Lan phủ là một vị quyền thế rất lớn nhân vật. Hừ. Liễu Xuyên chủ quản uy nghiêm gật đầu, nói ra, "Đây là sư đệ của các ngươi, sư muội, tổng cộng 150 người, kế tiếp ủy giao cho các ngươi, mỗi mang nhất danh người mới, tích phân gia tăng tập phần." Nâng lên tích phân, tất cả học viên cũ mắt đều lóe ra hưng phấn khát vọng ánh sáng. Tích phân, đó là vật gì? Ngự Viên Vũ đứng ở Hứa Dương đằng sau, nhỏ giọng thầm thì. Liễu Xuyên chủ quản lập tức tay áo vung lên, 150 miếng mẫu xanh lam vân đóa huy chương, chuẩn xác địa phân phối cho mỗi một cái học viên mới. Nay tựu là huy chương của các ngươi, bình thường đeo bên một trái. Hiện tại, mỗi một cái huy chương bên trong đều có một chút tích phần, dựa theo các ngươi quyết tuyển thành tích ban phát. Chỉ cần huyên lực quan chú, có thể cho thấy, Liêu Xuyên chủ quản bình thản nói ra, về phần tích phần công dụng, cùng với như thế nào đã được, 2211 giới học viên cũ, sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, Liêu Xuyên chủ quản liền bay lên giữa không trung, hướng về Thương Lan phủ phía bắc diện bay đi. Phạm là tại Hải Vân thượng quốc vùng phía tây các nước, đều đến bên này một người cao lớn cường tráng học viên cũ, la lớn: "Hải Vân bản tổ sư đệ sư muội, tới chỗ của ta, cách đó không xa, một cái hoa phục thanh niên mỉm cười, đương nhiên, địa phương khác muốn tới, ta cũng vậy hoàn nên." Phía đông các nước các vị sư đệ sư muội, tại lão một lần sư huynh, sư tỷ kêu gọi, không ít người mới đều qua. "Gì? Đó là Thạch Mạnh Long, của ta người trong tộc Kaka." Thạch Song toàn cười nói: "Đi, chúng ta đi tìm hắn." Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ, theo sau Lương Thạch Song toàn, hướng Thạch Mạnh Long đi đến. Thạch Mạnh Long tại học viên cũ, đứng khá sau vị trí, là một cái khôi ngô to lớn thanh niên. Hắn liếc thấy được Thạch Song Toàn, mừng lớn nói, "Song Toàn, ngươi đã đến, đến rồi." Mạnh Long ca. Thạch Song Toàn cũng thật cao hứng, tuy nhiên sớm biết được Thạch Mạnh Long tại Thương Lan phủ đảo tạo sâu, chỉ tận mắt nhìn đến. Cảm giác là không cùng, cái này gọi là tha hương nộ cố tri. "Chúng ta đi, ca mang theo các ngươi, giới thiệu một chút này Thương Lan phủ." Thạch Mạnh Long dẫn đầu ba người, trước tiên đi về phía trước. Bên cạnh có học viện cũ, hâm mộ ghen ghét mà nhìn xem Thạch Mạnh Long, thầm nói, "Cậu thị vận." Bốn người tới một chỗ đình nghỉ mát, Thạch Mạnh Long ngồi xuống nói nói, "Ca trước giới thiệu cho các ngươi một chút, Thương Lan phủ ngũ đại khu vực." cùng với các ngươi đạt được tích phân tác dụng. Chờ các ngươi tinh tường sau, ta lại mang bọn ngươi đi quen thuộc tất cả khu vực vị trí. Có người quen chính là tốt." Ngự Huyền Vũ cười híp mắt nói ra. "Mạnh Long ca, ngũ đại khu vực, chúng ta đều biết, chính là tích phân có làm được cái gì, chúng ta không rõ ràng lắm." Thạch Song Toàn nói ra. "Tích phân là thương lan phủ chi sinh tổn căn bản." Thạch Mạnh Long vẻ mặt nghiêm túc, "Các ngươi biết rõ, ngũ đại khu vực trì, có một cái khu vực tên là bảo khố chứ?" Hứa Dương bọn người đều gật đầu. "Tại bảo khố khu vực, có đến không hết bảo vật, huyền thạch cùng tài nguyên tu luyện." Thạch Mạnh Long nói, "Nhưng mà, những tư nguyên này Cần tích phân mới có thể trao đổi, càng là quý hiếm tài nguyên, yêu cầu tích phân lại càng cao. Còn có, tại tinh thất khu tu luyện, những kia tinh thất cũng là muốn tích phân mới có thể tiến nhập, càng cao cấp hơn tinh thất, hoa tích phân thì càng nhiều. Dừng một chút, Thành Mạnh Long nói ra, tích phân tác dụng còn không chỉ chừng này. Mỗi tháng đầu tháng, đều có trưởng lão công khai giảng bài. Đi học cũng muốn hoa tích phân. Ngự viện Vũ Niệm không được hỏi. Nay cũng không cần, nhưng là nếu như ngươi muốn thỉnh trưởng lão giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, liền cần tốn hao nhất định tích phân mới có thể, vấn đề càng khó, tốn hao tích phân thì càng nhiều. Thành Mạnh Long sắc mặt rất trịnh trọng, cho nên, tại Thương Lan phủ, ngươi không có tiền tệ có thể, chỉ không có tích phân liền sẽ nửa bước khó đi. Tích phân như thế nào mới có thể thu được? được? Hứa Dương hỏi. Thành Mạnh Long nói, thường quy cách, cùng sở hữu ba loại. Thứ nhất, làm nhiệm vụ. Thương Lan phủ là người bình thường không cách nào tiến vào khu vực, không có nha hoàn một tỉ, cho nên một ít quét dọn công tác, cần học viên để hoàn thành, như vậy có thể được đến chút ít tích phân. Bất quá, những này ổn định đạt được tích phân nhiệm vụ, vậy đều bị Tây Lâm đảng, Đông Vương đảng hoặc là Hải Vân bản tổ cùng này một ít tổ chức cho cầm giữ trước. Những tổ chức này cũng là tại Thương Lan phủ sinh tồn, nhất định phải cảnh giác tồn tại, quay đầu lại lại nói tỉ mỉ. Thứ hai, đăng thiên tháp. Mỗi tháng, học viên đều có một lần một mình khiêu chiến đăng thiên tháp cơ hội, dựa theo khiêu chiến tăng cấp, hội đạt được nhất định tích phân ban thưởng. Thứ ba, giao dịch mua bán. Giữa học viên, tích phân là có thể lẫn nhau chuyển nhượng, Thương Lan phủ không gặp qua hỏi. Cho nên, có chút am hiểu luyện đan, luyện khí hoặc là trận pháp phụ lục học viên, biết sử dụng tích phân trao đổi bảo khố một ít chủ cột tài liệu, chế tác thành phẩm sau bán được giá cao. Thạch Mạnh Long nhất rồi nói ra, kỳ thật, còn có một loại nhanh chóng nhất bá đạo nhất tích phân thu hoạch biện pháp. Đoạn Ngự Huyền Vũ cùng thạch xong toàn trăm miệng một lời. Thạch mạnh long tằng háng một cái, đoạn ngược lại không đến mức, bất quá cũng cùng đoạn không sai bèn lắm. Thì phải là diễn võ khu đánh tục chiến. Thương Lan phụ chi, là nghiêm cấm từ tự lập thủ. Nếu có ma sát, có thể khiêu chiến đối phương tại diễn võ khu tiến hành đánh tục chiến. Chỉ cần phát khởi đánh tục chiến, bị người khiêu chiến phải tiếp nhận. Nếu như phòng thủ mà không chiến, cũng sẽ bị khấu trừ nhất định tích phân, chuyển cho người khiêu chiến. Quá không công bình, nếu có học viên cũ khiêu chiến học viên mới xoạt tích phân, làm sao bây giờ? Ngự Huyền Vũ nói ra. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc độc Tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 242, điểm cống hiến bảo khố Du Lãm. Thạch Mạnh Long nói ra, đánh cược chiến có một chút quy tắc, khởi sướng đánh cược chiến cũng là có chú ý, lý lịch không thể kém quá lớn. Tỷ như các ngươi là 2212 trở dưới, có tư cách đối với các ngươi khởi sướng đánh cược chiến, trừ bọn ngươi ra cùng giới học viên, cũng chỉ có 2211, 2210 trở dữ sư huynh sư tỷ, Thạch Mạnh Long chậm rãi nói ra, hơn nữa, lý lịch chênh lệch càng lớn, bị người khiêu chiến ẩn tự tuyệt khiêu chiến sau khấu trừ tích phân càng ít đi. Cùng giới khiêu chiến, nếu như tranh chiến, vậy hội khấu trừ một nửa tích phân. Mà cao giới học viên khiêu chiến thấp một lần học đệ, học muội, hắn tự tuyển, chỉ biết khấu trừ tích phân nhị thành. Cao giới học viên khiêu chiến thấp hai giới học đệ học muội, tự tuyển, hội khấu trừ hắn tích phân một thành. Những teoria lý lịch rất giả sư huynh sư tỷ, vậy cũng chướng mắt các ngươi này điểm tích phân, lấy mạnh hiết yếu, truyền đi cũng không nên nghe. Cho nên, vậy đánh cược chiến đều phát sinh ở cùng giới trong lúc đó. Thạch Mạnh Long uống một ngụm trà, nói ra: Đánh cược chiến quy tắc ngận thế chí, trên cơ bản tránh khỏi đại bộ phận không công bình hiện tượng xuất hiện. Như vậy, thấp giới học viên có thể khiêu chiến cao giới sư huynh sao? Hứa Dương hỏi. Thạch Mạnh Long nhìn Hứa Dương liếc Tôi kinh ngạc, đương nhiên có thể, chỉ bất quá rất ít phát sinh. Loại tình huống này, cao giới học viên chiến chiến sẽ bị khấu trừ 7 thành tích phân, nếu như bị người khiêu chiến cao hơn hai giới, muốn khấu trừ cũ thành tích phân. Hứa Dương bọn người gật đầu. Lữ Nguyên Vũ hỏi thăm, vừa mới tại học viên khu dừng chân, những kia hô vùng phía Tây các nước, phía Đông các nước cùng với Hải Vân bạn tổ sư huynh, là chuyện gì xảy ra? Thạch Mạnh long tờ dài, Thương Lan phủ chi cạnh tranh kịch liệt, cho nên đồng nhất địa vực các học viên, thường thường hội ở trong đấy lòng kéo bè kết phái. Trước mắt tại Thương Lan phủ, như vậy tổ chức có rất nhiều, tương đối mạnh chính là Đông Long hội. Tây Vương Đãng cùng với Hải Vân bạn tổ Tam Chi. Nay Tam cái tổ chức, ngày thường cầm giữ thương lan phủ tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ. Học viên khác đi làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi thụ đến bốc đột. Mạnh nhất hẳn là chính là Hải Vân bạn tổ thế lực, mỗi một giới Hải Vân thượng quốc thiên tài là nhiều nhất, Thạch Mạnh Long nói ra, nhưng là, Hải Vân bạn tổ thế lực cũng không đồng nhất. Mạc gia, Lạc gia cùng Thủy gia. Là Hải Vân thượng quốc mạnh nhất Tam đại thế gia, hợp xưng Hải Vân Tang họ. Hậu nhân của bọn họ đã ở Hải Vân viện tranh đấu gay gắt, đều tự lôi kéo một đám học viên. Đông Long biết, là Hải Vân thượng quốc phía đông mười cái tối tớ quốc tiên tiêu liên minh. Tây Vương Đãng thì là Hải Vân thượng quốc phía tây. Trải qua Thạch Mạnh Long giới thiệu, Hứa Dương bọn người rốt cuộc hiểu rõ Thương Lan phủ đại khái tình huống. Tình huống căn bản giới thiệu hết, phía dưới Ca mang theo các người đi đi một vòng. Ngũ đại khu vực, bên này là học viên khu dừng chân. Các ngươi còn muốn đi chỗ nào?" Thạch Mạnh Long hỏi. Ngự Viên Vũ, Thạch Song toàn con mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. "Ta nghĩ đi trước bảo khố khu vực đi dạo một vòng." Hứa Dương nói ra. "Được, bảo khố tại Thương Lan phủ tâm khu vực, đi theo ta." Tại Thạch Mạnh Long dưới sự dẫn dắt, nhóm ba người đi một phút đồng hồ, đi tới Thương Lan phủ tâm địa mang, thấy được một tòa cao bảy tầng tháp. Tại tháp cao tầng thứ nhất trước cửa, hai học viên tại chỉ thủ. "Thạch Mạnh Long, ngươi vậy mà có thể vơ tới ba cái người mới?" "Tương đối kha a." Thứ nhất học viên thủ vệ nói. "Này nửa ngày công vụ, tự có thể thu được 30 cái tích phân, quả thực chính là đột tiền." "Ha ha, là quê nhà ta huynh đệ, cùng với bằng hữu của hắn." Thạch Mạnh Long cười nói. "Phó tiểu 3, Lưu Hướng, hai người các ngươi không tồi, bảo hộ chỉ thủ chính là hạng nhất truyện tốt. Đứng một ngày cũng có thể bắt được ngũ cái tích phân." Phó tiểu 3 lắc đầu, "Ngũ phân? Ít nhất phải bị Đông Long hội cắt xén một nửa, ta có thể bắt được ba phân là tốt lắm rồi." Một bên Lưu Hướng cũng nói, chính là, sớm biết như vậy ta cũng vậy đi học viện khu rừng chân thử thời vận, vạn nhất có thể gặp được đến một cái quê quán tiểu đệ, vậy thì buôn bán lợi. Ha ha, tốt lắm, không nói nhiều, ta mang ba vị này học đệ, hoặc muội, đi đi thăm bà cố. Thạch Mạnh Long mang ngực huy chương đẩy xuống, đưa tới. Lưu Hướng tiếp nhận huy chương, quyền lực quan chú đi vào, chỉ thấy huy chương thượng bắn ra hoàng quang, tạo thành một mảng nhỏ màn sáng, tại trên màn sáng, cho thấy hai hàng tự. Tích phân 348. Điểm công hiến: 0. Hừ, Thạch Mạnh Long, ngươi không có điểm công hiến, có thể phía trước 3 tầng đi dạo một vòng không cần phải thượng đẳng tứ tầng. Phó Thiều Ba đến gần nhìn, nói ra: "Đều là học viên cũ, đương nhiên biết rõ." Thạch Mạnh Long thu hồi huy chương, mang theo Hứa Dương bọn người tiến tháp. Tháp không gian rộng lớn, tầng thứ nhất thì có 3 trượng tầm cao, diện tích trăm trượng vuông viên. Nhất danh huyền tông cấp bậc quản sự, ngồi ở cửa ra vào phương trên bàn gỗ, mang cửa tháp ngăn chặn hơn phân nửa, chỉ cho phép một người ra vào. Thượng quản sự vẫn ăn sau, Thạch Mạnh Long mang theo 3 người, đi vào bảo khố tầng thứ nhất. Bảo khố mỗi một tầng đều có huyền thạch, huyền thuật, tài liệu lực khí, dương liệu cùng vài đại hạng, số tầng càng cao, bảo vật phẩm giai càng cao. Thành Mạnh Long giới thiệu nói: "Hứa Dương bọn người vừa đi vừa nhìn, phát hiện tầng thứ nhất, huyền thạch đều là các loại rũa cực kỳ chỉnh thể phẩm huyền thạch, huyền thuật phẩm giai, nhất cao địa giai phẩm, tài liệu lợi khí, dược liệu loại bảo vật, phẩm cấp đều ở tứ phẩm trở xuống, chỉ bất quá phi thường đủ, có vài ngàn loại nhiều. Sau này luyện chế dược liệu cũng không phải sầu phụ dược." Hứa Dương thật cao hứng. "Tầng thứ nhất vật phẩm ít giá rất tiện nghi, sẽ không vượt qua 10 điểm tích phân." Thành Mạnh Long nói, lại dẫn đầu mọi người đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, huyền thạch phẩm giai đã đạt đến thượng phẩm huyền thạch trình tự, hơn nữa có chuẩn thiên giai huyền thuật xuất hiện. Còn tài liệu luyện khí cùng dược liệu đều ở ngũ phẩm trở xuống. Tầng này bảo vật bất luận một cái nào, cần thiết tích phân đều vượt qua 10 điểm, bất quá tại 100 điểm trở xuống. Mọi người đi đến tầng thứ 3, con mắt đều có chút bận không qua nổi. Truyện phẩm huyền thạch, thiên giai huyền thuật, lục phẩm bảo liệu, lục phẩm bảo dược. Mỗi kiện vật phẩm tích phân đi giá đều ở 100-1000 phần có. Nay tầng thứ 3 tiểu quý giá như vậy, này càng cao đệ tứ tầng đây, Ngự Huyền Vũ nhịn không được nói ra. Thạch Mạnh Long lắc đầu thở dài, bình thường học viên tối đa cũng chỉ có thể ở bà tầng đầu đi dạo một vòng. Muốn đặt chân đệ tứ tầng, cần điểm cống hiến không thua kém 10 điểm. Điểm công hiến, đó là cái gì?" Hứa Dương hỏi. Thạch Mạnh Long nói, "Điểm công hiến chính là cho Thương Lan phủ thậm chí Hải Vân thượng quốc làm ra rất công nghi lớn, mới có thể lấy được ban thượng. Tỷ như, các đại thượng quốc trong lúc đó, có đôi khi hội có trẻ tuổi trao đổi hoạt động, có thể đoạt được hảo thứ tự, Dương gia Hải Vân duy danh sẽ đạt được điểm công hiến." Hứa Dương bọn người hiểu rõ rồi, điểm công hiến, cách bọn họ còn rất xa xôi. "Chúng ta bây giờ có bao nhiêu tích phân?" Ngự Huyền Vũ gỡ xuống huy chương, chuẩn bị nhìn một cái. "Hẳn là có vài chục phân đi, Liêu Xuyên chủ quản nói qua, là dựa theo cấp ngươi quyết tuyển thành tích ban phát." Thạch Mạnh Long nói ra. 150 phần." Ngự viện Vũ hì hì cười nói, "Còn giống như không sai. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc độc ổ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn." Quy 1 chương 243, Đông Long hội hàn húc khiêu chiến. Làm sao có thể? Thạch Mạnh Long trừng to mắt, nhìn rõ ràng sau mới dám tin tưởng. "Ha, ta có 170 phần." Thạch Song Toàn nói ra. Giống như thật là dựa theo quyết điển thành tích, mỗi một khóa tinh, tiêu đại biểu 10 phần. Thạch Song Toàn tổng kết ra quy luật. Hứa Dương huyền lực quán chú tại huy chương thượng, cho thấy màn ánh sáng trên đó viết đích phần 300, điểm cống hiến, không chữ. Thạch Mạnh Long rất là kinh ngạc. Hắn cười khổ nói, "Khá lắm, truyền thuyết lần này có một quyết tuyển bắt được 30 quả tinh yêu nghiệt, chẳng lẽ chính là ngươi?" Thạch Song toàn cười ha ha, mang Thạch Mạnh Long kéo qua, "Mạnh Long ca, ta tới cấp cho ngươi một lần nữa giới thiệu một chút, vị này chính là Hứa Dương, Phong Hạo tiểu sát thần, đang tiến hành quyết tuyển số 1." "Ai? Ta tại Thương Lan phủ vốn lâu như vậy, mới 348 phân, ngươi tiến Thương Lan phủ thời điểm, cũng đã tiếp cận ta. Người theo người không thể so với a." Thạch Mạnh Long lắc đầu, hắn có chút mất mát nói, "Sau đó, mọi người lại du lãm tính tất khu tu luyện. Tính tất khu vực tổng cộng chia làm 4 loại cấp bậc." Thạch Mạnh Long nói ra, thấp nhất nhất đương tính thất, huyền khí đầy đủ trình độ là ngoại giới cấp 2, đương tính thất, huyền khí tràn đầy độ là ngoại giới 3 lần, sa hoa tính thất, huyền khí tràn đầy độ là ngoại giới tứ lần. Còn tốt nhất tuyệt phẩm tính thất, không chỉ có huyền khí tràn đầy, hơn nữa hắn có chí bảo, có trợ giúp cảnh giới đột phá. Thạch Mạnh Long thở dài, chỉ tiếc, tuyệt phẩm tính thất, đối tích phân yêu cầu quá cao, ở tại tu luyện một cảnh giờ, cần 100 điểm tích phân. Sa hoa tính thất cần 10 phân, đương tính thất 5 phân, loại kém tính thất 1 phân. Tính chất chi, huyền khí đầy đủ độ so với ngoại giới cao. Ngự Viên Vũ tò mò hỏi, đây là làm sao làm được? nên nói trong tính tất bộ cải đặt dẫn linh trận pháp, mang địa mạch chi huyền có thể đạo dẫn ra, chặn đậy trung phòng. Tính tất vết tượng, đều là do huyền cấm thạch giăng đúc, có thể ngăn cách huyền khí tản mát." Thạch Mạnh Long giải thích nói. Hứa Dương cũng rất tò mò, có thể có trợ giúp cảnh giới đột phá chí bảo. Tuyệt phẩm tính tất, thực thần kỳ như vậy sao? Còn lại hai cái khu vực, trưởng lão tiệm túc khu, là không cho phép tùy ý tiến vào. Mà diễn võ khu thì là lôi đài sàn đấu, không cần nhìn. Cứ như vậy, Thạch Mạnh Long hoàn thành dẫn đầu người mới giới thiệu nhiệm vụ, hắn đi thẳng tới Thương Lan phủ phía bắc diện, Liêu Xuyên quản sự hiện đang ở sứ sở. Ba cái người mới Liêu Xuyên chủ quản gật gật đầu, cầm qua Thạch Mạnh Long huy chương vẽ một cái, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, 30 phút. Thạch Mạnh Long vội vàng tiếp nhận huy chương, cẩn thận xem xét một phen. Trên mặt lộ ra nét mừng. Hứa Dương thấy như vậy một màn, không khỏi tán phục tại Liêu Xuyên chủ quản quyền hạn to lớn, tiện tay vẽ một cái có thể làm cho người ta ra tăng tích phần, muốn biết được này tích phần cũng có thể dùng đến tại bảo khố trao đổi lục phẩm bảo vật, tại Thương Lan phủ chi, so với tiền phải có dùng đến nhiều. Đoàn người một lần nữa trở lại học viên khu tốc xá. Thạch Mạnh Long dẫn dắt Hứa Dương bọn người, đi tới bọn họ dừng chân làm việc, nói, ta đi trước một bước. Các người đối thương Lan phủ quy tắc có cái gì không rõ, có thể tùy thời đến 2211 giới khu rừng chân tới tìm ta. Hôm nay đa tạ sư huynh. Hứa Dương cùng ngự Huyền Vũ nói ra, thành mạnh lòng gãi gãi đầu. Đen sĩ khuôn mặt trên có chút ít không có ý tứ, kỳ thật ta là đã chiếm không nhỏ tiện nghi, lấy được 30 điểm tích phân. Mỗi 3 năm tân sinh nhà viện đều là dễ kiếm nhất tích phân thời điểm. Hứa Dương gật đầu, một cái tân sinh liền có thể lợi nhuận 10 phân, 150 cái tân sinh mới có thể kiếm được 1500 phân. Sắp thực không ít. Thạch Mạnh Long cười nói, kỳ thật có so với tân sinh dẫn đạo càng lợi nhuận, thì phải là lợi dụng tân sinh đối quy củ chưa quen thuộc, lừa gạt tích phân. Bất quá như vậy học viên cũ tương đối ít. Cửu tại Thạch Mạnh Long xoay người lúc rời đi, mấy người mặc màu xanh lam vân đóa viện phục thương lan phủ học viên, ngăn cản đường đi của hắn. "Này, Thạch Mạnh Long, hôm nay thu hoạch không nhỏ a." Đầu một một thanh niên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, "Ba cái người mới, 30 điểm tích phân, ta không tính sai chứ?" Thạch Mạnh Long sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. "Dựa theo chúng ta Đông Long hội quy củ, dẫn đạo người mới tích phân, muốn lên giao nộp một nửa." Một người thanh niên khác không nhanh không chậm nói, Rao lên nơi đi. Một ngũ điểm tích phân, đưa trước đi không thua các một miếng thịt. Hứa Dương bọn người vừa mới chín tất tích phân tác dụng, còn không có cảm thụ trực tiếp nhất, chỉ Thạch Mạnh Long loại này tại Thương Lan phủ trà trộn 3 năm học viên cũ, cũng hiểu được tích phân tác dụng cực kỳ trọng yếu, quả thực chính là sinh tồn chỉ tiêu. Hàn Húc, các ngươi không nên quá mức phần, Thạch Mạnh Long khẽ tán môi, nói ra, Đông Long hội, quản chỉ là chúng coi bảo khố cùng vậy nước quét nhà trưởng lão tiềm tu khu nhiệm vụ, chưa nghe nói qua quản người mới dẫn đạo nhiệm vụ. Cầm đầu thanh niên Hàn Húc, như cũng là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đây là chúng ta Đông Long hội mới quy củ. Thanh thật một chút đi. Thạch Mạnh Long, miễn cho thụ gia thịt nô khổ, còn muốn tổn thất tích phân, ta sẽ không giao." Thạch Mạnh Long nói. Hứa Dương âm thầm gật đầu, "Này Thạch Mạnh Long, vừa mới bắt đầu nhìn qua thời điểm, cảm giác thấy hơi khéo đưa đẩy, chỉ cốt bên trong, vẫn có trước Thạch Song toàn loại này Bắc Hoang man tộc cường mạnh bản tính." "Thật không?" Hàn Húc cười lạnh nói, "Rất tốt, Thạch Mạnh Long. Ta hiện tại theo 2211 giới học viên thân phận, hướng ngươi phát ra lệnh của chiến. Ngươi dám tiếp sao?" Thạch Mạnh Long có chút khổ sáp, thực lực của hắn so với Hàn Húc yếu đi một bậc, đánh cược chiến rõ ràng chính là thua phân bị tội. Chỉ thương Lan phủ quy củ, cùng giới trong lúc đó cự tuyệt khiêu chiến, muốn khấu trừ ngũ thành tích phân. Hắn hiện tại 37/100 phân, cải đi một nửa sẽ tổn thất 18 cửu phân. Ta đồng ý đánh cược chiến, đổ kim 10 điểm tích phân." Thành Mạnh Long cắn răng nói ra. "Đánh cược chiến kim mạch là song phương cộng đồng xác định, ít nhất 10 điểm tích phân, nhiều nhất thì không có hạn mức cao nhất." Thành Mạnh Long rõ ràng ôm muốn phân không muốn xuống tâm thái, tình nguyện chịu một trận đánh, cũng muốn bảo trụ đại bộ phận tích phân, đó là hắn tiến bộ hi vọng chỗ. "Rất tốt." Hàn Húc lạnh lùng quát, chuẩn bị sẵn sàng đi, "Tháng này, ngươi hội trên giường vừa qua. Tháng sau, ta sẽ tiếp tục tới khiêu chiến ngươi." Thương Lan Vũ Một cái tiến hành đánh cược chiến hơn nửa thua phần học viên, trong 1 tháng có quyền cự tuyệt đánh đấu chiến. Chỉ vượt qua 1 tháng kỳ hạn lại không được. Thạch Mạnh Long sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn không còn tựa sách, chỉ có đi theo Hàn Húc bọn người, đi diễn võ khu. Thửa Dương bọn người lẫn nhau, đều theo tới. Này Hàn Húc, giống như nếu so với Thạch Mạnh Long lợi hại một ít. Lữ Huyền Vũ nói ra. Thửa Dương điểm điểm đầu, xem khí thế của hắn, hẳn là ở vào Huyền Linh biến đổi giai đoạn, mà Thạch Mạnh Long vừa mới đến Huyền Linh đỉnh phong, hai người có nhất định sai biệt. Thạch Song toàn thở dài, không nói câu nào. Hai người này đều mạnh hơn hắn muốn xuất thủ tương trợ Thạch Mạnh Long cũng bất lực. "Thạch Mạnh Long, cho ta bạn." Trên lôi đài, Hàn Húc trực tiếp triệu hồi ra một đầu phong cực cự mãng, dài 7 trượng, thu gần trước, mãng vị lôi cuốn trước mạnh mẽ đánh kích lực lượng, dương kích Thạch Mạnh Long lực. Thạch Mạnh Long tự nhiên không cam lòng thất bại, hét lớn một tiếng, từ trong cơ thể lao ra một đầu dài 3 trượng cự hổ, ngăn trở cự mãng đánh giết. Hai đầu cự đại huyền linh, liều mạng chiến đấu, cả tòa lôi đài bị sức lực nghiến ép, âm ầm rung động lắc lư. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc độc ổ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 244, Tây Vương đảng hai tổ trước lớn. Huyền sư hậu kỳ Bốn mạng huyền linh có thể đột phá cực hạn. Đến huyền sư đỉnh phong, huyền linh thân thể cực đại hóa, bắt đầu tiến hành luộc xác. Đến một bước này, bốn mạng huyền linh thụ thân thể cực hạn tiểu tướng đối nhỏ, những huyền đạo sư đỉnh phong, thậm chí huyền linh biến giai đoạn cao thủ, bốn mạng huyền linh một kích phía dưới, rất có thể vượt qua 3 lần tăng phúc, có được có thể so với huyền tông lực công kích. Hứa Dương bọn người ngưng thần đang xem cuộc chiến, Thạch Bạch Long, Hàn Húc, thực lực của hai người đều vượt qua thiên một đạo trưởng tứ phía nhà nước chính nhân, huyền linh mỗi lần đánh giết, lực lượng đều ở 2000 quân trở lên. Nay Hàn Húc càng là cái người, đánh rất lực lượng, hẳn là vượt qua 2500 quân mang thạch mạnh long áp tại hạ phòng. Không được. Thạch song toàn một tiếng tép kinh hãi, chỉ thấy Hàn Húc buồn mạng huyền linh đại mãng, phần đuôi linh hoạt địa cuốn một cái, liền đem thạch mạnh long huyền linh cự hổ cho trăm chú cuốn quanh. Chết đi cho ta. Hàn Húc mắt đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng vẻ, phong cực tự mãng toàn thân thanh quang đại phóng, cháng kiện phần đuôi trong nháy mắt kéo dài làm một cái trường tiên, mang cự hổ khóa lại, dùng sức qua lại ngã đập bể. Vành, vành, vành. Tình tịch. Liên tục 5 ký hung mãnh ngã đập bể sau, tự mãng tự hổ mới có hơi mỏi mệt, hữu lực ném đi, mang bán tàn huyền linh mãnh hổ ngã hướng giữa không trung, ầm ầm lập địa. Thạch Mạnh Long quát to một tiếng, miệng phun ra máu tươi, người cũng về phía sau ngã bay ra. Hàn Húc cũng không tiếp tục truy kích, tại hắn xem ra, Thạch Mạnh Long thương thế đã đầy đủ trùng. Hơn nữa thương lan phủ đánh cược chiến quy tắc, cũng minh xác quy định, thắng bại rõ ràng sau, không được ra lại nặng tay. Mạnh Long ca, Thạch Song toàn chạy lên đài, mang Thạch Mạnh Long nâng dậy, Hứa Dương cùng Ngụy Vũ cũng đều lên đài, xem xét Thạch Mạnh Long thương thế. Huyền mạch bị hao tổn, tinh hải chấn động, bổn mạng huyền linh bị thương nặng. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm trọng. Nay Thạch Mạnh Long bị thương thế, so với ngày đó Thạch Song toàn càng thêm nghiêm trọng. Tiên Tâm, không chết được. Hàn Húc cười lạnh nói: "Thạch Mạnh Long, ngươi muốn phân không môn sống, dám cự tuyệt ta Đông Lăng hội. Đây là kết quả của ngươi. Đến tháng sau hôm nay, ta sẽ đúng giờ hướng ngươi đưa ra đánh cuộc chiến." Ha ha ha ha. Hàn sư huynh quả nhiên lợi hại. Dưới lôi đài truyền đến tiếng. Hàn Húc xuống phía dưới xem xét, mở miệng chính là một cái ước chừng một lục tuổi thiếu niên, nhìn cách tiểu biết rõ, đó là một người mới. "Ngươi là?" Hàn Húc kỳ quái hỏi, người mới hẳn là không nhận biết chính mình. "Hàn sư huynh, ta gần đây gia nhập Đông Lăng hội, tên là Bành Diệu Tổ, là ca ca ta Bành Diệu Trân dẫn tiến ta gia nhập." Thiếu niên kia liền vội vàng nói: Nghe nói ngài ở giáo trường Đại Phát Thần Uy, tiểu lệ cố ý đến trở uy. Hàn Húc gật gật đầu, "Ngươi là bành rượu Trần sư huynh đệ đệ." "Ừ, chúng ta Đông Long hội thân như một nhà, ngươi bảo ta sư huynh tiểu sa lạn, sương hô ta hẳn ca lại đến ơi." Hàn Húc nên cũng không dám bất cẩn, bành rượu Trần là 2210 giới cao thủ, bây giờ đã đạt đến huyền linh 3 biến chính tự. Thực lực tương đại, tại Đông Long hội cũng rất có địa vị. "Diệu tổ, hôm nay xui, có một hung độc tình nguyện bị đánh cho như đòn, cũng không nguyện ý giao cho ta đánh thành. Bất quá, lần này đánh cược chiến cũng thắng 10 phần, không tính đi một chuyến hồn công." Đi, làm ca ca dẫn ngươi đi trải nghiệm một bả sa hoa tinh thất." Bành Diệu Tổ cười ha ha, nói ra, "Hàn ca, chứ đừng vội đi tinh thất." Bành Diệu Tổ chỉ vào Hứa Dương nói ra, "Hàn ca, đây là Hứa Dương." Tại quyết tuyển thời điểm, nhưng hắn lại ra hết danh tiếng. Ta Đông Lăng hội, cùng hắn có mối thù không nhỏ oán, không chỉ có đệ đệ của ta Bành Diệu tông chết ở tay hắn, mà ngay cả Hắc Vũ Cốt Thiên một đạo trưởng ngay ngắn ân sư huynh, cũng là bị hắn gây thương tích. Ngay ngắn ân cũng thuộc Đông Lăng hội, chỉ bất quá thực lực không mạnh, địa vị không cao. Hàn Húc nhìn Hứa Dương liếc, nhíu nhíu mày, một tân nhân mà thôi, lại không có bao nhiêu nước luật, động thủ khó tránh khỏi lạc kế tiếp danh tiếng xấu, coi như hết. Hàng ca, Hứa Dương tích phân có 300 điểm. Bành Diệu Tổ kêu lên, lần này dựa theo tinh cấp, bản phát tích phân, Hứa Dương đã lấy được 30 tình, tròn vẹn 300 phân. Theo bành diệu tổ tính cách, nếu có nhất kia cơ hội, hắn đều sẽ không dung tha cho hướng Hứa Dương trả thù. Chỉ Hứa Dương thực lực thật sự quá mạnh mẽ, bằng cố gắng của mình, hắn bất kể như thế nào, đều không thể vượt qua Hứa Dương. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có mượn nhờ tay người khác, tàn nhẫn mà giẫm Hứa Dương. Lư Viên Vũ lạnh rên một tiếng, đối với bành diệu tổ loại hành vi này, nàng phi thường phản cảm. Hàn Húc mắt hiện lên một tia tham lam, nhanh chóng nhìn về phía Hứa Dương. "Ha ha, Hứa Dương, đã sớm nghe nói ngươi điều xương tiểu sát thần, thập phần quân vọng. Vài ngày trước, còn đã thương ta Đông Long hội ngay màn lần. Thương thế của hắn rất không nhẹ, hao tốn 10 cái tích phân mua sắm dự vật, lúc này mới phục hồi như cũ." Hàn Húc thuận miệng tìm lý do, "Như thế nào, này trị thương tích phân, ngươi bồi không bồi thường?" Vũ thị, rõ ràng là nghe nói Hứa Dương tích phân nhiều, mới mượn cớ làm khó dễ. Ngự Viện Vũ cả giận nói. Hứa Dương đôi mắt lạnh lùng, lặng lặng nói ra, "Nếu như ta không để cho đây." Hàn Húc lặng lẽ cười lạnh, "Không để cho." Trên mặt đất nằm thạch mạch Long, chính là vết xe đổ. Ha ha, Hàn Húc, thật là uy phong, hảo sát khí a. Một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, nương theo một tiếng âm dương quá điều trầm trọng, Hàn Húc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Theo sàn đấu bên ngoài, bốn, năm cái mặc thương Lan phụ viện phục học viện cũ, lục tục đi tới. Miêu Đãng. Tây Vương Đãng. Hàn Húc theo thanh âm chợt nghe ra người đến là ai, đúng là Đông Long hội đối thủ cũ, Tây Vương Đãng Miêu Đãng. Đông Long hội là Hải Vân thượng quốc phía đông các nước, thiên triêu nhân vật liên minh, mà Tây Vương Đãng thì tụ tập vùng phía tây các nước tiếng Anh cùng Đông Long hội bắt động, Tây Vương đảng tuy nhiên cũng lúng loạn nhiệm vụ, chỉ sẽ không làm cho không hề cơ cấp đoạn hai vi, cho nên danh dự nếu so với Đông Long sẽ khá hơn một chút. Cùng thuộc thương lan phủ hai tổ chức lớn, Đông Long hội cùng Tây Vương đảng tranh đấu rất kịch liệt, thực tế thể hiện tại 2210 giới, 2211 giới hai giới học viên tranh đấu thượng. Còn càng cao 2209 giới học viên, đơn giản không sẽ đối thủ. Vừa vận ra khỏi miệng châm chọc Hàn Húc, chính là Tây Vương đảng Miêu Đằng. Hàn Húc, ngươi đánh cược chiến thạch song toàn cũng thì thôi, còn muốn đối người mới đưa ra đánh cược chiến. Miêu Đằng mắt ẩn hàm khinh thường, nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi dám làm như thế Ngày mai ta Tây Vương Đảng sẽ có 2210 giới sư huynh, hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Tại Thương Lan phủ, hào không có lý do địa lấy lớn hiếp nhỏ, thật là làm cho người ta xem thường. Đương nhiên, nếu như tập giới học viên chủ động thiếu khích, cho cao giới học viên đánh cược chiến lý do, vậy thì không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Hàn Húc Hừ một tiếng, nhìn về phía Hứa Dương, hôm nay coi như ngươi tiểu gặp may mắn, sau này đừng phạm đến ta Đông Long hội trên tay. Ông tay áo của Hàn vung lên, một cột phong cực huyền lực ngưng tụ rõ mạnh, vọt tới Hứa Dương. Hứa Dương thân hình ngưng đứng bất động, tương tự thôi phát phong cực huyền lực, đánh tan gió mạnh. Hứa Dương tự mình hơi động một chút, lập tức đứng vững, hắn tâm có chút kinh dị, tại Thương Lan phủ tu luyện 3 năm tiên điều, huyền linh biến đổi cao thủ, quả nhiên không giống bình thường. Không biết Hàn Húc càng thêm ngoài ý muốn, hắn vốn là nghĩ cho Hứa Dương một hạ màn uy, ai ngờ Hứa Dương không biến sắc tiểu kế tiếp, chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc độc ổ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 245, chủ tương lai thực lực định vị. Huyền Hoàng chương 245, chủ tương lai, thực lực định vị. Hàn Húc cùng bành rượu tổ đồng loạt rời đi, Miêu Đẳng mang cuối cùng một màn, hai người vụng trộm ra phòng, thấy rất rõ ràng, hắn cười hắc hắc. Lần này Tây Vương Đảng Tiểu Ôm mời chào Hứa Dương mục đích, phái Miêu Đảng phía trước. Dựa theo vị trí địa lý, Hứa Dương thuộc về Đông Lai quốc, là Đông Long hội tuyển nhận thành chủ. Chỉ Tây Vương Đảng trải qua điều tra biết được, Hứa Dương tại Đông Lai thành, từng đánh chết thiệt nhiều tên thiếu niên thiên tài, hắn thị có một vị thiên tài kim đốc, là Đông Long hội nhất danh 2210 giới thành viên nòng cốt kim nghiêm thân đệ đệ. Cho nên, Đông Long hội tuyển nhận Hứa Dương tỷ lệ rất thấp. Tây Vương Đảng lúc này mới phái ra Miêu Đảng, cùng Hứa Dương tiếp xúc. Miêu Đảng chứng kiến Đông Long hội hàn húc cùng Hứa Dương có mâu thuẫn, rất là vui vẻ, tại hắn xem ra, này không thể nghi ngờ cho Hứa Dương cũng đủ áp lực gia nhập Tây Vương đảng dĩ cầu che chở, còn cần do dự sao? Hứa Dương sư đệ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Miêu Đẳng, đến từ Hải Vân thượng quốc phía Tây Sích Viêm quốc. Miêu Đẳng cười ha ha, Đông Long hội uy hiếp, Hứa Dương sư đệ không cần để ở trong lòng. Tại Thương Lan phủ, gia Tây Vương đảng tuyệt đối không sợ Đông Long hội. Miêu Đẳng ý tứ, Hứa Dương chỉ muốn gia nhập Tây Vương đảng, tiểu cũng tìm được tổ này trước che chở. Hứa Dương nói, đa tạ Miêu sư huynh ý tốt. Chứng kiến Hứa Dương không có tỏ thái độ gia nhập Tây Vương đảng, Miêu Đẳng có chút không nhanh, bất quá hắn không có biểu lộ ra, nói ra, sau này Hứa sư đệ có muốn giúp đỡ? cho đến 2211 giới khu rừng chân tìm Tam Miêu Đảng. Đoàn người phân biệt sau, Thạch Song toàn cùng theo Thạch Mạnh Long, phản hồi học viên khu tốc xá. "Hứa Dương, ngươi vì cái gì không có gia nhập Tây Vương Đảng?" Bị thương Thạch Mạnh Long thẳng hướng một cái nói ra, thương lan phủ các học viên tổ chức, tuyển nhận cánh cửa rất không thấp, vừa mới nhập học, ngươi tiểu được lời mời, bọn họ là phi thường coi trọng của ngươi." Ngự Viên Vũ nói ra, "Gia nhập Tây Vương Đảng sau, có cái gì hạn chế?" Thạch Mạnh Long suy tư hạ xuống, nói, "Ta cũng chỉ là nghe nói, các học viên tổ chức có rợi dạ, cũng có nghiêm mật, Đông Long hội cùng Tây Vương Đảng đều thuộc về nghiêm mật tổ chức, đối thành viên khống chế rất nghiêm khắc, bố trí xuống đi nhiệm vụ, học viên dù cho tạm thời buông ra tu luyện cũng muốn đi hoàn thành. Bất quá hai người này tổ chức, đối học viên phúc lợi đãi ngộ rất cao, nghe nói mỗi tháng đều có tích phân chia hoa hồng. Cho nên, có thể gia nhập hai người này tổ chức thành viên, thực lực tiến bộ đều rất nhanh. Gia nhập tổ chức sau sẽ rất khó cam đoan tự do." Thửa Dương nói ra. Đây chính là hắn không nguyện ý gia nhập Tây Vương Đảng nguyên nhân. "Bất quá, Thửa Dương ngươi tạm thời không cần lo lắng, bởi vì mỗi một giới tân sinh nhập học sau, đều có 3 tháng tân sinh bảo vệ kỳ, khoảng thời gian này Nếu có học viên Cũ hướng ngươi phát ra đánh cuộc chiến, ngươi có thể cự tuyệt, sẽ không khấu trừ tích phân. Chỉ nếu như tại trong lúc này, chủ động khiêu chiến học viên Cũ, như vậy tân sinh bảo vệ kỳ sẽ tự động bị bỏ." Thạch Mạnh Long nói ra. Hứa Dương gật gật đầu, hắn thật cao hứng. Đông Long hội uy hiếp, sát thực rất nghiêm trọng, thông qua vừa mới thăm dò đối thủ, Hứa Dương cũng đã cảm giác được, cái kia gọi Hàn Húc học viên Cũ, huyền lực tu vi so với chính mình muốn thăm hậu nhiều lắm. Song phương chân đao chân thương địa chiếm giết. Hứa Dương thân thể cường Hàn ưu thế nếu như có thể phát huy đầy đủ, chỉ tiêu đi huyền lực bộc phát không đủ hoàn cảnh xấu, vậy còn có thể chiến cái thế hỏa. Nhưng là Hàn Húc tại Đông Long hội, địa vị khẳng định không cao, mặt trên còn có 2210 giới học viên cũ. Khẳng định so với Hàn Húc lợi hại hơn nhiều. Vừa mới gia nhập Thương Lan phủ, đang quen thuộc quy tắc sau, mượn nhờ Thương Lan phủ gặp may mắn hoàn cảnh, thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Hứa Dương đối với thực lực mình định vị rất rõ ràng, đối với chính mình phải đi con đường càng thêm tính tưởng. Tính thất chỉ dùng để để tích lũy tu vi địa phương, tại tính thất thổ nạp tu luyện, một ngày tụ theo kịp mọi giới vài ngày. Bảo khố chỉ dùng để đến trao đổi đột phá cần thiết bảo vật địa phương, Hứa Dương bắt cực huyền linh, đều cần luyện hóa bảo vật đến tăng cường. Về phần mỗi tháng trưởng lão giảng bài, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc càng là con đường tu luyện đến sáng. Những tu luyện này tài nguyên, cuối cùng chỉ có hai chữ, tích phân. Có tích phân, tựu có thể thu hoạch dày tài nguyên tu luyện. Trải qua giải, Hứa Dương đã biết, tại Thương Lan phủ, vậy các học viên đều là một ngũ, một lục tuổi tiến vào, kinh hơn 10 năm trước tu luyện, nhiều nhất đến 30 tuổi, phải kết nghiệm. Cho nên, Thương Lan phủ nhiều nhất dung nạp tứ giới học viên, năm trước, nhị nhị không bắt giới học viên cựu kết nghiệm, dựa theo thực lực của bọn hắn biểu hiện, bị phân phối đến Hải Vân thượng quốc các ngành, xuất nhậm chức vị quan trọng. Kỳ thực lực cao cường người, đã là huyền tông cấp đứng. 30 tuổi huyền tông, tại cả doanh châu đều thập phần hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không có 30 tuổi hạ không huyền tông thuyết pháp. Mạnh như vậy người, tiền đồ không thể nghi ngờ là quá minh, rất có thể ở lại Thương Lan phủ, xuất nhậm quan sự, thưởng thụ càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện. Mà một khi đột phá đến huyền quân cảnh giới, sẽ phong tước, xuất nhậm chủ quản chức vụ, nắm giữ thật lớn quyền hạn. Tỷ như, Hứa Dương gặp được Liễu Xuyên chủ quản, chính là nhị nhị không ba giới học viên xuất thân. Thương Lan phủ có thể nói tu luyện bảo địa, tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, chỉ cường giả lại có thể được đến dạy tại nguyên tu luyện. Hứa Dương thầm nghĩ, Ta đã phải bắt được cơ hội này, làm cho thực lực của mình có một bay vọt về trước. Hiện tại Hứa Dương bắt đại về linh, đều là huyền sư sơ kỳ trình tự, sơ bộ ngưng tụ. Chỉ có Chu Tước Huyền Linh, tiến độ thoảng nhanh một kia, chỉ cự ly huyền sư kỳ, còn cách một đoạn. Dựa vào cảnh giới này, Hứa Dương vượt cấp khiêu chiến, lá bài tẩy ra hết, có thể đối bính bình thường huyền tông sơ kỳ. Đây là kiêu người sức chiến đấu, nhưng đối với Hứa Dương mà nói, còn chưa đủ. Thương Lan phủ, Cường giả Như Mây, bất kỳ một cái nào tiên tiêu, đi ra ngoài đều là các phương thế lực cấp mời chào anh tại tuấn tiệt, bọn họ cùng bình thường huyền giả sức chiến đấu so sánh với, tương tự mạnh hơn một đoạn chỉ bất quá không có hứa dương như vậy nghịch thiên thôi. Hứa Dương bằng vào huyền sư sơ kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể cùng hàn húc loại này huyền linh biến đội cường giả giao thủ, so với hàn húc cảnh giới càng cao thương lan phủ cao thủ thanh niên, Hứa Dương sẽ rất khó còn hơn. Muốn biết được, Thương Lan phủ dù sao cũng là Thương Lan phủ, hắn tiên kiều cùng ngoại giới bình thường về liền dạ, không thể so sánh. Thứ nhất chút ít huyền linh ngũ biến khoảng trường học viên cũ, thậm chí có thể vượt cấp tiến đánh huyền tông. Mới bắt đầu 300 điểm tích phân, phi thưởng quý giá. Phân chia như thế nào, mang quyết định ta tiếp theo giai đoạn tiến bộ biên độ. Hứa Dương ngồi ở trên giường, cẩn thận suy tư về Thương Lan phủ, cần phải tiêu tốn tích phân địa phương, chỉ có 3 chỗ. Thứ nhất, trưởng lão giảng bài thượng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thứ hai, tâm bảo hộ khu vực, trao đổi huyền thạch, bảo liệu cùng tài nguyên. Thứ ba, tính thất khu tu luyện lực, tính thất tu luyện thời gian. Tại giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc phương diện, tạm thời không cần tốn hao nhiều ít tích phân, chỉ cần đi nghe giảng bài là đến nơi, Hứa Dương thầm nghĩ, cho nên, ta muốn trao đổi một ít bảo vật, dùng cho huyền linh luyện hóa, mặc khác, lại trao đổi tính thất thời gian sử dụng, tốc độ nhanh nhất tiến tiến tu vi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi nhạc đồ, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 246, Kỳ Lân biến hầu thủ hạt nhỏ. Hứa Dương đây, mấy ngày nay thật giống đều không nhìn thấy hắn. Trong lòng khu vực bảo khu ở ngoài, có từng gian giản dị quán cơm, thứ nhất cái trên bàn uống, Ngự Viên Vũ, Thạch Song Toàn ngồi đối diện nhau. Ngự Viên Vũ đốn đốn bay, "Ta không biết, ta cùng hắn ở một cái viện, mỗi ngày vừa rời giường, hắn phòng sớm liền thu thập đến sạch sẽ xanh xanh, nguyên cũng chỉnh tề, nhưng cũng không biết tung tích." Ai, Thạch Song Toàn than thở, "Chẳng trách Hứa Dương huynh đệ có thực lực mạnh như vậy." Ngự Viên Vũ nói, "Ngược lại ta không thể là hậu, mỗi ngày đều ở viện lạc đa tọa." Lại nói, "Thương Lan phụ chi Thiên địa huyền khí thật nồng nặc. Nguyên tưởng rằng, gia tộc Mật Thất xem như là huyền khí rồi ráo địa phương, đến chúng ta Đông Lai Quốc Hải Vân Vân Viện mới biết nơi đó huyền khí càng thêm đầy đủ. Mà Hải Vân Vân Viện, cùng Hải Vân Viện tổng bộ so sánh, lại kém một chút. Còn tổng bộ cùng Thương Lan phủ nội viện, rồi lại thua chị kém em. Thật không biết, được xưng nghị lần huyền khí nồng nặc độ tinh thất vậy là cái gì cảnh tượng. Đang khi nói chuyện, ngữ Huyền Vũ lộ ra song say mê vẻ mặt, thạch song toàn sợ hết hồn, ngươi sẽ không tưởng đi tính thất tu luyện chứ? Đó chính là ở đỗ tiền. Ngẫu nhiên trải nghiệm hạ xuống, không có gì, nhưng khi thực đi trong tinh thất tu luyện, liền quá xa xỉ. Mãnh Long Ca đến Thương Lan phủ nhiều năm như vậy, chỉ đi qua một lần loại kém tinh thất hay là bởi vì mới đến, không rõ ràng quy tắc. Loại kém tinh thất, một cái giờ, địem một điểm, nhìn như không cao, chỉ Huyền Sư tu luyện, liên tục bảy canh giờ rất thông thường, thậm chí chừng mấy ngày đều có. Cái này hội tiêu hết đến mấy chục phần, người bình thường căn bản tiêu phí không nổi. Tinh thất tu luyện tiến bộ là nhanh, chỉ độ thiết yếu cho tu luyện đaang dược, dự liệu, bảo liệu càng không thể ít, xin mời trưởng lão giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc điểm cũng không có thể thiếu. Không có đan dược bảo liệu, liền không thể nào cừng hóa huyền linh, tăng tiến sức chiến đấu, không mời trưởng lão giải đáp nghi Tu luyện liền khó tránh khỏi đi tới đường vòng. Rất nhiều người đều ôm một cái ý nghĩ, đó chính là bỏ qua tính thất tu luyện, dùng nhiều một ít thời gian tụ nạp để nền mủ. Ở tính thất một canh giờ, tính thất ở ngoài, hai canh giờ cũng có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Ngự Nguyên Vũ thở dài, ở cũng không đủ điểm trước đó, ta hẳn là sẽ không đi tính thất đi. Đúng rồi, ngươi tìm Hứa Dương. Có chuyện? Thạch Song toàn nói, còn không phải là bởi vì Mạnh Long Ca tu thường, mấy ngày nay vẫn không gặp khởi sắc. Ta tìm Hứa Dương, là muốn hướng về hắn cầu mua đan dược, so với như lần trước dưỡng thần đan. Thạch Song toàn từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gỗ. Nói, kỳ thực ở Mạnh Long Ca bị thương vào cái ngày đó, ta liền muốn cầu đan, chỉ bất quá ngũ phẩm linh đan quá quý giá, trên tay ta cũng không có đem ra được bảo vật trao đổi. Sau đó theo Mạnh Long Ca nói rồi chuyện này, chỗ của hắn có chút dư liệu, bảo liệu. Giá cả hẳn là gần như. Ngự Viễn Vũ lắc đầu nói rằng, Hứa Dương đã nói với ta chuyện này, chỉ bất quá thạch mạnh Long sư huynh tổn thương, dưỡng thần đan tác dụng không lớn, bởi vì hắn huyền linh bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, gần như phán nát. Muốn phải khôi phục, chỉ có dùng ngưng thần đan mới có thể. Ngưng thần đan? Thạch xong toàn bộ người, người, đây là mấy cấp đan dược? Ngự Viễn Vũ rũi ra năm ngón tay, yên tâm không có đến bảo dược cấp độ, vẫn là ngũ phẩm linh đan. Chỉ bất quá này Ngưng Thần đan là ngũ phẩm chi, cực kỳ quý giá linh đan. Có tiểu hoàn đan danh xưng, vì lẽ đó luyện chế không dễ dàng, vật liệu cũng rất quý giá. Tiểu Hoàn đan, Thạch Song Toản toàn chưa từng nghe nói, nhưng hắn từng nghe nói tiếng tăm lừng lẫy đại Hoàn đan, có rồi giàu tính lực, cải tử hồi sinh công hiệu ngàn tiên. Là thất phẩm bảo đan. Nay Ngưng Thần đan có thể đặt tên tiểu Hoàn đan, dự hiệu không nên phạm. Đều cần cái nào dư liệu, ta đi bà cố, dùng điểm hối đoán. Thạch Song Toản nói rằng, Ngự Viện Vũ móc ra một cái toan thuốc, đưa cho Thạch Song Toản. Nai tử phương thuốc là Hứa Dương ngày đó liền cho hắn chuẩn bị tại trên thân, tựu đợi đến Thạch Song toàn hỏi mới có thể lấy ra. Hứa Dương huynh đệ đã trước đó đã nghi kĩ làm phiền hắn. Thạch Song toàn than thở. Hứa Dương đã nói, nếu như ngươi không hỏi, ta liền không cần nắm vương thuốc đi ra, bởi vì hắn luyện chế ngưng thần đan năm chắc cũng không lớn. Nếu là nhà các ngươi có cái khác phương pháp, có thể vì Thạch Mạnh Long sư huynh chữa thương, không thể tốt hơn. Ngự Huyền Vũ dựa theo Hứa Dương dặn nói rằng, ai, nào có cái gì cái khác phương pháp. Thạch Song toàn than thở, Mạnh Long ca thực lực ở cùng giới chi không tính suất chúng, vì lẽ đó vẫn vô duyên gia nhập đều cái tổ trước. Sương nay nhận ra mấy cái tốt một chút bằng hữu, nghe nói Mạnh Long Ca đắc tội đồng lang hội, từng cái từng cái lần đi so với thỏ còn nhanh hơn. Thạch Song toàn liếc mắt nhìn Phương Thuốc, không chỉ hơn nữa, nhanh chóng đối xong cơm, đứng dậy cáo từ. Tính tất khu tu luyện, một gian loại kém tính thất. Trên giường trúc, Hứa Dương ngồi xếp bằng, hút một cái phun một cái, lượng lớn huyền khí mền hút vào, hóa thành chọc khí phun ra, tinh khiết nguyên năng, truyền vào bát đại huyền linh chi, khiến cho càng thêm mưng thực, mạnh mẽ. Cuối cùng đã tới lòng yên tĩnh như nước cảnh giới, hiện tại chính là thôi diễn huyền linh, cường hóa sức chiến đấu thời điểm. Hứa Dương tu luyện chi, thông qua tổ nạp điều tức làm cho hô hấp đều đều, tâm tình vô hỷ vô bi. Hứa Dương từ nhẫn chứa vật lấy ra một cái nhỏ hổ ngọc, mở ra nắp hộp, một nắm mùn đất, đột ngột phóng ra hào quang, lại nhanh chóng khôi phục không đáng chú ý màu vàng đất. Thủ cực huyền linh, đi ra. Một con dài trường một xích, 0.33m, kỳ lân, từ Hứa Dương trong cơ thể lao ra, cả người tỏa ra kim quang. Chỉ bất quá, kỳ lân hai mắt chi, thần thái thoáng ảm đạm, toàn thể khuyết thiếu một loại dày nặng thần vận. Lần này sẽ dùng ngũ phẩm thủ cực linh vật hậu thủ hạt nhỏ đến cường hóa thủ cực huyền linh. Ở tâm thần điều khiển, kỳ lân há miệng hút vào, mang hậu thủ hạt nhỏ hóa thành một đám cát mịn, hút vào miệng. Hào quang màu vàng nóng bắn ra, hậu thổ hạt nhỏ bị cuốn ở kỳ lân lưng bụng, hóa thành một đoàn chói mắt kinh hôi, lấp lánh bảo quang. Ở quân quận thủ cực huyền lực đồng hóa bên dưới, hậu thổ hạt nhỏ dần dần phân giải, hòa vào kỳ lân huyền linh toàn thân. Rất nhanh, kỳ lân huyền linh bản thân huyền năng dự trữ không đủ rồi. Hứa Dương há miệng hút vào, kỳ lân huyền linh cũng làm ra động tác giống nhau, nhất thời bên trong phảng phát xuất hiện một cái phong nhãn, mang vô cùng vô tận thiên địa huyết khí, hút nhiếp mà đến, hóa thành tinh khiết bản nguyên huyền năng, truyền vào kỳ lân huyền linh thể nội. Tính chất chi huyền khí mức độ đậm đặc, quả nhiên bất phàm. Ký Lân Huyễn Linh thể nội phát sinh rắc rắc thanh âm, từ dài một thước, dài đến khoảng hai thước, nó đôi mắt vàng lóe ánh hào quang, tựa hồ cường thịnh một chút, cất bước thời điểm, rốt cục có một tia thổ cực huyền linh dày nặng. Thứa Dương mang kỳ Lân Huyễn Linh thu vào thể nội, lần thứ 2 đạt tọa. Luyện khí điều tức. Hậu thổ hạt nhỏ, hao tốn 60 điểm tích phân. Vài ngày trước, ta còn hoán đổi một chút phong cực, thủy cực cùng với lôi cực linh vật, mang thanh long, huyền vũ cùng với cức long đều cường hóa một lần, cùng tiêu hết 150 điểm tích phân. Tính cả mấy ngày nay, liên tục không ngừng ở loại kém tính thất bế quan tu luyện, lại tiêu hết 35 điểm. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi nhạc đọc hang ổ, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Quy một chương 247, bình luận mỹ nhân nhu vân công chúa. Tổng cộng 300 điểm mới bắt đầu tích phân, Hứa Dương đã hao tốn 245 điểm, còn sót lại 55 điểm tích phân. Thật sự là xài tiền như nước. Hứa Dương ha cổ, đặc biệt là hắn như vậy, bắt cực kiêm tù, bắt đại viện linh đều muốn có thành tựu, này liền cần tiêu tốn người thưởng 8 lần tích phân. Bất quá, thực lực của ta cũng tăng cường một ít, mấy ngày nay tu luyện, Chu Tước Huyền Linh đã mở tới Huyền Sư chúng kỳ ngưỡng cửa, mà để cho ta bất ngờ chính là Băng cực linh, Băng tinh huyền xạ Không hổ là dung hợp băng tinh phách sau hóa hình huyền linh, khởi điểm cao nhất, tiến bộ cũng nhanh nhất. Vẫn không có dùng bảo vật cường hóa, cũng đã nhanh muốn đổi tới chu tức huyền linh tài nghệ. Hiện tại, ngoại trừ băng cực, hỏa cực, cái khác lục cực huyền linh bên ngoài xuất thể, đều là một nhị thước to nhỏ, mà băng tinh huyền xạ ở bên ngoài thả ra thể thời điểm, đã có dài bát thước. Mạnh nhất chu tức huyền linh, xải cánh bốn năm thước, cũng là cường hàm nhất. Tích phân không đủ, Thứa Dương chỉ phải mang kế tục hồi đối bảo vật, cường hóa huyền linh ý nghi tạm thời gắt lại, chỉ có trước lợi dụng còn lại 55 điểm tích phân, nỗ lực ở trồng tinh thất tu luyện. Vân Đô Với tư cách Hải Vân Hoàng Thành Lục Đại vệ thành một trong, vân đô huyền khí nồng độ rất cao, có thể ở vân đô trong có một chỗ trại viện, là rất đáng ngộm. Ở Hải Vân viện tổng bộ cách đó không xa, một nhà bình thường tứ học viện. Trong tĩnh đường, mấy cái thân mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị về người già, chính tụ tập cùng một chỗ thương nghị. "La Tiên, ngươi thật sự thấy được Nhu Vân công chúa?" Một cái râu tóc hạo niên lão giả, trầm giọng hỏi. "Gọi La Tiên thanh niên, một mặt đầy dò, không dám thất lễ, nghiêm túc hồi đáp, "Ngô Đầu Linh, ta La Tiên theo đầu người trên cổ sinh thể, nhất định không có nhị lầm." Cái kia tiểu tỷ nữ lớn lên thật cùng Nhu Vân công chúa chân dung giống nhau như lúc. Thiếu chủ vẫn đối với Nhu Vân công chúa phi thường tưởng niệm, nếu như người kia đúng là Nhu Vân công chúa, chúng ta đem mang về tổng bộ, thiếu chủ nhất định rất là hài lòng." Tiên Lãng Ngô đầu lĩnh lao nhân nói. "Ta kiến nghị thận trọng, một bên một tên như Tháp Sắt Hán tự trầm giọng nói rằng, phải biết kẻ địch của chúng ta mạnh bao nhiêu, thế lực cũng bao lớn. Thôi bất cần một chút, bị kẻ địch bắt được manh mối, chúng ta rất khó phản kháng." Triệu Bạch Xuyên nói không sai, Ngô đầu lĩnh trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên nói rằng, "La Tiên, hôm nay ngươi cùng đi với ta vị kia hư hư thực thực công chúa tiểu tỷ nữ nơi ở." bí mật quan sát một phen. La Thiên gật đầu hẳn là, là. Hải Vân viện tổng viện, cách nhau một bước tường địa phương, có một cái khách sạn. Khách sạn trong đó một căn nhà, ở Bộ Y Lệ, nàng một mực lợi dụng vân đô đầy đủ linh khí, yên lặng tu luyện. Tu luyện được mệt mỏi, Bộ Y Lệ sẽ vút vút trong tay một thanh ngân nguyệt loan đao, ánh đao như nước. Liễm Diễm động lòng người, lúc này Bộ Y Lệ trên mặt đều là hiện ra điểm tĩnh nụ cười. Có lúc, Bộ Y Lệ trên mặt cũng sẽ có một tia khuôn mặt u sầu. Không biết công tử ở Thương Lan phủ hiện tại như thế nào. Bộ Y Yên lặng nhìn thủy nguyệt đao liễm diễm bạc quang, công tử xưa nay không kém ai. Hắn nhất định có thể triển khai kế hoạch lớn, ở Thương Lan phủ sông ra hắn một phiến tiên địa. Bổ Y Ilya lắc đầu một cái, mang thủy nguyệt đao để vào trong nhận chứa đồ thu cẩn thận. Hứa Dương chém giết qua không ít thiên tài, trong đó có nhận chứa vật không gian khả lớn, sẽ đưa cho Bổ Y Ilya sử dụng. Không nghĩ nhiều như vậy rồi, đi ra ngoài đi một chút đi. Bổ Y Ilya như vậy nghĩ, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Người đến người đi trên đường cái, dung mạo mỹ lệ, dáng người xôi động Bổ Y Ilya cất bước ở trên đường cái, đưa tới không ít người chú ý. Quý tiểu gia, ta chú ý cô nàng kia chừng mấy ngày rồi, của hắn sắc thực thật là một thân một mình. Bên trong góc Một cái tặc mi tử nhãn, lén lút thầm tụt, nam tử hướng về một cái khác hoa phục cầm ý thanh niên mà báo. Hoa phục thanh niên nhìn bộ y y, trong mắt lóe ra một đường dâm quang, "Hay, hay." Được lắm mỹ nhân, gặp chi quý tộc, tỏa ra buồn ngủ. Nghe tiếng đã lâu quý thiếu gia khống hoa thánh thủ, không biết cô gái này, nhưng vào được quý thiếu gia pháp nhãn. Này hoa phục thanh niên đắc ý nói, "Vào được, vào được." Hoàng tam, ngươi cũng đã biết, thế gian nữ tử, chi làm cái nào makeup." Hoàng tam phối hợp nói rằng, hoàng tam không biết, kính xin quý thiếu gia giải thích nghi hoặc. Này quý thiếu gia rung đùi đắc ý nói, "Thế gian nữ tử Nhưng theo chia làm tứ phẩm, trong đó ngũ phẩm trở xuống đích nữ tử, bất quá là dòng chi tục phấn, không đáng nhắc tới. Ngũ phẩm trở lên, liền có thể xưng tụng mỹ nữ hai chữ. Ngũ phẩm nữ tử, ở trên đường cái gặp thoáng qua về sau, tổng dẫn tới phần lớn nam tử, quay đầu lại nhìn kỹ, bình luận đấu phần đủ. Mỹ nữ như vậy, nhưng theo xương lại để mắt. Lục phẩm mỹ nữ, nhìn thấy sau, một loại hai nơi, đặc biệt dễ dàng gây nên nam tử chinh phục dục vọng. Tỷ như cô gái này, trước ngực ba đảo run run rời rãy, hơn nữa cao ngất kiến cường, thật làm cho nhân không nhịn được muốn nắm trong tay cẩn thận vuốt vuốt. Vì lẽ đó lục phẩm mỹ nữ, nhưng theo xưng là khát vọng đẳng cấp. Hoàng tam gật đầu nói, như vậy cái này tiểu thị nữ, hẳn là lục phẩm rồi. Không không, bổ thiếu gia định ra cấp bậc, là trục tầng lên cao, phẩm chất cao mỹ nữ, đương nhiên sẽ có được phẩm chất thấp chất mỹ nữ ưu điểm, quý thiếu gia cường điệu nói, thất phẩm mỹ nữ, bổ thiếu gia mệnh danh là kích động cấp. Loại mỹ nữ này, vừa thấy được liền như muốn nhào ngã xuống giường, giở trò. Cái này tiểu thị nữ, dung mạo có thể xứng tụng tuyệt đỉnh, đem đặt ở kích động cấp, tuyệt đối không sai. Hoàng tam gật đầu như gà mổ thóc, làm kính ngữ hình, quý thiếu gia, thất phẩm mỹ nữ, cũng đã dung mạo tuyệt đỉnh, này bắt phẩm Cửu phẩm mỹ nữ lại là cái dạng gì? Úy thiếu gia hắng giọng một cái nói rằng, Bát phẩm mỹ nữ liền không chỉ là dung mạo thượng muốn giẫm áp của vương, đối với khí chất cũng có yêu cầu. Dưới cái nhìn của ta, cái này tiểu tỷ nữ chính là khí chất không đủ. Đệ bát phẩm mỹ nữ, để nam tử gặp chi than thở, không dám có khinh nhẫn chi tâm. Nhưng theo xưng là than thở cấp mỹ nữ, về phần cửu phẩm mỹ nữ sao? Khà khà, Úy thiếu gia thẳng hắng một cái, cửu phẩm chỉ là nam nhân nào tưởng thôi, là hoàn mỹ đẳng cấp. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Huyền đại lục, nào có 10 phần vẹn 10 nữ tử? Cho nên nói, nhân sinh đến nhất bảy, tám phẩm mỹ nhân đã là chuyện may mắn rồi." Hoàng Tam cười hắc hắc nói, "Chúc mừng thiếu gia, hiện tại trước mặt liền có một thất phẩm mỹ nữ, không chỉ có bản thân thực lực nhỏ yếu, hơn nữa không có bối cảnh, đặc biệt dễ dàng đọ thủ." Quý thiếu gia chắp hai tay sau lưng, nên năng điệu đi lên phía trước, "Hoàng Tam, kêu lên quý quân, quý vũ, theo bổn thiếu gia đi tìm Phương Lập Diễm." Ha ha. Tập Mi thử nhãn, lén lút thăm dò, Hoàng Tam đáp ứng một tiếng, như một làn khói chạy đi gọi người. "Nếu như quý thiếu gia đúng thật đất thủ, khẳng định không thể thiếu ta chỗ tốt." Hắn rầu nước đổ đồ vách, thủ trong khe tùy tiện dò điểm cái gì, là có thể để cho ta được lợi bất tận. Hoàng Tam một bên chạy bộ đi tới, một bên đắc ý nghĩ. Bổ Y ở Vân Đô trên đường cái đi tới, thấy được không ít giao hàng linh vật quay hàng. Nàng trong nhận chứa đồ đúng là có không ít dược hộ tiền, đều là hứa dương tiến vào Thương Lan phủ trước đó cố gắng nhét cho nàng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cùng xem. Quy 1 chương 248, đánh Hoàng Tam thủy nguyệt ánh đao. Sắp định bỏ phiếu. Bổ Y kia đi dạo một vòng không có phát hiện cái gì cần phải mua gì đó. Nang Liên cúi đầu, bước nhanh tiến lên, phải đi quay về chỗ ở. Phía trước có hai tên hộ vệ trang phục đại hán, vẻ mặt không lãnh địa ngăn cản Bồ Y đi đến đường. Bồ Y không muốn gây chuyện, thôi chuyển a cái góc độ, từ mặt bên đi vòng. Này hai đại hán bên cạnh, lại đứng ra hai cái đồng bộ không người như vậy, tiếp tục ngăn cản. Bồ Y liền ngẩng đầu, nhanh chóng xem bọn hắn một chút, phát hiện không có biết. Các ngươi muốn làm gì? Bồ Y hỏi, nội tâm của nàng có một vẻ bối rối, chỉ vẻ mặt rất bình tĩnh. Các ngươi, bày một bộ hôi mặt làm cái gì, cẩn thận đường đột mỹ nhân. Phía sau truyền đến một tiếng hô to lập tức một cái áo gấm thanh niên cười hắc hắc đi tới. Thanh niên này hời hợt không tệ, chỉ bất quá vành mắt biến thành màu đen, xanh cả mặt, lộ ra một loại tiểu sắc quá độ không hư cảm cảm giác. Ha ha, tiểu mỹ nhân không nên kinh hoàng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quý Thừa Uy, là Vân Đô quý thị đời tiếp theo gia chủ. Thiếu niên áo gấm cười hắc hắc nói, này mấy cái đều là của ta gia tướng đồng buộc. Quý công tử gia tướng, ngăn cản tiểu nữ tử làm chi? Bộ y y sắc mặt có chút trắng bệ, lẽ nào, Vân Đô quý thị còn muốn ở Hải Vân hoàng thành dưới chân, chống trận cướp đoạt đảng hoàng nữ tử hay sao? Cha cha, nói gì cướp? Quý Thừa Uy cười ha ha quan sát phong cảnh rồi. Tiểu mỹ nhân, hiện tại chính là xuân về hoa nở thời tiết, ta quý phủ hoa đảo nở đến chín tươi đẹp, muốn mời ngươi đi ngắm hoa. Không biết, ngươi có chịu cho hay không bổ thiếu gia khuôn mặt này? Bổ Y ỉa lạnh lùng nói rằng, tiểu nữ tử có chuyện quan trọng, bất tiện đi tới. Lúc này Chu Vi đã tụ lại không ít khán giả. Bổ Y thì tâm tình trái lại trấn định lại, nàng từng lần từng lần một điệu tự nói với mình. Phải bừng lòng, không muốn e ngại. Đó chính là không nể mặt mũi rồi. Úy thừa uy sắc mặt trong nháy mắt kéo đen, "Tiểu mỹ nhân, bổ thiếu gia là xem ở ngươi đẹp đẽ mức, mới đối với ngươi lễ lễ đề tự đoán." Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bổ Y nghiệ cau mày, hướng về chu vi cổ viện, các vị phụ lão hương thần, văn đô quý thị, ban ngày ban mặt. Mạnh hơn cấp đảng hoàng nữ tử. Tiểu nữ tử tay chói gà không chặt, xin mời các vị giữ gìn lễ phải. Vây xem trong đám người vang lên xì xào bàn tán, trong 10 câu, có cửu câu là ở chê bai văn đô quý thị quá mức hung hăng cặn bấy. Dựa theo bổ y nghiệ kinh nghiệm, bình thường gia tộc đệ tử ở tình huống như vậy, tất nhiên không dám tiếp tục dây dưa. Bằng không gia tộc danh dự liền túi, nhất định sẽ đưa tới trong gia tộc trách phạt. Chỉ quý thừa uy nhưng không để ý lắm, cười hắc hắc nói, nhìn cái gì, đều nhìn cái gì? Vân Đô quý thị làm việc, đều cút cho ta. Vân Đô quý thị, ở toàn bộ Vân Đô trong gia tộc, xếp hạng thứ 10, xem như là không nhỏ thế rồi. Phải biết, Vân Đô mặc dù chỉ là Hải Vân Hoàng Thành vậy thành, chỉ diện tích của nó theo kịp một cái tôi tớ quốc vương thành. Hơn nữa cao thủ như mây, có thể ở Vân Đô xếp hạng thứ 10, ở một cái tôi tớ quốc vương đô bên trong, chí ít cũng có thể xếp hạng thứ 3. Hóa ra là quý thị chính là cái kia phá sản dâm chiếu ra. Ai, Vân Đô quý thị, hơn 1000 năm danh dự, cũng bị nảy một cái phá gia chi tử cho hủy diệt rồi. Đi mau đi mau. Chỉ một thoáng Vậy xem nhìn khách đi cái không còn một nõng. Bùi Y liếc nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, bất quá nàng cứng rắn chống đỡ không có nhỏ xuống, mà là muốn thừa dịp dòng người thoát đi. Kha kha. Tiểu Lưu Nhi, chớ vội đi mà. Có thể vị thân quý công tử, đó là Ngươi Thiên Đại Tảo Hoa. Một cái tặc mi tử nhãn, lén lút tầm tụt, nam tử chắn Bùi Y thì ở trước mặt, chính là Hoàng Tam. Úy Thừa uy lặng lẽ cười nói, cô nàng này đúng là đổ chân trượt, nhất không chú ý liền muốn chạy trốn. Hoàng Tam, làm tốt lắm. Bùi Y ánh mắt bảnh liệt, sang sảng lang một đạo bạch hồng, như giống như rải lụa vẽ ra. Hai tên gia tướng là Huyền Sư Sơ Kỳ, Bọn họ lớn tiếng la lên, "Bảo vệ công tử!" Xông lên mang quý thừa uy cho trước sau bảo vệ. Còn lại hai tên đồng mục chỉ có Huyền Sĩ Tu Vi, thường ngày dựa vào tu luyện tốc ngựa, mới có thể ở quý thừa uy khoảng trường phục dưỡng. Giờ khắc này đối mặt thê thảm ngân nguyệt đao, hai người không đứng phó kịp, vội vã thu lùi. Hoàng Tam chỉ là một tên huyền đồ, xưa nay chưa thực chiến, suýt chút nữa dọa kẻ ra quân, liền mẹ tránh cũng không kịp, trực tiếp bị bổ y ly thủy nguyệt đao bổ trúng, cái trán mãi cho đi cằm, một đạo thẳng tắp huyết tuyến hiện lên, chậm rãi tràn ra máu tươi. Hoàng Tam tự mình nặng nề ngã xuống tảng đá trên đường phố. Bồ Y liền lòng bằng chân dâng chảo ra màu lam nhạt thủy cực huyền lực, rút chân liền trốn. "Chết tiệt, bắt nàng cho ta." Quý Thừa Uy giậm chân hô to. "Một tên huyền sư do dự nói, nhưng là, công tử an toàn." "Thôi lắm. Cái gì có thể so ra mà vượt tiểu mỹ nhân trọng yếu?" Quý Thừa Uy chỉ tay mà to. Một tên trong đó huyền sư tung nhảy ra, như một con chim lớn, hô hấp trong lúc đó, đã tiếp cận Bồ Y đi phía sau lưng, một chưởng vỗ đánh. Thật không nghĩ tới, vẫn là một đóa hoa hồng có gai. Quý Thừa Uy lặng lẽ nói, "Đúng vậy, vô cùng không sai." "Uy, quý, quý Vũ, ngươi chú ý một chút, đừng làm bị thương tiểu mỹ nhân." Quý Vũ trong lòng thầm mắng, hắn chỉ có tận lực mang một chưởng này lực đạo thu về, này giống như một chưởng đánh vào trên người mình, bộ ngực hắn một bước, hầu như phun ra một cái huyết, tốc độ không khỏi hạ vài phần, bộ y li thể hình, lại một lần nữa kéo xa. Quý Thừa Uy chửi ầm lên, phế vật, đồ ngu, liền một cái tiểu nữu nhi đều không bắt được. Trong giây lát, Quý Vũ thân hình cao lớn chậm rãi đứng lại. Làm sao vậy? Quý Thừa Uy giận dữ, bổn thiếu gia còn nói ngươi không được, nhanh gọi theo cho ta. Không đợi Quý Thừa Uy một câu nói nói xong, ngay Quý Vũ nhưng chậm rãi xoay người lại, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Quý Vũ chưa ngốc xuống độ một đâm lớn, tạo thành một cái rõ ràng ao hãm. Khóe miệng hắn tràn ra bầm máu, ngửa mặt lên trời té ngã. Sao? Tại sao lại như vậy? Quý thừa uy trợn tròn con ngươi, Quý Vũ là huyền sư, cái kia tiểu mỹ nữ chỉ là huyền sĩ cấp bậc. Không thể, tuyệt đối không thể. Quý quân, ngươi cho ta đổi theo. Còn lại một tên huyền sư hộ vệ, chính là Quý quân, hắn không người đáp, "Xin lỗi, công tử, Quý quân khó có thể tạm nghỉ." Ngươi dám? Quý thừa uy gầm lên, "Phản ngươi rồi." Quý quân nói, "Gia chủ đặc biệt dặn, nhất định phải bảo đảm công tử an toàn." Quý Vũ li kỳ chết đi tất nhiên có cao thủ sẽ đối quý thị bất lợi. Vào lúc này, Quý quân sao dám rời đi công tử khỏi trừng? Xin mời công tử hồi phủ, người phụ nữ kia, chẩm dãi lục soát không muốn. Quý thừa uy cả giận nói, nói hưu nói vượn. Ngươi có thể bảo đảm tìm cho ta đến này tiểu mỹ nhân. Quý quân nói, công tử, ngài kéo dài hồi phủ một khắc, người phụ nữ kia sẽ nhiều chạy ra mười dặm. Quý thừa uy hoán hận hơi vung tay, được. Hồi phủ. Quý quân, ngươi nếu như không tìm được mỹ nhân kia, bổ thiếu gia muốn đổ ngươi. Bổ y còn chưa kịp phản ứng, bên tay nhiều hơn một câu nắc tội, cũng cảm giác cánh tay nhẹ đi, bị người kéo, Đàng Vân giá vụ bay lượn. Đạo bằng cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, tốc độ nhanh kinh người. Các địa phi hành. Bổ Y ý thì chú ý tới hai người chân không chạm đất, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Con xem, Quy 1 chương 249, phục vân quân suất vân quốc gia cổ. Quân hầu cấp cương giả, đạt đến trưởng khống tự thân cảnh giới, nhưng theo cách địa phi hành. Huyền tông cấp cao thủ, nhưng theo điều động huyền linh phi hành. Huyền sĩ Huyền sư cấp cao thủ cũng chỉ có thể theo huyền lực bảy đưa tự thân, ngắn ngủi đạt đến phi hành mục đích. Làm như vậy không chỉ có tiêu hao huyền lực rất lớn, hơn nữa cần rất mạnh huyền lực điều khiển năng lực. Bùi Y thì cảm giác được một cách rõ ràng, kéo chính mình cánh tay người, cả người không có một chút nào huyền lực gợn sóng, nhưng phá không phi hành, tốc độ nhanh tự người. Điều này đại biểu, người đến là quân hầu cấp cao thủ, sẽ không có có ác ý. Bùi Y thì thoáng yên lòng. Qua trong giây lát, Bùi Y thì trước mắt cảnh vật biến ảo ngưng, hai chân của nàng đứng ở đất địa. Bùi Y nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này là một chỗ yên lặng ngõ, trước mặt nàng Đứng một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, vị tiên boi này, xin hỏi Tôn Tính đại danh. Bổ Ý ỉ ẻ nhẹ nhàng thi lễ. Ông lão kia ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Bổ Ý ỉ ẻ, lập tức từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một cái hơi ố vàng quyển sách. Tiếng xe gió vang lên, lại có hai người từ đầu phố xe qua, đến yên lặng trong đường hẻm, đều nhìn Bổ Ý ỉ ẻ, từng cái từng cái vẻ mặt có chút kích động. Ngô Đầu Lĩnh, ta nói không sai chứ, cái này tiểu tỉ nữ, vị cô nương này, cùng ta đã thấy Nhu Vân công chúa, chân dung giống nhau như đúc. Ba người này đều là tổ chức thần bí thành viên, ông lão kia là họ nô, là một đầu lĩnh cấp nhân vật mà vừa mở miệng nói chuyện, chính là La Tiên. La Tiên, không nên quấy rầy Ngô đầu lĩnh. Bên cạnh, thân như tháp sắt trắng Hán Triệu Bạch xuyên trầm giọng nói rằng: "Cùng Nhu Vân công chúa, thật sự giống nhau ý hết, bất quá tuổi tác cách biệt quá to lớn." Họ Ngô lão giả nói rằng, Nhu Vân công chúa hiện nay hẳn là có 30 mấy tuổi rồi, như thế một cái tiểu cô nương, xem ra chỉ có 18-19 tuổi. Có phải hay không là Nhu Vân công chúa con gái?" La Tiên nghi hỏi: "Các người, rốt cuộc là ai?" Bùi Y Y vẻ mặt rất phức tạp, có chút kích động, lại có chút sợ sệt. Nàng đã mơ hồ đoán được, đám người kia thân phận rồi. Tiểu cô nương, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Triệu Bạch Xuyên thanh âm hùng hồn dày nặng, làm cho người tin phục, ngươi tới Vân Đô hẳn là không lâu. Ngươi là nơi nào nhân? Bổ Y ỉ nói rằng, ta, ta đến từ Đông Lai quốc. Đông Lai quốc? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra dầy đặc tâm tình vui sướng. Mẹ ngươi hay không còn khỏe mạnh? Lã Thiên Sốt rụt hỏi. Bổ Y ỉ lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút ầm ừ, phụ thân ta, mẫu thân, từ lúc hơn 10 năm trước liền qua đời rồi. Kia, yeah, mẹ ngươi tên? Lã Thiên, Triệu Bạch Xuyên cùng Ngô Đầu Lĩnh ba người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lo lắng hỏi. Tiên đại độ, ta không rõ ràng. Bổ Y Nhi ăn ngay nói thật, nàng đối với cái này ba vị thân phận đã có suy đoán, chỉ bất quá, phụ thân một mực hoán nàng A Vân. Không sai rồi, A Vân là Nhu Vân công chúa Nhu Danh. Tư lịch dài nhất Ngô Đầu Lĩnh, thần tình kích động nói. Cái này tóc hoa râm lão nhân, ngửa mặt lên trời quỳ xuống, hai hàng vân đục lão lệ từ trong mắt chảy ra, Nhu Vân công chúa, làm sao ngươi cứ như vậy đi tới, tại sao không chờ lão bộc à? Các ngươi, các ngươi là? Bổ Y Nhi thấy lão giả biểu hiện, trong lòng suy đoán dần dần biến thành sự thật, các ngươi là xuất Vân quốc gia cổ. La Thiên, Triệu Bạch Xuyên cùng Ngô Đầu Lĩnh cùng nhau hành lễ, phục vân quân nô liệt tử Triệu Bạch xuyên La Tiên, bái kiến tiểu công chúa. Thương Lan phủ trong, Hứa Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, vươn người một cái, bộ ngực hắn huy chương lên, tích phân biểu hiện đã không đủ 20 điểm. Nên đi ra rồi, lần này tu luyện, mặc dù không có đột phá cảnh giới, chỉ là sức chiến đấu của ta đã có không nhỏ tăng lên, đối chiến Hàn Húc, ta có 7 phần 10 năm chắc, có thể đem đánh bại. Hứa Dương đối với lần này tu luyện kết quả rất hài lòng. Không lâu lắm, Hứa Dương đã đi trở về học viên khu dừng chân, đi tới hắn ở lại trong sân. Trong phòng, trong thùng gỗ tràn đầy thanh thủy, Hứa Dương thoải mái phao ở trong đó, vui vẻ điệu tự nói, ở trong tinh thất tu luyện 5 6 ngày, trên người đều đã có món ngon tuyệt đời, cảm cảm giác thoải mái rất nhiều. "Hứa Dương." Ngự viện Vũ thanh âm vang lên, ngay sau đó phòng cửa bị đẩy ra. "Ngươi nhìn trung tử tinh thất đi ra." Thạch Song Toản, Ngự viện Vũ vừa nói xong, tiểu chú ý tới ở trong thùng tắm ngâm Hứa Dương. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lần sau tiến vào trước khi đến, có thể không gõ cái cửa. Hứa Dương có chút trợn khóc trợn cười, theo hắn làm người hai đời tâm cảnh, hơn nữa thân là nam tử trong lòng yếu thế, cũng không đến nỗi thất kinh, chỉ bất quá có chút lúng túng mà thôi. Màu lam nhạt thủy cực huyền lực tuôn ra, thôi phát thanh thủy, hình thành một tầng mỏng manh hơi nước, mang buồn tắm bao phủ lại, hai người lẫn nhau liền nhìn không rõ rồi, thật giống cách một tầng sương. Lữ Huyền Vũ trong lúc nhất thời có chút đỡ ra, nàng không có giống cô gái tầm thường như vậy rít gào lên, chỉ bất quá tinh xảo khuôn mặt nhỏ cấp tốc dựng lên hai đám đỏ ửng, xoay người rời đi. "Vừa đi, Lữ Huyền Vũ trong miệng còn thầm nói, thịt kia hai lần thịt, hảo thèm sao? Con tưởng là bảo như thế che." Trong đầu của nàng, không tự chủ được địa hiện ra Hứa Dương kia rắn chắc cân sừng dáng người. Không lâu lắm, Hứa Dương tắm xong tất, hỏa huyền lực lượng vãn vật truyền, liền đem thủy châu sấy khô. Hắn lấy ra đồ dự bị một bộ áo lam mặc lên người. Không có Bổ Y ở bên cạnh, đều có chút không quen rồi. Hứa Dương có chút cau mày, muốn trên muốn tự mình giặt quần áo. Cũng không biết Bổ Y lại một mình ở Hải Vân viện ở ngoài, trải qua như thế nào. Hứa Dương đi ra khỏi cửa phòng, Ngự Huyền Vũ chính đang trong sân bên cạnh cái bàn đá, ngồi chờ đợi. Ngươi nhìn Trung Cam lòng đi ra, Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng, "Ê, đây là thạch sổng toàn tìm tới ngưng thần đan dược liệu. Dược liệu này quá đắt, mặc dù đang trong bảo khố có hối đoán, vốn dĩ Thạch Mạnh Long sư huynh cùng Thạch Sổng toàn hai người bọn họ tài lực cũng hối đoán không nổi quá nhiều, chỉ có thể hối đoán hai bộ phất lượng." hai bộ dư liệu, liền muốn luyện chế ra một viên ngũ phẩm hi hữu linh đan, ngưng thần đan. Hứa Dương cười khổ một tiếng, bọn họ thực để mắt ta. Ngự Huyền Vũ an ủi, bọn họ cũng biết tỉ lệ không cao, vì lẽ đó cô ấy nói, nếu như luyện chế thất bại, cũng không có quan hệ. Hứa Dương gật đầu nói, tốt lắm, ta hiện muộn tiểu khai lò chế thuốc, hy vọng có thể một lần thành công. Ngự Huyền Vũ tiếp tục nói, còn có một việc. Chuyện gì? Hứa Dương nhìn thấy Ngự Huyền Vũ lại một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, không khỏi hiếu kỳ. Hứa Dương, ta ở trong bạo khố, phát hiện lục phẩm bảo vật, ngàn năm địa linh nũ, Ngự Huyền Vũ hơi ngượng ngùng mà nói rằng, thế nhưng Lục phẩm bảo vật thiết giá quá cao, này nan năm địa linh nũ, thiết giá 200 điểm tích phân. Ngươi cũng biết, của ta mới bắt đầu tích phân, chỉ có 150 điểm, một mục tích góp không xài, khả còn chưa đủ. Hứa Dương trong nháy mắt hiểu, vì lẽ đó, ngươi muốn cho ta chuyển cho ngươi một ít tích phân. Lữ Nguyên Vũ gật đầu, lập tức nói rằng, ngươi yên tâm, chờ ta kiếm đến tích phân, nhất định còn cho ngươi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ân Cơm xem, Q1 chương 250, Bích Ngọc quả gian nan luyện hóa. Hứa Dương cười khổ nói, lời này của ngươi nói chậm. Hả? Lữ Viễn Vũ có chút không rõ. Nếu như sớm 2 ngày nói, ta còn có 55 điểm tích phân, còn có thể mua lại ngàn năm địa linh lũ, chỉ hiện tại, ta cuối cùng cùng tích phân chỉ còn lại có 16 điểm. Hứa Dương ha ha cười nói, a, 300 điểm tích phân, ngươi dĩ nhiên dùng đến chỉ còn lại có 16 điểm. Lữ Viễn Vũ kêu sợ hãi, ngươi rốt cuộc dùng như thế nào, sai nhiều như vậy. Hứa Dương suy tư một thoáng, hừm. Hồi đói vài loại ngũ phẩm bảo vật, sau đó ở loại kém tính chất tu luyện một quãng thời gian. Hồi đói bảo vật, tính chất tu luyện. Ngự Viễn Vũ bất đắc dĩ nói rằng, "Thửa Dương, ngươi quá xa xỉ. Những người 2211 giới học viện cũ cũng không có mấy cái đi tính chất tu luyện." Thửa Dương xem thường nói, "Có thể sài mới có thể kiếm lời chứ sao? Tháng này, của ta đang tiên tháp cơ hội khiêu chiến còn chưa sử dụng, lẽ ra có thể kiếm lời nhất điểm tích phân đi." "Đang tiên tháp, ta đã sớm hỏi qua rồi." Ngự Viễn Vũ phẫn nộ nói rằng, "Thửa Dương, ở quyết định thời điểm, chúng ta tiến vào, còn không phải chân chính đăng tiên tháp?" Chân chính đăng thiên tháp, ở Thương Lan phủ phía cửa bắc, trưởng lão Tiểm tu phân biệt nơi sâu xa nhất. Ồ, này ngược lại là không nghe nói. Thửa Dương cười nói, "Cười cái gì à, quyết truyền thời điểm, chúng ta tiến vào đăng thiên tháp chỉ là một tòa hàng gái, uy lực thật sự chính đăng thiên tháp thì nhỏ hơn nhiều. Cho dù là như vậy, chúng ta lúc đó năm người tiến vào, cũng chỉ là đến thứ lục tầng đã bị quét đi ra. Có thể tưởng tượng được, chân chính đăng thiên tháp có bao nhiêu khó. Muốn dựa vào cái này kiếm lời tích phân, quá không thực tế rồi." Ngự Huyền Vũ hừ hừ. Thửa Dương cười nói, "Ngoài trừ đăng thiên tháp, ta còn có thể hối đoán một ít cơ bản dữ liệu." Luyện đan bán chứ sao? Nếu như cũng không được, còn có thể đi làm nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân. Nói chung, không thể đau lòng tích phân, thực lực mới là đệ nhất vị. Ngự Viện Vũ lắc đầu không nói. Kỳ thực Hứa Dương trong lòng còn có một loại điên cuồng hơn ý nghĩ, đó chính là thông qua đánh cuộc chiến, kiếm lấy tích phân. Theo thực lực bây giờ của hắn, khiêu chiến 2211 giới sư huynh, như hàn hốc hàn ngũ, phần thắng rất lớn. Bất quá Hứa Dương không phải loại kia yêu thích mạnh mẽ lấy cướp đoạt tính tình, hắn có điểm mấu chốt của mình, nếu như không là người khác chọc phải trước đầu, hắn chắc là không biết đến cướp đoạt đối phương nhọc nhằn khổ sở tích góp tích phân. Ngự Viễn Vũ có chút phát sầu, nàng chỉ có thể tận lực đi làm một ít nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày bắt được đầy đủ tích phân. Hứa Dương nhận lấy những ngưng thần đan đó dư liệu, liền trở lại trong phòng. Hắn chuẩn bị đả tọa điều tức, mang trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ, lại luyện chế ngưng thần đan. Ngưng thần đan, được xưng tiểu hoàn đan, dư hiệu cái người, nhưng theo ngưng tụ bị đánh tan huyền linh, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống, nâng cao một bước. Luyện chế ngưng thần đan, cần bích ma quả, Lãng La Diệp, Khâu Thanh Linh đẳng tam vị chủ dược, còn lại còn cần một ít phụ dược. Chủ dược bích ma quả là khó khăn nhất đến. Ngũ phẩm dư liệu, cũng rất khó có thể luyện hóa. Nói như vậy, huyền sĩ cấp bậc đan sư, luyện chế một nhị phẩm linh đan chắc chắn nhất, ba phẩm linh đan tựu có chút miễn cưỡng rồi, huyền sư cấp độ đan sư, nhưng theo luyện chế ba, tứ phẩm linh đan, huyền tông cảnh giới đan sư mới có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Trong đó một tầng nguyên nhân trọng yếu, chính là huyền lực độ tinh thuần. Huyền lực độ tinh thuần không đủ, huyền lực hóa sinh hòa diễm, rất khó luyện hóa phẩm chất cao dược liệu. Mặt khác một tầng nguyên nhân, chính là tâm thần lực lượng. Tâm thần lực lượng nếu là khiuyết, sẽ rất khó trưởng khống dưỡng tính dung hợp nhỏ bé chỗ, dễ dàng gợi ra dược tính xung đột. Tầng cuối cùng nguyên nhân, chính là huyền lực điều khiển năng lực. Ảnh hưởng này viện lực hóa sinh hỏa hầu điều kiện. Hứa Dương tâm thần lực lượng đầy đủ, huyền lực điều khiển năng lực cũng tinh tế, duy nhất khiuyết chính là huyền lực độ tinh thuần rồi. Trước đó luyện chế ngũ phẩm linh đan đều là lợi dụng tụ linh trận. Mang huyền lực độ tinh thuần tăng lên, Hứa Dương thầm nghĩ, chỉ bất quá, nương thần đan đối với hỏa hầu khống chế cực kỳ nhỏ vi, ta lợi dụng tụ linh trận, luyện chế ngưng thần đan, liền giống như cách một tầng trận pháp đến hoạt động không, rất dễ dàng sản sinh trì trệ. Hứa Dương từng có luyện chế dưỡng thần đan kinh nghiệm, này cùng hắn ở ẩn sĩ giai đoạn luyện chế duyên thọ đan như thế, đều là lợi dụng tụ linh trận hoàn thành. Duyên Phụ đan đối với Hỏa Hầu chuyển đổi cũng không cao, còn Dưỡng Thần đan, tựu cao hơn nhiều. Ma Ngưng thần đan so với Dưỡng Thần đan càng cao hơn hơn không ít. Nay xem như là Hứa Dương trở thành đan sư tới nay, khó khăn nhất một lần luyện đan. Hứa Dương chặt đứt tập niệm, điều hòa khí tức, mang Hoang Văn Định từ trong nhận chứa độ tung. Dấu tay biến ảo, Hứa Dương khẽ quát một tiếng, tụ linh trận. Tám đạo trong suốt đũa chú từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào Hoang Văn Định phụ cận bắt cái phương vị. Đây chính là tụ linh trận, nhưng theo cường hóa huyền dạ huyền lực độ tinh thuần. Thế nhưng, sử dụng tụ linh trận, nhất định phải đứng ở mắt trận vị trí, mới có thể phát huy hán tất dụng. Nếu như là đối chiến, song phương thân hình mỗi một khắc đều ở biến ảo, đương nhiên không có cách nào duy trì ở một vị trí. Vì lẽ đó, tụ linh trận bình thường dùng để luyện đan, luyện khí, rất ít khi dùng để chiến đấu. Hứa Dương một bước bước lên tụ linh trận mắt trận, hắn cảm giác bốn phía huyền khí đều ở hướng về trong cơ thể dâng trào, chính mình thật giống thành này nhất vùng trời nhỏ chủ nhân. Chu tức huyền linh tử trong cơ thể lao ra, hướng phong cậu vị trí phun ra một đạo viêm lưu. Có tụ linh trận gia trì, đạo này viêm lưu tinh thuần độ tăng mạnh. Tư đỉnh miệng phun ra một luồng hỏa diễm nóng rực, hỏa diễm hiện màu đỏ sẫm, so với Hứa Dương bản thân có hỏa cực hệ lực, muốn bá đạo tinh khiết nhiều lắm. Bích ngọc quả. Hứa Dương lựa chọn thứ nhất khó nhất luyện hóa Bích ngọc quả. Một viên hiện ra mùi hương bích năm đấm màu xanh lục to nhỏ trái cây, chậm rãi trôi nổi mà khởi, rơi vào miệng đỉnh ngọn lửa màu đỏ thẫm. Bích ngọc quả vỏ ngoài rất cứng cỏi, tâm thương huyền tông đều rất khó tay không phá tan. Hứa Dương huyền lực bị bỏng bên dưới, vừa bắt đầu không có động tĩnh chút nào. Hứa Dương đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, với tư cách ngũ phẩm linh đan chủ tài, Bích ngọc quả độ cứng rắn, rẽ xin sợ tầng sơ, thậm chí có thể so với một ít lục phẩm bảo dược. Một mực bị thiêu 1 phút, Bích Ngọc quả vỏ ngoài màu sắc, từ lúc mới bắt đầu màu xanh biếc, đã đã biến thành màu vàng nhạt, lượn lờ một đám sương mù, từ Bích Ngọc quả gốc dễ chậm rãi buông lên. Ngay sợi sương mù, thật giống có trọng lượng của mình, dĩ nhiên không phải nổi lên, mà là xoay quanh chậm rãi chìm xuống, một mực chìm vào hoang văn đỉnh bên trong. Rốt cục có luyện hóa đầu mối. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, kế tục duy trì hỏa lực. Cũng còn tốt Chu Tất Huyền Linh đã tiếp cận huyền sư trung kỳ trình độ, hơn nữa Hứa Dương huyền lực hùng hồn trình độ là cùng cấp cấp đôi, bằng không coi như huyền lực độ tinh thuần đầy đủ, cũng cũng không đủ huyền lực tiêu hao. Nốt lửa màu đỏ sấm lại quay nướng thời gian một nén nhang, bích ngọc quả vỏ ngoài đã xuất hiện giọt giọt bích màu xanh nước thuốc, nó sắc ngoài, dần dần mà khô nước, hóa thành tro bụi. Hô, này bích ngọc quả, đúng thật khó có thể luyện hóa, cũng may có tụ linh trận tăng cường. Hứa Dương có chút hưng phấn nhìn hoàng văn trên đỉnh vương, kia lơ lửng một đoàn bích chất lỏng màu xanh, đó là bích ngọc quả dược lực tinh hoa. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Con xem quy mô chương 251, dụng dược lực ngưng thần đã thành. Ngưng thần đan đệ nhị chủ dược là Lăng La Diệp. Lăng La Diệp là ngũ phẩm linh dược, chỉ không giống Bích Ngọc Quả nắm giữ cao như vậy đích hàm tính, tương đối dễ dàng luyện hóa. Thế nhưng, luyện hóa dư liệu, khó khăn nhất là hỏa diễm chuyển đổi, Bích Ngọc Quả luyện hóa trình phải cần hỏa diễm cường độ, cùng Lăng La Diệp phải cần hỏa diễm cường độ, nhất định là không giống. Hứa Dương vừa luyện xong Bích Ngọc Quả, hắn cần đem trọn thể hỏa lực chuyển hóa đến một cái tương đối thấp cường độ, đến luyện hóa Lăng La Diệp, mà trong quá trình này, còn cần bảo đảm đã hóa thành chất lỏng Bích Ngọc Quả, vẫn cứ duy trì nguyên bản nhiệt độ sẽ không bởi vì nhiệt độ hạ thấp mà mất đi hoạt tính. Đây chính là nhất tâm dị dụng, đằng sau mỗi lần nhiều nhất một loại chủ dược, liền đại biểu phải nhiều nhất trọng biến hóa hỏa hầu quá trình, cũng thì càng thêm phức tạp. Huống chi, Hứa Dương là thông qua tụ linh trận tăng cường, đến điều kiện hỏa lực, chuyện này đối với khống chế của hắn năng lực, là càng thêm khảo nghiệm nghiêm trọng. Lăng La Diệp, một mảnh xanh ngắt lạc cây, dung dinh địa ở huyền lực điều khiển xuống, bay đến Hoang Vân Miên đỉnh. Hứa Dương dùng một phần nhỏ hỏa diễm, duy trì nguyên bản cường độ, bao vây lấy bích ngọc quả dược lực tinh hoa, còn lại ngọn lửa màu đỏ thẫm, chậm rãi chuyển hóa, biến thành màu đỏ nhạt. Bước đi này rất thành công, Lăng La Diệp ở hồng nhạt hỏa diễm thời gian dài thiêu đốt xuống, lá cây mạch lạc bộ phận chậm rãi hóa thành tro bụi, rơi vào Hoang Vân đỉnh dưới đáy, một đoàn màu xanh đậm dược lực tinh hoa, ở ngọn lửa bên trên sôi trào không ngừng. Thời gian đã qua nửa canh giờ, Thứa Dương rốt cục mang trước hai loại chủ dược, luyện hóa hoàn thành. Thứ ba chủ dược, Khô Thanh Linh Đẳng. Loại dược liệu này, Thứa Dương đang luyện chế duyên tọ đan thời điểm cũng dùng đề qua, có thể tăng cường người dùng sức sống. Màu đỏ nhạt hỏa diễm, lần thứ 2 phân ra một ít đoàn, bao vây lấy Lăng La Diệp dược tính tinh hoa, Khô Thanh Linh Đẳng chậm rãi bay tới, lúc này, Hoang Vân Miệng đỉnh còn lại hỏa diễm cơ bản hóa thành màu trắng, trong đó xen lẫn một đám nhỏ bé hơn nhạt. "Cici." Một tiếng nhỏ bé tiếng vang. Khâu Thanh Linh đằng lại như dập lửa con bướm bướm, cấp tốc khí hóa rồi. "Gây go, Khâu Thanh Linh đằng luyện hóa thất bại, hỏa lực quá mạnh rồi." Thửa Dương ai thán, may mà chuẩn bị hai phần dược liệu. Hỏa Diễm một lần nữa chuyển hóa thành màu trắng nhạt, phần thứ hai Khâu Thanh Linh đằng lần thứ hai bay tới. Lần này, Thửa Dương ổn định tâm thần. Hoàn Mỹ năm trong tay Hỏa Diễm, để Khâu Thanh Linh đằng mạch lạc mẫn quay nướng thành tro tàn, chỉ còn lại nhạt dược lực màu xanh tinh hoa. Ba loại chủ dược cũng đã luyện hóa thành công, phía dưới bắt đầu dung hợp. Ở dung hợp bên trong, lần lượt thu hút phụ dược, luyện hóa dược liệu, chỉ là chủ cột nhất một bước, dung hợp mới là mấu chốt nhất, cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm. Hứa Dương tiểu tâm dự trữ khống chế 3 đám màu sắc khác nhau hòa diễm, bên trong từng người bao quanh một đoàn dược lực tinh hoa. Xích Cầu dễ. Hứa Dương tay phải vung lên, một cây màu đỏ thắm phụ dược bay tới, gia nhập trong ngọn lửa. Nó rất nhanh mê luyện hóa, còn lại dược lực đều đều điệt tản vào bích ngọc quả cùng lăng la diệp tinh hoa ở trong. Dung hợp. Hứa Dương trước khống chế trong đó hai loại dược lực dung hợp, có Xích Cầu dễ dược lực phụ tá, cái này hai đoàn ngũ phẩm linh dược bá đạo dược lực mới có thể dung hợp làm một. Xích Cầu dễ kỳ thực xem như là vào phẩm linh rồi rồi, chỉ bất quá ở ngũ phẩm ngưng thần đan luyện chế ở bên trong, nó cũng chỉ có thể làm phụ dược tồn tại. Rất nhanh, Bích Ngọc Quả bích màu xanh nước thuốc, cùng với Lăng La Diệp màu xanh đậm nước thuốc, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Ở trong đó, có một tia mộng dược lực màu đỏ tinh hoa, đang không ngừng đi khắp, dung Bích Ngọc Quả cùng Lăng La Diệp tinh hoa hợp hai làm một. Tiếp đó, liền muốn mang Khô Thanh Linh đằng, cũng gia nhập hỗn hợp dược lực bên trong, lại ngừng tụ viên thuốc. Hứa Dương huyền lực điều khiển bên dưới, lại hai loại phụ dược từ trên bàn bay lên, gia nhập hoang văn trung đỉnh. Thương Lan phụ học viên khu dừng chân là dựa theo không giống nhập học thời gian phân chia. Tư lịch dài nhất 2209 dưới. Ở tại phía cửa bắc, 2210 dưới ở phía tây, 2211 dưới ở phía đông, mà 2212 dưới cũng chính là Hứa Dương quán này ở khu dừng chân phía nam. Phía đông, 2211 dưới học viên khu dừng chân. Một người bình thường ở Việt có hai gian tiêu chuẩn được tốc phòng, trong đó một gian cửa trăm chố che. Mạnh Long ca cảm giác như thế nào? Vẫn là không cách nào chữa trị Huyền Linh. Thân hình cao lớn khôn ngo, to lớn mạnh mẽ thạch sơn toàn. Nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường chúc một người thanh niên khác, trầm giọng hỏi. Trên giường chúc, sắc mặt có chút tái nhợt Thạch Mạnh Long nhắm mắt thổn nạc, hắn đỉnh đầu trong hư không, có một con dài ba trượng tự hồ hư ảnh, chỉ bất quá cự hồ có chút vụn vặt cảm giác, nhận lấy trong thương, ngay cả đứng cũng không thể. Một lúc lâu, Thạch Mạnh Long mới mở mắt ra, than khổ một tiếng nói, hết cách rồi, bản mệnh huyền linh đã lâm vào ngủ say, ta toàn lực vận dụng huyền năng tu bổ, mấy ngày nay công phu, lại chỉ tu bổ 1%, tiếp tục như vậy, e sợ cần 2, 3 tháng ăn dưỡng, Mạnh Long ca mới có thể khôi phục, Thạch Song toàn năm đấm nắm thật chặt đấy, mà tại tháng sau Cái kia Hàn Húc sẽ đến lần thứ 2 khiêu chiến. Mạnh Long ca, lẽ nào Hải Vân viện mặc kệ sao? Thạch Mạnh Long cười khổ lắc đầu, Song Toản, Thương Lan phủ tại sao cạnh tranh như thế kịch liệt, cũng là bởi vì viện phương không can thiệp giữa học viên cạnh tranh, tận lực mang tu huyền giới tăng tốc, bày ra cho chúng ta, đến thúc dục chúng ta nỗ lực tu hành. Chỉ cần không chết người, viện phương sẽ không quản. Thạch Song Toản thở dài, vậy chỉ có hy vọng Hứa Dương huynh đệ có thể sáng tạo kỳ tích rồi. Thạch Mạnh Long lắc đầu một cái, Song Toản, cầu Hứa Dương sư đệ luyện đan, bất quá là bất đắc dĩ lựa chọn. Ngưng thần đan, là ngũ phẩm linh đan chỉ có những kẻ đàn đạo tông sư mới có thể luyện thành. Hứa Dương sư đệ vẫn chỉ là huyền sư giai đoạn, tiên thiên điều kiện liền không đủ để luyện chế ngũ phần đan. Nhưng là Hứa Dương huynh đệ đã từng cho ta một viên dưỡng thần đan chính là ngũ phẩm linh đan, chính hẳn là luyện chế." Thạch Song Toàn nói rằng, "Ta cảm thấy đến không hiện thực, có thể là Hứa Dương sư đệ vì nâng lên chính mình, mới cố ý nói mình luyện chế." Thạch Mạnh Long vẫn là chưa tin. "Ta tin tưởng Hứa Dương huynh đệ sẽ không lừa ta." Thạch Song Toàn rất kiên định. "Tốt tốt tốt đô." Cửa phòng truyền đến ngắn ngủi hữu lực tiếng đánh. Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long liếc nhau một cái, người trước qua đi mở cửa. Ngự viện vỗ cùng Hứa Dương, sóng vai đứng ở cửa. "Hứa Dương huynh đệ, các ngươi đã tới." Thạch Song Toàn đại hỉ, một bên Hàn Huyên một bên mang hai người lên đến trong phòng. Hứa Dương trên mặt có vẻ bề bại, hắn tự trong nhận chứa đồ lấy ra một chiếc bình ngọc, mở miệng nói, "May mắn không làm được bệnh. Đây chính là Ngưng Thần đan." Thạch Song Toàn cùng Thạch Mạnh Long kích động mở ra nó bình, chỉ thấy trong đó có một viên màu xanh biết viên thuốc, lộ ra một luồng sinh cơ bừng bừng màu sắc, người thấy một cái, toàn thân đều giống như nhận lấy một lần mùi thơm ngát của cỏ dại. "Mạnh Long ca, ngươi mau mau ăn vào." Thạch Song Toàn mang xanh biết viên thuốc đưa cho Thạch Mạnh Long. Thạch Mạnh Long gật đầu, Hắn vừa nhìn viên thuốc này vẻ ngoài, sẽ tím bảy, 8/10. Đan dược này khí tức, tuyệt đối là ngũ phẩm linh đan, hơn nữa còn là ngũ phẩm trung phẩm chất rất cao. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. Cùng xem, quy 1 chương 252, gặp khiêu khích Hàn Hấp lục phòng. Mang đan dược nuốt vào trong bụng, Thạch Mạnh Long ngồi ngay ngắn ở trên giường trúc, bắt đầu thổ nạp điều tức. Hắn đỉnh đầu trong hư không, lần thứ 2 hiện ra mãnh hổ hư ảnh vừa bắt đầu, đầu kia cự hổ vẫn là bệnh tật triền miên, không hề sinh cơ. Đương nhiên, giữa không trung xuất hiện rất nhiều nụ điểm sáng màu trắng, ngưng tụ thành một đạo màu nhũ bạch thắt lưng ngọc, linh hoạt điệu ở cự hổ trên người quần quanh, mang nảy từng cái từng cái khủng bố vết thương, băng bó lại, để viền năng không đến nỗi trôi đi. Rất nhanh, cự hổ hai con mắt một lần nữa mở, nó mặc dù coi như vẫn cứ rất suy yếu, chỉ cũng đã có thể phun ra nuốt vào tinh khiết huyền năng, chữa trị tự thân rồi. Trong quá trình này, lấm ta lấm tấm nụ điểm sáng màu trắng, còn đang không ngừng dung nhập cự hổ trong cơ thể, chữa trị vết thương của nó, tầm bổ thân thể nó. Quá trình này kéo dài nửa canh giờ, Mãi đến tận Thạch Mạnh Long đỉnh đầu cự hổ hư ảnh biến mất, cái này 2211 giới sư huynh mới mở hai mắt ra, lộ ra nụ cười vui vẻ. "Thần kỳ, quá thần kỳ." Thạch Mạnh Long nói, "Này Ngưng Thần Đan, dĩ nhiên có thể đem vụn vật cự hổ hồi linh, cho một lần nữa ngưng kết lại, trước chữa trị vết thương, phóng ngựa viễn hành chơi đi, sau đó còn tham dự tu bộ thương thế." "Dược hiệu quả thực thần dị." Thạch Song toàn hưng phấn nói rằng, "Mạnh Long ca, thương thế của ngươi thế cũng đã tốt lắm." Thạch Mạnh Long nói rằng, "Vẫn không có, bất quá cũng đã gần đủ rồi, chỉ cần tĩnh tu một ngày, liền có thể khôi phục Hơn nữa ta cảm giác, này Ngưng Thần đan cho ta mang tới chỗ tốt không chỉ dừng lại tại đây. "Chúc mừng." Hứa Dương cười nói, Ngưng Thần đan đối với Huyền Linh Đồ Sắc có rất lớn xúc tiến tác dụng. Xem ra Thạch Sư Hình không lâu liền có thể tiến hành Huyền Linh lần thứ nhất thối biến. Huyền Linh biến đổi. Thạch Song toàn kinh ngạc, "Khá lắm, không hổ là Đở Dương Tiểu Hoàng đan cực phẩm linh đan, thuốc này hiệu có thể so với lục phẩm bảo đan a." Trong quá trình luyện chế, không cẩn thận tổn thất một cây dược liệu Khô Thanh Linh đẳng mạnh là những thứ khác hai loại chủ dược, vẫn chưa tổn hại. Nay Bích Ngọc Quả cùng Lăng La Diệp đều còn có một phần còn lại. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lần thứ 2 lấy ra một viên bích trái cây màu xanh, cùng với một mảnh xanh ngắt, tràn ngập hơi thở sự sống lá cây, xong toàn, ngươi cùng Thạch sư huynh, tích phân thu được không dễ, cái này 2 phần chủ dược, các ngươi vẫn là thu hồi đi." Thạch Song Toàn cả kinh. "Vội va khước từ nói, Hứa Dương, ngươi nói gì vậy? Chúng ta chỉ chuẩn bị 2 phần dược liệu, phải đi cầu đan, cũng đã cho ngươi rất lớn áp lực, kết quả ngươi luyện thành đan được, còn phải lại đem còn lại dược liệu đưa về? Toàn bộ doanh châu cũng không có đạo lý này. Còn lại dược liệu, mặc kệ bao nhiêu, giống nhau quy đan sư hết thảy, đây là quy củ." Thạch Mạnh Long cũng nói. Thạch sư đệ, ngươi liền đừng khách khí rồi, đây là ngươi nên được. Lại nói vừa nãy, ta còn tưởng rằng ngươi luyện chế không ra ngũ phần đan, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là xấu hổ. Thạch Mạnh Long cùng Thạch Song Toàn, tính tình đều rất ngay thẳng, cho dù có chút khéo đưa đẩy Thạch Mạnh Long, trong xương vẫn có Bắc Hoang Man tộc bằng phẳng tính tình. Hắn từng ở sau lưng mị luận qua Hứa Dương, hiện tại cảm thấy không đúng, liền nói thẳng ra, cũng mở miệng tạ lỗi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên không sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt này tức giận. Thạch sư Vinh, Song Toàn, các ngươi không cần khiêm nữa rồi. Đặc biệt là Song Toàn, bây giờ còn nằm ở cất bước giai đoạn, vì Thạch sư Minh tổn thương, chỉ sợ ngươi 170 điểm tích phân, sai không sai biệt lắm chứ. Thạch sư Minh bị thương, ta hỗ trợ lần nên phải đấy. Có thể nào vào lúc này thu lấy dư liệu. Thạch Song Toàn còn muốn nói tiếp, Hứa Dương ngắt lời nói, tốt lắm, chuyện này cứ như vậy đi, Song Toàn. Ngươi quay đầu lại mang cái này hai chu ngũ phẩm dược liệu bán đi, lẽ ra có thể bảo vệ một ít tích phân. Thạch sư Minh, ngươi cẩn thận dưỡng thương. Nói xong, Hứa Dương chắp tay, liền xoay người rời đi. Ngự viên Vũ theo sát phía sau, tướng môn trẻ đi. Trong phòng Chỉ còn lại có Thạch Mạnh Long cùng Thạch Song Toàn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thán Hứa Dương cao thượng. Hứa Dương, quá lớn chính trực nha, Ngự Huyền Vũ đi mau hai bước, đuổi tới Hứa Dương, ngươi chính là không đem những dược liệu kia lấy ra, ai cũng cũng sẽ không nói ngươi. Hứa Dương vừa đi, liền nói ra, thời gian bất đồng, hiện tại ở giai đoạn này, đối với Song Toàn tới nói xác thực tương đối trọng yếu, nếu như hắn vừa bắt đầu liền tổn thất nhiều như vậy tích phân, nhất định sẽ rơi ở phía sau hơn cùng cực giới. Ta cùng hắn tương giao một hồi, điểm mấy bận điệu hắn là giúp đỡ. Ngự Huyền Vũ chuyển hướng đề tài, Hứa Dương Ngươi nói Thương Lan phủ quản lý có phải là quá khoáng canh tác rồi, chúng ta đám này người mới, đi tới nhanh 7 ngày rồi, lại cũng không có nhìn thấy một cái quản sự. Liên quan với Thương Lan phủ tất cả, đều là học viên cũng nói cho chúng ta. Hứa Dương Tử Tốn nói, không có để ý chuyện, không phải tốt hơn sao? Tự do tự tại, chỉ cần có thực lực, liền có thể thu được tất cả tài nguyên tu luyện. Lữ Nguyên Vũ nhún vai, hai người một đường từ phía Đông khu túc xá đi ra, trước mặt gặp được hai cái 2211 giới học viên. "Ùm, đây không phải là Hứa Dương sư đệ sao?" Trước mặt một giọng nói âm dương quái khí truyền đến, "Hứa Dương sư đệ, mấy ngày nay trải qua thế nào?" Người này chính là Đông Long hội Hàn Húc. Hứa Dương khẽ cau mày, theo đạo lý tới nói, Hứa Dương là 2212 giới học viên người thứ nhất, Hàn Húc coi như cảm thấy thực lực vượt quá Hứa Dương một bậc, cũng không phải chủ động khiêu khích Hứa Dương. Hứa Dương, không cần để ý hắn, chúng ta đi." Ngự Viễn Vũ lôi kéo Hứa Dương cánh tay, nàng có một ít lo lắng, ngày đó Hàn Húc thực lực, nàng nhưng là nhìn ở trong mắt. Huyền linh biến đổi thanh niên tiên tài cao thủ, thậm chí có thể cùng phổ thông huyền tông sơ kỳ khá là lực công kích, Hứa Dương đối đầu Hàn Húc, cũng sẽ phi thường vất vả. "Hừ, sợ, muốn chạy sao?" Hàn Húc bên cạnh, một cái đồng dạng là 2211 giới học viên cũ cười khẩy nói, "Khóa này học viên đều nói trình độ rất cao, nhưng xem ra chỉ đến như thế." Cái kia Thạch Song Toàn, nghe nói là đang tiến hành thứ hai, ở trước mặt chúng ta, còn không phải là liền một cái dám cũng không dám thả một cái. Bây giờ tình cờ gặp cái này số 1, cũng bình thường mà tức. "Ngươi nói, các ngươi đi tìm Thạch Song Toàn rồi?" Hứa Dương lạnh lùng nhìn cái kia học viên cũ một chút. "Khà khà, này thật không có, chúng ta chỉ bất quá đi tham viếng Thạch Mạnh Long cái kia man tử thương thế mà thôi, ai bảo Thạch Song Toàn quan tâm như vậy hắn, đi theo làm tùy tùng địa hầu hạ." Hàn Húc cười ha ha. Rất tốt. Hứa Dương ánh mắt đột nhiên biến hóa lạnh giá. Như thế bỏ vào ta làm cái gì, khiêu khích ta sao? Hắn húc giận tím mặt, nói cho ngươi biết Hứa Dương, nếu như ngươi không có chết tiệt Tân Sinh bảo vệ kỳ, ta đã sớm đối với ngươi phát sinh đổ chiến. Trên người ngươi có 300 tích phân. Lão tử rất khó chịu. Bên cạnh cái kia học viên cũng kinh ngạc tốt lên, một cái thái điểu có 300 tích phân. Quá không thực tế rồi. E sợ Tân Sinh bảo vệ kỳ vừa kết thúc, trên người hắn tích phân cũng sẽ bị đo quang. Hừ, thương lan phủ quy tắc, đối với đánh cược chiến thất bại học viên, trong vòng 1 tháng có quyền tranh chiến. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Kha kha. Thái điểu cũng theo chúng ta nói quy tắc. Nói cho ngươi biết, quy tắc tỉ mỉ nội dung là đánh cược chiến thất bại, hơn nữa bị thương học viên mới có tránh chiến quyền lực. Hàn húc cơ gần, đến thời điểm đi đầu khiêu chiến học viên cũ, không nặng tay, không là được rồi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại tự động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Cùng xem, quy 1 chương 253, đổ chiến khởi xả chi bản thị. Nói đến đùa bỡn quy tắc, lợi dụng sơ hở, những này học viên cũ Sắc thử so với học viên mới muốn tình thông nhiều lắm. Hứa Dương tròng mắt lạnh như băng nhìn Hàn Húc cùng tên kia học viên cũ, người muốn khiêu chế ta. Đương nhiên, Hàn Húc trong mắt có không hề che giấu chút nào khát vọng, 300 tích phân thái điểu là khối đại thịt mỡ. "Như ngươi mong muốn." Hứa Dương lạnh như băng nói rằng, "Ta theo 2212 giới học viên tân phận, hướng về ngươi phát sinh đồ chiến." Một lời đã ra, còn lại ba người, bao quát Ngự Viễn Vũ ở bên trong, đều thất kinh. Hàn Húc cùng tên kia học viên cũ cũng là vừa kinh vừa hỉ, mà Ngự Viễn Vũ thì là thật giận mình. "Hứa Dương, ngươi đi rồi." Ngự Viễn Vũ thấp giọng nói rằng, Một khi ngươi phát sinh độ chiến, liền mang ý nghĩa ngươi tân sinh bảo vệ kỳ kết thúc. Đến thời điểm những kia học viên cũ đều có quyền khiêu chiến ngươi. Hứa Dương cười nhạt, đều là trốn ở che lớp bên dưới, cái nào có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Hàn Húc cười ha ha, Lục Phong, ngươi tới làm chứng, 2212 giới Hứa Dương sư đệ, chủ động hướng về ta phát ra độ chiến. Một bên học viên cũ Lục Phong, cười hì hì, không sai, chính là như vậy. Thái Điểu, ngươi độ chiến bao nhiêu tích phân? Hàn Húc nói. Hứa Dương nói với ngự Huyền Vũ, Huyền Vũ, của ta tích phân sai không sai bị lắm, cho ta mượn một ít tích phân. Vậy tích phân Lục Phong cười ha ha nói, Hứa Dương sư đệ, ngươi quá ngu rồi, ngươi cho rằng những người khác cũng giống như ngươi ngu xuẩn. Hiện tại vay tích phân cho ngươi, rõ ràng nhất đổ xuống sông xuống biển, ai sẽ cho ngươi mượn? Ở Lục Phong, Hàn Húc xem ra, Ngự Viễn Vũ vừa khuyên can Hứa Dương không muốn khởi xướng đổ chiến, rõ ràng cho thấy không coi trọng Hứa Dương. Dưới tình huống này, Ngự Viễn Vũ làm sao có khả năng hướng về Hứa Dương cho mượn tích phân? Ai biết, Ngự Viễn Vũ khuyên can quy khuyên can, ở Hứa Dương mở miệng sau, nàng rất lưu loát điệu đem huy chương gỡ xuống, kề sát ở Hứa Dương trước ngực huy chương thượng. Bạch quang rọi lên, Ngự Viễn Vũ trưng lên, con số từ tích phân, 156 điểm, điểm công hiến, 0 điểm cấp tốc biến thành tích phân, 0 điểm, điểm công hiến, 0 điểm. Ngự Viễn Vũ, dĩ nhiên mang hết thẻ tích phân đều chuyển cho Hứa Dương. Nàng bản thân mới bắt đầu tích phân là 150 điểm, mấy ngày nay cũng cần cù chăm chỉ làm một chút nhiệm vụ, tích góp lục điểm tích phân. Hứa Dương có chút cảm động, nay 156 điểm tích phân, Ngự Viễn Vũ vẫn không cam lòng xài, nàng ở nơi này chút tích phân mà trên. Ký thác chữa trị tình cảm chân thành vũ khí, sẽ chọi bá vương kích toàn bộ hy vọng. Bây giờ Liên bởi vì chính mình một câu nói, nàng dĩ nhiên việc nghĩa chẳng từ nan địa toàn bộ lấy ra. Phần này nặng trình trí chỉ tín nhiệm, để Hứa Dương trong lòng ấm áp. Phía sau cửa viện một tiếng cọt kẹt mở ra, Thạch Bạch Long, Thạch Song toàn hai người, sóng vai đi ra. "Co như chúng ta hai cái." Thạch Song toàn trầm giọng nói rằng. Hắn cầm trong tay hai tấm huy chương, nhanh chân hướng về Hứa Dương đi tới. "Mua xong hai bộ dược liệu, ta cùng Bạch Long cắt tích phần, tổng cộng chỉ còn lại có 88 điểm, hiện tại toàn bộ chuyển cho ngươi." Thạch Song toàn nói với Hứa Dương. Bạch quang lại lên, Hứa Dương hiện hữu tích phần cũng đã đã biến thành 260 điểm. Hứa Dương từ tốn nói, Ta liền đổ 260 phân. Ha ha, hảo một đám ngu ngốc, thật không biết các ngươi đối với nải thái điểu tại sao có lớn như vậy tự tin. Hàn Húc đắc ý nói, ngày hôm nay số may, có người cấp cho lão tử đượt tích phân, liền đẩy tự đều thật không tiện. Ha ha, Hàn Húc, ngươi nên mời khách, giá cao tính thất. Lục Phong ở một bên ổn ảo nói. Hàn Húc đắc ý là có nguyên nhân, hắn rõ ràng cảm giác được, Thửa Dương khí tức chỉ có huyền sĩ sơ kỳ cấp độ. Huyền sĩ sơ kỳ, cự ly li huyền linh biến đổi, trên lệch rất lớn. Lại nói, Hàn Húc tuyệt đối không phải phổ thông huyền linh biến đổi cao thủ. Hàn Bạo phát sức chiến đấu, nhưng theo sánh ngang phổ thông Huyền tông sơ kỳ. Thương Lan phủ bên trong, tập hợp khắp nơi tiến tiêu, tùy ý chọn một cái, đều có vượt vượt tiểu cảnh giới tắc chiến mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhanh thông báo quản sự, lần này đột chiến, khả không giống bình thường, đến phòng ngự có người thua quyẩn nợ. Dính đến 260 điểm tích phân đột chiến, Lục Phong, Hàn Húc hai cái lão học viên cũng không bình tĩnh rồi, rất nhanh Lục Phong liền chạy như bay. Thương Lan phủ, vượt quá 100 điểm tích phân đột chiến, đều là loại cỡ lớn đột chiến. Bình thường đều sẽ xin mời quản sự đến chủ trì. Hứa Dương sư đệ, theo ta cùng đi diễn võ phần một đi. Hy vọng ngươi sẽ không lâm trận lùi bước." Hàn Húc con mắt chăm chú nhìn Hứa Dương, e sợ cho hắn đạo cậu. "Được." Hứa Dương bình tĩnh nói. Một đường đi tới diện võ phân biệt, không lâu lắm, Lục Phong cũng đã dẫn một cái sắc mặt lạnh lùng người trung niên đi tới thao trường. "Xin chào Liễu chủ quản." Một đám học viên dồn dập hành lễ, Hàn Húc sắc mặt có chút biến thành màu đen, chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên đưa tới Liễu chủ quản. "Bất quá một hồi đấu chiến mà thôi, một tên quản sự tới chứng kiến không thị xong rồi sao?" Liễu chủ quản ở Thương Lan phủ có rất lớn tư quyền, Hàn Húc lần này cùng một cái 2212 giới học viên đấu chiến, xem như là lấy lớn ép nhỏ nhất định sẽ ở Liêu xuyên chủ quản trong lòng Liêu lại ân tự xấu. Duy nhất có thể cho Hàn Húc cá nuôi chính là, khởi sướng đồ chiến chính là Hứa Dương, coi như Liêu xuyên chủ quản hỏi, Hàn Húc cũng có thể để cho đầu đẩy lên Hứa Dương trên người, để Hứa Dương biến thành một cái ngông cuồng tự đại người mới, hắn Hàn Húc, thì tại Liêu xuyên chủ quản trong lòng, tố tạo ra một cái bị bất đắc dĩ mới động thủ giả tạo. Hứa Dương sư đệ, ngươi nếu u mê không tỉnh, thì đừng trách sư huynh. Hàn Húc cao giọng hô, sư huynh không cần phải lực, làm cho ngươi ba chiều, xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nhường ta ba chiều. Được, ngươi nhường một chút xem đi. Hứa Dương trực tiếp đống ra một quyền, mang ra chói thai ấm pháp, một luồng thuộc cực huyền lực, hùng hậu nghiêm nghị, giương chảo ra. Hàn Húc thay đổi sắc mặt, hắn cũng đã nhìn ra, Hứa Dương đòn đánh này thế nói, tuyệt đối mãnh lực, rất có thể tiếp cận 2000 quân. Nếu như không cần huyền lực, hắn nhất định sẽ bị thương. Chết tiệt, này Hứa Dương có thể đánh bại Phương Chính Nhân, đích xác là một nhân vật. Ta ngược lại thật ra bất cần rồi. Hàn Húc hét lớn một tiếng, phong cực huyền lực điên cuồng bắn mạnh, hóa thành một mặt trong suốt long lanh phong tuấn, che ở trước mặt. Thật vô sỉ, không phải nói không cần huyền lực, nhường ba chiêu đấy sao? Ngự Viễn Vũ cười nhạo nói. Hắn húc sai lầm phỏng chừng Hứa Dương thực lực, hắn dựa theo phổ thông huyền sư sơ kỳ đến cân nhắc Hứa Dương, cho rằng Hứa Dương coi như tuyệt chiêu ra hết, huyền sư sơ kỳ, tối đa cũng liền tám, 900 quân lực phá hoại, kết quả xuất hiện ở tự đánh mặt của mình, hết sức khó xử. Liêu Xuyên chủ quan sắc mặt lạnh lùng, không nhìn ra chút náo vẻ mặt. Ngoanh một tiếng vang trầm thấp, phong tuấn phán nát. Hứa Dương đòn đánh này cũng bị hóa thành vô hình. Ngay mặt phong tuấn, chí ít chặt lại rồi 1000 quân sức mạnh, phối hợp thân thể phòng ngự, gánh vác thế công của ta. Huyền linh biến đổi thiên kiêu, sát thực có một thủ. Đổi lại bình thường huyền sư đỉnh cao, tuyệt không chịu nổi cú đấm này. Hàn Húc không thèm đến xẻ rồi, hắn ngược lại cũng đã vận dụng nguyên lực, cũng sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp mang bản mệnh nguyên linh, trấn lớn màu xanh gọi ra. Giày đến mấy trượng đại mãng xà, cao cao co lại, hai cái mắt rắn, không tình cảm chút nào địa nhìn chăm chú Hứa Dương. Bản thị nhấc kích. Mãng xà loại gì thú, ở làm ra xà chi bản thị tư thái đồng thời, hay là tại tu thế. Trước khí thế đến đỉnh điểm sau, sẽ bạo phát lôi đỉnh một kích, nhanh chóng tìm người. Hàn Húc có thể sử dụng món này, hiển nhiên hắn hóa hình nguyên linh đã có thân phận. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến gọi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử với thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Con xem, Quy 1 chương 254, Đại bằng pháp phong mãng căn liệt. To lớn đầu chăn như chớp giật bắn về phía Hứa Dương. Đại bằng thần pháp. Hứa Dương thân hình lóe lên, ngang tám trượng, vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo, phản phất đại bằng năng, dọc. Ầm ầm một tiếng, đầu chăn mãnh liệt va chạm ở trên sàn đấu, mang tảng đá vỡ đại đánh thùng một lỗ lớn, đá vụn bụi trần tung tóe. Đây là cái gì thần pháp, suýt xảy ra tai nạn, có thể mạnh mẽ né tránh một cái huyền linh biến đổi cao thủ khóa chặt. Vây xem Thạch Mạnh Long kinh ngạc nói ra, Huyền giả đối chiến, đặc biệt là huyền thuật tấn kích, huyền linh đánh giết thời điểm, bình thường đều có được tâm thần lực lượng quá chặt, rất khó tránh khỏi. Hứa Dương trong nháy mắt lướt ngang tám trượng, cái này hoàn toàn tránh được huyền linh đánh giết đích uy năng phàm vi, né tránh huyền thuật, huyền linh đánh giết. Loại kỹ xảo này, có thể nói thân diệu, cho dù là bình thường huyền tông, cũng không làm được cấp tốc độ như vậy phạm vi nhỏ tốc độ di động. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết Hứa Dương còn có món này. Ngự Huyền Vũ đũa bay. Liêu Xuyên chủ quản từ Tôn nói, rất huyền ảo thân pháp, nhưng đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Theo Hứa Dương thân thể tố chất, một trận chiến đấu, nhiều nhất triển khai 2, 3 lần. Còn các ngươi, coi như hộ dụng, cùng triển khai xung gia. Chân mãng là vũ. Hàn húc một đòn vô hụt, cấp tốc thay đổi chiến thuật. Huyền linh cự mãng thật giống thêm ra mười mấy quả đầu lâu, như mưa to gió lớn, đánh về phía Hứa Dương vị trí khu vực. Mỗi một quả đầu chăn, uy năng đều ở một trưởng phương viên, này mười mấy quả đầu chăn hên kích xuống, bao trùm hơn 10 trưởng, Hứa Dương rất khó lợi dụng thân pháp mà chạy. Bản mệnh huyền linh hình thái, bình thường là cố định, chỉ này cự mãng làm sao đột nhiên mọc ra mười mấy quả đầu lâu? Ngự Viễn Vũ xem không hiểu rồi. Thành Mạnh Long nói ra, đây là huyền sư đỉnh cao trở lên cao thủ. Sở trưởng cầm một loại huyền linh đối chiến ký ảo, kỳ thực chân thực đầu chăn, vẫn như cũ chỉ có một viên, cái khác mười mấy quả là cao tốc độ chấn động lưu lại tàn ảnh, chỉ bất quá vẫn cứ có mạnh mẽ đích uy năng. Lần này, Thửa Dương huynh đệ muốn mạnh mẽ chống đỡ rồi. Thạch Song toàn nói ra, ba người đều có chút bận tâm. Thửa Dương trong cơ thể, lao nhanh ra một con kỳ lân. Gai trứng hai thước, ánh vàng phun ra, hóa thành nhất cây đại chùy, ầm ầm đập về phía đầu rắn. Cùng gai đến mấy trượng cự mãng so với, nhị thước kỳ lân thực sự quá nhỏ xíu rồi. Thửa Dương dù sao còn ở vào huyền sư sơ kỳ, Hàn Húc đã là huyền sư đỉnh cao. Huyền linh biến đổi tầng thứ. Hai người huyền linh, một cái vẫn còn tuổi thơ, một cái cũng đã là trưởng niên. Kim Truy đánh trúng một người trong đó đầu chằn, còn lại đầu chằn dày đặc bao trùm ở võ đài trên đất, điên cuồng đánh đánh, vài chục trượng trong phạm vi bụi mù nổi lên một phía. Hứa Dương không có sao chứ? Ngự Viện Vũ bọn người nhìn không rõ ràng. Lúc này, Liêu Xuyên chủ quản nói chuyện, hắn không có chuyện gì. Hắn hút huyền lực thâm hậu một ít, chỉ đòn đánh này uy lực phân hóa rất nhiều, cùng Hứa Dương chân trình đấu, chỉ là trong đó một viên đầu chằn thôi, xem như là cân sức ngang tài. Hứa Dương thân hình lui về phía sau một bước, Hàn Húc cũng lạ tự mình lay động. Huyền lực tu vi của ta trong thời gian ngắn lực bộc phát không đủ. Chỉ có so đấu lực bên bị, Hứa Dương thân hình điên điển tiềm, cố định kiếm chém địa ra khỏi vỏ, hướng về Hàn Húc nào tới, chỉ có xuất kỳ bất ý, lợi dụng cận thân chiến đấu mới có phần thắng. Hàn Húc nghe phương chính nhân giảng giải qua, hắn hiểu được Hứa Dương thân thể mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không dễ dàng để Hứa Dương gần người. Hàn Húc tự mình về phía sau lui nhanh, chỉ Hứa Dương thân pháp tốc độ, so với hắn không chút nào chậm. Huyền sư sơ kỳ, thân pháp liền so ra mà vượt ta. Hàn Húc cả kinh, nhưng cũng không hoảng hốt, đừng tưởng rằng ngươi có thể dễ dàng tiếp cận ta. Thân dáng to lớn vắt ngang, như một bức tường cao Ché ở hứa dương trước mặt, triển dạo, Hàn Húc hạ lệnh, chăn lớn màu xanh tân thể bỗng nhiên cuốn về hứa dương, phong cực huyền linh luôn luôn theo tốc độ lẫy rừng, con này lại mãng xà triển dạo tốc độ, hơn xa tầm thường dị thú mãng xà. Hứa Dương có thể cảm giác được, nay tạo thành thân rắn màu xanh phong huyền lực, sắc bén cắt chém lực lượng, nếu như hắn bị đòn đánh này cuốn lấy, không có tốt phòng ngự thủ đoạn, trong nháy mắt cũng sẽ bị cắn rết địa máu thịt bè bè. Hứa Dương thu hồi kỳ lân huyền linh, chỉ là trong nháy mắt, từ trong cơ thể hắn lại chạy ra một con dài đến hai thước loại nhỏ thanh long, tuy rằng thân thể nhỏ xinh, chỉ hiện rõ từng đường nét, trông rất sống động. Thanh Long một tiếng gào thét, bao vây lấy Hứa Dương quanh thân, tạo thành bốn đạo quay trùng quanh Hứa Dương gào thét buôn lưu của phòng. Hừ, loại tầng thứ này phong tuẫn, cũng muốn ngăn trở của ta huyền linh cát giết. Hắn húc cơ gần, không có tác dụng đâu, của ta huyền lực bạo phát năng lực, mạnh hơn ngươi thỉnh gấp 10 lần, gấp trăm lần. Huyền linh biến đổi, cùng huyền sư sơ kỳ chinh lệnh, không phải dễ dàng như vậy có thể là bằng. Liêu Xuyên chủ quản không nói một lời, nhìn trong sân độ chiến. Lần này độ chiến, vốn là sẽ không khiến cho vị này tự quyền nhân vật chú ý, nhưng hắn phát hiện một người trong đó, dĩ nhiên là 2212 giới thiên tài số 1 Hứa Dương, liền không thể không phía trước. Chí, hắn muốn phòng ngừa Hứa Dương ở lần này đổ trong chiến đấu làm mất mạng. Giống như vậy quyết chọn 30 tinh đích thiên tài, là cả Hải Vân thượng quốc náo vật, Thương Lan phủ cũng rất coi trọng, cùng bình thường học viên là không đồng dạng như vậy. Nhìn dáng dấp, Hứa Dương cũng không phải là đối thủ của Hàn Húc. Điều này cũng rất bình thường, xem như là một lần giáo huấn đi. Quá mức coi trọng sức mạnh thân thể, quên huyền lực tu vi, là đi nhầm vào là rối. Liêu Xuyên chủ quản lặng yên suy nghĩ, hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Phong tuy rằng vô hình, nhưng có hắn quy tích, Hứa Dương cả người quấn quanh bốn đạo hộ thể của Phong, nhìn chòng chọc chiến đấu mà đến Phong cực huyền linh. Nhìn này từ vô số đạo cung rõ ràng gào thét xây dựng đại mãng xà. Mỗi một đạo cung phòng đều có hắn vận chuyển tần suất cùng quy tắc. Hiện tại, ta muốn làm là được, dung nhập này trong cung phòng. Thứ dương quanh thân bốn đạo hộ thể cung phòng, vận chuyển quy tắc, góc độ, từng điểm một biến hóa, cùng chu vi triển rão mà đến phòng mãng, từ từ nhất trí. Đối với phổ thông huyền sư, thậm chí huyền tông sơ kỳ tới nói, đều là không thể nào làm được. Vốn dĩ tâm thần của ta lực lượng, làm đến một bước này, cũng không khó. Thứ dương vẻ mặt bất biến, một bước bước vào phòng mãng bên trong. Muốn chết, cho ta cắn giết. Hàn Húc đại hỉ. Hắn vốn là cầm trong tay Huyền Khí Loan Đao, chính là lo lắng Hứa Dương triển khai này quỷ dị khó lường đại băng tấn pháp, từ phong mãng lộn xộn trong thoát thân, muốn đưa đến ngăn cản tất dụng. Bây giờ nhìn đến Hứa Dương chủ động dẫn thân vào phong mãng, hắn đương nhiên vui mừng khôn xiết. Không được, Liêu chủ quản, mời ngài nhanh ra tay đi. Đúng, Hứa Dương sư đệ muốn bị thương nặng rồi. Thạch Song toàn cùng Thạch Mạnh Long, Dôn Dập Hồ, bọn họ vẻ mặt đều có một vẻ rõ ràng lo lắng. Lữ Nguyên Vũ bỏ vào trong sân Hứa Dương, không nói câu nào, trong lòng nàng tâm tư cuộn gọn, có một loại cảm giác kỳ diệu, nàng cảm giác Hứa Dương nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Liêu Xuyên chủ quản định thần nhìn Hứa Dương quanh người quay trùng quanh bốn đạo hộ thể của Phong, cuốn phong kia vận chuyển quý ý tích cùng góc độ vi diệu biến hóa, cũng không thoát khỏi cái này đạt đến kiến vị trí chư cảnh giới huyền quân trong mắt. Sau một khắc, Hứa Dương thân hình phản phát u linh giống như vậy, xuyên qua phong mãng thân thể, đi tới Hàn Húc trước mặt. "Trưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điền. "Con xem, quy 1 chương 255, bại Hàn Húc đông lòng kinh nghiệm. Làm sao có khả năng Hàn Húc phảng phất như Laga, trong nháy mắt đã cùng Hứa Dương mặt đối mặt. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, cổ định kiếm mang theo phá không rực thiếu, biến ảo trăm ngàn đạo kiếm ảnh, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ ở bên trong. Ngươi cho rằng cẩn thân là có thể thắng ta? Hàn Húc không hổ là Thương Lan phủ thiên kiêu, trong nháy mắt phản ứng lại, loan đao vung lên, chính là hai đạo thanh sắc vòi rồng, hóa thành thanh long bay ra. Ta cùng phương chính nhân, không đồng dạng như vậy. Hàn Húc sắc mặt dữ tợn, hai đạo thanh long gió cuốn, đánh nát kiếm ảnh, loan đao của hắn cùng Hứa Dương cổ định kiếm kịch liệt va chạm. Đao khí hóa hình, tương đối thuần túy. Hứa Dương yên lặng ước định lấy đối thủ sức chiến đấu. Cái này hai đạo gió cuốn tạo thành Thanh Long Huyền Linh, cũng không phải là Hàn Húc bạn bệnh Huyền Linh, không có loại kia cường hãn đáng sợ đích uy năng. Hứa Dương cổ định kiếm bỗng nhiên chém ra, mang hai con Thanh Long chém thành tứ đoạn. Bốn đạo hộ thể Côn Phong, một lần nữa biến trở về một con có chút hệ bại hai thước tiểu Thanh Long, chui vào Hứa Dương trong cơ thể. Từ Phong cực cự mãng trong cơ thể qua lại ra, mô phỏng hắn tốc độ gió quy tích, để con này sơ sinh không lâu Huyền Linh tiêu hao rất lớn. Ha ha, ngươi thổ cực Huyền Linh, Phong cực Huyền Linh, cũng đã viện lực đã tiêu hao hết chứ? Hàn Húc rất đắc ý, căn cứ tình báo, Hứa Dương người mang song cực, hiện tại hai con bản mệnh Huyền Linh cũng đã tinh bị lợi tận. Điều này đại biểu Hứa Dương huyền lực cũng khô kiệt rồi. Hứa Dương không nói một lời, từ trong cơ thể ầm ầm lao ra một con rải hơn 3 thước con rắn nhỏ. Nay con rắn nhỏ vừa ra, nhất thời chu vi phun chào hàn khí, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Nay kỳ dị dựng thẳng đồng, bỗng nhiên mở, một đạo lạnh tấu xương lưu phun ra hướng về Hàn Húc. Đây là cái gì? Con thứ ba huyền linh. Hàn Húc kinh hãi. Theo Hàn Húc thực lực, băng tinh huyền xà mù đòn, còn không đủ để đưa hắn đông thành tượng đá, nhưng đủ để chậm lại hắn 5 phần 10 tốc độ. Đặc biệt là trong nháy mắt băng hàn, lại càng dễ để Hàn Húc động tác sơ cứng, khắp nơi đều là cái hở. Thứa Dương sợ trường về cả chiến, tốt như vậy một cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thu hồi Băng Tinh Huyền Sả, toàn thân dâng lên đại đoàn màu đỏ dựng hỏa lực. Một đạo xích hồng quang ảnh, quay chung quanh Hàn Húc một vòng, đồng đồng vang trầm không ngừng truyền đến. Thứa Dương sức mạnh thân thể 1000 quân, hỏa cực huyền lực tăng cường bên dưới, mỗi nhát kích lực đạo vượt qua 2000 quân. Hàn Húc bị đánh đến nhấc lên khỏi mặt đất, tự mình buộc lên lấy hướng về sau ngã bay. Đoạn Dương đến hiện tại, Hàn Húc bị thương cũng không tính nặng, hắn có phong cực huyền lực hộ thể. Thứa Dương nặng đến 2000 quân nắm đấm đánh, đánh ở trên người hắn, bị trung hòa hơn một nửa thân thể chân chính chịu đựng đả kích lực, đại khái ở 800 cân còn chừng. Chỉ Hứa Dương này liên tiếp chuối quấy quyền, chỉ là mang Hàn Húc đánh bay, vì một đòn tối hậu tụ thế làm chuẩn bị. Một tiếng kêu to. Sải cánh bốn thước chu tức huyền linh tử Hứa Dương trong cơ thể lao ra, một đôi hung mâu sáng lên, hai vệt táng đỏ ầm ầm vắt ra. Không được. Liêu Xuyên chủ quản sợ hết hồn, ở Hứa Dương cho gọi ra chu tức huyền linh thời điểm, cái này kiến thức phong phú huyền quân liền đoán được, Hứa Dương nhất định sẽ xuống tay áp độc. Thế nhưng hắn không ngờ tới, chu tức hung mâu bay, đã vậy còn quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến mức để Hàn Húc liền chịu thua cũng không kịp. Hứa Dương không có lấy Hàn Húc mệnh, Chu Tước Huyền Linh bắn ra xích hạ, xuyên qua Hàn Húc sườn bên cạnh, nửa người máu thịt be bé bét. Phù phù. Hàn Húc nặng nề té xuống đất, lật ra nhiều cái lăn. Cự mãng Huyền Linh, từ lúc hắn gặp phải công kích thời điểm, đã bị Triệu Hồi đỡ cho chủ rồi. Hàn Húc, một bên Lục Phong vội vã chạy lên lôi đài. Đưa hắn như vậy. Hàn Húc sắc mặt xám xịt, đối mặt một tân nhân, hắn cư nhiên bị đối thủ vượt qua tứ cái cảnh giới nhỏ đánh bại. Này giống như nhất cái bật hai, tầng tầng đánh vào trên mặt hắn. Liêu Xuyên chủ quản thân hình lóe lên, đã đi tới trên lôi đài, từ tố nói, trận này đấu chiến, Hứa Dương thắng lợi. Vị này cường đại viễn quân đồng nhất tay. Một luồng sức hút tuôn ra, Hàn Húc huy chương trước ngực liền bị hấp thụ đi qua. Không. Hàn Húc sắc mặt càng thêm trắng bệnh, tràn ngập tuyệt vọng cùng vẻ phẫn hận. Độ chiến tích phân 260 phần, đi vào Hứa Dương danh nghĩa. Liêu Xuyên chủ quản cũng không quay đầu lại rời đi, mang Hàn Húc huy chương trở tay quan về. Hứa Dương mang một đám huyền lực vận chuyển tới huy chương trước mặt nơi, bạch sáng long lánh, mặt trên biểu hiện tích phân 520 phần, điểm công hiến, không. Độ chiến, quả nhiên là tích phân tới nhanh nhất đích thủ đoạn. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hứa Dương. Hàn Húc nghiến răng nghiến lợi nói ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hứa Dương không để ý tới hắn, đối với Ngự Viễn Vũ và ba người nói ra, "Chúng ta đi." Trên thực tế, nếu như không phải ở Thương Lan phủ, ngay ở trước mặt Liêu Xuyên chủ quản trước mặt, Hứa Dương nhất định sẽ gỡ xuống hàn húc tí mạng. Ngự Viễn Vũ đám người rất là hứng phấn, vây quanh Hứa Dương rời đi. Bọn họ những học sinh mới này, không thể tránh khỏi địa sẽ phải chịu học viên cũ xem thường, bây giờ Hứa Dương một trận chiến bên dưới, mang một tên thực lực rất mạnh học viên cũ chiến bại, còn thắng lấy 260 điểm tích phân, này không thể nghi ngờ hà hề là người. So với chiến thắng Phương Chính Nhân, trận chiến này càng có ý định hơn nhễ. Hàn Húc thực lực mạnh hơn Phương Chính Nhân một bậc, ở toàn bộ 2211 giới học viên cũ ở bên trong, cũng có thể đứng hàng tiến lên top. Mà Phương Chính Nhân, ở 2211 giới học viên ở bên trong, xếp hạng đến ngược. Thưa Dương sư đệ, ngươi hôm nay đánh bại Hàn Húc tin tức, nhất định sẽ truyền khắp Thương La phủ. Thạch Mạnh Long trong mắt tuy rằng hưng phấn, nhưng lại có một tia lo lắng, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Số chính là ở chỗ, ngươi tân sinh bảo vệ kỳ, kết thúc. Cái khác 2211 giới học viên cũ, đặc biệt là Đông Long hội này mấy người cao thủ, nhất định sẽ ra đến gây sự với ngươi. Hứa Dương cười nói, coi như phiền phức, cũng không có thể nhất muội tránh lui, bằng không còn tu cái gì huyền. Hắn tiếp theo gỡ xuống huy chương, đối với ba người nói ra, vừa còn cần cảm ơn các ngươi trợ giúp, hiện tại đều đem huy chương cho ta. Ngự Huyền Vũ đám người cười ha ha, đều đem huy chương đưa tới. Bạch Quang liên tục nhanh ba lần. Ngự Huyền Vũ đám người một lần nữa tiếp nhận huy chương, truyền vào huyền lực sau, mỗi một người đều kinh ngạc. Hứa Dương, ban đầu ta cho ngươi mượn là 156 phần, bây giờ lại là 200 phần. Ngự Huyền Vũ kinh dị nói. Chúng ta cho mượn 88 phần, đã biến thành 130 phần. Thạch Song Toàn nói ra, Hứa Dương huynh đệ, chúng ta cho ngươi mượn tích phân, vốn là không hi vọng có cái gì lợi tức." Hứa Dương lắc đầu cười nói, "Đây là các ngươi nên được." Hắn thái độ rất kiên quyết. Ba người chỉ phải nhận tích phân. Hứa Dương hiện tại còn sót lại 270 điểm tích phân, hắn rất vui vẻ, lại có thể đi bảo khố hối đoán bảo vật, sau đó đến tính tất đi tăng cường thực lực. Hứa Dương vượt cấp đánh bại Hàn Húc tin tức, ở Thương Lan phủ học viện khu túc xá điên truyền. Cao đường tính tất trong, một cái khôi ngô thanh niên, ngồi xếp bằng ở trên giường trúc, trong mắt bắn ra hai đạo kỳ quang. "Hứa Dương." 2212 giới một cái thái điểu. Dĩ nhiên có thể đánh bại cao nhất giới Hàn Húc, xem ra có mấy phần thực lực. Hàn Húc cũng quá không hăng hái rồi, xem ra tất yếu để mạnh hơn học viên ra tay rồi. Hừ, Phó Dương, ngươi giết đệ đệ ta, ta Kim Nghiêm, làm sao có thể cho phép ngươi đang ở đầy thương lan phủ thuận buồn sương gió. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Con xem, Quy 1 chương 256, đã cực lộ viễn ma thần pháp. Mà khắc một dàn cao đường tính tất bên trong, một tên cao gầy thanh niên, tiến lặng thì thầm, "Hứa Dương, 2212 giới số 1, mới vừa vào thương lan phủ, là có thể đánh bại 2211 giới 10 vị trí đầu cao thủ. Không tệ, rất có tiềm lực." Nghe nói hắn và Đông Long hội kim nghiêm còn có cử án, căn bản vào không được Đông Long hội. Lúc, lần trước để Miêu Đằng mấy người bọn hắn đi mời chào Hứa Dương, không biết có hay không kết quả. Cao gầy thanh niên đứng lên, vươn người một cái, toàn thân xương cốt tất tất chốc chốc nổ vàng, một luồng hung tu ý hệ khí tức tuôn ra. "Ta Tây Vương đảng, muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải không ngừng có tân tiên huyết dịch gia nhập." Càng ngày càng nhiều thương lan phủ Thiên Kiêu gia nhập Tây Vương Đảng, mới có thể cho chúng ta Tây Minh Thương hội cung cấp càng nhiều nữa nhân mạch. Đông Lăng hội, Tây Vương Đảng, Hải Vân viện hai tổ chức lớn đều có hắn mối cảnh. Đông Lăng hội, bối cảnh là Cựu Lăng hội. Tây Vương Đảng, bối cảnh là Tây Minh Thương hội. Hai người đều là thế lực khắp Hải Vân thượng quốc các đại tội tớ quốc cường đại tổ chức, liền ngay cả các tội tớ quốc vương tộc cũng không sánh nổi cái này hai tổ chức lớn. Mà Hải Vân bản thổ, chủ yếu là Hải Vân tang họ, Mạc gia, Lạc gia cùng thủy gia. Nay tang họ có thể từng người chiếm cứ Hải Vân hoàng thành một tòa vệ thành cũng đã có thể nhìn ra bọn họ cường hắn rồi. Thương Lan phủ mặc dù là Hải Vân thượng quốc nhân tài hậu bị căn cứ, chỉ cũng không cấm chế học viên gia nhập như là Đông Long hội, Tây Vương đảng đệ tử như vậy tổ chức. Mỗi một cái tiến vào Hải Vân viện hoặc là Thương Lan phủ thiếu niên thiên tài, từ lâu cùng Hải Vân viện có hiệp định, ở tốt nghiệp sau, nhất định phải phục tùng Hải Vân thượng quốc chức vụ sắp xếp, vì lẽ đó Hải Vân viện cao thượng, cũng không để ý những thứ này. Đối với Đông Long hội, Tây Vương đảng tới nói, hiện tại tổ chức thành viên, sau này đều có khả năng thăng chức rất nhanh, là người rất được mạch tài nguyên. Giờ khắc này Lửa Dương, Ở 2212 giới học viên khu dừng chân, nhà ở của chính mình ở bên trong, nhắm mắt suy tư trận chiến này được mất. Trận chiến này, thắng được không dễ. Có thể tiến vào Thương Lan phủ Thiên Kiêu, mỗi một cái cũng không phải là người yếu. Này Hàn Húc tu luyện đến Huyền Linh biến đổi cấp độ, tu vi so với ta thâm hậu gấp mấy lần. Ta liên tục vận dụng tổ, phong, băng, hỏa tứ cực huyền linh lực lượng, mới thắng hắn. Bản mệnh huyền linh to nhỏ, thể hiện huyền sư tu vi sâu cạn. Bình thường huyền sư sơ kỳ, bản mệnh huyền linh cực hạn là 6 thước to nhỏ. Thứa Dương hiện nay phần lớn huyền linh vẫn chỉ là khoảng 2 thước, chu trắc huyền linh khoảng chừng 4, 5 thước. Đến huyền sư trung kỳ, bản mệnh huyền linh bạo hỏa sẽ không hút vào huyền năng. Lúc này huyền giả hút vào huyền năng sẽ ở tinh hải tổ chữ. Huyền sư có thể mang nảy dư thừa huyền năng, tùy ý diễn hóa ra cùng bản mệnh huyền linh ngoại hình tương tự dị thú, đây chính là huyền sư chu kỳ, huyền linh thiên biến vạn hóa giai đoạn. Đến huyền linh hậu kỳ, bản mệnh huyền linh hạn chế sẽ mở rộng. Lúc này, huyền sư là có thể thao túng bản mệnh huyền linh, mang hóa hình ra cái khác huyền linh nút chưởng, lớn mạnh chính mình. Huyền sư đỉnh cao, bản mệnh huyền linh hội trưởng đến một hai trượng, lúc này huyền lực tu vi là huyền sư sơ kỳ gấp 3 khoảng trượng. Huyền linh cửu biến giai đoạn Bản mệnh huyền linh thân thể hội trên phạm vi lớn tăng trưởng, huyền lực tu vi từ từ tăng cường. Cái này cũng là một cái dài dòng tích lũy quá trình, bình thường huyền sư đang tiến hành ba biến, tứ biến sau, liền vô lực tiến hành càng cao hơn biến hóa. Vào lúc này, sẽ ở huyền sư cảnh giới ngưng lại, chính là phí thời gian 5 tháng. Như vậy huyền sư thường thường sẽ chọn hướng về cảnh giới cao hơn, huyền thông tiến quân. Tu vi sâu cạn, không chỉ có ảnh hưởng lực biện bị, càng ngày ngưỡng huyền lực lực bộc phát, chỉ tăng tiến tu vi, không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công, cần tháng ngày tích lũy, chuyên cần tu khổ luyện. Nếu như có thể mang bắt cực huyền linh, cùng Triệu Hoán đi ra, của ta lực bộ pháp không đủ vấn đề, liền giải quyết dễ dàng rồi. Huyền Tiên bắt cảnh kinh, ta chiếm được chỉ là tàn quyển, ẩn chứa bộ phân pháp môn tu luyện, chỉ là như thế nào nhiều cực cùng chung triển khai bí quyết, cũng không có ghi chép. Xem ra là hậu thế tiếp tục. Giao dịch thời điểm lưu lại một tay, Hứa Dương thở dài, muốn nhiều cực song song, còn đến tự mình động thủ tìm kiếm bí quyết. Hứa Dương đang nhớ lại ở vụ đảo trên, Quan Diệu thành đích thiên tài Trầm Ngọc thành một trận chiến, hắn đồng thời điều khiển hỏa lôi song cực huyền linh, thành tạo điêu luyện. Chỉ bất quá Trầm Ngọc thành thực lực tuyệt đối không bằng Hứa Dương, mới thèm thảm chiếm giết. Quan Diệu Trầm Thị có loại này bí quyết, chỉ ta thực lực bây giờ, muốn từ Quan Diệu Trầm Thị ở bên trong lấy được đồng thời điều động hai cực huyền linh bí tịch, còn không thể. Hứa Dương cau mày đăm chiêu. Trong bảo khố bao hàm toàn diện, trong đó có lẽ có loại này pháp môn. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng về khu vực trung tâm, bảo khố đi tới. Nghiệm chứng thân phận sau, Hứa Dương đi vào bảo khố một tầng. Ở mỗi một tầng bảo khố đều phân phối có một tên quản sự, hắn ở vào một tầng bảo khố nhập môn vị trí. Nhìn thấy Hứa Dương tiến vào, tên điều khiển tông thực lực quản sự chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cứ tiếp tục tối đầu, nghiên cứu tay một quyển trong đó sách cổ. Tất thứ nhiên, Hứa Dương trực tiếp đi tới huyền thuật khu vực, tìm kiếm có thể nhiều cực song song huyền thuật. Ở bảo vật trên kệ trưng bày huyền thuật bí tịch, đều là một khối khối có khắc chữ ngọc thạch, phía trên là bí tịch đích danh xưng, tiết giá, cùng với giản yếu giới thiệu. Muốn chân chính bí tịch, cần ở quản sự nơi nhận lấy. Hứa Dương lần lượt nhìn sang, Thiên Mộ Du Long thân pháp, địa giai hạ phẩm, tiết giá 9 tích phân. Lục Đinh Khai Sơn, địa giai trung phẩm, tiết giá 8 tích phân. Không có ta cần, nhiều cực song song huyền thuật. Hứa Dương thất vọng mà lắc lắc đầu. Thời gian cũng đã từ giữa trưa, đi tới buổi chiều, Hứa Dương vừa đem tầm thứ nhất huyền thuật khu vực sưu tầm xong xuôi, Tầng thứ 2. Hứa Dương trực tiếp lên lầu. Bảo khố tầng thứ 2, thu gom huyền thuật trên căn bản đều là địa giai thượng phẩm, cũng không có thiếu chuẩn thiên giai huyền thuật. Cái gọi là chuẩn thiên giai huyền thuật, cùng chuẩn thiên giai huyền khí đồng dạng, đều là địa giai thượng phẩm phân cấp, chỉ thuộc về cực kỳ xuất sắc, tiếp cận thiên giai phẩm chất. Hàng lưu, địa giai thượng phẩm, tiết giá 0 tích phân. Thú vương quyền, chuẩn thiên giai, tiết giá 90 tích phân. Ồ, Huyễn Ma thân pháp tầng quyền. Chuẩn thiên giai, tiết giá 99 tích phân, là tầng này quý nhất bảo vật. Hứa Dương kiểm tra Huyễn Ma thân pháp giới thiệu. Hoàn chỉnh Huyễn Ma thân pháp, là thiên giai thượng phẩm huyền thuật thích hợp nhất quang cực huyền giả, phong tự huyền giả tu hành, tu luyện tiểu thành, tự mình loán một cái, tại chỗ liền lưu lại một cái thật giả khó phân tàn ảnh, nhưng theo thoát ly kẻ địch tâm thần quá chặt, tránh đi bộ phân huyền thuật công kích. Khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau, thậm chí sẽ có được huyễn ma thân, tuy rằng không giống chân chính thân ngoại hóa thân như vậy, nắm giữ chân thật lực công kích, chỉ có thể đưa đến theo giả loại chân, mê hoặc kẻ địch hiệu quả, cũng đã phi thường đáng sợ. Phải biết thân ngoại hóa thân, đó là trong truyền thuyết huyền thuật. Chỉ tiếc, bộ này thân pháp chỉ là tàn quyển, nhiều nhất có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, ở tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, thoát ly tâm thần quá chặt, Hơn nữa tản ảnh cho dù không gặp được công kích, cũng sẽ ở tạm cái hô hấp bên trong biến mất. Thửa Dương vẫn là lắc đầu bông tha cho cái này chuẩn thiên giai thân pháp, hắn có chính mình lĩnh ngộ đại bằng thân pháp, tương tự có thể đưa đến tránh né tâm thần khóa chặt tác dụng, chỉ bất quá đối với thân thể yêu cầu cao, một trận chiến đấu rất khó nhiều lần sử dụng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Con xem, quy 1 chương 257, đỉnh Em Dương Nhật Nguyệt tình hành. Không có Này cũng không có. Hứa Dương tại bảo khố tầng thứ 2 huyền thuật phân biệt tìm rất lâu, đều không có tìm được muốn pháp môn. Tầng thứ 2 huyền thuật phân biệt so với tầng thứ 1 muốn lớn hơn rất nhiều, Hứa Dương vẫn tìm hai canh giờ, còn không có tìm được. Bất quá, Hứa Dương cũng đã ý thức được, hắn có hậu thế tàng kinh các rất nhiều thần công diệu pháp, nhưng là không thể tiêu ngạo. Dù sao náo người ký ức năng lực cũng không phải là vô cùng, vạn năm sau Hứa Dương cũng chỉ là nhớ tàng kinh các bộ phận nội dung thôi, vẫn là theo công pháp làm chủ, huyền thuật là phụ. Hơn nữa cao thâm huyền thuật, muốn xem hiểu đều rất khó, phi thường chú trọng cảnh giới lực linh độ không có đạt đến cảnh giới nhất định, là căn bản là không có cách lĩnh ngộ được huyền thuật tinh túy, căn bản là nhớ không tới. Quan trọng nhất là, vạn năm sau phàm nhân thời đại, Huyền Dạ Văn Minh kể bên tiêu vong, rất nhiều quý giá huyền thuật, bởi vì không người có thể học được, đều đoạn tuyệt truyền thừa. Tỷ như cái này cái thượng quốc bà khố, dưới đáy mấy tầng bên trong, liền có thật nhiều huyền thuật, là Hứa Dương không có ký ức, chỉ là nghe nói qua đại danh của bọn nó. Thì như Huyễn Ma thần pháp, cần khiêm tốn cẩn thận, ta còn tưởng rằng ta không cần lão sư giáo dục, tự mình tìm tòi là có thể đăng lâm đỉnh cao, bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó ý nghĩ quá ngây thơ. Hứa Dương có một chút hiểu ra vẹn vẹn gặm tự sách tu luyện, không có minh sư chỉ đạo, muốn muốn có thành tựu, phải nhiều tốn gấp 10 lần thời gian. Mà huyền giả thời gian, biết bao quý giá. Chỉ nhìn những kia quân hầu cảnh giới, nhưng dù sao là không đoạn tiệm tu lão gia hỏa, tiểu biết rõ huyền giả thời gian cỡ nào có hạn. Hậu kỳ đột phá một cảnh giới, đều cần vô số thời gian, chỉ lên lẹ vẹo sau, cũng chỉ có thể tăng cường mấy chục năm tuổi thọ. Không ít lão quái vật, đều là tu luyện tới đại nạn sắp tới, tại trong tính tất chết giả, chỉ vì cầu một cái trước khi chết đột phá, kế tục sống sót kỳ tích. Thiên tài dễ kiếm, minh sư khó tìm. Thứa Dương cũng không có thể tùy tiện tìm người liền bài sư, chuyện này thì chú ý cơ duyên, không cách nào cư cậu. "Tiểu tử, hiện tại đã đến buổi tối, bảo khố phải đóng cửa, tầng thứ 2 quản sự." Một cái mọc da ngăn ngắn râu bạc trắng lão nhân cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là 2212 giới tân sinh chứ? "Làm sao? Vẫn không tìm được muốn huyền thuật." Thứa Dương thi lễ một cái, "Đúng, quản sự đại nhân, học sinh muốn phải tìm nhất quyển có thể đồng thời bạo phát nhiều cực sức chiến đấu huyền thuật, chỉ đáng tiếc, vẫn không có toàn nguyện." Đồng thời bạo phát nhiều cực sức chiến đấu. Vị kia quản sự lão nhân ánh mắt sáng lên, "Tiểu tử, xem ra ngươi thiên phú không tệ." Dĩ nhiên kiêm tu nhiều cực. Hứa Dương khiêm tốn nở nụ cười. Bất quá, có thể nhiều cực song song phát môn, thiếu lại cần thiếu. Vị kia quản sự lão nhân ngửa đầu nhìn tầng thứ 2 đỉnh chóp trần nhà, chậm rãi suy tư nói ra: "À, tại tầng thứ 2, huyền thuật khu vực tứ không chín hiệu giá sách, dưới cùng một tầng ở bên trong, đúng là có một môn huyền thuật, đến từ Đông Lai quốc nhất gia tộc." Hứa Dương vui vẻ, hắn vội vã chạy vội tới cừu hiệu giá sách, tại dưới cùng một tầng ngọc thạch nhãn trong tìm kiếm. Tìm được rồi. Chính là này cái. Hứa Dương trong lòng một tiếng hoan hô. Nhật nguyệt tinh hành, chuẩn tiên giai huyền thuật, tiết giá 75 tích phần, giới thiệu có thể làm cho Huyền Giả đồng thời bạo phát hai loại bất đồng nguyên lực, triệu hoán lượng cực huyền linh, phối hợp lẫn nhau. Chính là nó. Hứa Dương hưng phấn mang khối ngọc thạch này cầm lấy, vài bước chạy vội tới quản sự lão nhân. 75 cái tích phân. Quản sự lão nhân khẽ mỉm cười, đưa tay tiếp nhận Hứa Dương huy chương. Tại một khối lớn hơn Hải Vân huy chương thượng vẽ một cái, bạch quang lập loé, 75 cái tích phân liền biến mất rồi. Đa tạ quản sự đại nhân. Hứa Dương cung kính hành lễ, vị này quản sự một câu nói, chí ít bất đi hắn một ngày tìm kiếm công vụ. Ha ha, đi nhanh đi, bảo khổ muốn khóa cửa, ta muốn dò xét tầng thứ hai, không thể có học viên mưng lại. Vị kia quan sự lão nhân nở nụ cười, hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hứa Dương từ quan sự trong tay, tiếp nhận một quyển có chút ố vàng thư tịch, bìa ngoài thượng viết Nhật Nguyệt Tịnh Hành bốn chữ lớn. Hắn thoáng một phen, xem nhận ra, liền hào hứng rời đi. Trong tĩnh thất, Hứa Dương lật hết Nhật Nguyệt Tịnh Hành cuối cùng một tờ, thở dài ra một hơi. Nay Nhật Nguyệt Tịnh Hành, vẫn không tính là chân chính nhiều cực bạo pháp huyền thuật. Hứa Dương trầm tư, căn cứ ghi chép, cổ xưa thiên tộc cường giả, có thể đồng thời triển khai bát cực huyền lực, hơn nữa không có chủ thứ phân chia, tất cả đều là uy lực lớn nhất. Nay Nhật Nguyệt Tịnh Hành, nơi đây trong đó nhất cực kỳ chủ Một cái khắc cực kỳ phụ, chỉ có thể bạo phát lượng cực huyền lực đích uy năng, hơn nữa làm phụ trợ cái kia nhất cực, không cách nào bạo phát toàn bộ lực lượng. Thửa Dương hồi tưởng lại, ngày quang diệu thành đích thiên tài Trầm Ngọc Thành, hỏa cực bản mệnh huyền linh là hỏa phượng hoàng, lôi cực bản mệnh huyền linh là lôi giao. Nhưng mà tại vụ đạo thời điểm chiến đấu, hắn nhưng không có triển khai hỏa phượng hoàng nguyên linh, mà là thi triển hỏa lôi song giao. Bây giờ nhìn lại, Trầm Ngọc Thành hẳn là theo lôi cực ký chủ, hỏa cực ký phụ để chiến đấu, dẫn đến hỏa cực không cách nào bạo phát toàn lực, chỉ có thể hóa hình ra một con phổ thông hỏa giao đánh giết, không cách nào hóa ra hỏa phượng hoàng. Hứa Dương có chút thất vọng, lập tức hắn liền cười khổ một tiếng, lắc đầu than thở, ta quá tham lâm rồi. Quan Diệu Thành trầm ra, bất quá là Đông Lai tiểu quốc một cái nhị cấp gia tộc, làm sao có thể cùng Trung Châu cổ xưa thiên tộc đánh đồng với nhau. Bọn họ có thể có Nhật Nguyệt Tịnh Hành cái này huyền thuật cũng đã rất hiếm có rồi. Như vậy, ta liền cẩn thận nghiên tập Nhật Nguyệt Tịnh Hành. Hứa Dương một lần nữa mở ra huyền thuật bí tịch, từ hàng chữ thứ nhất, bắt đầu chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nay Nhật Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật có hai phương diện điều kiện, thứ một yêu cầu tu luyện giả phải đủ kiêm tu lượng cực viễn mạch, thứ hai, yêu cầu tu luyện giả có đầy đủ cường thịnh tâm thần lực lượng cùng thân thể tố chất. Ta kiếm tu bác cực, điều kiện thứ nhất tuyệt không vấn đề. Còn điều kiện thứ hai, Trầm Ngọc Thành có thể làm được, cơ thể ta, tâm thần lực lượng đều mạnh hơn hắn chí ít gấp đôi. Hẳn là cũng không có vấn đề. Hứa Dương tự tin càng thêm xung tốc, hắn trực tiếp xem tu luyện bước đi, mang trong cơ thể huyền mạch, phân chia âm dương lưỡng cực, âm mạch tượng trưng người hành, là vị phụ trợ, dương mạch tượng trưng nhận hành, là là chủ lực. Hứa Dương trong mắt lấp lóe tia sáng, thiên mã hành không ý nghĩa, bất quá có thể thực hiện độ rất cao. Muốn bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu, liền muốn tuyển lựa mạnh nhất lưỡng cực. Thứa Dương âm thầm suy nghĩ, ta hiện nay mạnh nhất nhất cực là Hỏa cực huyền linh chu tốc, cũng đã tiếp cận huyền sư trung kỳ. Lần cương nhất cực thuộc về thiên phú tốt nhất, khởi điểm cao nhất bằng tinh huyền xà. Vừa vận một âm một dương, liền lấy băng tinh huyền xà làm phụ tá, chu tốc huyền linh chủ công. Tại phân chia viền mạch, đỉnh âm dương lượng cực thời điểm, đối với thân thể cường độ là một hạng cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu như thân thể không đủ mạnh mẽ, tại phân huyền mạch thời điểm, thậm chí có khả năng thân thể tan vỡ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tu luyện Nhật Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật. Thứa Dương ánh mắt kiên định, ta cũng không tin bị ta hành hạ đến chết chẩm ngọc thành đều có thể luyện thành, ta luyện không được. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Con xem. Quy 1 chương 258, tự động gia đả thông huyền mạch. Hứa Dương mang cánh tay trái huyền mạch, tạm định vị âm cực, cánh tay phải huyền mạch, định vị dương cực. Âm cực huyền mạch cần tại chủ huyền mạch trên cơ sở, lại đả thông ba đạo tiểu hình huyền mạch, mà dương cực huyền mạch cần tại chủ huyền mạch trên cơ sở, lại đả thông cũ cái tiểu hình huyền mạch. Những mạch tiểu hình huyền mạch, Hứa Dương nghe chường nghe, chưa từng nghe thấy, nếu như không phải Nhật Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật nói có, hắn vẫn đúng là không thể tin được, càng không cần phải nói theo bản nguyên huyền năng xung kích Đả Thông. Hứa Dương lật đến thứ ba tờ, nơi đó có hai bộ tinh tế thân thể huyền mạch đồ phổ, ẩn chứa trong đó này tổng cộng 12 đạo tiểu hình huyền mạch vị trí. Hiện tại, liền bắt đầu nỗ lực chinh thủ Đả Thông này 12 đạo tiểu hình huyền mạch. Tại Đả Thông xong, liền có rồi đồng thời bạo phát lượng cực huyền lực điều kiện. Hứa Dương nhắm mắt, rút lấy trong tinh thất huyền khí, hóa là bản nguyên huyền năng, sau đó dọc theo cánh tay chủ huyền mạch vận hành, bắt đầu Đả Thông tiểu hình huyền mạch. Dựa theo Nhật Nguyệt Tịnh Hành Huyền Thuật lời giải thích, đạt thông 12 đạo huyền mạch, huyền sĩ cấp độ cần 3 ngày khoảng chừng, mà huyền sư cần thời gian nhưng dài 10 lần. Bởi vì, tại huyền sĩ giai đoạn là thích hợp nhất tu luyện cái này huyền thuật, nhưng theo triệu tập huyền luân bên trong bản nguyên huyền năng, mà tới được huyền sư cấp độ, huyền linh cổ hóa, trái lại không cách nào điều động huyền năng vượt cửa ải. Thế nhưng huyền sĩ cấp độ, phản không cần phải tu luyện cái này bí pháp. Bởi vì bát đại huyền luân đều là bản nguyên huyền năng tạo thành, chưa cô hóa, hoàn toàn có thể điều huyền năng, chỉ dựa vào nhất cực, liền bùng nổ ra nhiều cực sức chiến đấu. Vì lẽ đó, Những kia tại huyền sĩ giai đoạn liền tu luyện Nhật Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật người, cũng là vì huyền sư giai đoạn làm chuẩn bị. Chỉ dựa vào lấy thổ nạp có được bản nguyên huyền năng, quá bạc lực rồi, căn bản là không có cách vượt cửa ải, cánh tay trái ba đạo tiểu hình huyền mạch, theo đoạn long thạch đồng dạng, không cách nào lay động mấy mai. Hứa Dương rất phiền muộn. Bản nguyên huyền năng? Hứa Dương âm thầm suy tư, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Tinh hải nơi trấn huyền tháp hơi rung nhẹ, một bức hơi ố vàng bút tranh, từ bảo tháp bên trong bay ra, đi xuống một cái nữ tử cổ trắng. "A Huyền, ngươi đang kêu ta?" Nữ tử quần trắng khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, lộ ra một vẻ hân hoan. Hứa Dương không nhịn được hỏi: "Ngươi, ngươi tên là gì?" Nữ tử quần trắng lộ ra hoang mang biểu hiện. Hứa Dương lắc đầu thầm than: "Cái này nữ tử quần trắng, tại vô tận 5 tháng trôi qua ở bên trong, liền tên của chính mình đều quên. Chỉ nhớ rõ nàng người yêu nít nặm, tình thông như vậy, đúng thật đáng tiếc. Ta đúng là nàng muốn tìm A Huyền sao?" Hứa Dương đáy lòng, đối với cái này cái nữ tử quần trắng, vẫn có sâu nặng thân mật cảm giác, này cảm tình phát ra từ sâu trong linh hồn. Lý trí nói cho Hứa Dương, hắn không phải bạch đi nhân kia A Huyền, hắn tự ly cái kia phất tay ngôi sao dợi dụng, trong nháy mắt tách ra biển nền rộng cuối cùng biến mất ở Vân Tiêu Tiên Cung, cái vị kia nhân vật mạnh mẽ, thực sự quá xa xôi rồi. Chỉ cảm giận lên, Hứa Dương cảm thấy được chính mình phảng phất là được. Quên đi, không nghĩ nữa cái vấn đề này. Hứa Dương lắc đầu. "A Huyền, ta tới giúp ngươi." Nữ tử quần trắng trong con ngươi bắn ra tự sắc quang vòng, phần phần phùng lớn. Nàng tựa hồ biết Hứa Dương cần phải làm gì. Hứa Dương gật đầu, mang những kia tạp niệm dứt bỏ. Bắt cực huyền linh, đồng thời dâng trào huyễn lực truyền vào tự sắc bên trong vòng sáng. Tại tự sắc quang vòng mặt khác một bên, bắt cổ hùng hồn bản nguyên huyền năng, hợp làm một thể, tại Hứa Dương tâm thần điều khiển bên dưới. Phía bên trái cánh tay Huyền Mạch phun trào, rầm rầm, liên tục hai đạo tiểu hình huyền mạch bị thừa thế xông lên giải khai, một luồng đau nhức ập tới. Hứa Dương cái trán hơi mạo xuất mồ hôi hột, hắn cũng đã đoán được, xung kích những kia hẻo lánh tiểu huyền mạch, nhất định là có đau đớn, nhưng không biết dĩ nhiên như thế đau. Cũng còn tốt Hứa Dương tâm thần đầy đủ cứng cỏi, hắn không nói tiếng nào, điều khiển này cố khống lộ tinh khiết nguyên năng, tiếp tục xông đánh đạo thứ 3 tiểu hình huyền mạch. Cuối cùng một đạo tiểu hình huyền mạch khá là cứng cỏi, hơn nữa tại Hứa Dương xung kích thời điểm, một làn sóng rồi lại một làn sóng đau nhức cảm giác cũng đang không ngừng tập kích tâm thần của hắn. Cuối cùng Hứa Dương thành công đem phá tan, cánh tay trái ba đạo huyền mạch, tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn thập cái hô hấp. Đây chính là nữ tử quần trắng nghịch thiên tác dụng, mang huyền sư cấp cường đại huyền lực, hóa thành tinh khiết bản nguyên huyền năng. Có như thế hùng vĩ huyền năng dự trữ, Hứa Dương xung kích huyền mạch, đương nhiên không chỗ nào bất lợi. Hứa Dương thay đổi huyền năng, đi xung kích trên cánh tay phải cựu đạo huyền mạch. Cánh tay phải thuộc về Dương mạch, nay cựu đạo tiểu hình huyền mạch, vị trí càng thêm hiểm lẫm, xung kích độ khó cũng lớn hơn. Phía trước ba cái, có kinh nghiệm Hứa Dương, rất dễ dàng liền giải khai rồi. Tiểu hình huyền mạch, xung kích thất bại. Hứa Dương cánh tay phải đột nhiên thôn một vòng nhỏ. Trán da từng tia từng tia vết máu. Hắn rợi khổ một tiếng, chính mình quá nóng lòng, cho dù có cường đại huyền năng làm hậu thuẫn, cũng không phải như thế làm. Liên tiếp phá tán 12 đạo huyền mạch lục đạo, là bởi vì Hứa Dương thân thể đủ mạnh mẽ, sức chịu đựng cao. Chỉ này cũng có mức độ, cái gọi là khi năm khi bùng, văn võ chi đạo, muốn trong nháy mắt phá tán 12 đạo huyền mạch, Hứa Dương thân thể đầu tiên chịu không được. Trán dái điều tức, đã toạ. Hứa Dương mang bản nguyên huyền năng, trán dái khống chế chạy vào bị hao tổn cánh tay phải trong máu tiễn, một luồng mát mẹ cảm giác ập tới, cánh tay phải sừng trán dái biến mất. Bất tri bất giác, một đêm thời gian đã qua. Sáng sớm hôm sau, bảo khố khu vực, Ngự Viện Vũ hát lên, tại bảo khố tầng thứ nhất, nỗ lực rất dọn. Nàng tâm tình rất tốt, ngày hôm qua Hứa Dương trả cho hắn 200 điểm tích phân, đã đầy đủ mua ngàn năm địa linh đũ rồi, tiếp đó, nàng chỉ cần lại kiếm nhất điểm tích phân, mua được tinh kim, ô đồng cùng hi lưu vật liệu, là có thể tu luyện phá thiên phách vương kích. Ngự Viện Vũ đối với phá thiên phách vương kích vẫn rất có cảm tình. Khi còn bé, nàng mặc dù có lôi cực huyền mạch, chỉ gia tộc nhất quán có trọng nam khinh nữ quan niệm, nữ nhân bình thường đều là thông gia công cụ. Cho nên nàng cũng không được coi trọng, đều là tổ phụ ngự thiên phong tôn bối phận, huynh trưởng ngự Huyền Vũ càng thêm được coi trọng, bị cho rằng ngự ra hy vọng. Thang đến ngày đó, nàng ở gia tộc kho vũ khí, thấy được trôi này sinh đầy dị đồng xanh đại kích. Không tên hô hoán, làm cho nàng nắm chặt rồi trôi này tối hầm hầm đại kích. Trôi sinh đại lực, nàng có thể ung dung mang trôi này dị xét loang lổ đại kích giơ lên. Liên lựa chọn trôi này vũ khí rồi. Nàng ở đấy lòng làm ra lựa chọn thời điểm, kích lớn màu đen đột nhiên lưu chuyển o quang, mang dị đồng xanh bóc ra từng mảng, phản phất vì gặp phải chủ nhân chân chính mà vui mừng. Sau đó, phá thiên phách vương kích là được giáo viên của nàng truyền tụ cho nàng bá kích chiêu số, Ngự Huyền Vũ không thể quên được, tại Đông Lai Quốc Hải Vân Vân Viện, Liên Vân Phong Đỉnh, đối mặt cự nguyên thành thiên tại thứ 2 Tống Đỉnh Như, không để cho Huyền Hồn Câu Rít Gào kinh sợ tâm thần thời điểm, bá kích chi linh hóa thành hắc long, hướng về phía nàng điên cuồng rít gào cái kia cô không cam lòng cùng thiên đạo. Cuối cùng Ngự Huyền Vũ tinh thần thăng hoa, đánh bại Tống Đỉnh Như, cũng theo hắc long nguyên hình, quan thượng ra lôi long huyền linh. Từ đây, nàng cùng bá kích càng thêm tiếp cận, tại vung lên bá kích thời điểm chiến đấu, phảng phất cùng chơi này đại kích cùng chung hô hấp. Ngự Huyền Vũ một đường đi tới, cũng ở đây không ngừng tiến bộ. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cùng xem. Quy 1 chương 259, gặp Huyền Vũ đỉnh vân quật sự. Từ lúc Hoàng Cốc bí cảnh, Ngự Huyền Vũ đối chiến cự nguyên thành xếp hạng thứ 10 đích tiên tài La Cự Cơ, một chiêu liền bị đánh bại. Tuy rằng điều này là bởi vì La Cự Cơ trợ trò lừa bịp, chỉ xong phương cho dù công bằng tác chiến, Ngự Huyền Vũ cũng không phải là La Cự Cơ lợi thủ. Mà tại chúng tuần này, Ngự Huyền Vũ đối chiến cự nguyên thành xếp hạng thứ 2 đích tiên tài Tống Định Như. Nhưng theo cường khắc mạnh, mang tống đỉnh như đánh bại, thành công thu được quyết chọn tư cách. Tại quyết chọn đêm trước, Ngự Viện Vũ bởi vì Lạc Việt chi tranh rảnh, cùng với Ngân Quốc một cái khác tham gia quyết chọn đích thiên tài, khuất đột thông đánh một hồi, cũng toàn thắng khuất đột thông. Cho nên nói, Ngự Viện Vũ thực lực tiến bộ rất nhanh, chỉ bất quá từ trước đến nay hứa dương loại này yêu nghiệt đồng thời, hào quang của nàng được che giấu rất nhiều. Thực lực của ta có như vậy tiến bộ, còn muốn cảm tạ Nhạc Tông. Ngự Viện Vũ trong đầu nổi lên một cái cô gái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, đáng tiếc, chúng ta tại bị chọn vào thương lan phủ sau, không trải qua cho phép không cách nào đi ra ngoài, liền cho Nhạc Tông Hải Tông bọn họ tiến đưa đều không làm được. Ngày đó Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ thông qua được quyết chọn, Hải Nhạc Hòa Nhạc Đỉnh Vân, cổ Vũ bọn hắn một phen, mọi người liền tản đi. Bất quá, nghe nói Nhạc Tông bởi vì thực lực tăng cao đến Huyền Tông cảnh giới, thêm vào lần này công lao, rất có thể được ở lại tổng bộ phân công, Ngự Huyền Vũ nháy mắt nghĩ, nếu như Nhạc Tông lưu tại Hải Vân viện, vậy cũng tốt. Lựa nhà tiểu nha đầu, đang suy nghĩ gì đây? Một cái lườm biếng động lòng người thanh âm từ Ngự Huyền Vũ sau lưng vang lên, đưa cái này đầy bụng tâm sự tiểu cô nương sợ hết hồn. "Nhạc Tông, ngài tại sao sẽ ở nơi này?" Ngự Huyền Vũ xoay người, thấy được Nhạc Đỉnh Vân Vui mừng khôn xiết, điều cây chổi ném một cái, liền hướng Nhạc Đình Vân chạy tới. Nhạc Đình Vân thanh âm vĩnh viễn là lười biếng mê người, Hải Vân tổng bộ, ngoại viện có một tên quản sự đột phá đến huyền quân cảnh giới, tăng lên tới nội viện Thương Lan phủ đi làm chủ quản rồi. Sau đó ta liền nhận được tổng bộ nhận lệnh, thế thân này vị quản sự thiếu. A, Nhạc công ngươi đã là quản sự rồi. Thật là lợi hại. Ngự Viên Vũ hì hì cười nói. Chỉ tiếc là ngoại viện quản sự, nếu như là Thương Lan phủ quản sự, vậy thì lợi hại, ta cũng vậy thì có chỗ dựa, hì hì. Nhạc Đình Vân nhún vai nói, ngươi đây cũng đừng nghĩ rồi. Ta thân là ngoại viện quản sự, một năm nửa năm cũng rất khó đến nội viện tới một lần. Lần này lại đây là vì Nguyên Lai quản sự giao tiếp công tác, tiện đường liền tới thăm ngươi rồi. Nguyên Lai chỉ là tiện đường a." Ngự Viện Vũ Dầu dĩ không vui. Nhạc Đình Vân che miệng nở nụ cười, vỗ ngự Viện Vũ đầu hạ xuống, lập tức đổi chủ đề, "Ồ, tại sao không có thấy Hứa Dương?" Ngự Viện Vũ tức giận nói ra, "Này người tu luyện cùng, vừa tại diễn võ trường độ chiến, thắng 270 điểm tích phân, lại chạy đến tính thất khu tu luyện đi phá sản rồi." Đối với Thương Lan phủ ngũ đại khu vực, cùng với tích phân hệ thống, với tư cách ngoại viện quản sự Nhạc Đình Vân, hơi có nghe thấy, nàng cười nói, "cũng khó trách." Hứa Dương đối với thực lực có cực kỳ mãnh liệt khác cầu, thật giống một ngày không tu luyện, liền bỏ lỡ cả đời dường như. Ngược lại ta tìm hắn cũng không có chuyện gì, giao tiếp công tác cũng kết thúc. Hiện tại ta liền về ngoài viện. "Hừ, ta đưa ngài." Ngự Huyền Vũ ngoan ngoãn nói ra. "Tích phân của ngươi nhiệm vụ không làm à nha." Nhạc Đình Vân như thông căn ý hệt ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ ngự Huyền Vũ núi ngọc nho nhỏ một cái. "Ồ." Ngự Huyền Vũ này mới nhớ tới, tâm tình cấp tốc hạ. Nhận được quét tước, thủ vệ cùng tích phân nhiệm vụ, nếu như hoàn thành không được, thậm chí không có đi làm, một khi xác định, không chỉ sẽ không cho tích phân, còn có thể móc ngược tích phân. Ha ha, không muốn như thế không vui rồi, ta liền tại tổng bộ, Cự Ly Thương Lan phủ cũng là một cái đại trận. Sau này ta có việc tới nơi này, đều tới thăm ngươi." Nhạc Đình Vân nói. Ngự Viện Vũ trọng trọng gật đầu, "Nhạc tông, chúng ta còn có ngũ tháng sẽ tiến hành thí luyện, đến thời điểm khẳng định hội con đường ngoại viện, khi đó ta đi tìm ngươi." Nhạc Đình Vân cười cợt. Đối với Ngự Viện Vũ vung vung tay, nhẹ lướt đi. Được hai nữ thảo luận Hứa Dương, lúc này chính đang loại kém trong tĩnh thất, một cách hết sức chăm chú mà tu luyện. Cánh tay phải cửu đạo tiểu hình huyền mạch, đến hiện tại mới phá tán ngu nói, nuôi tăng lên một đạo huyền mạch. Độ khó đều tăng lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là ta quá nóng lòng cầu thành? Hứa Dương rên lên một tiếng, cánh tay đau nhức muốn ngừng, thứ 6 đạo huyền mạch hơi giải khai hơi có chút điểm, thế nhưng đau nhức nhưng ngăn cản lấy Hứa Dương tiếp tục xung động. Cho lão tử phá. Hứa Dương thấp tiếng giống giận, khống lộ tinh khiết bản nguyên huyền năng, âm ầm đụng vào thứ 6 đạo tiểu hình huyền mạch bên trên. Một luồng trước nay chưa có thông thuần cảm giác tràn vào trong lòng, cảm nhận được huyền năng lưu chuyển thông thuần không trở ngại, Hứa Dương cơ cơ cay, cay cay phát đau cánh tay phải, khinh thở phao nhẹ nhõm. Thứ 6 đạo huyền mạch rốt cục phá tan. Tiếp đó, ta hảo hảo tu luyện một quãng thời gian. Để về bại đạt đến điểm giới hạn thân thể khôi phục như cũ, lại tiến hành thứ 7 đến thứ 9 đạo tiểu hình huyền mạch vượt cửa ải. Hứa Dương cũng đã tích lũy không ít kinh nghiệm, hắn biết, đả thông huyền mạch, muốn khi nắm kỳ bùng, không thể thừa thế xông lên địa liên phá, như vậy thân thể tuyệt đối không chịu nổi. "Tiểu, Tiểu Bạch, khổ cực ngươi, đi về trước đi." Hứa Dương tâm thần truyền âm, tại trong tinh hải ầm ầm ầm vang lên. Tiểu Bạch, chính là Hứa Dương cho nữ tử còn trắng thức dậy tên mới. Nàng cũng đã quên bản danh, cái này cũng là hành động bất nan gì. May là nữ tử quần trắng cũng không bài xích danh tự này, nàng tinh xảo trên mặt tươi cười, đôi kia tử sắc quán quyển, đánh xoé mà thu hồi, một lần nữa liễm vào này tiện thủy hai con ngươi. Bước chân ầm ầm chuyển khai, nữ tử quần trắng một lần nữa trở lại bước chân lên, ầm ầm mầm bay trở về trấn Huyền Háp. Sau này, ta nhất định muốn biết rõ ràng tiểu Bạch Lai Lịch, cùng với cái kia được nàng gọi thật mật á Huyền Bạch đi nhân, rốt cuộc là ai. Hứa Dương âm thầm hạ quyết tâm, là như thế nào nam tử, dĩ nhiên cam tâm từ bỏ tiểu Bạch như vậy nữ tử, chỉ vì cầu một cái tiên lộ sao? Tại Vũ Đạo, nữ tử quần trắng tiểu Bạch lan truyền cho Hứa Dương rất nhiều hình ảnh. Cái cuối cùng chính là bạch thí nhân kia Á Huyền đang lâm thiên quyết, nhìn lại mỉm cười nóng nhìn khắc hình. Từ tình cảnh này đến lý giải, Hứa Dương chỉ có thể suy đoán ra, bạch thí nhân kia hẳn là truy tìm mạnh hơn con đường, rứt khoát cùng tiểu bạch xa nhau. Hô hấp thổn nạc, Hứa Dương mang tất cả tạp niệm rứt bỏ không nghĩ. Tinh hải nơi bát đại huyền linh, theo việc tu luyện của hắn, từng cái từng cái phun ra nuốt vào huyền năng, dùng Hứa Dương tu vi càng sâu sắc thêm hơn trọng cùng tính kiên. Ồ, Chu Tước Huyền Linh mơ hồ có triệu chứng đột phá. Hứa Dương tâm thần hơi động, mang Chu Tước Huyền Linh từ trong cơ thể gọi ra. Chu Tước Huyền Linh nhanh thân dâng lên hồng quang, cũng đã tự nguyên bản ngũ tứ trưởng lớn đến lục thước. Lục thước huyền linh, đây là huyền sư sơ kỳ bản mệnh huyền linh to nhỏ cực hạn, cũng là huyền sư trung kỳ to nhỏ cực hạn. Huyền sư trung kỳ, huyền sư hội chứa đựng dư thừa về năng, đem tùy ý hóa thành tương tự bản mệnh huyền linh cái khác gì thú, cùng sử dụng với chiến đấu. Đây chính là huyền sư trung kỳ thiên biến vạn hóa nhất cái giai đoạn. Cấp này đoạn, huyền giả có thể điều khiển nhiều đầu huyền linh cùng trung tác chiến. Đương nhiên, phải là đồng nhất cực huyền linh. Nếu như muốn nhiều cực cùng sử dụng, nhất định phải tu luyện tương ứng huyền thuật. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử. Vệ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Con xem, Quy 1 chương 260, Liễu Minh kiệt ấn toán cá nhân. Chu Tước Huyền Linh dáng dấp, so với nguyên bản ngưng thực, thôi hơi, hơi hưuyễn một chút. Hứa Dương rõ ràng, đây là Chu Tước Huyền Linh triệu chứng đột phá, hắn chỉ cần mang rồi giao huyền năng chuyên vào, trợ giúp Chu Tước Huyền Linh ngưng thực thân thể, liền tính toán đạt đến Huyền sư trung kỳ, đến lúc đó là có thể ngưng tụ những thứ khác hỏa cực huyền linh rồi. Cần thiết phải chú ý chính là, đây chỉ là Hứa Dương hỏa cực đạt đến Huyền sư trung kỳ, cái khác thất cực cũng chỉ là Huyền sư sơ kỳ trình độ. Bất cực kiếm tu, thực lực mạnh mẽ, chỉ ven đường gian nan hiểm trở, so với đan tu nhất rất nhiều rất nhiều, con đường cũng càng thêm dài dằng dặc. Từng ngụm từng ngụm địa hút vào huyền khí, phun ra cho khí, một luồng lại một luồng tinh khiết nguyên năng, truyền vào trong tinh hải chu tất linh. Con này tiểu tức nhi hư huyền tự mình, biến hóa càng thêm ngưng tụ rồi. Loại kèm tinh thất, so với thương lan phủ những khu vực khác huyền khí nồng độ cao hơn gấp đôi, hứa dương tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hứa Dương Huy Chương, lún vào cửa tĩnh thất khẩu một chỗ trống lõm, chậm rãi bước lên mặt quang. Mỗi một canh giờ, trong đó tích phân sẽ giảm thiểu một phần. Tổng cộng tu luyện ngũ canh giờ, Bên ngoài đã là đầy sao đầy trời nửa đêm. Hứa Dương chậm rãi xoay người, từ trên giường chúc dậy lên. Hắn toàn thân đùng đùng đùng đùng phát cốt tiếng vang lên, theo cái này lưng mỏi, Hứa Dương thân thể lại có tăng cường. Đương nhiên, này tăng cường phẩm vị, không giống ngưng tụ bát đại huyền linh thời điểm khuyết đại như vậy. Hứa Dương giơ tay một cái, chu tước huyền linh tử trong cơ thể lao ra, vòng quanh cánh tay của hắn xoay quanh, cuối cùng rơi vào Hứa Dương trên bả vai, còn bất chợt dùng màu vàng nhạt mỏ chim, ma sát Hứa Dương gò má. Hiện tại chu tước huyền linh cũng đã không còn là vừa bắt đầu to bằng lòng bàn tay mini hình thái, mà là một con sải cánh sáu thước, thái độ thần tuấn hung cầm, lại như chim ưng. Đương nhiên, so với những huyền đó dư đỉnh cao, thậm chí huyền linh cửu biến giai đoạn cao thủ, chu tốc huyền linh thể tích còn kém xa. Chu tốc huyền linh tấn giai huyền sư trung kỳ, của ta hỏa cực huyền lực tu vi, so với ban đầu muốn thâm hậu gấp đôi. Khoảng thời gian này tu luyện, Hứa Dương không chỉ có chu tốc huyền linh lên cấp, cái khác thất cực cũng có tăng lên, huyền linh hình thể đều tăng lên một ít. Tính chất khu tu luyện là tiết kiệm thời gian bảo điện. Hứa Dương một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên giường trúc. Hiện tại thân thể đã được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi, ta muốn thử thế xung lên, mang còn lại vài đạo huyền mạch toàn bộ giải khai, luyện thành nhật nguyệt tịnh hành huyền thuật. Nếu như có thể nắm giữ nhiều cực bạo phát kỹ xảo, Không, cho dù là song cực bạo phát, của ta ngắn ngủi bạo phát năng lực, hồi tăng lên gấp đôi, tuyệt đối có thể toàn thắng Hàn Húc, không giống lần này đối chiến, như vậy mà hiểm. Hứa Dương nắm chặt lại quyền. Bất tri bất giác, thời gian đã qua 2 ngày, Ngự Viện Vũ Tử bảo khổ trở về, tâm tình rất khoái khoái. Nhìn trung tập hợp được rồi tích phân, mua được ngàn năm địa linh nũ cùng với một ít phụ trợ bảo liệu, tiếp đó, tiểu đem của ta phá thiên phách vương kích cho chữa trị. Ngự Viện Vũ trở lại trong sân, nàng lấy ra đại kích, vút lạnh leo bóng loan kết thân. Vội sướng trong lòng. Liên tính toán ba kích ở đây chữa trị sau, không thể là nàng sử dụng Ngự Viện Vũ cũng không hối hận, ở đây trong lòng của nàng, Ba Kích là người thân mà tồn tại. "Hứa Dương, Hứa Dương!" Ngự Viện Vũ la to một tiếng, nhưng không người trả lời. "Cái này Hứa Dương, liên tiếp chừng mấy ngày cũng không trở lại, đem tính thất cho dạng học viên ký túc xá sao?" Ngự Viện Vũ đẩy ra Hứa Dương cửa phòng. Gặp bên trong đệm chăn trồng chỉnh tề, gian phòng không có một bóng người. "Chỉ có thể chờ đợi đến Hứa Dương trở về, lại xin hắn giúp ta chữa trị Ba Kích." Ngự Viện Vũ một ngón tay chặn lại dưới ba. Soạt soạt soạt. Cửa viện truyền đến đều đặn tốc độ tiếng đánh. "Mời vào." Ngự Viện Vũ nói ra, nhìn người tới thời điểm Nàng hơi sững sờ. Người đến nàng cũng không có biết, nhìn dáng dấp, ước chừng 20 tuổi. Hẳn là 2211 giới sư huynh. Ngự Huyền Vũ đối với 2211 giới học viên không có cảm tình gì, thờ ơ địa nói câu, "Vị sư huynh này, ngươi tìm ai?" Thanh niên kia gọ má gầy gò, chỉ một cặp con mắt, hết sạch khí người. "Hứa Dương sư đệ ở đây sao?" Thanh niên mở miệng nói. "Hắn không có ở đây." Ngự Huyền Vũ càng thêm cảnh giác rồi, chẳng lẽ là Hàn Húc đồng bọn, Đông Long hội cao thủ tìm đến Hứa Dương trả thù? Hai ngày nay, Ngự Huyền Vũ cũng đã đuổi đi vài nhóm người khiêu chiến rồi. Gầy gò thanh niên nói ra Ta gọi Liễu Minh Kiệt, 2211 giới. Ta tới tìm Hứa Dương Sư đệ, muốn hướng về hắn phát sinh độ chiến. Hừ, theo những người khác giống nhau như lúc, Ngự Huyền Vũ trầm trọng nói, lấy lớn ép nhỏ, khiêu chiến thấp giới học viên, cứ như vậy có cảm giác thành công. Liễu Minh Kiệt từ tốn nói, Hứa Dương Sư đệ có thể đánh bại Hàn Húc, phần này thực lực đã đầy đủ gây nên hứng thú của ta. Còn nữa, ta cùng Hứa Dương Sư đệ có ân oán cá nhân, sớm muộn cũng muốn giải quyết, hiện tại trước tu điểm lợi tức. Liễu Minh Kiệt không giống Hàn Húc như vậy tiêu ngạo, chỉ Ngự Huyền Vũ nhưng cảm giác được ra, cái này tin gây thanh niên, so với Hàn Húc càng thêm khó có thể đối phó. Dù sao, Hứa Dương chính diện đánh bại Hàn Húc, như vậy có can đảm khiêu chiến Hứa Dương, chắc chắn sẽ không so với Hàn Húc kém bao nhiêu. Ân oán cá nhân. Ngự Viện Vũ cau mày, Hứa Dương vừa tới Hải Vân Viện, xưa nay chưa từng thấy ngươi, nào có cái gì ân oán cá nhân. Liễu Minh Kiệt hở hững nói ra, chuyện này, không cần ngươi bận tâm. Nói chung, xin ngươi nhắn dùm Hứa Dương sư đệ, ta Liễu Minh Kiệt cũng đã hướng về Hàn Phát ra đồ chiến, nếu như hắn có đảm lượng, liền đỡ lấy. Ừ, không nói liền tính toán, Ngự Viện Vũ lạnh lẫy khuôn mặt nhỏ nhắn, ta sẽ chuyển cáo Hứa Dương. Đi không cần tiễn. Nhìn Liễu Minh Kiệt thân ảnh biến mất ở đây cửa viện nơi, Ngự Huyền Vũ mới ai thán một tiếng, nàng từ trong phòng tay lấy ra đã viết nhiều cái tên gia thú, sau đó mang tên Liễu Minh Kiệt tăng cửa vào. Suy nghĩ một chút, Ngự Huyền Vũ lại đem ân oán cá nhân viết lên đi. "Hứa Dương à, ngươi cẩn thận một chút, nhìn chằm chằm ngươi 2211 giới học viên cũ, đúng thật không ít, ngươi còn đang phao." Ngầm, tính thất, Ngự Huyền Vũ thở dài, "Bất quá, ngày mai sẽ là đi trưởng lão tiệm tu khu vực lần đầu tiên nghe khóa, Hứa Dương nên xuất hiện đi. Đến thời điểm nhắc nhở hắn cẩn thận một ít, tốt nhất hai ngày nay tiểu đễm tích phân tiêu hết." Lúc này, Hứa Dương vị trí trong tính thất Hứa Dương cái chán bốc lên trưng trưng nhiệt khí, hắn phía bên phải tự mình, mồ hôi đầm đìa, sắc hồng như máu, bên trái tự mình, nhưng là hơi có sức lạnh, màu sắc trắng bệnh. 12 đạo huyền mạch, toàn bộ đạt thông, hiện tại liền muốn tiến hành lần thứ nhất tuần hoàn. Hứa Dương cánh tay trái, một luồng băng hàn huyền lực dâng trào ra, bên trái cánh tay mở ra ba đạo tiểu huyền mạch dâng trào chảy xuôi, đồng nhiên hóa thành một vòng trang tròn hư ảnh, ở đây Hứa Dương đỉnh đầu hư không chìm nổi. Theo trang lưỡi liềm hư ảnh xuất hiện, Hứa Dương nửa bên trái tự mình sức lạnh, toàn bộ biến mất, được không đáng sợ da thịt cũng khôi phục bình thường trắng nõn. Phía bên phải huyền mạch, hỏa cực huyền lực lưu chuyển, Cửu đạo tiểu huyền mạch, đầu đuôi tương thông, nối liền một vòng mặt trời đỏ. Thứ dương trên đỉnh đầu, lại một vòng mặt trời đỏ hư ảnh xuất hiện. Đồng thời, hắn phía bên phải tự mình, này sắc hồng như máu màu sắc, này trưng trưng ra nhiệt khí, tất cả tiêu tan. Nhật nguyệt tĩnh hành, thành. Thứ dương đột nhiên mở hai mắt ra, hét vang một tiếng, trong lưới liềm, mặt trời đỏ tu sạch nhiệt vào thể nội. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ẩn con, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Con xem quy mô chương 261, đề nghị thu đồ đệ bắt cực trúc lâu. Sáng sớm, Hải Vân viện nội viện Thương Lan phủ, trưởng lão Tiểm Tô khu. Đây là Thương Lan phủ trong cấm địa, chưa cho phép các học viên là không chuẩn tùy ý tiến vào. Tại trưởng lão Tiểm Tô khu, ẩn núp rất nhiều bế quan tu luyện lão quái vật, kém cỏi nhất trưởng lão cũng là huyện quân định phong trình độ. Còn trong đó cường hãn trưởng lão, chính là vương giả, thả tại bất luận cái nào tôi tớ quốc, đều là có thể so với quốc chủ nhân vật mạnh mẽ. Mỗi tháng ngày năm, là Thương Lan phủ 2212 giới học viên mới thống nhất dạng bài tháng này. Các học viên có thể dựa theo tự thân huyền cực, đi không cùng trưởng lão vị trí chúc lâu nghe giảng bài. Trường lão tiệm tu khu tầng ngoài cùng, tổng cộng có 8 tòa chúc lâu, đối ứng bắt cực. Mỗi đến ngày năm, Thương Lan phủ liền sẽ an bài 8 vị trưởng lão, phân biệt đến 8 tòa trong chúc lâu giảng bài. Hứa Dương, ta đã nói với ngươi, ngươi đến cùng có hay không để ở trong lòng a." Lữ Huyền Vũ theo sau lưng Hứa Dương, thừ hừ nói, những người khiêu chiến này, không có một người nào, không có một cái nào yếu hơn Hàn Húc, đều xếp hạng 2211 dưới 10 vị đầu. Mà cái kia Liễu Minh Điệt, liền lợi hại hơn rồi, là 2211 dưới học viên cũ ở bên trong xếp hạng thứ 5 cùng giả, có người nói đã là huyền linh nhị biến cảnh giới. Hứa Dương bật đầu, ra hiệu bản thân nghe rõ ràng, thuận miệng hỏi, "Huyền Vũ, ngươi muốn đi lôi lâu nghe giảng bài chữ?" Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương một bộ không có để ở trong lòng bộ dạng, thử nói, "Co như ta nhiều bận tâm. Ta đương nhiên muốn đi lôi lâu, ngược lại ngươi, bắt cực kiêm tu quái vật, muốn điển trọn cái nào một tòa trúc lâu." Hứa Dương cười nói, "Ta đã sớm đã nghĩ kỹ, lần này giảng bài chữ lão đều là huyền vương cảnh giới, bọn hắn trình bày con đường tu luyện, khẳng định vô cùng đặc sắc, bất luận bỏ qua vị nào chương trình học, đều là rất lớn tổn thất. Ta đã từ trong bà khố Đối đối bảy khối lưu hành thạch, ngoại trừ ta đi chúc lâu ở ngoài, cái khác bảy toàn chúc lâu, xin mời đang tiến hành những học sinh mới, mang trưởng lão giảng bài quá trình thu lại hạ xuống tinh tế quan sát. Bảy khối lưu hành thạch. Ngự Huyền Vũ cả kinh nói, "Hứa Dương, ngươi quá xa xỉ." Lưu hành thạch chỉ có ghi chép hình ảnh công năng, không phải tài liệu lịch sử, chỉ sự quý giá của nó nhưng là không thể nghi ngờ, bởi vì số lượng đòi. Một khối lưu hành thạch, giống như đều là tứ phẩm bảo vật, tại bảo khố khu vực đối đối, bảy khối lưu hành thạch, hẳn là có 60 điểm tích phân. Hứa Dương lấy ra một khối lưu hành thạch, đưa cho Ngự Huyền Vũ, "Ừ. Lôi lâu chương trình học, liền xin nhờ ngươi." Lữ Nguyên Vũ tiếp nhận Lưu Ảnh Thạch, kỳ quái nói ra, "Khóa này tân sinh bên trong, ngươi cũng là nhận thức ta cùng Thạch Song toàn cùng mấy người đi. Đi nơi nào tìm người giúp ngươi ghi chép cái khác trước lâu chương trình học." Thửa Dương cười chỉ chỉ Huy chương, "Tiền có thể thông thản, tại có thể ngự quỷ. Ghi chép lần này chương trình học, ta cho một điểm tích phân khổ cực phí, ngược lại là tiện tay mà thôi. Mọi người đương nhiên nguyện ý cho ta mặt mũi này." "Ngươi?" Lữ Nguyên Vũ không phản đối, nín sau nửa ngày, hung hăng nói một câu, nhà giàu mới nổi. Thửa Dương bản thân, nhưng là lựa chọn đi ám lâu nghe giảng bài. Tại bắt cực bên trong, Hạ tứ cực tương đối dễ dàng tu luyện, băng cực là thủy cực diễn sinh, lôi cực là phong cực diễn sinh, cũng không khó tu luyện. Chân chính khó khăn chính là quang cực cùng ám cực tu hành, cần rất cao thiên phú mộ tính mới có thể có thành tựu. Hứa Dương biến thành bát đại huyền linh bên trong, ám cực huyền linh, lựa chọn một đầu minh nguyên hư linh. Lưo hành thạch trong minh nguyên hư linh hình ảnh. Đầu to lớn, so với thân thể còn muốn lớn hơn gấp ba, đuôi bé nhỏ, hai cái cháng kiện chân sau tạo duy trì đứng thẳng, ngoài ra còn có hai cái thật nhỏ chân trước. Minh nguyên hư linh xấu xí nhất chính là nó cự miệng rộng, mười tanh bốn phía, còn chạy xoi theo nước dãi. Ở chỗ huyết hầu rũ ra một khâu bộ một khâu khủng bố khẩu khí, giác quan bên mép, quả thực xấu xí phải làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hứa Dương hóa hình ra Minh Nguyên hư linh, cái kia đáng sợ khẩu khí, giác quan bên mép, phí hết đại công phu, chỉ chỉnh thể bên trên. Vẫn cứ không có được thần vận, hóa hình ra Ám Cực hư linh, chỉ có thể dựa vào vật lộn năng lực, Minh Nguyên hư linh có nút trừng, an ổn cùng các loại thần thông dị lực, liền một điểm mô hình cũng không có. Vì lẽ đó Hứa Dương lựa chọn đi ám lâu nghe giảng bài, hắn hy vọng có thể gặp phải một cái tri thức uyên bác trưởng lão, liền tính toán tiêu tốn tích phân vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết Ám Cực huyền linh vấn đề liền đáng giá. Huyền Vương cấp bậc trưởng lão, tại chi thức nguyên bác độ bên trên, hẳn không có vấn đề. Đây là lần thứ nhất công khai khóa, không ít tiềm tu huyền vương lão quái vật đều sẽ tới quan sát một thoáng những học sinh mới này, ước định tiềm lực của bọn họ. Nếu có tiềm lực cường đại tân sinh, mà một chút không còn nhiều thời gian lão quái vật, liền rất có thể lựa chọn thu đồ đệ, mang y bát của chính mình truyền thừa tiếp. Lần này giảng bài trưởng lão là tám tên huyền vương cấp, sau này giảng bài, cũng rất ít xuất hiện huyền vương cấp cường giả, phần lớn chương trình học đều là huyền quân định phong trưởng lão truyền thụ. Trưởng lão tiềm tu khu, tám tòa trúc lâu, phân loại tại con đường hai bên. Hứa Dương nhìn một chút chúc lâu nhắn hiệu, nhanh chân đi hướng về phía ám lâu. Bước vào chúc lâu tầng thứ nhất, không gian cũng là phi thường rộng rãi, tại phía trước nhất, bài biện nhất cái giường chúc, hẳn là trưởng lão vị trí, những nơi khác chỉnh tề địa để từng con từng con bộ đoàn, tổng cộng 3 nhị cái. Hứa Dương tùy tiện lựa chọn một cái khá cao bộ đoàn, khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Đằng sau lục tục có tân sinh đi vào, có người nhìn thấy Hứa Dương, xì xào bàn tán. Đồng Thanh, cái kia chính là đang tiến hành tiên tài số 1 Hứa Dương chứ? Hắn làm sao sẽ đến ám lâu? Trong tài liệu viết rõ, hắn là thủ cực, phong cực kiêm tu a. Hạ Vũ Hạo, người này cũng không biết Thửa Dương kỳ thực không ngừng tu luyện thổ phong lư cực, mấy ngày trước hắn và 2211 giới sư Vinh Hàn Húc một trận chiến, liên tiếp bộ pháp thủ, phòng, bang, hỏa tứ cực về lực, mang huyền linh biến đổi giai đoạn Hàn Húc sư Vinh đều đánh thành trọng thương. Ta phòng trường Hứa Dương khẳng định còn không ngừng tu luyện tứ cực, hắn có thể tu luyện ám cực." Tiên gọi Đồng Thanh Tân Sinh nói ra. Tiên gọi Hạ Vũ Hạo Tân Sinh gật đầu, theo ánh mắt kính sợ nhìn về phía Hứa Dương, thấp giọng nói ra, "Lần này thảm, Hứa Dương ở đây, đến giảng bài hoặc là đến quan sát các trưởng lão, khẳng định chỉ có thể chú ý tới hắn. Thu chúng ta làm đồ đệ cơ hội giảm xuống rất nhiều a." Vốn là liền không có nhiều cơ hội, 2211 giới học viên, 150 người trong, chỉ có nhị người bị Huyền Vương lão tổ mắt xanh lẫn nhau, thu làm đệ tử ký danh. Có thể trở thành hay không đệ tử chân truyền, còn phải xem vận mệnh của bọn họ đây. Như thế xa vời tỉ lệ, ngươi liền đừng hi vọng rồi. Hạ Vũ Hạo không phục nói, chúng ta ám cực Huyền Dạ vốn là tiểu ít đi, hơn nữa chúng ta lại là từ toàn bộ Hải Vân thượng quốc bộc lộ tài năng thiên tài, những trưởng lão kia không hẳn không hội chú ý chúng ta. Đồng Thanh cười ha ha, không tiếp tục nói nữa. Hứa Dương nhắm mắt dưỡng thần, lời của hai người ầm tùy nhẹ, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Đồng Thanh cũng là một người chân thực, thân là thiên tài, không có kiêu ngạo. Mà Hạ Vũ Hạo cũng có chút táo bạo rồi, hắn cũng không muốn nghĩ, ám cực huyền giả số lượng ít đòi, chỉ phóng tầm mắt toàn bộ Hải Vân Thượng quốc, nắm giữ ám cực huyền mật người, chỉ sợ cũng phải mấy ngàn vạn, chân chính tu luyện ám cực huyền giả, chí ít mấy trăm vạn. Một cái ám cực huyền vương, muốn thu đồ đệ còn không dễ dàng, nhất định phải coi trọng người. Hứa Dương thầm nghĩ, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài đến thời điểm. Quy 1 chương 262, ám huyền lực nuốt chửng ăn mọn. 2212 giới, cũng chính là Hứa Dương quán này, và ở Thương Lan phủ học viện. Tổng cộng 150 người, trong đó ám cực huyền giả cửu người, không lâu lắm, đều đã đi tới trong trúc lâu. Tại Trưởng lão đến trước khi đến, mọi người xì xào bàn tán, đều đang bàn luận sắp đến Trưởng lão, cùng với ai có thể sẽ bị Trưởng lão thu làm đồ đệ một loại. Như Đồng Thanh cùng Hạ Vũ Hạo ở giữa thảo luận, chỉ là tiếng ông ông triều cường trong một phần mà thôi. Nếu ta nói, vẫn là Hứa Dương hy vọng to lớn nhất, nhưng hắn là 30 khóa tinh yêu nghiệt, mấy ngày trước, nghe nói còn đang đổ chiến trường thắng rồi một tên huyền linh biến đổi học viên cũ. Vậy cũng chưa chắc. Hứa Dương nhiều cực kiêm tu, ám cực không nhất định liền tưởng. Tại ám lâu giảng bài Trưởng lão, nhất định là ám cực huyền quân đỉnh phong hoặc là ám cực huyền vương. Bọn hắn liền tính toán thu đồ đệ, cũng phải nhìn đồ đệ có hay không có thể truyền thừa y bát của chính mình. Trước cửa mở ra, tam vị lão nhân chậm rãi đi vào trong chúc lâu. Cửu tên thiên tài, vội vã đứng lên, hướng về ba vị trưởng lão hành lễ. Đi tại vị trí thứ nhất trưởng lão rất có phong độ khoát tay áo một cái, để cho các học viên ngồi xuống. Dung trưởng lão, Vũ trưởng lão, các ngươi tùy ý lựa chọn vị trí quan sát, đi tại vị trí thứ nhất lão nhân ha ha cười nói, mỗi một lần nhìn thấy chút tràn ngập sức sống tiểu tử, ta đều hồi cảm khái tuổi tác dễ qua, vẫn là tuổi trẻ tốt. Dung trưởng lão cùng Vũ trưởng lão, cùng đi tại vị trí thứ nhất giảng bài trưởng lão. Mông trưởng lão đồng dạng, đều là đã sống hơn 200 năm lão quái vật, nếu như không cách nào đột phá, cũng chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên đi. Một mặt, bọn hắn nỗ lực tu luyện, tranh thủ tấn giai huyền hoàng, như vậy còn có thể nhiều 50 năm mươi năm thọ. Mặt khác, bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm lương tài mỹ chất, thu làm đệ tử, theo kế thừa từ mình cả đời sở học, thậm chí là tích lũy của cải. Chỉ bất quá, ba vị Huyền Vương tâm mắt đều rất cao, Hải Vân viện thương lan phủ, mặc dù là toàn bộ Hải Vân thượng quốc anh tài tụ tập nơi, chỉ vài rơi xuống, bọn hắn vẫn không có tìm tới thỏa mãn đệ tử nhân tuyển. Nói cho cùng, Hải Vân thượng quốc có cao nhất thiên phú đệ tử Ưu với La Hải Vân bạn tổ siêu cấp thế gia hạt nhân tiên tài. Thế nhưng chút siêu cấp thế gia rất ít đem đệ tử đưa đến Hải Vân viện. Dựa vào gia tộc tài nguyên, bọn hắn hoàn toàn có thể đủ mang hạt nhân thiên tài, bồi dưỡng đến càng tốt hơn, hơn nữa không cần cùng Hải Vân viện ký kết bất kỳ liên quan với tiền đồ sắp xếp hiệp định." Thiên Văn đã nói. "Tại Thương Lan phủ trong tiên tài cũng không phải là Hải Vân thượng quốc mạnh nhất, bọn hắn hoặc là thứ lưu gia tộc con em lông cốt, hoặc là siêu cấp gia tộc không phải con em lông cốt. Các vị học viên, lão phu môn tiên, vị này chính là Dung Khô, còn có vị này chính là Vũ Thiên Kỳ. Chúng ta ba người đều là Thương Lan phủ trưởng lão." Xin chào Mông trưởng lão, Dung trưởng lão, Vũ trưởng lão. Cửu tên học viên cùng nhau cung kính hành lễ. Lần này giảng bài, từ lão phu chủ trì, Mông Thiên thanh âm giảng uốn nói, "Chủ giảng, ám cực huyền lực có một chút tính chất đặc biệt, cùng với như thế nào khai quật chút tính chất đặc biệt." Mông Thiên trưởng lão trầm thấp tiếng nói tại trong trúc lâu vang vọng. "Ám cực, là bắt cực huyền lực bên trong. Quỷ bí nhất nhất cực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ nhất cực. Theo lão phu nhiều năm thể ngộ, ám cực huyền lực có hai đại đặc tính: an mòn, nuốt chửng." Đầu tiên giảng giải một chút an mòn. Mông Thiên trưởng lão hơi nhấc ngón tay, một cái không có vật gì bổ đoàn liên trôi nổi. Đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo màu mực ám cực hồi lực, liền bắn như điện vào bộ đoàn bên trong. Xì xì, con kia tự cánh chúc, lá chúc bệnh mã thành bộ đoàn, hướng ra phía ngoài phun ra khí màu trắng vụt, phản phất tao nộ nặng độ dịch axit tính vật chất, không lâu lắm, đã bị ăn mòn đến vụn vặt, một trận gió nhẹ thổi tới, đen thủi lủi lá chúc cho tản bốn phía tung bay. Các ngươi hiện nay chiến đấu trình độ, đối với huyền lực lợi dụng, còn dừng lại tại đơn thuần tăng cường lực lượng giai đoạn, không chỉ là các ngươi, liền ngay cả mười mở dưới, một vạn giới đám kia tiểu tử, cũng là như thế, chỉ bất quá theo huyền lực tu vi bất đồng. Tăng cường lực lượng có bao nhiêu có thiếu mà tôi." Ngông Thiên trưởng lão nói, "Chỉ huyền lực chân chính uy năng, việc không chỉ ở chỗ tăng cường lực lượng." Mọi người gật đầu, đều hiểu Ngông Thiên trưởng lão giảng giải ý tứ, chỉ cự ly chân chính lĩnh ngộ huyền lực đạt tính, cùng với phát huy ra huyền lực đạt tính, còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Phía dưới, ta tới biểu thị loại thứ hai đạt tính, nuốt chừng. Ngông Thiên trưởng lão theo ngón tay một người học viên, "Ngươi tới." Cái kia học viên, chính là Hạ Vũ Hạo, hắn tụ sủng nhược kinh, có chút kinh hoàng đi tới Ngông Thiên trưởng lão trước mặt. Theo lực lượng mạnh nhất, công kích mặt này hất thuận. Ngông Thiên trưởng lão vừa nói chuyện, Một bên ngón tay nhẹ nhàng phác họa ra một cái hình tròn, ám cực huyền lực dâng trào, một mặt đen tuyền tiểu la trắng nhanh nhanh chóng tạo thành. Hứa Dương liếc mắt nhìn Hắc Sắc Tiểu La trắng, nhất thời có một loại tâm thần đều lâm vào trong đó ảo giác. Nay tựa hồ không phải một mặt tấm khiên, mà là một xoay tròn vòng xoáy màu đen. Hạ Vũ hạ vội vàng nói, "Vâng." Hắn cố ý hào hào biểu hiện, hét lớn một tiếng, ám cực huyền lực bộc phát, nương tụ thành một đầu Hắc Sắc yêu mãng ảo giác, xung kích ra. Thế nhưng, khí thế kia cường thịnh yêu mãng hư ảnh, lại phản phất một đầu va vào Hắc Sắc tấm khiên, vô thanh vô tức mà biến mất. Chúng thiên tài hừa dạ, dồn dập kinh dị. Theo nông thiên thực lực của trưởng lão, ngăn trở Hạ Vũ Hạo công kích, đương nhiên chẳng có gì lạ, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, đòn đánh này hùng mãnh huyền lực đối đầu, dĩ nhiên không có gợi ra bất kỳ phá dị văng, khí thế kia mười phần yêu sả hư ảnh, tựa hồ một đầu trui vào một cái hố đen, liền bị nuốt hết. Hắc thủy yêu sả, ngươi có thể quan tưởng đến nó, gặp gỡ không tệ. Nông thiên trưởng lão thuận miệng khen một câu. Hạ Vũ Hạo liền vội vàng nói, trưởng lão quá khen, học sinh còn cần nhiều hướng về ngài thỉnh giáo mới là. Nông thiên trưởng lão phất tay, để cho Hạ Vũ Hạo trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nói, vừa nãy ta biểu diễn, chính là ám cực huyền lực loại thứ 2 đạt tính, nuốt trừng Các ngươi có thể nhìn thấy, vị tiêu học viên triển khai thế tiên công, bị không hề tiếng động nuốt sống. Cái này một bài giảng, Hứa Dương nghe được say sưa ngon lành, hắn không khỏi cảm khái, tu huyền trên đường, một vị hảo lão sư, tuyệt đối là một cái chỉ đường ngọn đèn sáng, chỗ tốt không thể đo đếm. Phía dưới là giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thời gian, Mông Thiên trưởng lão nói ra, dựa theo các ngươi đưa ra vấn đề khó dễ trình độ, lão phu sẽ cho ra bất đồng tích phân nhu cầu. Kỳ thực, đối với Mông Thiên trưởng lão tới nói, bọn này huyền sư cấp học viên khác, bất luận đưa ra nhiều khó vấn đề, đối với hắn mà nói đều là cực kỳ dễ dàng giải đáp. Còn tích phân yêu cầu bao nhiêu, chủ yếu là từ người học viên kia ở trong lòng hắn ấn tượng quyết định. Ấn tượng được, muốn phân liền thấp một chút. Ấn tượng không được, muốn phân liền cao một chút. Đương nhiên, nếu quả thật có học viên đưa ra tương đối sâu vào vấn đề, hắn cũng sẽ thích hợp tăng cao tích phân yêu cầu. Dù sao trưởng lão tại Thương Lan phủ tiềm tu, cũng là có thể tại bảo khố khu hồi đối bảo vật, như vậy có trợ giúp bọn hắn tu luyện. Cho nên nói, tích phân là ở Thương Lan phủ sinh tồn căn bản. Mông trưởng lão, ta có vấn đề. Ta cũng thế. Cửu tên học viên ngược lại có hơn một nửa giơ tay lên, bọn hắn đều muốn tại Mông Thiên trước mặt trưởng lão, hảo hảo biểu hiện một phen chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Con xem, Quy 1 chương 263, hư linh mê hoặc thần vận câu chuyện. Người tới. Ngông Thiên trưởng lão cái thứ nhất liền điểm hạ Vũ Hạo, hắn đối với cái này khiêm nhường tiểu tử vẫn còn có chút hảo cảm, vừa hạ Vũ Hạo triển khai thế tiên công, cũng xem là tốt, hắn hóa hình chính là Hắc thủy yêu xà huyền linh, rất có tiềm lực. Hạ Vũ Hạo kích động đến sắc mặt trở nên hồng, lập tức nhanh chóng biến mất, hắn lớn tiếng nói, học sinh một mực không hiểu, này thế nào ngưng tụ Hắc thủy yêu xà yển linh vai giáp, khiến cho càng có ý lực. Xin mời trưởng lão chỉ điểm. A, Ngung Thiên trưởng lão không tỏ rõ ý kiến, ngươi đem Huyền Linh gọi ra. Hạ Vũ Hạo gật đầu đáp ứng, từ trong cơ thể lao ra một cái lực tức lớn lên Hắc sắc yêu xà, một đôi hồng đồng như đèn, tỏa ra hung uy ác khí, toàn thân vai giáp hiện rõ từng đường nét, long lánh o quang, hiển nhiên sức phòng ngự cực kỳ tốt. Trưởng lão, học sinh cái này đầu Hắc thủy yêu xà, vai giáp chỉ có thể chịu đựng 1800 cân trở xuống đòn nghiêm trọng, vượt qua sau Uyên linh sẽ bị thương." Hạ Vu Hạo nói ra, "Xin hỏi trưởng lão, học sinh nên làm như thế nào mới có thể làm cho Hắc Thủy yêu xà Huyền Linh phòng ngự biến hóa càng mạnh hơn?" Ngum Thiên trưởng lão từ tốn nói, "Huyền sư trung kỳ, bản mệnh Huyền Linh có thể chịu đựng 1800 quân đòn nghiêm trọng, cũng đã không tệ, theo tu vi tăng lên, ngày sau tự nhiên sẽ có tăng lên. Cái vấn đề này, cũng không thu tích phân của ngươi rồi, cái kế tiếp." Ngum Thiên trưởng lão trong lòng có chút không thích, hắn nhìn ra được, Hạ Vu Hạo nhưng thật ra là phi thường tự hào biểu diễn Hắc Thủy yêu xà Huyền Linh, trên thực tế Hắc Thủy yêu xà Huyền Linh vậy giáp khắc lại đến quả thật không tệ. Hán Hoa Vân đã cùng Hắc Thủy Yêu Sả bản tôn khá là gần gũi, từ đó có thể biết, Hạ Vũ Hạo nhất định phải từng tới chân chính Hắc Thủy Yêu Sả vậy giám mình vỡ, đem dung nhập vào chính mình huyền linh bên trong. Hắn như thế vấn đề, chỉ là vì triển lộ tiềm lực của chính mình, gây nên Ngông Tiên Trưởng lão chú ý. Ngông Tiên Trưởng lão từng trải qua thiếu niên anh tài, đời dẫy, không thể đếm. Hạ Vũ Hạo được cho trung thượng tư chất, còn không thể nói được siêu cổn tuyền luân. Hắn phen này mèo khen mèo dài đuôi, cũng đang Ngông Tiên Trưởng lão trong lòng để lại ưa thích khoe khoang, tá bạo ấn tượng. Sau đó lại có mấy người học viên đưa ra vấn đề của chính mình. Những học viên này đều là thông minh lanh lợi nhân vật, bọn hắn từ Mông Tiên trưởng lão sắc mặt ở bên trong, cũng đã suy đoán ra hắn vì sao lạnh nhạt hạ Vũ Hạo. Bởi vậy, bọn hắn đưa ra vấn đề, trên căn bản đều là nghi ngờ của mình chỗ. Đưa ra nghi vấn, tương tự có thể biểu diễn tự thân bất phàm. Những học viên này tận lực đề tương đối thăm ảo nghi nan, theo gây nên Mông Tiên trưởng lão chú ý. Mông Tiên trưởng lão cho mỗi cái vấn đề tiêu ra tích phần mức. Sau đó từng cái giải đáp. Sáu bảy thiếu niên đều hỏi qua vấn đề, Hứa Dương nhìn thấy không người nhấc tay, liền giơ tay lên cánh tay. Mông Tiên trưởng lão nhìn thấy Hứa Dương, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, lập tức hoài ái hỏi, vị này tân sinh Ngươi tên là làm Hứa Dương chứ? Bát cực kiếm tu, có vấn đề gì cần giải đáp? Hứa Dương gật đầu nói, học sinh ám cực huyền linh là tham chiếu đồ phổ hóa hình cho ra, khuyết thiếu thân vận, hơn nữa chỉ có vật lộ lực lượng, không có một chút nào ám cực huyền linh nên có lực công kích. Ngông Thiên trưởng lão gật đầu, mệnh Hứa Dương mang huyền linh triệu hoán đi ra. Giải hai thước minh nguyên hư linh tử Hứa Dương trong cơ thể lao ra. Chỉ bất quá, con này huyền linh hai con mắt cũng không thần thái, phản phất chỉ là đơn thuần ám cực huyền năng cố hóa thể. Trung binh nhất thời vang lên một trận nói nhỏ. Đây là quái thú gì, làm sao xấu như vậy? Đúng đấy, Ta còn tưởng rằng Hứa Dương sẽ có gì kinh người về Linh, muốn hướng về Mông Thiên Trưởng lão biểu diễn, nguyên lai like chính là này sao một đầu xấu xí da hỏa. Nói lời này chính là Hạ Vũ Hạo. Xem Huyền Linh to nhỏ, cũng là huyền sư sơ kỳ cảnh giới. Hơn nữa hóa hình Huyền Linh, không có một chút nào thần vận. Sức chiến đấu tất nhiên không cao, tiềm lực cũng rất kém. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới, Mông Thiên Trưởng lão vẻ mặt đang nhìn đến cái này đầu quái thú thời điểm, Mông Thiên Trưởng lão cả người đều kinh ngạc. Cái này đầu quái thú là cái gì cấp bậc? Mông Thiên Trưởng lão nhìn chằm chằm Minh Nguyên Hư Linh, cẩn thận suy tư. Minh Nguyên Hư Linh cái bước khu khí, giác quan bên mép. Đều ẩn chứa thần bí phức tạp hoa văn, chút hoa văn lu mờ ảm đạm, hiển nhiên chỉ có vẻ ngoài. Bất quá, tại Mông Thiên trưởng lão quan sát chút không có uy năng hoa văn, lại mơ hồ có một loại phức tạp huyền ảo cảm thụ. Con này huyền linh, rất tốt, chỉ là đi lên nga ba, Mông Thiên trưởng lão thẳng hắn một cái, ngươi quan tưởng cái gì quái thú chiếm được. Thứa Dương đương nhiên không có bộc lộ ra lưu ảnh thạch bí mật, hắn mở miệng nói, học sinh thấy được một bộ cổ thú đồ phổ, là từ đồ phổ bên trên quan tưởng ra. Cổ thú đồ phổ, không trách, hẳn là thời kỳ viễn cổ cự thú, nếu như dựa theo hiện nay quái thú thực lực phân chia, hẳn là thuộc về vượt qua yêu thú cấp bậc. Mông Thiên trưởng lão than thở, "Cái gì? Vượt qua yêu thú? Con này xấu xí tiểu quái vật, nguyên hình là vượt qua yêu thú tồn tại. Cái khác bắt tên tiên tài vô cùng kinh dị." Hạ Vũ Hạo nói, "Vượt qua yêu thú tồn tại cũng không có gì đặc biệt, ta còn có thể quan tưởng chân long đây. Cuối cùng được ra huyền linh, không có thân phận, không đủ hẳn hình dạng, lại có ích là gì? Nói có đạo lý." Đồng thanh đám người gật đầu biểu thị đồng ý. "Hứa Dương, ngươi khác lại rất tỉ mỉ tinh tế, có thể thấy được, ngươi đang ở đây hóa hình huyền linh thời điểm, bản nguyên huyền năng dự trữ nhất định rất hùng hậu, là cái khác huyền sĩ đỉnh phong gấp 10 lần trở lên." Không phải vậy không thể mang đầu quái thú này hình thể khác lại đi ra." Ngông Thiên trong mắt lóe than thở tâm ý. "Về phần nó không có thần vận, là ngươi quá trước cùng Ngông Thiên cười nói, hắn rất thưởng thức Hứa Dương." "Trước cùng?" Hứa Dương cau mày, hắn không biết do ý của trưởng lão. "Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, con này ám cực quái thú, nó đã tính, không nên lưu với mặt ngoài, cũng không cần bị này một bức tranh vẽ khung ở theo ngộ tính của ngươi, lẽ ra có thể lĩnh ngộ ra." Nhắc nhở ngươi một câu, kết hợp ngươi Quang Cực Huyền Linh, cùng nhau suy nghĩ một thoáng cái vấn đề này. "Nếu như ta không đoán sai, Quang Cực Huyền Linh, cũng có khiếu thiếu thần vận vấn đề tồn tại." Hứa Dương hơi có chút giận mình, Mông Tiên trưởng lão không hổ là Huyền Vương cấp lão tổ, kiến thức uyên bác, không chỉ nhìn thấu con này Minh Nguyên hư linh vấn đề chỗ ở, còn phân tích ra hắn quang cực huyền linh, Thất Huyền Ma Thận cũng có tương tự vấn đề. Xét thực, Hứa Dương quang cực huyền linh cũng tồn tại khiếm khiu thần vận vấn đề. Nhìn xem Hứa Dương suy tư biểu hiện, Mông Tiên trưởng lão gật đầu, mỉm cười nói, "Hứa Dương, cái vấn đề này ngươi tự mình lĩnh ngộ, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, ta cũng vậy không thu người tích phần. Cái khác bắt vị thiếu niên thiên tài, xì sao bàn tán." Xem ra, Mông Tiên trưởng lão đối với Hứa Dương, phi thường có hảo cảm. Đâu chỉ là hảo cảm quả thực đưa hắn trở thành đệ tử đối sử, theo dẫn dắt phương thức để cho Hứa Dương đi lĩnh ngộ. Hạ Vũ Hạo trong lòng có chút phiền muộn, hắn mở miệng nói ra, "Hử, nếu như là như vậy, Mông Thiên trưởng lão tại sao không thu Hứa Dương làm đồ đệ? Huân nữa đằng sau hai vị, Dũng Khâu trưởng lão cùng Vũ Thiên Kỳ trưởng lão, cũng đúng Hứa Dương chẳng quan tâm, không chút nào thu đồ đệ ý tứ." Chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. "Con xem." quy 1 chương 264, Lạc Bạch thủy bí khí huyền vương. Hạ Vũ Hạo cùng Thiếu Niên tiến tại, mặc dù nói chuyện âm thanh ép tới rất thấp, chỉ ba vị huyền vương là nhân vật nào, nghe được rõ rõ rằng, rằng, chỉ có đối diện, sau đó cười khổ. Có còn hay không những vấn đề khác? Mông Thiên trưởng lão hỏi. Còn lại mấy người thiếu niên đều từng người thỉnh giáo Mông Thiên trưởng lão một vấn đề, nhưng thật ra là vì chuyện lộ thực lực của chính mình cùng tiềm lực, theo hy vọng đạt được huyền vương trưởng lão mắt xanh lẫn nhau. Chỉ có Đồng Thanh thiếu niên này khá là phải cụ thể, hắn giống như ngỡ dương, hướng về Mông Thiên trưởng lão thỉnh giáo, là nghi hoặc bản thân rất lâu một cái điểm đáng ngờ. Mông Tiên trưởng lão sắc mặt hoan hỏa hoãn, hắn rất tỉ mỉ mà cho Đồng Thanh rằng giải, cuối cùng tính chất trượng trưng thu Đồng Thanh 10 điểm tích phân, với tư cách giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc chi phí. Xem Đồng Thanh một mặt hưng phấn bộ dạng, hiển nhiên Mông Tiên trưởng lão giải đáp nghi vấn đối với hắn trợ giúp rất lớn. Nếu như không có những vấn đề khác, lần này giảng bài liền đến đây là kết thúc." Mông Tiên trưởng lão nói ra. Cửu tên thiên tài, ngoại trừ đang ngẩn người hớn dương, những người khác dồn dập đứng lên, cùng kính hành lễ nói: "Đa tạ trưởng lão." Mọi người tức sắp rời đi, đột nhiên ám cực trúc lâu ở ngoài, truyền tới một mang theo bí khí thanh âm. "Ồ, khóa này tân sinh công khai giảng bài." Lại là ngày hôm nay bắt đầu. Làm sao không ai thông báo lão tử?" Một tiếng ngột thinh vang lên, đóng chặt chúc lâu đại cửa bị đẩy ra, một cái có tóc đen thùi, hai phiến tiểu hộ tử người đi vào. Người này từ tướng mà bên trên xem, bất quá 30, 40 tuổi. Hắn dáng rất đi bộ cũng rất đặc biệt, lưng đeo hai cái tay, khẽ vấp rung động, con mắt bốn phía ngắm loạn, một bộ bất cần đời bộ dạng. Ngông Thiên trưởng lão sắc mặt khẽ biến, cười giải thích, "Lạc Bạch Thủy, ngươi gần đây bế quan tiềm tu, không thích nhất người khác quấy rối, chúng ta sẽ không có thông báo ngươi." Dương Khô trưởng lão, Vũ Thiên Kỳ trưởng lão đồng loạt đi tới, Vũ Thiên Kỳ nói, "Lạc Bạch Thủy, ngươi vẫn chưa tới trong tuổi." Tuổi trẻ cực kỳ, nào có phần này lòng thanh thản tu đô đệ. Vì lẽ đó chúng ta sẽ không gọi ngươi tới." Lạc Bạch Thủy hừ nói, "Thiếu Lửa ta. Kì trước Thương Lan phủ Tân Sinh lần thứ nhất giảng bài, không đều thông báo lão tử đến sao? Làm sao chỉ có khóa này, liền cái giấm cũng không thà? Phương Đồng Hoa lão tiểu tử kia, làm việc vô căn cứ." Tam tiên trưởng lão đối diện, đồng loạt cười khổ. Tại Thương Lan phủ, viện chủ lãnh đời không ra, do Phương Đồng Hoa phó viện chủ thay mặt quản lý trong viện sự vụ. Phương Đồng Hoa chính là quan cực Huyền Vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại Hải Vân viện quyền bính rất nặng, cũng là cái này Lạc Bạch Thủy, dám như thế mang hắn Lạc Bạch Thủy hùng hùng hổ hổ hổ, tiếp tục nói: "Ai nói lão tử không nghĩ thu đồ? Thu đồ để chuyện như vậy, liền muốn kịp lúc. Bằng không, hạt giống tốt đều làm cho người ta cướp sạch chẳng lẽ, muốn lão tử đợi được cùng các ngươi giống nhau số tuổi, mới sốt ruột vội sợ đi tìm đồ đệ?" Ánh mắt hắn bốn phía ban phá, tinh long lảnh lén. Hứa Dương cùng Cửu Tên Thiên Tài, toàn thân đều nổi lên cảm giác không phải mái, tại Lạc Bạch Thủy con mắt nhìn quét bên dưới, thật giống mảy may bí mật đều không thể bảo lưu. "Ừm. Cửu cái tiểu tử, so với phong cực trúc lâu cái kia 24 cái, hàm kim lượng cao không biết." Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Cửu Tên Thiên Tài cùng nhìn nhau, Bọn hắn nhanh chóng xác định một điểm, đó chính là vị này Lạc Bạch Thủy, nhất định là cái gê gớm cao thủ, tựa hồ đối với bọn hắn cũ mọi người đánh giá không tệ. Hạ Vũ Hạo muốn biểu hiện, tiến lên một bước. Không người nói cảm ơn, học sinh khúc la quốc la của Hạ Vũ Hạo, bài tiến Lạc trưởng lão, đại đại gia Tạ Ân Lạc trưởng lão ca ngợi. Lạc Bạch Thủy hơi run run, lập tức bắt đầu cười ha hả, để cho Hạ Vũ Hạo, thậm chí cái khác bát mọi người đầu gốc mơ hồ. Tạ Ân, ngươi tại sao Tạ Ân, ngươi dựa vào cái gì Tạ Ân? Lão tử nói ý tứ. Tiểu tử ngươi đại khái không có hiểu rõ, Lạc Bạch Thủy cười xong rồi, từng câu lời cực điểm trào phúng nói móc. Biết hàm kim lượng có ý gì không? Một chỗ mỏ vàng. Bên trong vàng có bao nhiêu, liền đại biểu hàm kim lượng. Phong cực trúc lâu 24 cái, tất cả đều là phế liệu bự phấn, mà các ngươi cừu cái, một người trong đó quá loa, mà khác bắt cái. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục cười ha ha, cũng tất cả đều là cặn bã. Đáng tiếc chính là, này một người duy nhất không phải cặn bã, cũng không phải là ngươi. Lạc Bạch Thủy tổng kết nói. Hạ Vũ Hạo sắc mặt đỏ bừng lên, tối đầu lùi về sau, không dám nói câu nào. Hứa Dương đã sớm từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn khẽ cau mày, đối với cái này Lạc Bạch Thủy cảm giác rất tồi tệ. Bất kể như thế nào, Lạc Bạch Thủy là một người Huyền Vương cấp bậc đại cao thủ, một điểm khí độ cũng không có, nói chuyện quá độc. Dung Cô trưởng lão quát lên, "Lạc Bạch Thủy, chú ý một chút hành ngữ." Lạc Bạch Thủy nhún nhún vai, nói, "Một đám công thú vị lão tiểu tử, cũng bị Hải Vô Nhai lão già kia chỉ phục phục thiết tiếp. Hắc, cùng lão tử sẽ có một ngày đập chết Hải Vô Nhai lão già kia, kế nhiệm vị chủ vị trí, các người bang này lão tiểu tử tất cả đều đi quét rác." Ba vị trưởng lão biến sắc, Ngông Tiên trưởng lão nói, "Chúng ta không cho người đi ăn nói linh tinh." Lạc Bạch Thủy không nhịn được nói ra, "Muốn cút nhanh biến, đừng quấy rầy lão tử tu đồ." Hứa Dương một trận lắc đầu, Lạc Bạch Thủy Nói chuyện quả thực có thể tức chết người, hắn loại này tính tình, thật không biết sống thế nào đến ngày đó, còn tu luyện đến huyền vương cảnh giới. Cái gì? Ngươi muốn thu đồ? Ngông Thiên trưởng lão cả kinh nói, ngươi không phải không thích nhất thu đồ sao? Trước khác nay khác, Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói, lão tử thay đổi ý nghĩ, hiện tại liền muốn thu đồ khảo sát. Phát hiện đồ nhi chẳng ra gì, tại đá ra ngoài cửa, luôn có thể gặp phải một cái ngoan đồ nhi. Ngươi, ngươi thường thay đổi ý nghĩ." Dung Khô trưởng lão nói. Lạc Bạch Thủy nở nụ cười, ngay khi vừa nãy. Ha ha. Hắn nhướng mày một cái, đối với Hứa Dương nói, ngoan đồ nhi nhanh cho sư phụ quay lại đây. Cái gì? Ngươi muốn tu Hự Dương? Vũ Thiên Kỳ trưởng lão giật nảy cả mình, không được, tuyệt đối không được. Làm sao? Vũ lão độc, ngươi nghĩ theo lão tử cấp đồ đệ? Lạc Bạch Thủy không những không giận mà còn lấy làm mừng, cái này dễ thôi, nắm tay người nào lớn, liền nghe ai. Ngươi nếu có thể thắng ta, ngoan đổ nhi liền để cho ngươi. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dung Khô trưởng lão ở một bên nói ra, Lạc Bạch Thủy, ngươi không biết khúc mắc trong đó, lời nói thật nói với ngươi, khóa này bất kỳ nhất tên học viên, ngươi cũng có thể tu làm đồ đệ, nhưng chỉ có Hự Dương, ngươi không thể nhận. Câu nói này vừa ra, không chỉ có là Lạc Bạch Thủy, cửu tên học viên mới, bao quát Hứa Dương đều sững sốt. Làm thần bị gì? Lạc Bạch Thủy trong lỗ mũi phun ra một cái hự, "Đạo, đường dài dòng văn tự, ta chính là đến thu." "Cha cha, bắt cực kiêm tu, thân thể có thể so với Huyền tông, tốt như vậy một cái đồ đệ, thực sự là nhặt được bảo." "Bất đắc dĩ." Ngông Thiên trưởng lão nói ra, "Lạc Bạch Thủy, ngươi biết tại sao chúng ta ngăn cản ngươi? Là bởi vì thân phận của Hứa Dương hạt thủ. Theo phương phó viện chủ nói, hắn là một vị thế tôn truyền nhân, ngươi cùng thế tôn cấp đệ tử, không sợ thân hóa cho bởi sao?" "Cái gì?" Lạc Bạch Thủy đầu tiên là sợ hết hồn, lập tức cười hắc hắc nói: "Ngươi lão tiểu tử, khẳng định lừa ta, thế tôn." "Còn thánh nhân đây." Mông Thiên Trưởng lão đàng hỏi nói: "Theo phương phó viện chủ suy đoán, thánh nhân cũng không phải là không thể được." Chưa xong con tiếp, "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. "Con xem." "Uy một chương 265, cự bái sư thả bị gay chứ không chịu công." "Lão tử phi." Lạc Bạch Thủy cười nhạo nói: "Ngươi chém gió à, Mông lão đầu." Thật tồi ta vẫn cho là ngươi là một người đáng hằng." Mông Thiên trưởng lão nghiêm túc nói ra, là cùng không phải, hỏi một chút Hứa Dương liền biết. Bốn tên Huyền Vương, con mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương, người sau tuy rằng tâm thần lực lượng cường hãn, cái trán vẫn cứ suất mồ hôi hột. Áp lực này quá lớn, đổi một cái Huyền Sư sơ kỳ tiểu bối, bị bốn cái Huyền Vương như thẩm vấn đồng dạng nhìn chằm chú lấy, nói không chắc hội tại chỗ ngất đi. "Tiểu tử, gọi Hứa Dương đúng không?" Lạc Bạch thủy cười hì hì, "Ngươi có một thế tôn sư phụ." Hứa Dương lắc đầu, học sinh liền huyền hoàng cảnh giới cao thủ cũng chưa từng thấy, càng không cần phải nói thế tôn. Câu này lời vừa nói ra, Ba tên Huyền Vương trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Ngum Thiên trưởng lão vội vàng nói: "Không có thể tôn sư phụ, vậy ngươi bắt cực kiêm tu công pháp, lại từ đâu chiếm được?" Hứa Dương do dự một chút, nói ra: "Đó là học sinh trong giấc ngộng, một vị lão nhân truyền thụ." Một số đại năng giả có thể truyền âm đi vào giấc ngộng, tuy rằng có độ tin cậy tương đối thấp, chỉ Hứa Dương cảm thấy được, so với tiên huyền đại lục huyền khí khô cạn, hắn từ sau thế xuyên việt vạn năm trấn tướng, truyền âm đi vào giấc ngộng thuyết pháp xem như là không sai. Bắt tên tiên tại dồn dập cười nhạo. "Hứa Dương, thật sự dám tiêu dệnh, còn trong giấc ngộng chiếm được thần công?" Mông Thiên trưởng lão cau mày, một bên Lạc Bạch Thủy lại cười ha ha nói, bất kể là làm thế nào chiếm được Bát Cực Kiếm tu thần công, Hứa Dương không có thể tôn sư phụ, đó là rõ ràng. Ha ha, Mông lão đầu, lão tử hiện tại tu Hứa Dương làm đồ đệ, ngươi còn có ý kiến gì hay không? Mông Thiên trưởng lão nói ra, thế tôn cảnh giới khó có thể suy đoán, có thể thật có đi vào giấc mộng thủ đô đích thủ đoạn, cũng chưa biết chừng. Hắn lắc đầu cười khổ, tiếp tục nói, bất quá, vị kia thần bí không biết tổ tại, nếu chưa từng gặp Hứa Dương, vậy hẳn là còn chưa có xác định thấy cho danh phận. Ai, ta liền không ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý, không thể chọc giận Hứa Dương sau lưng vị kia không biết tồn tại. Hiện tại, Hứa Dương có hay không có thể tôn sư phụ, mấy vị Huyền Vương đều không xác định, vị kia mịt mờ thế tôn, đến cùng có hay không thu Hứa Dương làm đồ đệ đáp ý nguyện. Tất cả những thứ này đều là không biết. Cái này cũng là Hứa Dương kết quả mà muốn. Hứa Dương không thể trực tiếp nói láo, ta có một vị thế tôn sư phụ. Nói như vậy lời, tại sau này một khi bị nhìn thấu, thú đến lừa dối thương Lan phủ Huyền Vương lão tổ nhóm, khẳng định sẽ đối với Hứa Dương sản sinh ác cảm. Hứa Dương cũng sẽ không trực tiếp phủ nhận. Sau lưng như có như không một vị thế tôn sư phụ. Đối với bất kỳ muốn động thế lực của hắn tới nói, đều sẽ có kiêng kỵ. Cái gọi là kéo đại kỳ làm ra hổ, tại thực lực khi còn nhỏ yếu, thật là có cần thiết. Lạc Bạch Thủy thờ ơ nói ra, theo lão tử xem, Hứa Dương có lẽ có thể tôn chỉ điểm qua, nhưng này vị thế tôn khẳng định không có đem Hứa Dương thu làm đệ tử chân truyền. Nhiều nhất là đệ tử ký danh. Bằng không, Hứa Dương cũng sẽ không, không xa và dặm, đi tới Thương Lan phủ đi học. Tam tên trưởng lão đồng loạt gật đầu, Lạc Bạch Thủy nhìn chung nói một câu đáng tin phản đoán. Ngoan đồ nhi, còn không bái sư sao? Lạc Bạch Thủy cười quái dị nói, theo lão tử. Không đúng, theo sư phụ Lan Lộ. Ăn ngon mà đẹp, bao nhiêu người đều cậu không được. Thừa Dương cau mày, Lạc Bạch Thủy, thực lực là mạnh, chỉ miễn quá du con rồi, nếu như bài ông ta làm vậy, không biết là phúc hay họa. Huyền giả tu luyện đến cảnh giới cao thâm, giống nhau đều có tương đối khá tu dưỡng, không giống huyền sĩ, huyền sư cấp độ tiểu tốt tử, một lời không hợp động thủ đấu võ. Lạc Bạch Thủy nói cười không cố kỵ, khắp nơi gây chuyện thị phi, có thể an ổn sống đến bây giờ, một là hắn bản thân thực lực đủ cường, hai là đồng cấp huyền vương lão tổ nhóm, không muốn hơi có chút miệng lưỡi tranh giành, liền ra tay đánh nhau. Thế nhưng, Lạc Bạch Thủy nhân duyên khẳng định không tốt như vậy. Đây là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn xem Hứa Dương. Làm sao? Ngoan đổ nhìn không muốn bái sư. Lạc Bạch Thủy nhìn thấy Hứa Dương chần chờ, mở miệng nói: "Thỉnh Lạc trưởng lão thứ tội." Hứa Dương con mình hành lễ. "Cái gì? Thật sự không muốn?" Lạc Bạch Thủy mới vừa cũng chỉ là thăm dò một câu, nào có biết Hứa Dương thật sự không muốn bái sư. Mặc khắc bắt tên học viên cũng khó có thể tin mà nhìn về phía Hứa Dương, dưới cái nhìn của bọn họ, có một vị Huyền Vương trưởng lão tại Thương Lan phủ làm chỗ dựa, đó là chuyện cầu cũng không được, liền tính toán Lạc Bạch Thủy trưởng lão dù côn hơi có chút, nhưng hắn vẫn là một vị Huyền Vương. Lạc Bạch Thủy hầm hừ nói: "Tức chết lão tử rồi." Lần thứ nhất muốn nhận đồ, lại, tức chết rồi. Dung Khâu trưởng lão không nhịn được cười nói, "Lạc Bạch Thủy, nếu như ngươi đoan chính một chút, cũng không trở thành bị học viên từ chối." "Hừ, đây chính là lão tử bản sắc." Lạc Bạch Thủy tức giận tiếp một câu, lập tức một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt, nhìn chăm chú Lữ Dương, "Tiểu tử, ngươi dám từ chối lão tử? Thật can đảm." Hứa Dương chỉ cảm thấy nhất có uy thế mạnh mẽ, từ trên người Lạc Bạch Thủy xung kích ra, phạm pháp sôi trào mạnh liệt biển liền rộng, mà Hứa Dương bản thân, chỉ là một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lút. Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, chấn huyền tháp hơi rung động má giải phần lớn áp lực, để cho hắn có thể đủ miễn cương đứng. Lạc Bạch Thủy ý thế, là Hứa Dương đã từng thấy qua đệ nhị tưởng, mà đệ nhất tưởng, là Hứa Dương tại Đông Lai đầu đường, gặp qua vị kia bên đường ngủ say, giống to ta là ai lão nhân. Liền ngay cả Hỏa Hưng, đều không bằng Lạc Bạch Thủy ý thế. Lạc Bạch Thủy, thu đồ muốn học viên tự nguyện, có thể nào ép buộc? Vũ Thiên Kỳ trưởng lão nói ra, chỉ hắn không có xuất thủ, bằng không Lạc Bạch Thủy người điên, tâm tình khó chịu bên dưới, rất có thể mang lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Lão tử chính là muốn ép buộc. Lạc Bạch Thủy hừ hừ nói, Hứa Dương tiểu tử, nói mau, có muốn hay không bái sư? Hứa Dương cái trán thấm ra từng viên một mồ hôi hột, hắn nỗ lực chống đỡ thân thể, chậm rãi lắc đầu. "Ô hay, bãi không bãi sư." Lạc Bạch thủy trợn mắt hét một tiếng, uy thế gia tăng gấp đôi. Còn lại bắt tên học viên, cũng bị cái này quát chi uy, kinh sợ ngã xuống đất. Bọn hắn vẹn vẹn nhận chịu dư uy mà thôi, liền không chống đỡ nổi rồi, có thể tưởng tượng Hứa Dương chịu đựng uy thế to lớn. Hứa Dương toàn thân thấm ra cực kỳ nhỏ từng máu, bị một cái huyền vương khí thế bên ngoài tấn sợ, hắn mặc dù có trấn huyền tháp trung hòa phần lớn uy thế, cũng khó có thể chịu đựng. Chỉ Hứa Dương ánh mắt, vẫn cứ không có một chút nào dao động. Hắn cắn răng nói ra, "Không bãi" Đây chính là hứa dương tính cách, thà bị gãy chứ không chịu cong. Hứa Dương cũng là có đế tưận. Lạc Bạch Thủy táiu côn cũng không có khả năng đúng thần thuật thủ, nhiều nhất bên ngoài khí thế trấn áp Hứa Dương. Liên hướng về phía Hứa Dương sau lưng như có như không vị kia thế tôn, Thương Lan phủ chư vị trưởng lão cũng sẽ tận lực bảo đảm Hứa Dương thân người an toàn. Ha ha ha ha. Lạc Bạch Thủy bỗng nhiên thu hồi khí thế. Đúng vậy, ngoan độ nhi rất tốt, Lạc Bạch Thủy cười hắc nói, nếu ngươi không chịu nổi lão tử uy thế, nhận thức kinh sợ bài sư, lão tử trái lại không hồi thu. Hử, ta Lạc Bạch Thủy, ngang dọc nửa cuộc đời, có thể nào tu một cái kinh sợ bao độ đệ? Bất quá hiện tại nha. Lạc Bạch Thủy cười qué dị hai tiếng, ngươi cái này ngoan độ nhị, lão tử, không đúng, sư phụ không phải tu không thể. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm, ký đi ân công, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Con xem, Quy 1 chương 266, chết chung pháp ký danh sư phụ. Lạc Bạch Thủy, không nên quá phận, Dung Khâu trưởng lão cảnh cáo nói, thu đồ đệ muốn tự nguyện, ngươi mạnh mẽ thu hứa Dương làm đồ đệ, có thể có rước lấy đại phi toái. Đến lúc đó viện chủ cũng không bảo vệ được ngươi. Cái này ba cái trưởng lão bên trong, Dung Khô trưởng lão tư lịch cao nhất, thực lực cũng tinh thâm, chỉ có hắn dám ngăn cản Lạc Bạch Thủy, nhưng là cần đặc biệt châm trước dùng thử, tránh cho chọc giận này cái tính tình quái dị, chỉ thực lực mạnh mẽ lao lưu manh. Hắc hắc, ngươi vừa nói như vậy, lão tử nếu là buông tha cho, chẳng phải là nhận thức kinh sợ. Lạc Bạch Thủy hừ nói, nói tóm lại, cái này ngoan độ nhi, lão tử thu định rồi. Hứa Dương không muốn bãi ngươi làm thầy, ngươi cần gì phải dây dưa. Dung Khô trưởng lão nói. Hừ hừ. Lạc Bạch Thủy tay khẽ vẫy, Hứa Dương huy chương trước ngực liền bay vào trong tay của hắn. Lạc Trường lão, ngài đây là ý gì? Hứa Dương cả kinh. Hắc. Hứa Dương tiểu tử, lão tử chính là này cái tính tình, quyết định nô lệ, Thiên Vương lão tử cũng cấp không rồi. Lạc Bạch Thủy vuốt vuốt Hứa Dương học viên huy chương, nghĩ lấy về huy chương này, liền biết điều một chút hô một tiếng sư phụ. Hứa Dương sắc mặt tối sầm lại, lão hôn đận kia, quá không để ý đến thân phận rồi. Lạc Bạch Thủy đầu động nói, Hứa Dương tiểu tử, ngươi nếu là chịu bãi sư. Hừ hừ, cái này tích phân, quả thực quá nhỏ ý tứ, lão tử, không đúng, vi sư trực tiếp ban thưởng ngươi 1000 văn. Sau này không đủ, tùy thời tìm vi sư muốn. 1000 văn. Những thứ khác bắt cái học viên, từng cái từng cái hô hấp run rợn rập, bọn họ cũng đều biết tích phân giá trị, cái này Lạc Bạch Thủy vừa ra tay chính là 1000 phân, hào phóng cực kỳ. Lạc Bạch Thủy, ngươi. Dung Khô trưởng lão lắc đầu cười khổ, bàn tay khô gầy vịn cái trán, nào có như vậy tu đồ đệ. 1000 tích phân, Hứa Dương không động tâm, đó là nói dối. Nhưng mà thật sự của hắn không muốn bãi như vậy một cái nhân duyên cực kém, tính tình cổ quái trưởng lão vi sư. Thấy Hứa Dương không nói lời nào, Lạc Bạch Thủy tiếp tục nói, tích phân cũng là chút lòng thành, nói cho ngươi biết tiểu tử, chỉ cần làm lao tử đồ đệ, cả Hải Vân Thượng quốc, ngươi cũng có thể đi ngang đường voi trọng nhà ai khuê nữ, trực tiếp cướp để làm lão bà, ngươi cướp bất quá, lão. Vị sư đi giúp ngươi cướp. Bảo vật, công pháp, huyền thuật, vị sư có rất nhiều. Hắc hắc, như thế nào? Còn không nhanh lên bài sư. Thứa Dương cười khổ một tiếng, đối với Lạc Bạch Thủy Ác cảm tiêu tán rất nhiều. Lạc Bạch Thủy trị bất quá thẳng thắng làm, cũng là rất thực tại, dù sao cũng hơn những thứ kia nguy quân tử tốt hơn nhiều. Thật sự xin lỗi, Lạc trưởng lão. Thứa Dương không xứng với ngài hậu ái. Xin đem huy chương trả lại cho ta đi. Thứa Dương lắc đầu, cự tuyệt. Nay bắt vị tân sinh đều dùng nhìn đứa ngốc ánh mắt nhìn Hứa Dương, nào có ngu xuẩn như vậy người, Huyền Vương cấp lão sư cấp thu đồ đệ, cũng trực tiếp tự tuyệt. Dung Khô trưởng lão khuyên nhủ, "Lạc Bạch Thủy, ngươi cầm lấy Hứa Dương huy chương, thì có ích lợi gì? Hứa Dương chỉ cần đi liễu xuyên nơi đó, lại xin một cái học viên huy chương, trong tay ngươi cái này miếng liền sẽ tự động hết hiệu lực." Dung Phật này, uy hiếp không được Hứa Dương, chỉ biết rơi một cái trò chơi xấu danh tiếng. Lạc Bạch Thủy sắc mặt đen thủi, quăng lên, "Hứa Dương tiểu tử, ngươi cũng không thể không cho mặt mũi như vậy." Ánh mắt hắn nhanh như chớp lóe chuyển. "Đã có." Lạc Bạch Thủy ánh mắt sáng lên, ngoan đổ nhị Vi sư có một chiếc trùng phương án, người cho ta đã ứng. Hứa Dương bất đắc dĩ nói, "Mời Lạc trưởng lão công hai." "Hắc hắc, ngoan đồ nhi, ngươi hẳn là bị vi sư này chân thành, thản nhiên, thẳng thẳng bề ngoài mê hoặc, không có phát hiện vi sư này phong phú, trầm trọng nội hàm, Lạc Bạch Thủy nói khoác không biết ngượng, cho nên, ngươi trước nhận thức lão tử." "Không đúng, ngươi trước cho vi sư làm ký danh sư phụ đợi đến ngươi phát hiện vi sư này phong phú, trầm trọng nội hàm sau, lại chính thức bái sư, như thế nào?" Lời nói này nói ra, trong chốc lâu mười mấy người, bất luận là trưởng lão vẫn là học viên, sắc mặt cũng là tối sầm. Lạc Bạch Thủy Ngươi nói bậy bạ gì đó? Dung Khâu trưởng lão khiển trách, còn ký danh sư phụ. Quả thực hồ nháo. Đô đệ cần tôn sư trọng đạo, tại sao ký danh nói đến? Lạc Bạch Thủy hừ nói, lão sư thu đồ đệ, có thể thu đệ tử ký danh, đệ tử chọn sư, tại sao không thể bái ký danh sư phụ? Khư khư giữ cái cũ không thay đổi, không biết biến thông. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão cùng Ngung Thiên trưởng lão đồng loạt quên nhủ, "Lạc Bạch Thủy, ngươi làm như vậy, tất nhiên biến thành trò cười." Đóng các ngươi cái giấm sự tình. Lạc Bạch Thủy một câu nói nghẹn được hai gã trưởng lão trợn mắt nhìn thẳng. "Như thế nào, ngoan độ nhi?" Lạc Bạch Thủy ánh mắt bỏ vào Hứa Dương làm cho người ta hết cách nhớ tới bỏ vào cá bị dính nước mặt lắm yêu, ngươi liền theo vi sư đi. Vi sư đã làm ra rất lớn nguy bộ, hư hư, nếu là ngươi còn dám tự tuyệt. Hắn hắc hắc cười lạnh, "Ý vị thông trưởng." Hứa Dương bất đắc dĩ, hắn phát giấc Lạc Bạch Thủy suy nghĩ rất tàm môn, không thể theo lẽ thường độ, rứt khoát mở miệng nói, "Lạc trưởng lão, đệ tử ký danh, lão sư là có thể có tùy thời đã ra như tưởng, không biết cái này dành sư phụ." "Làm sao, ngươi còn muốn đá vi sư?" Lạc Bạch Thủy hai phiết dĩa mép váng cái liền nhấc ngang tới. "Kíp, học sinh không dám, học sinh có ý tứ là, có thể hay không xác định một cái kỳ hạn, nếu kỳ hạn thoáng qua một cái" Học sinh cho là Lạc Trưởng lão ngài làm ký danh sư phụ cũng không thích hợp học sinh, liền xin ngài mang đệ tử đá ra môn tượng, như thế nào? Hứa Dương nói ý tứ rất đơn chuyển, trên thực tế, vẫn là nhất định kỳ hạn về sau, đã rơi xuống cái này lão lưu manh. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, được, đương nhiên không có vấn đề, 3 tháng thời hạn, như thế nào? Hứa Dương hơi sững sờ, hắn vốn tưởng rằng muốn phí rất nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới Lạc Bạch Thủy lại một lời đáp ứng, cái này tốc độ nhanh kinh người, để cho Hứa Dương ngược lại có chút thất vọng. Hứa Dương, không thể. Ngum Thiên trưởng lão muốn ngăn cản. Lạc Bạch Thủy trừng mắt, ngum lão đầu, câm miệng cho lão tử. Nếu không, lão tử đem nơi những thứ kia chung bại, bình lọ toàn bộ đập phá, không còn một lống. Ngông Thiên Trưởng lão cười khổ lui về phía sau. Ba tháng. Hứa Dương gật đầu nói, có thể. Hắc hắc, vậy liền dễ làm, ngoan đồ nhi, nhanh lên một chút gọi sư phụ. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, đi phía trước sắp xếp trên giường chúc ngồi xuống, đáp ý phi phàm. Hứa Dương có chút nhíu đầu, trên quán như vậy một cái sư phụ, thật là một xui xẻo chuyện tình, cũng may chỉ có ba tháng. Sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi một xá. Hứa Dương cong người một xá. Tại Thiên Huyền Đại Lục tu vi giới, trên chính bái sư lễ nghi rất nghiêm túc, quá trình cũng rất phức tạp. Chỉ hứa Dương chẳng qua là làm đệ tử ký danh, bái cũng là ký danh sư phụ, cũng không có gì hình thức bên trên yêu cầu. Ha ha, Lạc Bạch Thủy Long Mi ánh mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, phất tay đem Hứa Dương huy chương đem tới. Hứa Dương nhận lấy huy chương, một lần nữa đeo tại bộ ngực. Trong lúc Lơ đãn vừa nhìn, huy chương bên trên mấy chữ thì đã biến thành tích phân 1185, điểm công hiến, không chữ. Tại mua Nhật Nguyệt Tịnh Hành Huyền Thuật cùng với tại tinh thất tu luyện 2 ngày sau, của ta tích phân vốn là chỉ có 185 phân a. Hứa Dương kinh ngạc. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, Lão tử, vị sư nói được là làm được, cái này 1000 tích phân, ngoan đổ nhi cầm đi giải, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn công, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Công đọc, quy 1 chương 267, thiết bắt quái ngộ tính khảo nghiệm. Mặt khác bắt tên tân sinh, phân lớn đấu kỵ được ánh mắt đỏ lên. 1000 tích phân, tại bảo khu khu, cho dù đổi vài loại lục phẩm bảo vật, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nếu như đi tính tất khu tu luyện, Loại kem tinh thất, đầy đủ liên tục tu luyện 3 tháng. Huống chi, đây vẫn chỉ là lần đầu tiên lễ ra mắt, chân chính làm cho người ta hâm mộ, vẫn là Lạc Bạch Thủy bản thân. Bất kể hắn tính tình như thế nào quái dị, Huyền Vương cấp thực lực là không thể nghi ngờ. Từ hắn quát lớn ngông thiên trưởng lão, Vũ Thiên Kỳ trưởng lão không hề cố kỵ biểu hiện bên trên nhìn, Lạc Bạch Thủy tại toàn bộ Thương Lan phủ, cũng có thể đi ngang, là một thu không thể lại thu bắt đuổi. Hắc hắc, Ngoan Đồ Nhi, người đi theo ta. Lạc Bạch Thủy đạt thành mục tiêu, tâm tình thư sướng, chân thủ kéo Hứa Dương cánh tay. Không đợi Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt không ngừng biến ảo. Thầy cho hai người, hư không tiêu thất ở trong chốc lâu. Trong ngáy mắt, Tuấn Di, Hạ Vũ Hạo lắp ba lắp bắp nói, "Ban học viên nhất thời vỡ tổ, ong long nghị luận, chuyện gì xảy ra, Tuấn Di, nhưng lại trong truyền thuyết thủ đoạn." Lạc trưởng lão coi như là Huyền Vương đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ Tuấn Di thuật a, quá nghịch thiên đi. Đây cũng là ngay cả Huyền Hoàng cấp cường giả đều không thể nắm giữ thần thông huyền thuật. Ngông Thiên trưởng lão, mới vừa Lạc trưởng lão có phải hay không sử dụng Tuấn Di? Có người hỏi. Ngông Thiên trưởng lão ho khan một tiếng nói, Lạc trưởng lão mới vừa không có sử dụng tuấn di, chỉ bất quá rất gần tuấn di hiệu quả. Huyền hoàng cảnh giới trở xuống, không có ai có thể nắm giữ tuấn di thần thông. Nhưng là mới vừa. Những thứ này huyền ảo, cho các ngươi nói, các ngươi cũng không có khả năng hiểu, vẫn là hồi tâm, nghiên cứu các ngươi hiện hữu huyền sư cảnh giới đi." Vũ Thiên Kỳ trưởng lão quát lên. Một đám thiên tài chỉ có mang nghi vấn để xuống, rối rít rời đi. Ba tên huyền vương nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Đáng tiếc a, một mầm mống tốt, cứ như vậy phá hủy." Ngô Thiên trưởng lão thở dài nói. Vũ Thiên Kỳ trưởng lão đồng ý, cái kia học viên Hứa Dương, Vẫn là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng 3 tháng sau có thể thoát khỏi Lạc Bạch Thủy nắm trong tay. Thiên kia, chơi xấu chuyện tình cũng không ít làm ra. Dung Cô nói, "Tốt rồi, chuyện này đến đây chấm dứt. Các ngươi cũng đừng quá bi quan, Lạc Bạch Thủy, mặc dù tính tình không tốt, chỉ thực lực vẫn là quá rõ ràng." Hứa Dương bái ông ta làm thầy, chưa chắc là chuyện xấu. Một chỗ rộng rãi trong trại viện, xoẹt một tiếng, hai đạo bóng đen xuất hiện tại trong viện, nhanh chóng lướn thử, chính là Lạc Bạch Thủy cùng với bị hắn kéo cánh tay Hứa Dương. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng bệ, hắn lảo đảo đi ra hai bước, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải rời sông lẫn biển, phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Ngoan Đồ Nhi, vi sư nhất thời cao hứng, quên mất ngươi cảnh giới quá nhỏ bé, mang theo ngươi sử dụng phong ma độn pháp đối với thân thể phụ tại cũng không nhỏ. Lạc Bạch Thủy hai ngón tay nắm nhét lên rìa mép, nhẹ nhàng vận động, trên mặt không có một tia một chút nào xin lỗi ý tứ, bất quá, ngoan đồ nhi thân thể ngươi có thể so với Huyền tông cũng không có vấn đề, thân. La hồn đàn kia. Thửa dương trong lòng trầm mắng, Lạc Bạch Thủy nhất định là nhân cơ hội trả thù, hắn hít khí vô lực ngồi se bằng, điều tức mấy chu thiên mới ổn định khí tức, chậm rãi đứng lên. Sư phụ, ngươi mang Đồ Nhi đến chỗ này, không biết có chuyện gì? Hứa Dương hỏi: "Nô, chúng ta thời cho hai cái, lần đầu gặp mặt. Đương nhiên muốn hảo hảo thân cận một chút." Lạc Bạch Thủy nói: "Vị sư còn muốn xem nhìn ngươi tu vi, cho ngươi chỉ đạo." "Chỉ đạo?" Hứa Dương ngẩn thẩn. Lạc Bạch Thủy nghiêm trang nói: "Ngoan đỗ nhi, ngươi biết tư chất cùng nội tính khác nhau sao?" Hứa Dương nói: "Đệ tử minh bạch. Tư chất chỉ chính là trời xanh huyền mạch tố tính, nội tính chỉ chính là lĩnh ngộ huyền thuật, hay lý giải năng lực." Lạc Bạch Thủy gật đầu: "Không sai. Tại tư chất phương diện, có người trời xanh đơn cửu huyền mạch, tuyệt không một tia tạp chất, lại được xưng là bảo thể, thánh thể." Đương nhiên người như thế rất ít, đại đa số người trong cơ thể đều có nhiều cực nguyên mạch, tỉ như ví dụ, chính là một nửa phong cực, một nửa ám cực, song cực thân thể. Hứa Dương Âm thầm kinh ngạc, cái này tiện nghi sư phụ, lại là song cực huyền vương. Chiến lực so với bình thường huyền vương, đương nhiên cao hơn ra một bậc. Không trách được hắn cũng không thèm để ý môn tiền, Vũ Thiên Kỳ hai vị trưởng lão. Nhiều cực tu luyện, khó khăn so sánh với đơn cực tu luyện cao hơn rất nhiều. Tâm Thương Huyền Giả, mang đơn cực tu luyện tới huyền vương cảnh giới cũng đã không dễ dàng, mà Lạc Bạch Thủy, thế nhưng song cực kiếm tu, đã tới huyền vương cảnh giới, thật là đáng sợ. Tiểu tử ngươi bắt cực kiếm tù, quả thực muốn hủy chết người. Lão tử, vi sư muốn cảnh cáo ngươi một câu, bắt cực kiếm tù, muốn về mặt cảnh giới có điều đột phá, phải cày vai sắt cánh, mặc kệ gì một tục, cũng không thể quá mức vượt lên đầu." Lạc Bạch Thủy nói, "Vâng." Thừa Dương đã sớm biết, hắn cũng một mực khống chế hỏa cực tốc độ tu luyện, để cho hắn thất cực có thể lùa theo. Tư chất tại viện giả tu luyện toàn bộ dọc đường cũng rất trong yếu, mang nội tính, ngay từ đầu tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng đã đến hậu kỳ, tác dụng muốn vượt xa tứ chết." Lạc Bạch Thủy nói, "Bao nhiêu huyền sư đỉnh phong, huyền linh, cựu biến giai đoạn huyền sư, vậy ở một bước cuối cùng, không cách nào dưỡng thành đại thế. Lại có bao nhiêu Huyền tông đỉnh phòng, kẻ tại rồi nhập vi ngư cửa. Chỉ bất quá, tư chất có thể nhìn ra cao thấp, nội tính lại nhìn không ra, Lạc Bạch thủy quát quát tay nói, "Ngoan đỗ nhi, hắc, ngươi là vi sư Thu Khai Sơn đại đệ tử, không biết ngươi ngộ tính như thế nào, nếu là quá tùy mục, vi sư khẳng định đá ngươi ra cửa." "Vâng, đệ tử ghi nhớ." Hứa Dương hết sức làm tốt độ đệ bổn phận, hắn hiện tại trong đầu chuyển một cái tử, đó chính là 3 tháng. 3, nhất chương đen thủi tiểu thiết bài, vụ vào Hứa Dương lòng bàn tay. "Ngoan đỗ nhi, đây là vi sư thiếu niên sông sáo thời điểm, dùng là nhất kiện huyền khí." Tiên là thiết bắt quái có thể vây kẻ địch, có thể hộ thân, diệu dụng vô cùng, Lạc Bạch Thủy hắc hắc cười quái dị, "Cho ngươi 3 ngày thời gian, mang cái này huyền khí cân nhắc minh bạch, để cho vị sư kiểm tra một chút ngộ tính của ngươi." Hứa Dương tối đầu nhìn này hình dáng không gì đặc biệt tiểu thiết bài liếc mắt một cái, sau đó hỏi thăm, "Nếu đệ tử không có ngộ ra, có phải hay không sẽ bị trục xuất sư môn?" "Ha ha ha, đương nhiên sẽ không, ngoan đồ nhi, ngươi cứ yên tâm một trăm." Lạc Bạch Thủy cười to, lập tức lẩm bẩm một câu, "Phí hết khí lực lớn mới để cho ngươi bài sự, làm sao sẽ làm cho ngươi đơn giản như vậy bỏ chạy mất." Vốn là Hứa Dương còn đang tính toán biểu hiện được kém một chút, để cho cái này tính tình quái dị Huyền Vương Lao Tổ nhìn không kháng lộ tính của mình, sau đó kết thúc lần này thầy cho quan hệ, bất quá hắn bản tính rơi vào khoảng không. Đồ Nhi, ngươi xem một chút vật này." Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc, lật bàn tay một cái, một quyển ố vàng thư tịch xuất hiện. "Huyễn Ma Thần Pháp." "Bản đầy đồ bạn." Hứa Dương trừng mắt nhìn. "Không sai, chính là được xưng bảo vệ tánh mạng đệ nhất Huyễn Ma Thần Pháp, trong bảo cấu đổi, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Quên bí tình này, lại ẩn chứa cảnh giới đại thành, cùng với vi sư tu luyện cảm ngộ, Lạc Bạch Thủy đung đưa trong tay huyền thuật bí tịch, "Ngoan độ nhi, ngươi chỉ cần có thể tại trong vòng 3 ngày, linh hoạt sử dụng thiết bắt quái, vi sư tiểu đem quyển bí tịch này ban thượng cho ngươi." Hảo hảo cố gắng lên, ha ha ha ha ha. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ấn công, tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Com đọc